Một tháng sau, tại khu vực thời gian, cộng thêm tinh thể bán thần bên ngoài, Trần Tùng đã đạt đến cấp đế, đổi lại là cấp đế khác. Ngay cả khi có tinh thể bán thần, cũng phải mất ít nhất một năm để đạt đến cấp đế quá khó khăn, cho dù có tài năng nhưng không có tài nguyên, thì người vẫn chỉ là bạch tháp. Mà đạt tới cấp đế, Trần Tùng sử dụng hư không đi lại, khoảng cách tối đa có thể đạt đến 8 triệu cây số. Nỗi đau trong quá trình thang cấp đế cũng không lớn, không khác biệt lắm so với khi lên cấp vương. Tất cả các tinh thể trên Lam Tinh đều Obone làm cho ô nhiễm, nên khi thăng cấp tự nhiên sẽ đau đớn. Mà Trần Tùng thăng cấp lên cấp đế, đều là sử dụng tinh thể bán thần, không bị ô nhiễm, tất nhiên sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trần Tùng trực tiếp tạo ra một khu vực thời gian gia tốc gấp 5 lần. Đây là giới hạn hiện tại của Trần Tùng. Không phải tinh thể sẽ vỡ nát, mà là chỉ có thể nắm vững đến bước này. Gia tộc Ba La, có thông đạo không gian của thời tố hệ không gian cấp thần. Thì chỉ mất vài phút đồng hồ, cùng lắm là 10 phút đồng hồ là có thể đến Lam Tinh. Nhưng qua một tiếng đồng hồ đã đến giới hạn thời gian báo tin bình an lại cho gia tộc, mà hai trưởng lão ở lại canh chừng vẫn không nhận được tin tức. Một trưởng lão dâu bạc tên là Tắc Lâm Bất An nói, liệu có khi nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi hay không? Một trưởng lão khác là Tắc Duy Sắc Mặt cũng có vẻ khó coi. Không thể nào có chuyện đó được, đây là do thời tố đại nhân chế tạo. Hơn nữa dựa vào thực lực của ba la bán tổ, thì cho dù có gặp được chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không chết. tác lâm hỏi lại, vậy sao không thấy hắn gửi tin bình an trở về? Cái này, hay là chủ động liên? Hệ thử xem, xin lỗi, số điện thoại đang gọi không nằm trong vùng phù sóng, vui lòng gọi lại sau Mấy ngày trôi qua, ba la bán tổ vẫn không gửi tin nhắn bình an về. Hà một vị trưởng lão càng ngày càng thấy bất an, đã truyền tống đi rồi lại không thấy bóng người đâu. tác lâm nói. Ta có dự cảm không lành. Rất có thể ba la bán tổ đã gặp được tên cấp thần hệ băng kia rồi. tác Duy nói. Đừng nói bừa, chắc chắn là gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên không thể truyền tin lại cho chúng ta thôi. tác Lâm lại im lặng. Ta chuẩn bị đi tìm thời tố đại nhân. Nói cho hắn biết tin tức về tinh thể hệ thời gian. tác Duy không thể tin nổi nói. Người điên rồi à? Nếu hắn ra tay, thì tinh thể hệ thời gian có còn là của chúng ta không? tác Lâm vô cảm nói. Ba La Bán Tổ là người mạnh nhất còn sót lại trong gia tộc. Hắn không thể chết được. Nếu hắn chết rồi, thì chỉ dựa vào hai lão già đã, sắp gần đất xa trời như chúng ta, sẽ không thể nào vực dậy gia tộc Ba La được. Như vậy gia tộc Ba La sẽ thua hoàn toàn. Tinh thể hệ thời gian, có thể làm cái giá cho thầy Tố Đại Nhân ra tay. Ba La Bán Tổ có thể chứa chết. Đợi đến lúc Thời Tố Đại Nhân đuổi tới, có thể cứu sống Ba La Bán Tổ. Nếu Ba La Bán Tổ đã chết, thì chỉ dựa vào chúng ta. Cũng không thể nào lấy tinh thể được. Sớm hay muộn cũng phải nói tin tức này cho người khác. Vậy thì hiện giờ bán tin tức cho người chúng ta quen biết nhiều nhất là thời tố đại nhân dùng cái này để đánh cược, khiến thời tố đại nhân nhanh chóng đuổi tới để cứu ba la bán tổ. Kết cục tốt nhất là ba la bán tổ bình yên, vô sự mang tinh thể hệ thời gian trở về, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, xác suất thành công của khả năng này rất nhỏ. Gia tộc ba la không thể thua nổi nữa, ta không muốn mạo hiểm tha thà cho phương án an toàn nhất, làm thời Tố đại nhân nhanh chóng ra tay. Nếu kết cục tốt nhất có thể xảy ra, ta tình nguyện hứng chịu lửa giận của Ba La bán tổ. Tắc Duy há hốc miệng, nờ, nờ hắn không thể không thừa nhận, em trai Tắc Lâm của hắn nói rất đúng, gia tộc Ba La đã không thua nổi nữa, chỉ do dự một lát là có nguy cơ bỏ qua thời gian tốt nhất để cứu sống Ba La bán tổ. Tắc Duy nghiến chặt răng, đi đi tìm thời Tố đại nhân. Cung điện của thời Tố Là một tòa lâu đài bay trên không trung, dưới ánh nắng chiếu xuống tỏa ra ánh bạc lấp lánh, bên trong cực kỳ xa hoa. Lúc này thời tố đang ngồi xếp bằng trong chủ điện. Lan tử là hệ nhân quả nói, gần đây hắn sẽ gặp được một kẻ địch cực mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc sống chết của hắn trong tương lai Một kẻ mang hệ không gian ngang trời xuất thế, cho nên hắn yên tĩnh ngồi ở nhà chờ đợi. Cho dù có ai muốn gặp hắn, thì hắn cũng ra mặt gặp, cho dù là một tên giác gửi chưa đến cấp vương. Không có chuyện gì quan trọng thì ai dám đến tìm một người cấp thần cao cao, tại thượng như hắn. Chán sống rồi à. Trong cung điện còn ba người khác. Một người đàn ông tóc màu tím, một người mập mạp khuôn mặt giữ tợn. Còn có một người phụ nữ có mái tóc màu đen dài, nghiện thỉnh thoảng phun lưỡi ra. Đầu lưỡi thon dài giống như lưỡi rắn. Người đàn ông tóc tím cười hỏi. Thời tố, mời chúng ta đến đây để làm gì? Tiền nhiều không tiêu hết ta Thời tố mở to mắt ra lạnh lùng nói. Ta trả tiền. Các người bỏ sức Hỏi nhiều chuyện như vậy làm gì, chờ thêm một ngày, thì ta trả thêm một ngày tiền công, ta không vội. Các người vội cái gì? Ngày đó, trước mặt Lan Tử La Thời Tố đã hứa hẹn, nếu gặp phải người mang hệ không gian này, thì sẽ dùng hết toàn lực, để bóp chết hắn ngay trong trứng nước. Nếu chính hắn không tự ra tay, thì sao có thể tính là dùng hết toàn lực được? Không sao, giới phạm vi không ảnh hưởng quá lớn, mời vài người đến giúp đỡ cũng được. Bốn người trong cung điện đều là cấp thần, bao gồm cả Thời Tố. Cấp thần rất hiếm gặp, nhưng giàu có thì đúng là rất giàu có, bạn bè của cấp thần cũng là cấp thần, thời tố nói thế. Mấy người khác chỉ cười cười, thời tố đã phải tốn rất nhiều tiền. Hắn hứa rằng sau khi thành công, mỗi người sẽ nhận thêm một số tiền lớn, cho dù là cấp thần, thì cũng rất khó mà từ chối được. Một nữ tinh linh đi vào trong đại điện, cung kính nói. Chủ nhân, hai trưởng lão của gia tộc Ba La đến cầu kiến, hắn đợi lâu như thế, tuy đã thấy rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu tiên có người chủ động cầu kiến, thời tố lạnh lùng nói, dẫn vào, hai trưởng lão Tắc Lâm Tắc Duy vừa đến, ba người cấp thần khác hứng khởi nhìn bọn họ, khiến cho bọn họ hoảng sợ không thôi, tuy hai người không biết mấy người kia, nhưng cảm giác trước mặt bọn họ thì ba la bán tổ cũng chỉ là rác rưởi Tạc Lâm ấp úng nói, ta muốn nói chuyện riêng với thời tố đại nhân, chuyện liên quan đến tinh thể hệ thời gian rất quan trọng, ở đây có quá nhiều người. Nếu là lúc bình thường... Thời tố sẽ mặc kệ hai tên tép diêu này, nhưng hiện tại hắn không chút do dự mà đồng ý. Trong mật thất, tác Lâm kể lại toàn bộ mọi chuyện, cho thời tố nghe. Trước mặt là một cấp thần, hắn chỉ là một người cấp đế, hoàn toàn không có ý dám nói dối hay giấu giếm. Mà nếu đã quyết định đến đây, thì cũng không định giấu giếm đối phương. Tinh thể hệ thời gian, bao gồm chuyện hành tẩu hư không của Trần Tùng, tác Lâm cảm thán. Tên kia đúng là một thiên tài có thể sử dụng hành tẩu hư không nhiều lần như vậy. Hệ không gian thiên tài, thời tố đột nhiên bật cười, Lan Tử La đúng là không lừa ta. Quả nhiên ngồi trong nhà, cũng nghe được tin tức về một người hệ không gian, hư không hành tẩu rất đỉnh à. Vậy thì thế nào? Trên tinh cầu Hoàng Vu không có tài nguyên, nhưng nếu thời tố đoán không sai, thì ba la bán tổ chắc chắn đã chạy đến tặng đầu người. Tinh thể của áo bố ân cũng để Trần Tùng đoạt được rồi. Hệ băng cấp thần có thể đã chịu tổn thương cực lớn, như vậy Trần Tùng lại vớ được món hời rồi. Tương lai ngang trời xuất thế, có những tài nguyên này, thì chuyện đột phá đến bán thần cũng không phải là không được, hơn nữa cộng thêm thiên phú, nói hắn là người thiên tài đột một xuất hiện cũng không quá, toàn bộ điều kiện đều trùng hợp, hắn có thể kết luận, người trong lời tiên tri của Lan Tử La là Trần Tùng. Thời tố thầm mắng một tiếng, ba la bán tổ là do ta tự mình truyền tống, chẳng lẽ là vì việc này, cho nên ngày sau thằng nhẽ kia mới đến tìm ta tính sổ, không sao cả, ta đã biết trước nguy cơ có thể bóp chết ngươi ở trong nồi, trước đó không lâu mới là cấp hoàng, đợi đến lúc ta tới thì càng lắm cũng chỉ đến cấp đế. Ta dẫn theo bốn người cấp thần, cộng thêm mười mấy người bán thần, chẳng lẽ lại không thể giết chết một mình cấp đế ngươi chắc. Thời Tố hiền lành vỗ vai Tác Lâm, "Được, ta biết rồi, đợi chuyện này thành công, ta nhất định đáp trả hồi báo ngang bằng cho gia tộc Ba La của các ngươi." Tác Lâm vui mừng khôn xiết, thời Tố là người rất trọng lời hứa. Cách nhanh nhất đến đến Lam Tinh đương nhiên Là dùng thông đạo không gian, nhưng nếu chỉ là cự ly ngắn, thì thời tố còn có thể truyền tống được cấp thần, cự ly dài lại không được. Đôi mắt thời tố lạnh nhạt đến đáng sợ. Hiện tại, người hệ không gian kia có thể mới chỉ là cấp hoàng, ta cứ di chuyển mười mấy bán thần qua trước, để xem có thể giết chết hắn được không. Lần này thời tố chế tạo thông đạo không gian, cực kỳ cẩn thận, nhưng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trên đường đi của thông đạo xuất hiện một tấm màn đen, giống như một bức tường ngăn cản người đi qua thông đạo. Thời tố không thể tin nổi, thằng nhãi này may mắn thật đấy, thời tố công khóe miệng cười lạnh, nhưng không sao cả, cùng lắm chỉ mất hai tháng, là ta có thể đến nơi. Thời tố nói hai tháng không phải là hai tháng, sau khi Trần Tùng đạt tới cấp đế, ngày thứ 4 kể từ khi Ba La bán tổ truyền tống. Lại đây, tác Lâm tác Duy đã đến tìm thời tố, thời gian còn lại cho Trần Tùng quá ngắn ngủi, biết được tin tức về Trần Tùng, lại không thể truyền tống bán thần qua trước. Thời Tố lập tức điều khiển phi thuyền của mình, để mang theo ba người cấp thần và một đám bán thần đuổi tới nơi, vũ trụ xa xôi, cho dù tốc độ có vượt qua vận tốc ánh sáng thì muốn đến Lam Tinh cũng chỉ là nói hão. Nhưng, khi khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng, có thể hoàn thành rất nhiều chuyện mà ngay cả cấp thần cũng không có cách nào làm được. Phi thuyền của Thời Tố là một phi thuyền cao cấp nhất của nền văn minh bậc 9, có thể mang theo phi thuyền, con, cũng có thể tạo ra lỗ hổng không gian để truyền tống. Phi thuyền của ba la bán tổ là loại thấp kém. Không thể nào thực hiện hai đặc điểm trên được. Thông qua kiểm tra tọa độ, thời tố mới dám nói cùng lắm, chỉ mất hai tháng là đến nơi. Một đường dùng tốc độ cao nhất để phi hành. Cuối cùng đến ngày thứ 57, đám người thời tố đã xuất hiện trên bầu trời lam tinh. Nhìn tinh cầu màu xanh lam này, trong mắt thời tố tản ra sát khí lạnh như băng. Cô gái tóc đen có đầu lưỡi giống như rắn là xà mẫu, cười duyên nói. Thời tố, ta cảm thấy rất hương phấn. Liệu ngươi có thể nói cho chúng ta biết, mục đích đến nơi này là gì không? Chẳng lẽ trên tinh cầu này cũng có cấp thần? Mấy người khác cũng tò mò nhìn Thời Tố, Thời Tố trầm ngâm một lát, sau đó nói cho bọn họ biết lời tiên đoán của Lan Tử La. Trên tinh cầu này có một người thiên tài, tương lai sẽ trở thành cấp thần, trở thành kẻ địch của ta, cho nên ta muốn bóp chết hắn trước. Xà mẫu ngẩn ra, bật cười nói, hiện tại hắn không có bất kỳ giao nào với ngươi, có khi nào, bởi vì hiện tại ngươi tìm đến hắn? Cho nên sau này các ngươi mới trở thành kẻ địch sống còn với nhau hay không? Ta cảm thấy, nếu các ngươi trở thành bạn bè, thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Nghe rất có đạo lý đúng không? Thời tố lại hư lạnh một tiếng. Đây là lời tiên đoán, do chính Lan Tử La Đại Nhân nói. Chẳng lẽ còn sai được hay sao? Nghe thấy tên Lan Tử La, bờ an người khác đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi. Chiến lược của Lan Tử La là trò cười, nhưng không thể coi thường người này được. Bọn họ nhớ đến hai người cấp thần. Từng đắc tội với cô ấy, đã vì đủ loại nguyên nhân mà bị chết thảm, có điều chỉ cần không đắc tội với cô ấy, thì cô ấy cũng chả làm được cái mẹ gì, với người cả. Thời tố lại nói tiếp, bạn bè, đúng là một từ buồn cười. Ta và hắn trở thành bạn bè, sau này gặp được một lợi ích lớn, thì hắn sẽ không trở mặt với ta sao? Có ai là bạn bè vĩnh viễn sao? Chúng ta cũng là bạn bè, nhưng nếu có một thần vật xuất hiện trước mặt chúng ta, liệu các ngươi có chắc chắn chúng ta không trở mặt với nhau không? Hiện tại hắn cùng lắm mới đến cấp đề, nói không chừng mới là cấp hoang. Mấy người cấp thần chúng ta giết chết một cái cấp đế, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay à? Hắn không thể nào biết được, lời tiên đoán của Lan Tử là đại nhân, cho nên không có phòng bị. Giả mẫu người nói đúng, có thể bởi vì lần này ta đến giết hắn cho nên sau này hắn mới trở thành kẻ định sống còn với ta. Nhưng hắn còn sau này chắc, ta thậm chí có thể không cần mặt mũi, ta muốn đi đánh lén một tên cấp đế đấy. Ta hoàn toàn không thể nghĩ ra được. Hắn làm thế nào để chạy thoát khỏi tay ta? Chỉ cần nhẹ nhàng một chút là ta có thể giết chết hắn. Ngươi nói xem, nếu là ngươi, thì ngươi sẽ chọn cách nào? Mấy người xà mẫu nhìn nhau, đúng thế. Một cấp thần đi đánh lén một cấp đế, thì đối phương có khả năng sống sót không? Huống chi còn mấy người bọn họ giúp đỡ. Một tên cấp đế muốn chạy thoát, không phải là chuyện thật tử nhất sinh, mà hoàn toàn không có khả năng. Đám người bay trong sao trời, thời tố thu hồi phi thuyền lại, thời tố ra lạnh. Bóp chết toàn bộ sinh mạnh trên tinh cầu này, gà chó không tha, trứng cũng phải lắc cho hỏng đi. Một tháng trước, mỗi ngày Trần Tùng đều dùng hết sức để hấp thu tinh thể. Không phải do hắn biết sự nguy hiểm đang cận kề bên bản thân, mà là do sau khi hắn đạt tới bán thần thì có thể trực tiếp tăng cấp lên thần. Sau khi hắn đạt tới cấp thần ấy à, đó chính là lúc hắn trở thành sự tồn tại giống như Isman trước đây. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy phấn khích rồi. Trần Tùng liên tục tạo ra khu vực thời gian. Điến nó trở thành một không gian rộng khoảng 50 mét khối. Một nhóm những người thân thiết, đều đang ở trong này hấp thu tinh thể. Ở trong này mặc dù vô vị, nhưng mà chỉ cần nhịn một chút, là mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Tổ Đại Trụ và Mễ Linh đã tăng lên cấp hoang rồi. Nhưng mà Mễ Lạc và Pháp Vương, ở trong khu vực thời gian gấp 5 lần này hấp thu tinh thể. Nhưng cả hai vẫn đang ở cấp hoàng vẫn chưa đột phá lên cấp đế. Điều này ngang với việc hấp thu tinh thể liên tiếp 5 tháng. Nhưng mà vẫn chưa thể đột phá lên cấp đế Điều này có thể chứng minh được rằng Cấp hoàng và cấp đế có sự khác biệt đến mức nào Sau khi Trần Tùng đạt tới cấp đế Tốc độ hấp thu tinh thể của hắn Lại được nâng lên một bậc Khoảng nửa tháng trôi qua Hắn cảm thấy năng lượng của bản thân Đã tăng lên thêm được một nửa Lượng năng lượng mà cấp hoàng cách Với cấp đế đại khái khoảng 6 lần Vậy nên khoảng cách năng lượng giữa cấp đế và bán thần Có lẽ rơi vào khoảng 10 lần Thậm chí còn nhiều hơn như thế Trần Tùng cảm thấy hơi cạn lời Nếu như vậy mà nói thì kể cả hắn có ở trong khu vực không gian này đi chăng nữa thì có lẽ hắn cũng phải mất 10 tháng thì hắn mới có thể tăng cấp lên tới bán thần chẳng trách trên một tinh cầu cũng chưa chắc xuất hiện nổi một bán thần chỉ có thiên Phú cũng không đủ mà nếu như người không có đủ tư Nguyên thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì cả Mễ Phạn đi từ trong phòng ra cô ruụi ruụi đôi mắt mơ mơ mangng mang, mang. Phú Văn xoay chuyển quanh người cô rõ ràng đã nhạt đi rất nhiều Mễ Phạn lầm bẩm nói, cũng đã đến lúc nói cho Trần Tùng việc nguy hiểm cuối cùng rồi. Bên trong khu vực thời gian, Trần Tùng kinh ngạc nói, còn kinh khủng hơn Isman rất nhiều ư. Mễ Phạn gật gật đầu, Trần Tùng cao chặt mày lại, tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Chẳng nhẽ gia tộc của Bodo đã nói tin tức ở Lam Tinh có hệ thời gian cho những người khác nghe rồi ư. Gia tộc của Bodo đã hết người rồi, thế nên hình như họ chỉ có thể làm như vậy. Người mà còn kinh khủng hơn Isman rất nhiều... Thì ít nhất cũng phải là cấp thần chứ nhỉ. Từ thái độ của Esmond đối với tinh thể hệ thời gian mà nói thì đúng thật là tinh thể hệ thời gian, là thứ chân quý không gì sánh được. Thế nên việc nó thu hút những cấp thần khác tới đây, thì cũng không có gì lạ cả. Cứ thế không rất ư, hắn vẫn còn thời gian nửa tháng. Kiểu gì, thì hắn cũng không thể tăng lên được tới cấp thần được. Kể cả có xuất hiện thêm một cái năng lượng không gian phong bạo, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Trừ khi đối phương có vết thương trí mạng, khoảng thời gian gần đây... Hơn nữa đó còn phải là kiểu vết thương, khiến đối phương không thể cử động nổi ấy, hắn không còn cách nào nữa rồi. Đánh gặp chiêu tiếp chiêu thôi, Trần Tùng không thể nào đánh bại một tên cấp thần được, nhưng ít nhất thì hắn vẫn có tự tin có thể bảo vệ mạng sống khi đối diện với cấp thần chứa nhỉ. Những người khác không có năng lực đó, nhưng không phải là vẫn còn có dị năng không gian hay sao? Trần Tùng bắt đầu tranh thủ thời gian cải tạo lại dị năng không gian, trước đây hắn chỉ có thể tạo ra không gian rộng 10.000 mét khối. Số lượng thành viên của hắn bây giờ là hơn 20 năm, ngàn người, rõ ràng không gian này là không đủ để chứa tất cả số người đó. Bây giờ dị năng của hắn cũng được tăng lên một nửa, thế nên trong vòng 10 ngày hắn có thể dễ dàng tạo ra một không gian rộng 50.000 mét khối. Thời gian nhanh chóng tới ngày mà thời tố tới đây, trần tùng tập hợp mọi người lại, sau đó nhét hết tất cả mọi người vào trong không gian, mễ phạn nhảy vào bên trong. Bây giờ chỉ còn xem người thôi đó. Nhớ mặc bộ giáp lên người nha Trần Tùng hít sâu một hơi Ta cũng muốn được trốn vào đó Cụ thể hình huống xảy ra là như thế nào Mễ phạn cũng không nói chắc được Trần Tùng che giấu khu vực thời gian đi Nếu nhỡ để cho những người khác phát hiện ra Ở Lam Tinh có một hệ thời gian Thì chuyện còn như thế nào nữa Trần Tùng ngồi khoanh chân dưới đất Yên tĩnh hấp thu tinh thể Đám người nhóm Thời Tố ở trên không chung Bọn hắn cũng không rõ Trần Tùng đang ở vị trí nào Thời Tố quay qua phía xà mẫu Trầm giọng nói, tìm hắn ta đi. Xà mẫu gật gật đầu, đôi mắt của cô ta có màu vàng, giống như bảo thạch vậy. Trên đó chỉ chít những ô nhỏ. Trong mắt của xà mẫu, phản chiếu tất cả hình bóng của những sinh mạng sống, ở trong một khu vực. Những sinh mạng có cấp bậc khác nhau, thì sẽ thể hiện ra những màu sắc khác. Nhau, bây giờ Trần Tùng chỉ có thể là cấp hoàng hoặc cấp đế mà thôi. Chỉ cần tìm thấy những sinh mạng có cấp bậc này. Sau đó lại trừ là được. người của gia tộc Bodo Từng trông thấy Trần Tùng ở khoảng cách xa, thế nên đối với dáng vẻ của Trần Tùng, thời tố cũng biết được đôi chút. Năng lực của Sa Mẫu không phải là năng lực của cấp thân, đây là năng lực trời phú của sinh vật. Nó giống như ngưng xương là mỹ nhân như vậy. Sa Mẫu không thể kiểm tra cả hành tinh cùng một lúc, thế nên cô ta chỉ có thể quét từng khu vực một mà thôi. Mặc dù cách này hơi chậm, nhưng mà nó có thể thực hiện, mà không phát ra chút động tĩnh nào cả. Điều không tốt lắm chính là... Trần Tùng đã nhanh chóng bị Sà Mẫu phát hiện ra. Một dao động của cấp đế xuất hiện trong mắt của Sà Mẫu. Sà Mẫu lập tức chú tâm quan sát toàn lực. Lúc này, cô ta chỉ thấy một hình bóng mặc một bộ giáp màu tím, đang ngồi xếp băng trên mặt đất. vẻ mặt Sà Mẫu trở nên hơi cổ quái, nói. Thời tố, hình như ý định, muốn đánh lén của người không thành được rồi. Thời tố nghi hoặc nhìn về phía Sà Mẫu. Sà Mẫu nói, tên tiểu tử đó đã đạt tới cấp đế. Nếu như ta đoán không nhầm, Thì bây giờ trên người hắn ta đang mặc bộ giáp của Obone, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết hắn ta ngay lập tức ư. Bộ giáp này không phải là vô địch, nó từng bị Eastman đánh vỡ, vậy thì người khác cũng có thể đánh vỡ. Nhưng mà muốn đánh vỡ nó bằng cách đánh lén, thì là chuyện không thể nào xảy ra được. Trên mặt thời tố có vẻ không thể tin nổi, có phải hắn ta bị điên hay? Không, không có chuyện gì mà mặc bộ giáp trên người để làm gì vậy? Chừa những tên cực kỳ sợ chết ra. Thời tố chưa bao giờ nhìn thấy một người nào mà luôn luôn mặc bộ giáp trên người cả, chẳng nhẽ tên này là một tên cực kỳ sợ chết ư, đúng ra kế hoạch ban đầu của hắn là tìm thấy tên tiểu tử này. Sau đó âm thầm lén lướt tiếp cận hắn, sau đó cho hắn ta một chiêu xé rách không gian để chia luôn hắn ta thành hai nửa. Nhưng bây giờ kế hoạch của hắn bị phá sản luôn rồi, thời tố lạnh nhạt nói, không sao cả, hắn ta vẫn cứ phải chết thôi, các người bao vây bốn phía đi để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ cần một mình, ta là đủ, để giết một tên cấp lế rồi. Ba tên cấp thần, và 50 tên bán thần khác, gật đầu đồng ý. Bọn hắn bắt đầu phân chia nhau ra khu vực xung quanh khu vực mà xà mẫu nói. Thời tố cảm thấy một mình hắn ta đi, là đã quá đủ rồi. Nhưng mà hắn ta vẫn muốn cẩn thận một chút. Tất cả mọi người đều đã có mặt ở vị trí của mình. Thời tố dùng tốc biến một cái, liền tới ngay bên cạnh khu vực Trần Tùng đang ở, phong tỏa không gian. Trên mặt thời tố, không kìm được mà nở nụ cười. Hành Tẩu Hư không ư? Không gian ở đây đã bị ta phong tỏa lại rồi, để ta xem người còn dùng thế nào được nữa. Đến bản thân ta còn không thể nào dùng được Hành Tẩu Hư, không dưới tình huống không gian đã bị phong tỏa cơ mà. Thời tố nắm chặt, tay lại, trần áp hư không, Trần Tùng đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng sức ép cực lớn, nó đang muốn ép sống hắn ta thành thịt vụn, không có bất kỳ cảnh báo nào cả. Nếu như không phải do có bộ giáp chống đỡ, giúp hắn áp lực này Thì sợ rằng, bây giờ bản thân hắn, đã đột nhiên đột tử luôn rồi. Trần, Tùng kinh ngạc, sau đó hắn lập tức sử dụng hành tẩu hư không, để rời khỏi không gian đang ở. Áp lực đè lên hắn lập tức biến mất. Thời tố cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lại nắm chặt tay lại. Cả vùng không gian đó, đều bị chân áp hư không đè nén xuống. Trần Tùng kinh ngạc sợ hãi nhìn về phía thời tố, để ép không gian ư. Hệ không gian à? Tấp thần hệ không gian. Ta đánh không lại ngươi. Vậy chẳng nhẽ ta còn chạy không thoát nổi người ư? Một tiếng ẩm vang lên, Trần Tùng dùng hành tẩu hư không? Hắn muốn chạy ra xa khỏi khu vực này, nhưng hình như hắn đụng phải cái gì đó. Đời trước Trần Tùng cũng từng gặp phải trường hợp như này rồi. Kẻ địch của hắn dùng kết giới. Trước giờ Trần Tùng chưa gặp kết giới bao giờ cả, hắn cũng không ngờ rằng hành tẩu hư không không thể xuyên qua kết giới được. Nhưng mà dựa vào việc lẩn trốn, Trần Tùng đã nhanh chóng thoát ra được khỏi kết giới, từ đó trở đi. Đối với Trần Tùng mà nói, kết giới chỉ như một trò cười mà thôi. Không ngờ bây giờ, hắn lại gặp phải một thứ tương tự như kết giới, phong tỏa không gian, cái này cao cấp hơn những kết giới mà Trần. Tùng từng gặp trước đây rất nhiều, thời tố dùng hành tẩu không gian, đi tới gần bên cạnh Trần Tùng, hắn nói với giọng hiền hòa. Người đưa bộ giáp cho ta, thì ta sẽ không làm khó ngươi. Vì để giết Trần Tùng, lần này đúng thật là, thời tố chẳng cần mặt mũi gì nữa cả. Đồng tử Trần Tùng co lại ta đã tự giàn tốc thời gian, cho bản thân lên 20 lần, kể cả có là cấp thần đi chăng nữa, thì cũng có thể miễn cưỡng nắm bắt được quỹ đạo chuyển động của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được, một người cũng có thể sử dụng hành tẩu hư, không giống bản thân, mình. Thời tố vừa nói vừa, muốn cởi luôn bộ giáp trên người Trần Tùng xuống. Cái người này thật là, vì sao vừa mới gặp, mà đã muốn cởi đồ của người khác xuống rồi vậy? Một khi bộ giáp bị cởi xuống, đối phương chỉ cần đánh bừa một chiêu lên người hắn thôi. Cũng có thể khiến hắn không chết cũng tàn phế, phong tỏa không gian, thì không thể phong tỏa nổi đâu. Để hắn nhớ lại xem trước đây hắn làm thế nào, để đột phá được kết giới đã. Giây tiếp theo, Trần Tùng đã vụt một tiếng, thoát ra khỏi phong tỏa kết giới. Thời tố nhìn mà trận mắt há mồm, mờ tờ hắn ta đần ra. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thế nào, thì thời tố cũng không thể tin được rằng, Trần Tùng lại có thể phá vỡ phong tỏa không gian của hắn ta. Điều này trái ngược với lãi thường có một số tình huống sẽ không thể sử dụng hành tẩu hư không được, ví dụ như có một số kỹ năng rất mạnh sẽ trực tiếp khiến hành tẩu hư không sụp đổ, dẫn tới việc không thể nào sử dụng nó được. Thời Tố cũng biết sử dụng hành tẩu hư không, nếu như khi người khác sử dụng chưa thức mạnh nào đó thì hắn sẽ dùng luôn hành tẩu hư không để né tránh đi, dùng một lượng tiêu hao cực kỳ nhỏ để né được một chưa thức mạnh của người khác, thế thì chẳng phải là vô địch à. Thời Tố vô địch rồi ư? Khi hắn còn ở cấp bậc thấp Lúc đó kẻ địch của hắn không có cách nào để khiến không gian sụp đổ được. Vậy nên lúc đó hành tẩu hư không tất nhiên sẽ trở thành một kỹ năng thần thánh. Sau khi hắn tới cấp thần, cả hát một hắn phải đối mặt với những công kích mạnh mẽ của cấp thần, thì hành tẩu hư không đúng, thật là không có cách nào có thể sử dụng được. Mặc dù phong tỏa không gian không đọa được với sụp đổ không gian, nhưng mà chắc chắn khi ở trong phạm vi này thì đối phương sẽ không thể nào dùng hành tẩu hư không được. Điều này đã được hắn nghiệm chứng qua. Từ trước tới nay, chưa từng có ai có thể sử dụng hành tẩu hư, không, trong không gian bị phong tỏa cả. Bàn tay Thời Tố du lên, ta nhất định phải giết được ngươi. Hắn nhìn thấy Trần Tùng đang ở xa xa. Thời Tố liền lập tức dùng hành tẩu hư không đuổi theo. Hắn vừa tới, Trần Tùng liền chạy đi. Phẻ mặt Thời Tố không có cảm xúc gì cả. Ngươi nghĩ chạy có tác dụng ư. Xem xem ai sẽ kiên trì được lâu hơn. Là là một người cấp thần, có năng lượng dị năng nhiều hơn ngươi cả trăm lần. Còn chất lượng thì lại càng khỏi phải nhắc tới nữa đi. Trừ khi số lần ngươi có thể sử dụng hành tẩu hư không nhiều hơn, ta cả trăm. Lần thì may ra người mới có khả năng trốn thoát nổi khỏi tay ta. Nhưng mà điều này có thể xảy ra hay sao? Hắn ta chạy, hắn đuổi theo. Trong không chung có hai bóng dáng cứ vụt tới vụt đi. Nếu như không phải nhờ có ra tốc thời gian, mà chỉ có mỗi hành tẩu hư không, có khi thời tố áp sát tới rồi, mà Trần Tùng vẫn chưa phản ứng lại được. Trần Tùng cười, cấp thần ư Chỉ thế thôi sao, ta còn chưa tới cấp thần mà cấp thần đã bó tay với ta rồi. Ta của bây giờ có thể sử dụng hành tẩu hư không ở khoảng cách gần khoảng trên dưới 40 vạn lần. Nhưng mà nếu hắn cứ sử dụng thời, ra ra tốc thì sẽ tốn rất nhiều dị năng. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Sau khi sử dụng hành tẩu hư không hơn 1.000 lần, thời tố bắt đầu thở dốc. Mà hành tẩu hư không của Trần Tùng vẫn không hề có dấu hiệu ngưng lại. Lừa người, đây nhất định là lừa người. Ta không tin một tên cấp đế, lại có thể sử dụng hành tẩu hư, không vô số lần được. Hai người, lại dùng hơn trăm lần hành tẩu hư không nữa. Lúc này thời tố bắt đầu không nhịn được nữa. Không thể tiếp tục như thế này mãi được. Thời tố không dùng hành tẩu hư không nữa, mà hắn ta bắt đầu dùng tốc độ, để tiếp cận Trần Tùng. Trong lúc vô thanh vô thức, Trần Tùng lại chạy tới gần khu vực, một tên bán thần khác đang ở. Hắn ta muốn cản Trần Tùng lại. Nhưng mà chuyện tới thời tố cũng không làm được thì dựa vào cái gì mà hắn ta làm được cơ chứ? Ở trước mặt Trần Tùng Bỗng xuất hiện một người đàn ông tóc tím, đó là Lôi Khiếu, một tên cấp thần hệ lôi. Hai mắt Lôi Khiếu trừng to, làm sao mà có thể được? Hắn ta làm sao có thể chạy thoát, ra khỏi tay của thời tố cơ chứ? Bộ giáp này chỉ có thể phòng vệ, sự gia tăng tốc độ của nó, khi đứng trước mặt cấp thần mà nói, thì thật sự không đáng nhắc tới. Đây chỉ là một cái mai rùa mà thôi. Tóm lấy hắn ta sau đó lột nó xuống, không phải là xong rồi ư? Hơn nữa bộ giáp này cũng không phải là thứ không thể đánh vỡ. Giống như khi vừa bắt đầu, thời tố cũng không hiểu tại sao Trần Tùng vẫn có hy vọng có thể sống sót được. Lúc này lôi khiếu cũng không hiểu vì sao tới tận bây giờ thời tố vẫn chưa giết Trần Tùng. Lôi khiếu âm thầm tặc lưỡi. Chẳng nhẽ lời tiên tri của tử La Lan sẽ thành sự thật ư. Lôi khiếu liên hệ với thời tố dựa vào viên đá bảo thạch trên vai. Hắn ta chạy qua phía ta rồi. Thời tố lạnh giọng nói. Đợi ta dùng đại chiêu đi khiến không gian sụp đổ, lúc đó hắn ta có muốn chạy cũng không có cửa mà chạy. Thời Tố dùng một cái hành tẩu hư không tương đối dài, hắn ta lập tức xuất hiện ngay bên cạnh của Lôi Khiếu, hình bóng của chân Tùng xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Lôi Khiếu và Thời Tố lập tức dùng đại chiêu, Lôi Khiếu Cửu Thiên, Không Gian Yên Diệt, một tia thiên lôi màu tím đột nhiên xuất hiện từ trên trời cao, nó giống như một cây cột chống trời vậy. Đường kính ánh sáng dài khoảng trên dưới 200m, nó phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sợ rằng chỉ riêng tiếng nổ này thôi cũng đủ để dọa chết người khác rồi. Mặt đất trực tiếp bị nổ tung, năng lượng của lôi điện tản ra bốn phía. Tất cả những thứ gặp phải nó đều bị nổ thành bột mịn. Đồng thời, không gian ở bốn phía xung quanh Trần Tùng cũng bắt đầu bị hủy diệt từng mảng. Từng mảng lớn, mọi thứ không ngừng vỡ vụn, biến thành từng cái lỗ đen. Những cái lỗ đó mang theo năng lượng, có thể nghiền nát hết mọi thứ, cực kỳ đáng sợ. Tốc độ của lôi điện nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Không gian bị vỡ nát, mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Kể cả có là cấp bán thần đi chăng nữa, thì khi đứng dưới công kích như này, cũng không thể nào sống sót nổi. May mà có bộ giáp. Nó đã tranh thủ giúp cho Trần Tùng thêm chút thời gian. Bộ giáp từ trước tới giờ chưa từng phải chịu bất kỳ tổn thương gì, nhưng bây giờ trên nó lại xuất hiện vết nứt cực kỳ nghiêm trọng. Trên thực tế, từ khi Obonair đại chiến với Usman, bộ giáp này đã phải chịu tổn thương không nhỏ. Chỉ là do bộ giáp có khả năng tự sửa chữa hồi phục mà thôi. Đúng ra cái lỗ trên mũ giáp to hơn, bây giờ rất nhiều, nhưng may do nó có khả năng tự sửa chữa, nên cái lỗ đã nhỏ lại. Nhưng nó cũng chưa sửa chữa xong hoàn toàn, thế nên vẫn còn sót lại một cái lỗ như thế. Trần Tùng đang đứng cách đó một vạn dặm. Hắn đứng đó thở dốc. Đáng sợ quá, đây chính là sức mạnh của cấp thân ư. May mà hắn có hành tẩu hư không. Có thể chạy được đi nơi khác. Vì ánh sáng của lôi điện cực kỳ chói mắt. Nó làm cho thời tố và lôi khiếu, cũng không có cách nào nhìn rõ mọi chuyện ở bên trong đó cả. Khóe miệng thời tố nhét lên một nụ cười. Dưới sự sụp đổ của không gian, thì không có cách nào có thể sử dụng được hành tẩu không gian cả. Thời tố nói. Có lẽ hắn ta vẫn chưa chết đâu. Dù sao thì hắn ta cũng vẫn còn bộ giáp nữa. Nhưng mà có lẽ bộ giáp cũng bị hư hại rồi. Bắt lấy hắn ta, chúng ta chỉ cần dùng cắt đứt không gian là có thể giết được hắn. Hai người mặc kệ làn sóng điện, còn chưa tiêu tán hết. Đi lên phía trước tìm kiếm, nhưng mà họ làm gì thấy hình bóng của Trần Tùng ở đâu nữa đâu? Người đâu rồi? Tại sao có tìm cũng vẫn tìm không thấy hắn? Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, thầy tố lầm bẩm nói, không thể nào như thế được, tới cả không gian cũng sụp đổ rồi, chắn chắn hắn ta không thể sử dụng hành tẩu hư không được. Người đâu rồi? Lúc này, xà mẫu truyền tới tin tức nói, ta cảm nhận được hình như hắn ta chạy tới nơi gần ta rồi. Thầy tố bị dọa cho giật mình, làm sao có chuyện này xảy ra được? Chưa nói tới chuyện Trần Tùng, có thể sử dụng hành tẩu hư không, trong điều kiện không gian đã sụp đổ hay không. Mà kể cả hắn ta có thể sử dụng được, thì hắn ta vẫn còn dư sức chạy ra xa hơn 10.000 dạng ư. Thời tố ngẩn ra mất một lúc, sau đó hắn ta giống lên giận dữ. Tìm, ta không tin hắn ta, có thể sử dụng hành tẩu hư, không vô số lần, nhất định phải tìm ra hắn ta. Nếu không, thì hậu quả không thể lương được đâu. Xà mẫu trầm mặt lại, bây giờ cô ta đang cảm thấy hối hận. Khi tham gia vào việc này cùng với thể tố, dưới hoàn cảnh rõ ràng không thể nào thực hiện được, người này đã hoàn thành được màn trốn thoát của mình, đoạn sau liệu họ có thể bắt được hắn ta hay không, thật sự rất khó nói. Nếu như sau này hắn ta lên tới cấp thân, có được thể hồn của cấp thân, cộng thêm hành tẩu hư không nữa. Lúc đó muốn đánh chết hắn ta, là việc cực kỳ khó, Trần Tùng lại chạy xuống đáy biển, bắt đầu hấp thu tinh thể, để ta xem xem liệu các người bắt được ta trước. Hay ta sẽ tăng được lên cấp thần trước? dị năng lúc trước hắn tiêu hao mất, đã hồi phục được một nửa rồi. Không ngờ tới có đúng không? Sà mẫu ở trên không chung, nó lại lần lượt quét từng nơi một. Sau đó, cô ta nhanh chóng phát hiện ra, Trần Tùng đang trốn dưới đáy biển. Đám người thời tố, đều tập trung hết trên mặt biển. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh. Chắc chắn bộ giáp đã vỡ nát rồi. Nó không thể chống lại một đại chiêu nổi. Bây giờ mà bồi thêm một chiêu, thì chắc chắn hắn ta sẽ chết. Không có gì để nghi ngờ cả, cứ giả vờ là chưa phát hiện ra hắn ta đi. Trần Tùng mơ hồ cảm nhận thấy trái tim của bản thân đập nhanh lên, hắn bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Vì để cẩn thận, hắn lại dùng hành tẩu hư, không đi tới cách đó 1.000 nghìn dăm. Hắn vừa đi không bao lâu, thì đã trông thấy những công kích mạnh không gì so sánh được, đang đánh thẳng xuống đáy biển. Sắc mặt Trần Tùng trắng, bét ra. Bọn họ làm thế nào, mà phát hiện ra hắn vậy? Là do mùi hay là do ấn ký gì đó ư? Được các người trêu bò. Ta trốn lên mặt trăng còn không được à? Trần Tùng dùng hành tẩu hư không? Chạy hẳn lên trên mặt trăng. Sau khi đánh xong đại chiêu, đám người thời tố lập tức đi xuống đáy biển để tìm thi thể Trần Tùng. Nhưng mà đến cọng lông bọn hắn cũng không tìm thấy. Sắc mặt thời tố cực kỳ khó coi. Ta thật sự không giết chết được hắn ư. Trước khi tới đây, hắn vẫn còn cảm thấy không hiểu nổi vì sao Trần Tùng lại có thể sống sót trong tay hắn. Nhưng bây giờ sự thật lại đúng là như thế. Trần Tùng dùng hành tẩu hư, không tới mức không nói lý lẽ, hóa ra không phải là không thể dùng hành tẩu hư, không trong trường hợp, không gian bị sụp đổ, mà là do ta không làm được mà thôi, người đâu rồi. Xà mẫu lại bắt đầu sử dụng chiêu của mình, nhưng mà cô ta tìm liên tục hai tiếng đồng hồ, vẫn không tìm thấy Trần Tùng đâu cả. Có hai tình huống có thể xảy ra, thứ nhất là do hắn ta không ngừng sử dụng hành tẩu hư không, thế nên hắn ta có thể trùng hợp trốn đi, khỏi sự truy tìm của ta. Nhưng mà việc này không thể nào xảy ra được, chẳng nhẽ hành tẩu hư không không cần dị năng hay sao, còn khả năng thứ hai đó, chính là hắn ta đã trốn vào trong một tầng không gian rất sâu, thế nên ta không có cách nào tìm thấy hắn ta được. Lời khiếu ra đề nghị, hắn ta không thể nào cứ trốn mãi, ở trong tầng không gian sâu được, chúng ta cứ dựa vào tốc độ mà không ngừng, đuổi theo hắn ta, tới khi nào hắn ta kiệt sức thì thôi, thời tố trầm ngâm, trên mặt hắn lộ ra vẻ hung dữ, không cần nữa. Không nhất thiết phải phiền thức như thế Chúng ta cứ trực tiếp hủy diệt hành tinh này Đi là được Trên bầu trời của Lam Tinh Đám người thời tố đang ở trên đó Ở đầu ngón tay bên trái và bên phải của thời tố Xuất hiện một đốm lửa màu xanh lam Một vòng xoáy năng lượng trong suốt Đang không ngừng to ra dao động của năng lượng khủng bố Khiến người ta run sợ đó không ngừng phát ra từ bên trong vòng xoáy Chỉ trong một thời gian ngắn Vòng xoáy năng lượng đó Đã to tới mức có độ cao hơn 10 mét Mà nó vẫn đang tiếp tục trở nên lớn mạnh hơn. Năng lượng trong vũ trụ đang không ngừng tiếp cận tới gần thời tố. Hai luồng phủ văn. Ảo diệu đang không ngừng xoay quanh thời tố. Thời tố dựa vào năng lực công kích mà trở thành thân. Điều này thể hiện rằng năng lực công kích của hắn ta cực kỳ ưu tú Hơn nữa hắn còn có sự giúp đỡ của phép tắc. Thế nên có thể giảm bớt vài chục lần lượng tiêu hao dị năng cần thiết. Có thể nói rằng dị năng mà hắn cần dùng để hủy diệt một tinh cầu còn ít hơn dị năng mà hắn cần dùng Để thực hiện vài trăm lần, hờ hờ tổ hư không? Khóe miệng thời tố, nét lên một nụ cười ác độc. Đúng ra ta nên làm như thế này từ sớm mới phải. Ta không nên chơi đùa cùng hắn ta làm gì cả. Đáng tiếc thật đấy. Ta không thể nào nhìn thấy thi thể hắn ta được. Chỉ có tận mắt nhìn thấy hắn ta tan thành cho bụi, thì ta mới yên tâm. Xà mẫu đứng một bên lạnh mặt nhìn. Vì sao ta lại có một cảm giác rất bất an? Đánh rắn không chết. Tất có hậu họa về sau. Nếu như hắn ta không chết. Sau này hắn ta thành thân, vậy thì ta sẽ bị thời tố hại chết. Hai luồng lốc xoáy năng lượng ở trong vũ trụ. Nó tỏa ra một sóng năng lượng cực kỳ khủng bố và chói mắt. Trần Tùng đang ở trên mặt trăng, bây giờ đã vài tiếng đồng hồ trôi qua. Dị năng của hắn sớm đã hồi phục hoàn toàn rồi. Bỗng có một luồng sóng năng lượng căm, cho người ta cảm thấy hoảng hốt truyền tới. Trần Tùng không nhịn được mà đứng lên, khoảng cách quá xa, hắn nhìn không rõ. Trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất hoảng hốt. Chắc chắn có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Hắn suy nghĩ một chút rồi sử dụng hành tẩu hư, không đi tới gần chỗ làn sóng năng lượng, nơi khiến cho hắn cảm thấy hoang mang. Khoảng cách từ nơi đó tới nơi hắn đứng đại khái, rơi vào khoảng 10 vạn .000 mét. Thể hồn của cấp vương là đã có thể tồn tại được trong vũ trụ, với điều kiện không có. Nguy hiểm rồi. Đám người thầy tố chỉ chú ý lấy Lam Tinh, nhưng không ai chú ý tới Trần Tùng cả. Trần Tùng trợn to mắt, đây là bọn chúng đang định làm cái gì đây? Bọn chúng định hủy diệt Lam Tinh luôn hay sao? Đầu óc Trần Tùng một mảng trắng xóa, nếu như Lam Tinh bị hủy diệt, vậy thì ta sẽ trở thành đứa trẻ không có nhà. Bình thường hắn hoàn toàn không quan tâm tới cái tinh cầu này, nhưng mà lúc này, khi nó sắp bị hủy diệt, một cảm giác phẫn nộ cùng sợ hãi bông dâng lên trong lòng hắn. Đúng là không rời nhà, thì sẽ không hiểu được sự quý giá của căn nhà mình sống. Trần Tùng hiện thân, hắn lạnh giọng nói. Lú chó chết các ngươi, các ngươi đang làm cái gì thế hả? Thời tố không dám tin mà nhìn Trần Tùng, tên khốn này, đúng ra ta tưởng rằng, ngươi đang trốn ở tầng không gian sâu nào đó, ai ngờ ngươi lại trốn luôn ra ngoài vũ trụ rồi. Rốt cuộc giới hạn của hành tẩu hư không của ngươi là ở đâu hả? Những người khác cũng bị dọa cho giật mình, vẻ mặt thời tố lạnh như băng. Hắn ta không hề do dự, mà ném thẳng hai luồng không gian đó, về phía Trần Tùng. Nhưng, mà làm sao có thể đánh chúng được Trần Tùng cơ chứ? Hai luồng năng lượng, tạo ra một tiếng nổ còn mạnh hơn bom hạt nhân. Vào khoảng khắc ấy, vũ trụ vốn tối tăm ảm đạm bỗng sáng rực lên, không gì sánh được. Trần Tùng vẫn chưa chạy đi bao xa cả, hắn đang trốn ở phía sau lưng Thời Tố, cách Thời Tố không xa. Tiếng nổ kê đáng sợ tới như vậy, nếu như nó đánh vào Lam Tinh thì đúng thật là Lam Tinh sẽ chẳng còn nữa đâu. Bây giờ hắn bắt đầu trốn kiểu dắt chó đi, về mặt lý thuyết mà nói, thì cứ chạy một khoảng lại trốn một lát, đợi sau khi dị năng khôi phục thì hắn có thể cứ thế trốn mãi thôi. Trần Tùng phát hiện ra Khi hắn dùng hành tẩu hư không ngoài vũ trụ, thì hắn sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều dị năng tựa như là, do bên trong không chung, không hề có chướng ngại gì cả. Thời tố không nói hai lời, hắn cũng không sử dụng hành tẩu hư không. Hắn chỉ dựa vào tốc độ của chính bản thân, để đuổi theo Trần Tùng, tốc độ của hắn ta nhanh tới mức kinh người. Thời tố lạnh mặt lại, ta không tin rằng, người có thể sử dụng chiêu này vô số lần, rõ ràng Trần Tùng có thể hành tẩu hư, không tới hơn 500 vạn dặm trong chớp mắt. Nhưng mà hắn không làm thế. Hắn cứ đi lúc gần lúc xa để nhờ thời tố. Vì để bảo vệ quê hương mà Trần Tùng cũng gần như liều mạng. Thời tố càng đuổi theo. Vẻ mặt cậu hắn ta càng tối lại. Hơn 1.000 vạn dặm rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi đã hành tẩu hư không những hơn một NG hờ n vạn dặm rồi đó. Bây giờ nếu ngươi thành bán thần mà không thể thành thần ngay lập tức thì ta sẽ tự chặt đầu ta xuống làm bóng cho ngươi. Đá! Kể cả tốc độ của hắn có nhanh tới mức nào thì hắn cũng không thể so nổi với hành tẩu hư không được đúng không Trần Tùng lại suệt một cái, biến mất hắn tiến vào trong một thiên thể hoàn toàn không có ánh sáng từ đó biến mất hoàn toàn không phải là do Trần Tùng muốn tiến vào đó mà là do hắn cũng không biết điểm tới của hành tẩu hư không sẽ là một thiên thể như thế này nơi này cực kỳ nhỏ đường kính của nó không quá một mét nếu như không tới gần nó thì sẽ không thể nào phát hiện ra nó được Trần Tùng không thể nào dễ dụa được Hắn cứ thế tiến vào trong đó, thời tố dừng chân trước thiên thể thần bí đó, vẻ mặt hắn co rút. Đây là hắc vệ tinh, nếu người bình thường đi vào đây thì sẽ bị xé rắt cơ thể ngay lập tức, chỉ có bán thần tiến vào mới, có thể bình yên vô sự. Mặc dù tên tiểu tử này không phải bán thần, nhưng hắn ta lại có sự bảo vệ của bộ giáp. Mà điều quan trọng hơn chính là khi tiến vào hắc vệ tinh thì sẽ bị truyền tới một góc bất kỳ nào đó trong vũ trụ này. Vậy cũng có nghĩa là... Tờ nờ tiểu tử đó chạy mất rồi. Đáng chết thật, vì sao vận may của tên tiểu tử đó lại tốt như thế cơ chứ? Hắc vệ tinh là thứ khó khăn lắm, mới có thể gặp được đó. Đám mấy người xa mẫu đuổi tới nơi, cả đám nhìn nhau. Cuối cùng vẫn cứ là, để tên tiểu tử đó chạy mất rồi. Vậy là lời tiên đoán của tử La Lan thật sự trở thành sự thật rồi ư. Sắc mặt thời tố xanh tím lại, hắn ta vẫn nổ ngẩn đầu lên trời hét lên. Ta không can tâm, ta không can tâm đâu. Sắc mặt của những người khác, cũng không tốt được hơn là bao, bọn hắn cũng giúp đỡ thời tố. Sau này có lẽ phải đến 90% tên tiểu tử này sẽ quay về kiếm chuyện với bọn hắn. Thời tố gào thét tức giận rất lâu. Sau đó hắn ta im lặng không nói gì, mà quay về trên bầu trời của Lam Tinh. Trong mắt hắn ta có một vẻ lạnh lẽo không gì sánh được, hắn ta lại muốn phá hủy Lam Tinh một lần nữa. Lúc này xà mẫu mở miệng nói bằng giọng lạnh tanh, thời tố đủ rồi đó, trưa lại cho chúng ta chút đường lui đi. Đường lưu ư, thời tố lạnh mặt nhìn xà mẫu, hắn muốn biết cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Xà mẫu nói, lần này chúng ta được người thuê tới đây, từ đầu chúng ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Thành tựu mà tên tiểu tử đó đạt được khi sử dụng hành tẩu hư không, tất cả mọi người ở đây đều đã tận mắt trông thấy. Hơn nữa hắn ta còn có được Obonet và còn có tư nguyên của cấp thần nữa. Cơ bản là việc sau này hắn ta sẽ trở thành thần đã là việc chắc như đinh đóng cột rồi. Nhiều nhất là vài chục năm nữa thôi, hắn ta nhất đính sẽ thành thân. Thời tố hỏi vặn lại, vậy thì đã làm sao cơ chứ? Chẳng nhẽ ta lại phải sợ một tên, dùng hành tẩu hư không để thành thần ư? Hành tẩu hư không có sức sát thương không? Cái này có thể tạo thành uy hiếp tính mạng. Đối với cấp thần ư, chẳng qua hắn ta chỉ là chạy trốn vô địch mà thôi, vẻ mặt xa mẫu không có cảm xúc gì cả. Nói thật lòng, bản thân ta không thể đối phó lại được với hắn ta. Nhưng mà ta cũng chẳng tới nỗi sợ hắn. Nhưng người là cô nhi hay sao? Hay là chúng ta đều là cô nhi à? Hắn ta mà muốn giết một cấp thần, thì đó là chuyện rất khó. Nhất là hắn muốn giết những người cấp thần, có hai đạo pháp tắc như chúng ta. Nhưng nếu như hắn ta muốn giết một tên dưới cấp thần, thì đó là chuyện cực kỳ dễ dàng. Nếu như hắn ta giết người trong gia tộc chúng ta, thì luôn cả hang ổ của chúng ta, sau đó hắn ta bỏ chạy lấy người. Vậy tới lúc đó người có thể làm gì được hắn ta cơ chứ? Hắn ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu như người bị hắn ta nhắm vào, thì ít nhất là 10 vạn năm, nhiều thì là cả đời ngươi cũng đừng hòng được sống yên ổn, ta không muốn lửa đời sau của ta phải sống trong thấp thỏm sợ hãi. Hành tẩu hư không chỉ là chưa thức chạy trốn vô ích mà thôi, nhưng mà thực sự thì tính công kích của nó quá rác rưởi hơn nữa thể hồn của cấp thần lại rất mạnh mẽ, có cả pháp tác bảo vệ, thế nên kể cả có là công kích thành thần đi chăng nữa, thì việc muốn giết một cấp thần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sà Mẫu vẫn còn một câu chưa nói. Tử La Lan đã nói rằng sau này thời tố sẽ chết trong tay Trần Tùng. Với tình huống trước mắt mà nói, thì việc này có thể chắc chắn. Như đinh đóng cột rồi. Việc này có nghĩa là sau này Trần Tùng sẽ thực sự có năng lực. Để làm việc này, hắn sẽ không phải là chỉ có hành tẩu hư không đơn giản như vậy được. Sà Mẫu nói. Ta tới đây để giúp ngươi. Cũng coi như là ta đã kết thù với hắn. Nhưng mà bây giờ ta vẫn còn cách để hòa hoãn quan hệ lại. Sau này ta chỉ cần nói rằng Ta đã ngăn cản người hủy diệt hành tinh mẹ của hắn Thì khả năng cao hắn Sẽ tha cho ta một mạng Xà mẫu nhìn về phía hệ lôi lôi khiếu Và hệ thổ Hoàng Nhiêu Còn các người thì sao Các ngươi chọn như thế nào Lôi khiếu giật mình một cái Hắn ta lập tức nói Ta không phải là cô Nhi Hoàng Nhiêu cũng nhanh chóng nói theo Con gái bảo bối của ta vừa thành niên xong Ta không muốn sau này liên quan gì tới hắn ta đâu Ba người họ đi dạo vòng quanh Lam Tinh Bảo vệ nơi đây, có một tiểu hành tinh bỗng lao tới. Ba người họ sợ lam tinh xảy ra chuyện gì. Cả ba liền chủ động đánh nát nó đi. Khoảng 3 tháng sau, sau khi xác định rằng thời tố sẽ không trở lại, phù văn quanh cơ thể ba người bỗng sáng lên. Nó bao vây lấy cơ thể cả ba từng chút một. Khoảng hơn một tiếng rưỡi sau, cơ thể Aqua ba người đã bị phù văn bọc kín. Ba người bay lên trên không chung, phóng thẳng ra vũ trụ. Ban đầu tốc độ của họ rất chậm. Sau đó càng ngày càng nhanh lên. Khoảng một tiếng sau, tốc độ của bọn họ đạt tới mức cao nhất. Tốc độ này cực kỳ khủng bố, chỉ là bọn hắn không thể dừng lại giữa trường được. Một khi bọn hắn dừng lại là bọn hắn sẽ lại mất thêm một tiếng đồng hồ để ra tốc. Lại, khoảng hơn một tháng trước, thời tố đã về tới tinh cầu của bản thân, hành động hoàn toàn thất bại. Hắn không chỉ không giết được Trần Tùng, mà hắn còn đắc tội chết luôn với Trần Tùng rồi. Thời tố bước xuống khỏi phía đĩa bay với bộ dạng hồn bay phát lạc. Trưởng lão gia tộc Bodo, Selin và Sevi, người vẫn luôn ở lại cung điện của thời. Tố để chờ đợi tin tức vừa thấy thời tố xuất hiện. Hắn ta liền vội vàng chạy tới, quỳ xuống nói. Chúc mừng thời tố đại nhân trở về. Thời tố lạnh mặt nhìn hắn ta. Các người đang ở đây, để diễu cực ta hay sao? Selin hỏi với giọng rè dặt từng ly từng tí. Thời tố đại nhân, bán tổ Baro của chúng ta đâu rồi? Hắn ta còn sớm hay không? Selin không mong muốn bất kỳ điều gì cả. Chỉ cần bán tổ của bọn hắn còn sống là đủ. Thời tố cười nhạt nói. Ta biết hắn ta ở đâu. Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn ta. Thời tố nắm chặt bàn tay lại. Vào khoảnh khắc đó, cả Selin và Sevi, hai tên cấp đế đều biến thành thịt vụn. Thời tố tự lầm bẩm nói với bản thân. Người xem, ở trước mặt ta mà nói. Hai tên cấp đế, chỉ xứng đáng làm con sâu cái kiến mà thôi. Vậy mà tới một con kiến nhỏ bé như thế, mà ta cũng không giết chết được. Gia tộc bồ Bodo đáng chết. Bộ giáp đáng chết, Thời Tố lạnh giọng hạ lạnh, với tên bán thần đang đứng phía sau lưng hắn. "Giết, diệt trừ tận gốc gia tộc Bồ Đâu cho ta, không được để bất kỳ tên nào sống sót hết. Từ giờ trở đi, ta không muốn nghe thấy hai chữ Bồ Đâu nữa." Gia tộc Bồ Đâu trở thành nơi trút giận của Thời Tố, Thời Tố chậm chậm quay về chiếc ghế ngồi bằng vàng của mình. Hắn ta cảm thấy cả người lạnh lẽo, bản thân hắn lại nhớ lại lời tiên đoán của Tử La Lan, tương lai người sẽ trở thành kẻ địch sinh tử. Với một tên hệ không gian bỗng nhiên xuất hiện, người sẽ chết trong tay hắn ta. Nửa câu trước có lẽ sẽ thành hiện thực. Bọn hắn đúng thật là trở thành kẻ địch người sống ta chết rồi. Ta muốn giết hắn ta, muốn hủy đi hành tinh mẹ của hắn ta. Thế nên bọn ta cứ thế, mà trở thành kẻ địch người sống ta chết ư. Thời tố bỗng nhiên bật cười, giết ta ơ. Chỉ dựa vào hành tẩu hư không của người ấy à. Hành tẩu hư không có thể giết được người hay sao? Ta sẽ đặt chế tạo ra một bộ giáp, có thể khắc chế hệ không gian. Kể cả có phải dốc hết gia tài ra đi nữa, thì ta cũng sẽ làm. Ngươi không thạo về công kích như vậy, thì khéo khi tới lớp phòng thủ của ta ngươi, cũng chẳng đánh vỡ được đâu nhỉ. Để ta xem xem ngươi sẽ giết ta như thế nào. Bộ giáp đó của Obon này bên trong đó, có đầy đủ các loại nguyên tố. Trừ thời gian là, không có cách nào, có thể miễn dịch ra thôi. Nhưng mà đa dạng như vậy, cũng đại diện cho sự bình thường. Nếu như nó chỉ khắc chế một thuộc tính hệ không gian thôi, thì chắc chắn khả năng phòng vệ của bộ giáp sẽ được tăng lên rất nhiều. Lần huống hồ với tài lực mà Thời Tố có, đó cũng không phải là thứ mà Obonet có thể so sánh nổi. Thời Tố nắm chặt tay lại để ta xem xem ngươi sẽ làm thế nào để giết được ta. Sau một màn đảo lộn long trời lở đất, Trần Tùng đi ra tử trong thiên thể thần bí, đầu váng mắt hoa. Bộ giáp đã bị tháo rời ra khỏi cơ thể Trần Tùng biến mất trong vũ trụ hỗn độn này. Bản thân nó đã bị công kích của Thời Tố và lôi khiếu, làm cho nó bị nứt một cách nghiêm trọng. Sau đó nó còn phải chống chịu áp lực giúp Trần Tùng ở trong thiên thể thần bí nữa. Sắc mặt Trần Tùng trắng bạch, hắn thở dốc một cách mệt mỏi. Bây giờ hắn không còn bộ giáp nữa, nguy hiểm quá đi. Hắn phải nhanh chóng tìm ra một bộ giáp khác mới được. Chẳng trách mà mễ phạn nói nhất định phải giết chết Isman. Nếu như để cho cô ta lấy đi mễ phạn và bộ giáp, thì khi hắn gặp sự, việc nguy hiểm cuối cùng, chắc chắn hắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Trần Tùng nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt hắn trở nên chán nản. Bản thân hắn biến mất rồi. Chắc chắn thời tố sẽ tức giận, mà chút luôn lửa giận này lên Lam Tinh cho coi. Sợ rằng lúc này Lam Tinh đã bị làm cho nổ tung thành pháo hoa luôn rồi. Thôi thì sáng chói nốt lần cuối, rồi vụt tắt đi cũng được. Điều đáng buồn là tới tận bây giờ, Trần Tùng vẫn không biết, đối phương là người có thân phận như thế nào. Hắn chỉ nhớ được mặt mũi đối phương mà thôi. Trần Tùng nắm chặt tay lại, nếu như để ta tìm ra các ngươi thì một tên cũng đừng hỏng sống sót. Nhất là cái tên hệ không gian đó Ta nhất định sẽ giết chết người Việc cấp bách bây giờ mà hắn cần làm Chính là tìm một tinh cầu nào đó Trong vũ trụ bao la này để cư trú Ở trong vũ trụ mênh mông như vậy Chẳng có xíu cảm giác an toàn nào cả Mễ phạn ở bên trong dĩ năng không gian uống từng ngụm coca lớn Gần đây nó bị yêu thích uống coca Nó đã có cảm ứng từ lâu Rằng đã vượt qua được mặt thế Nhưng lại như chưa vượt qua được mặt thế Hóa ra là như vậy Ở những tình huống bình thường khác Người không sao, nhưng quê hương sẽ bị hủy mất. Nhưng nhờ có Trần Tùng anh dũng đứng ra, giúp quê hương tránh được việc bị hủy, chẳng qua cái giá phải trả, chính là rơi vào trong vũ trụ bao la lưu lạc lang thang. Ây, thôi thì tạm thời ta không cần nói ra làm gì cả. Dù sao thì có thủ hận mới có động lực mà. Một tinh cầu bị bao phủ phần lớn, bằng màu xanh lục. Có một bộ phận nhỏ là màu xanh dương xuất hiên, ngay trước mắt Trần Tùng. Hai mắt Trần Tùng sáng rực lên. Cuối cùng hắn cũng gặp được tinh cầu này rồi. Nếu như tinh cầu gần nhất, mà cách hắn khoảng vài chục tỷ dặm, thì chắc hắn sẽ sụp đổ mất. Trần Tùng dùng toàn lực hành tẩu hư không? Dừng lại ở trên tinh cầu này. Sau khi hắn tới đây, ở bên cạnh nơi hắn xuất hiện có một dòng sông lớn. Ở xung quanh đó đều là rừng cây xanh gì. Trần Tùng hít sâu một hơi. Không thể không nói, không khí ở đây thật sự rất trong sạch. Hoàn toàn không phải là thứ mà Lan Tinh có thể so sánh được. Quang cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Ở trước mắt hắn còn có cả sơn động, nhưng ai mà ở trong sơn động cơ chứ? Hắn thả những thành viên, đang ở trong dị năng không gian ra, ở bên trong dị năng không gian tối đen như mực vậy. Ở đó không tốt lắm, trong đó tựa như một cái thùng giấy vậy, không thể cứ để bọn hắn ở bên trong đó mãi được. Trần Tùng mở dị năng không gian ra, thả từng người một ra ngoài. Đại tráng, Kinh Cúc, Hùng Văn Huệ, Tương Báo, Hồng Đăng và những người khác nữa lần lượt đi ra ngoài. Không chỉ có các thành viên, đến những sinh vật biển... Cũng được Trần Tùng đưa đi cùng Đây đều là những đàn em đi theo hắn mà Trần Tùng cũng là người có lương tâm đó chứ Trần Tùng không đem theo những người sống sót khác trên làm tinh theo Có lẽ bây giờ bọn hắn cũng đều chết hết rồi ấy nhỉ Khi lôi khiếu và thời tố dùng đại chiêu với bản thân hắn Lúc đó không biết đã mộ thương mất bao nhiêu người Chẳng bao lâu sau Tất cả mọi người đều đã được thả ra Mễ Lạp vừa đi ra ngoài Thì liền hỏi Han quan tâm Người không sao chứ Trần Tùng cười lắc lắc đầu Bây giờ có lẽ hắn vẫn không nên nói tin tức lam tinh bị hủy ra ngoài làm gì cả. Trần Tùng lại thả nhà cửa ra. Nhưng mà không có nhiều lắm. Những thành viên khác bắt đầu xây dựng ngay tại chỗ. Nếu như tinh cầu này không có gì nguy hiểm, thì Trần Tùng sẽ không đổi địa điểm đâu. Hắn chưa tới cấp thần, thì hắn sẽ không ra ngoài nửa bước. Cứ trốn cho tới, khi nào hắn đặt cấp thần rồi nói tiếp. Tương báo nhún lên, nhảy thẳng vào trong con sông. Sau đó nhanh chóng bắt được, một con cá dài hơn nửa mét, màu xanh ra trời. Con cá lớn vùng vẫy kịch liệt, trong miệng tương báo. Tương báo chạy tới nói. Hải vương đại nhân, ngươi ăn đi. Trên mặt trần Tùng tràn đầy nụ cười. Đúng là trung thành mà. Nhưng mà ai mà biết được, liệu cái thứ này có độc hay không? Hay có ngon hay không đâu chứ? Hồng đang nói. Tương báo. Ngươi ăn thử xem có ngon hay không đi. Nếu như nó ngon, thì ngươi lại đi bắt thêm một con nữa về đây. Đừng dùng cái miệng thối của ngươi ngậm lấy nó. Chẳng nhẽ ngươi muốn Hải Vương đại nhân ăn nước miếng của ngươi hay sao? Tương báo ngơ ngác gật gật đầu. Đám người ồn ào bàn luận với nhau, ai cũng không rõ đây là nơi nào. Ở Lam Tinh hình như, không có nơi nào trông như thế này cả thì phải. Trần Tùng vỗ vỗ tay. Bởi vì một số nguyên nhân, mà chúng ta đã rời khỏi Lam Tinh rồi, cứ coi như đây là một chuyến đi du lịch đi. Cờ nờ gờ không tệ đâu. Nhất thời cả đám người, không có cách nào tiếp nhận tin tức này. Đám chó con hiếu động. Đã bắt đầu tản nhau ra đi tìm tòi thám hiểm Sau khi tiếp nhận xong thông tin Các thành viên bắt đầu chia nhau ra chặt cây Xây dựng căn cứ Mèo Một tiếng mèo kêu bỗng truyền tới từ trong rừng Làm người ta giật mình Trần Tùng ngẩn người Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mễ phạn Chỉ thấy mễ phạn đang ở bên bờ sông Thả cái đuôi xuống nước hưng phấn thử câu cá Khi nghe thấy tiếng kêu Mễ phạn cũng rất giật mình Không phải là mễ phạn kêu Vậy thì là ai kêu Đám chó con nhanh chóng kéo một hình bóng nhỏ màu trắng tới. Vẻ mặt chúng nó rất hưng phấn. Trần Tùng cẩn thận nhìn xem, hắn cảm thấy không thể tin nổi, cái thứ mà đám chó con đem về là một thứ cả người phủ lông màu trắng, cao hơn 1 mét, có hai cái lỗ tai không ngắn không dài, trông rất đáng yêu. Nó có cái đệm thịt màu hồng, hồng trên mặt có mấy sợi râu giống như mèo con, với cả cái đuôi đầy lông mềm mại, chủ yếu là do nhìn nó rất giống con người, điểm khác với mễ của nó. Chính là chân và tay của nó đều là móng vuốt, những đặc trưng mà nó có đều giống mèo, cộng thêm tiếng kêu của nó nữa, chẳng nhẽ đây là mưu tinh nhân ư, nó không đáng yêu được như mễ phạn, nhưng mà nó cũng rất kêu. Đám chó con thả nó xuống chân trần tùng, vẻ mặt của chúng rất kích động, vẻ mặt của mưu tinh nhân rất sợ hãi. Mèo mèo meo meo. đúng rồi, điều kiện của tinh cầu này rất phù hợp với điều kiện mà sinh vật có thể sống, thế nên chuyện có sinh vật sống ở đây... Cũng chẳng có gì lạ cả. Mễ Phạn kinh ngạc chạy tới. Nó thử hỏi thăm do. Mèo. Ngưu tinh nhân ngẩn ra. Nó giống như tìm được vị cứu tinh của đời mình vậy. Liên tục kêu meo meo mèo. Ngưu tình nhân lập tức trốn ra sau lưng mễ Phạn. Nó không ngừng run dẩy. Mễ Phạn quay đầu an ủi nó. Trần Tùng thấy vậy thì lập tức dạy dỗ cho con. Chó lại đi bắt chuột. Tại sao ngươi lại hành động thô lỗ như vậy hả? Chó con không hổ danh. Là con trai nuôi của Trần Tùng. Chúng nó lập tức phối hợp với Trần Tùng diễn kịch Song Hoàng, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Rõ ràng miêu Tinh Nhân rất sợ chó. Bây giờ chỉ có thể nhờ vào, Mễ Phạn nói chuyện với miêu Tinh Nhân. Mễ Phạn không ngừng gật đầu. Được được, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Mễ Phạn hưng phấn nói với Trần Tùng. Nó nói ở xung quanh đây, còn có rất nhiều tộc nhân của nó. Một mình nó định chạy tới bên bờ sông chơi. Thật không ngờ thật sự có Miu Tinh Nhân tồn tại đó. Có khi nào ta chính là đời sau của Miu Tinh Nhân hay không? Trần Tùng ngẩn ngươi. Có khi này hắn đã tới được hành tinh của mèo trong truyền thuyết không nhỉ? Trần Tùng nói. Đi thôi, ta và ngươi cùng nhau đưa nó về nhà. Mưu Tinh Nhân vừa nghe vậy thì trên mặt nó liền mang theo vẻ cảnh giác và sợ hãi nhìn Trần Tùng, giống như nó đang nhìn một tên khốn khiếp xấu xa vậy. Có lẽ là do tiếng kêu của Mưu Tinh Nhân phát ra khi nãy không chỉ thu hút sự chú ý của mấy người nhóm Trần Tùng, mà nó còn thu hút sự chú ý của cả Mưu Tinh Nhân ở sâu trong rừng nữa hoặc là do tiếng động do nhóm Trần Tùng gây ra, đã thu hút sự chú ý, làm cho miêu tinh nhân cảm nhận được. Một nhóm miêu tinh nhân xuất hiện, có trên nghìn con cùng xuất hiện một lúc, trong tay bọn nó còn có vũ khí, là cành cây, miếng sắt, tấm gỗ, vân vân Nhiều miêu tinh nhân cùng xuất hiện, một lúc như thế này, cũng là một cảnh tượng rất hùng tráng, ở phía bên Trần Tùng có rất nhiều người. Vậy mà bọn nó vẫn xuất hiện, với số lượng lớn như vậy, cơ bản thì tất cả đám miêu tinh nhân, Đều dùng con mắt thù hận mà nhìn Trần Tùng. Thu gì mà hận gì cơ chứ. Trần Tùng lắc lắc đầu. Đều là một đám yếu như sen mà thôi. Trần Tùng sẽ không thể nào làm chúng nó bị thương được. Thứ nhất là do Trần Tùng là người từ bên ngoài đi tới. Ngang với việc hắn tới đây cướp đi quê hương của bọn nó. Nếu như bây giờ hắn còn đánh bọn nó. Thì thật sự là chẳng còn gì để nói cả. Trần Tùng, người vừa trải qua cảnh bị người khác phá bỏ đi quê hương. Tuyệt đối hắn sẽ không trở thành người mà hắn từng. Nghét bỏ như thế. Ta không muốn cạnh mạnh hiếp yếu. Đợi tới khi ta thành thần, thì ta sẽ chỉ đi bắt nạt những tên có tiền mà thôi. Thứ hai là do nhìn có vẻ mễ lạp rất thích bọn nó. Đây cũng miễn cưỡng có thể xem như là đồng loại của mễ lạp. Mêu tinh nhân đáng yêu biết bao nhiêu, vì sao chúng ta phải bắt nạt chúng nó cơ chứ? Cũng đúng lúc có thể trả con mêu tinh nhân, mà khi nãy bọn hắn bắt nhầm cho bọn nó. Mễ Phạn nghi hoặc hỏi, vì sao các ngươi lại hận thù với bọn ta như vậy cơ chứ? Một ngư tinh nhân nhìn có vẻ lớn tuổi lạnh giọng đáp lời. Ngươi là do bị cải tạo rồi, hay là do bị bọn hắn tẩy não rồi thế hả? Bọn chúng là những người không ngừng đi bắt, những tập nhân của chúng ta. Vậy mà ngươi còn hỏi lý do, vì sao chúng ta thù hận bọn hắn hay sao? Mễ Phạn cẩn thận lắng nghe, đôi mắt màu xanh lam của nó chậm chậm mở to ra. Trong mắt nó càng ngày càng bùng cháy lên ngọn lửa phẫn nộ. Mễ Phạn tức giận nói, không thể tha thứ được, thật không ngờ lại có người đối xử. Với người của Mưu Tinh Nhân chúng ta như thế, từ nay về sau các ngươi không cần phải sợ hãi nữa đâu, bởi vì ta đã tới đây rồi. Mèo mèo giáo, giáo chủ của các ngươi quay lại rồi đây. Trần Tùng nhìn nó với ánh mắt bất lực, người còn tự xem mình là tộc nhân của Mưu Tinh Nhân luôn rồi đó. Nhưng mà rốt cuộc trên hành tinh này đang xảy ra chuyện gì vậy? Đối với những lời mà mễ phạm nói, rõ ràng Mưu Tinh Nhân không hề tin, sau khi cứu được người trong tộc về, bọn hắn cũng chẳng định đi đánh nhau với Trần Tùng thêm nữa. Kẻ mạnh nhất trong số chúng nó đại khái chắc, cũng chỉ khoảng cấp 6-7 cấp 7 mà thôi. Dựa vào cái gì mà bọn nó có thể khai chiến với Trần Tùng cơ chứ? Trần Tùng đang định hỏi mễ phạn, xem chuyện gì đang xảy ra, thì hắn bóng cảm ứng được gì đó, quay mặt nhìn về hướng đông. Một đám bóng dáng đang bay tới đây, là những sinh vật biết bay. Hơn nữa ít nhất thực lực của bọn chúng, cũng rơi vào tầm khoảng cấp 10. Nói thật lòng, Trần Tùng chỉ muốn yên ổn sinh sống mà thôi. Hắn không muốn dính vào bất kỳ chuyện gì phiền phức hết. Nhưng mà có vẻ lần này hắn muốn trốn, cũng trốn không thoát rồi. Một đám giống như người thằn lằn, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Trần Tùng. Số lượng của bọn nó không đông lắm, chắc đâu đó cũng khoảng 5060 tên mà thôi. Tích dịch nhân nhìn về bên phía Trần Tùng, với ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi, số người bên đó quá đông. Mà chắc chắn đám người bên đó cũng sẽ không phải là dạng có thực lực yếu đuối như miêu miêu Một tên tích dịch nhân dẫn đầu, cơ thể nó nhìn trông rất mạnh mẽ to lớn. Nó khách sáo nói vài câu gì đó, đúng là đàn gãy tai chó mà, nghe không hiểu, Trần Tùng đi về phía trước. Hắn định để mộng âm ra giao tiếp với bọn náo một chút, không phải chỉ có mỗi mộng âm biết dùng tâm linh giao lưu với các loài khác, nhưng mà Trần Tùng quen để cô làm rồi, thật không ngờ tích dịch nhân lại chủ động dùng tâm linh giao lưu trước. Chào các ngươi, đây là một trong những tinh cầu lãnh địa của cô đại nhân. Miu Miêu ở đây cũng đều là tài sản do con đại nhân nuôi dưỡng. Các ngươi là người từ đâu tới đây, từ trước tới giờ, chúng ta chưa từng gặp các ngươi bao giờ, đây không phải là nơi các ngươi nên ở, gồm tựa nhân là một vị bán thần vĩ đại đó. Một tinh cầu khó khăn lắm mới xuất hiện một bán thần cơ mà, sao giờ lại cứ như cải trắng ngoài chợ thế? Nhưng mà người có thể có thực lực, biến cả một tinh cầu thành lãnh địa của mình, thì chuyện hắn ta có thực lực mạnh mẽ, cũng là chuyện rất bình thường, mà cũng có khả năng là do vận may không tốt. Sau, mờ tờ hồi nói chuyện. Trần Tùng biết được rằng Hóa ra tinh cầu này được chuyên dùng để nuôi dưỡng miêu tinh nhân. Ở đây, bọn chúng sẽ giết hết sạch thiên địch của miêu tinh nhân đi, sau đó lại bỏ vào đây một lượng lớn vật tư và thức ăn, để cho bọn nó sinh sôi nảy, ở trong điều kiện không có thiên địch. Bất kể dùng miêu tinh nhân để làm thức ăn hay để làm thú cưng, thì đều có thể bán được chúng với một cái giá cao. Nhưng mà cơ bản thì hầu như miêu tinh nhân đều được sử dụng làm thức ăn cả, bởi vì thịt của bọn nó ăn rất ngon. Đó là một loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Mà ở đây, tích dịch nhân giống như là người nuôi mèo vậy, chúng nó để cho miêu tinh nhân tự sinh sôi nảy nở, còn bọn nó chỉ phụ trách trong coi khu vực này. Nếu như có kẻ nào đó cố ý tiến vào, với mục đích xấu, thì bọn chúng sẽ phụ trách chiến đấu. Ở đây thuộc quyền quản lý của một tên bán, thân, vậy nên cũng chẳng có tên nào không có mắt, mà dán tới kiếm chuyện cả. Cả khu vực này có vài vạn miêu tinh nhân, ở thời kỳ hưng thịnh thậm chí còn lên tới con số hơn trăm vạn miêu tinh nhân. Lúc trước bọn hắn bắt giết quá nhiều, thế nên bây giờ đang ở trong thời kỳ nghỉ bắt. Chẳng trách khi nãy mẽ phạn lại tức giận tới như vậy, hóa ra số phận của miêu tinh nhân lại thảm thương tới thế. Tới Trần Tùng, người có thể lên cấp thần, còn chẳng dám dắt chó của hắn ra. Vậy thì một tên bán thần tính là cái khỉ khô gì? Nhưng mà bây giờ, Trần Tùng cũng không muốn kiếm chuyện phiền phức. Đợi tới khi nào hắn lên tới cấp thần đi đã rồi tính. Nhưng mà đám tích dịch nhân lại thích tự mình đi tìm chết. Nơi đây không phải là nơi mà các người có thể ở lại đâu, Trần Tùng nói với do nghi điệu hiền hòa, đợi một thời gian nữa thì chúng, ta sẽ rời đi. Tích dịch nhân thấy Trần Tùng là người dễ nói chuyện, mà cũng đúng thôi, dù sao quy của bán thần, cũng chẳng phải là do bọn hắn nói điều, thế nên cả đám liền trở nên hung dữ, mau đi đi, các người phải đi ngay bây giờ. Vẻ mặt Trần Tùng không có biểu cảm gì cả, ta cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà ta đi đâu bây giờ, chẳng nhẽ ta cứ lang thang mãi trong vũ trụ hay sao? À, cho ngươi mặt mỗi người, liền hách mặt lên trời à. Cơ thể Trần Tùng động đậy, hắn vung một cái tát vào mặt tên tích dịch nhân đứng đầu. Tên đó bị đánh tới nỗi mặt lệch sang một bên, không thể quay về vị trí cũ được nữa. Nó chết ngay lập tức, Dù sao thì nó cũng chỉ là một tên cấp vương mà thôi. Trần Tùng lạnh lạnh nói, giết sạch hết bọn chúng cho ta. Các thành viên đã cảm thấy khó chịu từ lâu, vừa nghe Trần Tùng nói thế, thì họ liền xông về phía trước. Số tích dịch nhân còn chẳng đủ Để họ chê nhau giết nữa, chỉ có vài tên cấp vương, còn lại hầu như đều là cấp 10. Nếu như đã động tay giết, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc. Ở trên miêu tinh, tích dịch nhân có một căn cứ, trong đó có khoảng hơn nghìn tên, trong số nghìn tên đó có 3 tên cấp hoàng. Còn hơn trăm tên cấp vương, ẩy thật là ngại quá đi. Các người lại tự hiến cho chúng ta nhiều tinh thể tới vậy. Bên trong căn cứ có đủ các loại màn hình, đúng để giám sát mọi ngốc ngách trên miêu tinh. Ở đây chắc chắn có công cụ thông tấn, liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng mà chắc chắn sẽ không tới đây nhanh được như thế. Không sao cả, dù sao thì chúng ta cũng có mễ phạn tiên tri, nếu như kẻ địch quá mạnh, vậy thì chúng ta chỉ có thể lại lưu lạc lang thang thêm lần nữa thôi. Trần Tùng tạo ra một khu vực thời gian gấp 5 lần, sau đó hắn bắt đầu hấp thu tinh thể. Năng lượng của Trần Tùng mạnh lên từng chút từng chút một, chấp mắt. Nửa năm đã trôi qua, con đường để tăng cấp từ cấp đế lên bán thần, thật sự quá dài. Đã nửa năm trôi qua, ngang với đã 2 năm giữa trôi qua, mà hắn vẫn chưa tăng từ cấp đế lên bán thần được. Nhưng mà Trần Tùng có cảm giác là sắp rồi, tinh thể bán thần trong tay hắn vẫn còn 3 viên nữa. Trong thời gian này, Pháp Vương, Mễ Lạp, Tô Đại Trụ Mễ Linh, Ngương Sương, Khương Sơ Tuyết lần lượt tăng lên tới cấp đế. Chị Hải Cơ bắt đầu lại từ con số 0. Lúc này cũng đã đạt cấp vương đỉnh phong rồi. Mà chi viện của tích dịch nhân cũng đã tới đây. Mặc dù nói Miu Tinh là lãnh địa của một bán thần, nhưng mà kẻ tới đây lại chẳng phải là bán thần gì cả, mà những kẻ tới đây lại là hai tên cấp đế, hơn chục tên cấp hoàng, vài trăm tên cấp vương. Luồng sức mạnh mà bọn hắn mang tới đáng sợ hơn nhiều so với khi trước đám quái vật của gia tộc Bô Đầu xuất hiện trên Lan Tinh. Nhưng mà Trần Tùng của bây giờ cũng không còn là Trần Tùng của khi xưa nữa rồi. Căn bản không cần Khương Sơ Tuyết phải lên. Nếu chưa tới tuyệt cảnh thì tuyệt đối không được dùng năng lượng của thời gian. Một khi sử dụng nó sẽ rất phiền phức Tô Đại Trụ đi trước Hắn biến thành một người khổng lồ cao hơn trăm mét Chỉ một người thôi đã quá đủ để giữ cửa rồi Mặc dù số lượng cấp hoang ở bên đối phương rất đông Nhưng mà chiến lực của bên mình Lại mạnh mẽ hơn phía đối diện rất nhiều Những trận chiến có quái vật Các thành viên đều dũng mãnh chiến đấu không sợ chết Ngược lại đám chi viện bên tích dịch nhân Lại sợ hãi rụt rè Rõ ràng bọn chúng không ngờ rằng Cả địch sẽ liều chết mà chiến đấu như vậy quan hệ giữa Mễ Phạn và Miêu Tinh Nhân đã có sự tiến bộ rất lớn, Miêu Tinh Nhân thấy người của Trần Tùng đang chiến đấu với Tích Dịch Nhân thì đều chạy hết ra cổ vũ, Mễ Phạn đứng trên một cái cây, cao giọng hét lớn, "Nếu là đệ tử của ta." mèo mèo meo meo, hơn vạn miêu tinh nhân đều kêu meo meo meo meo cùng Mễ Phạn, Mèo mèo meo meo, mèo meo mèo meo. Miêu Tinh Nhân rất yếu đuối, thế nên bọn nó chỉ có thể trở thành đội cổ vũ. Bên phía Trần Tùng có hơn hai vạn người chẳng nhẽ lại đánh không lại một đội chỉ có vài trăm người ư bọn hắn giết chết tất cả tích dịch nhân một cách nhẹ nhàng sau nửa năm chung sống với nhau cộng thêm trận chiến lần này nhóm mưu tinh nhân bắt đầu tiếp nhận đám người như thần bảo hộ này buổi tối các thành viên và mưu tinh nhân học nhau lại cùng nhau tổ chức một buổi tiệc tối lửa trại la trọng mèo mèo mèo mèo mấy người mộng âm Triệ tử ý tiêu vũ Nguyên Linh cùng nhau vui vẻ học tiếng mèo kêu Trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất vui vẻ, sau này hắn cho các thành viên định cư luôn ở đây cũng không phải là điều không thể. Khoảng hơn một tháng sau, Trần Tùng hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được điểm ranh giới rồi, hắn sắp lên tới bán thần rồi. Có thành thần hay không thì phải xem lúc này thôi, những người khác khi lên tới bán thần thì cơ bản sẽ dừng lại ở đây luôn, theo như những gì Eastman nói. Dựa vào sự lý giải của ta về hành tẩu hư không, ta sẽ có thể lập tức biến thành thần. Chuyện chưa xảy ra, nên Trần Tùng cũng không dám khẳng định, chắc chắn rằng, nó sẽ xảy ra. Dù sao thì chuyện lên tới bán thần rồi. Trực tiếp lên tới thần, Griezmann cũng chưa từng nghe nói qua bao giờ. Trần Tùng tiếp tục hấp thu tinh thể. Trần Tùng cảm giác được trong đầu bỗng ầm một tiếng, tinh thể bên trong đầu hắn bắt đầu rung lên. Bản thân nó đang xảy ra sự biến hóa kịch liệt. Sau khi ngưng động được năng lượng tới cực điểm, cuối cùng nó đã bắt đầu biến chất rồi. Tinh thể bắt đầu lột xác từng chút, từng chút một. Đồng thời năng lượng chảy qua khắp cơ thể trần tùng, nó đang bắt đầu cải tạo lại cơ thể của hắn. Vì sao bán thần lại là bán thần? Đó chính là vì khi so sánh với các cấp bậc khác, thì đó sẽ là sự đè ép không chút nghi ngờ. Sự thay đổi thực lực xảy ra khi đạt bán thần cũng là lớn nhất. Chất lượng dị năng của bán thần đã quá đủ để đè ép những dị năng ở. Xung quanh rồi, áp chế bọn nó, khiến những dị năng khác không thể phát huy được sức mạnh. Đồng thời, lúc này nhục thể cũng đạt tới một cao độ cực lớn. Một tên cấp đế cũng chẳng phải là đối thủ của một bán thần, mà vào giây phút, khi Trần Tùng tăng cấp lên bán thần, thứ ấn dấu kỹ càng bên trong vũ trụ rộng lớn, không thể nhìn thấy, pháp tác chi lực, bỗng nhiên run lên, gần như vũ trụ xung quanh, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Trần Tùng. Màu sắc của pháp tác không gian, chính là màu xanh ra trời. Nó gấp gáp tới gần bên cạnh Trần Tùng, quanh vòng tròn xung quanh Trần Tùng. Trần Tùng bị nó nhứt lên không chung, tiếp nhận lễ tẩy rửa của pháp tác. Khi Pháp tác xoay tròn vây lấy Trần Tùng, đồng thời cũng có từng chút năng lượng chạy vào bên trong cơ thể của Trần Tùng, bản thần chỉ là quá trình năng lượng của dị năng tự cải tạo lại cơ thể. Còn cấp thần chính là do Pháp tác tự mình đích thân cải tạo lại, bầu trời đang tĩnh lặng, nhưng vì Trần Tùng tăng cấp mà đột nhiên gió thổi mây bay, mây trời, những vì sao, bầu trời rộng lớn, lúc này những thứ đó đều đang như bao vây xoay vòng xung quanh Trần Tùng, vào thời khắc đó. Trần Tùng chính là nhân vật chính của cả đất trời này. Trên không chung của Miu Tinh có một mảng hào quang, giống như nó đang chúc mừng sự ra đời của cấp thần vậy. Mà lúc này, Trần Tùng chính là người tuấn tú nhất trên Miu Tinh. Không gian pháp tác tiếp tục cải tạo cơ thể Trần Tùng trên không trung từ làn da, huyết mạch, cho tới lực phủ ngũ tặng. Cái trực tiếp nhất xảy ra, chính là Trần Tùng, đã được tăng thêm 20 vạn năm tuổi thọ. Tinh thể hệ không gian trong đầu hắn, đang thay đổi từng chút một. Đúng ra ban đầu tinh thể của hắn, là tinh thể hệ không gian thời gian, dung hợp lại với nhau, nhưng bây giờ nó đang chậm chậm tách rời nhau ra từng chút một, thời gian là thời gian, không gian là không gian. Pháp tác không gian, chỉ cải thiện tinh thể hệ không gian của Trân Tùng, chứ nó không hề thay đổi gì tinh thể hệ thời gian cả, kể cả nó có muốn, thì nó cũng không làm được, chẳng có lý do gì, mà toán thi được 100 điểm, thì môn văn cũng sẽ được 100 điểm theo cả, Trân Tùng. Chỉ có sự lý giải không gian ở một khía cạnh nào đó, đạt tới mức được pháp tác công nhận mà thôi, một viên tinh thể chia thành hai nửa. Mà mỗi viên vẫn to khoảng bằng quả trứng gà, vị trí mà hai viên tinh thể chiếm ở trong đầu Trần Tùng bỗng nhiên tốn nhiều diện, tích hơn, nhưng mà Trần Tùng lại không có vẻ gì, là khó chịu cả. Tinh thể phân chia cũng không có ý nghĩa rằng, Trần Tùng không thể nào sử dụng năng lực của hệ thời gian nữa, mà chỉ là do hệ thời gian của hắn yếu hơn rất nhiều so với hệ không gian. Thế nên đã làm hạn chế rất lớn, tới quy lực của dị năng thời không, Trần Tùng nhắm mắt lại, hắn chậm chậm cảm ngộ, cấp thần đúng thật là mạnh thật đấy, tất cả mọi người đứng dưới đất. Chứng kiến giây phút Trần Tùng tăng lên cấp thần, đôi mắt mẽ lạp hơi hồng lên, hai tay cô che miệng, vui vẻ tới mức nước mắt chảy ra, Pháp Vương hưng phấn chạy tán loạn trên mặt đất, chạy qua chạy lại, đám chó con vui vẻ tới mức nhảy mố xung quanh, bố nuôi của chúng nó thành thần rồi. Tiểu Hồng cũng nhìn hắn với ánh mắt tự hào, đại cầu hình như trở nên bất Phàm rồi. Mặc dù tiểu Hồng ta không có văn hóa, ít ăn ít học, nhưng mà ta cũng từng nghe qua câu một người đắc đạo, gà chó lên mây, đại cầu đã ăn rất nhiều trứng của ta đó. Thế nên ta có công ơn dưỡng dục đối với đại cầu. Chuyện trần tùng tăng cấp lên tới cấp thần cũng là chuyện rất có lợi đối với mễ phạn. Nó là người chứng kiến vận mạnh của mọi người nhất, là khi nó được chứng kiến vận mạnh của người, phó quan hệ thân thiết với nó. Trần Tùng lúc này đã nhận được sự thăng hoa rất lớn. Cái lợi trong việc này đối với mễ phạn mà nói thì còn lớn hơn rất nhiều so với sự biến hóa khi trước. Lúc mà Eastman chết đi, phù văn quanh người mễ phạn lúc thì biến thành màu tím, lúc lại biến thành màu hồng phấn. Tất nhiên, khoảng cách này, còn cách lúc mễ phạn hoàn toàn trưởng thành là rất xa. Cuối cùng, khoảng hơn nửa tiếng sau, sự cải tạo của pháp tắc cũng kết thúc. Luông pháp tắc này cũng không biến mất luôn, mà nó quay vòng xung quanh Trần Tùng. Trần Tùng có thể dùng pháp tắc này, để bảo vệ bản thân. Pháp tắc có thể sẽ bị mai mòn, nhưng mà chỉ cần một thời gian nhất định, thì nó sẽ có thể hồi phục trở lại. Thể hồn của một cấp thần đã trải qua sự cải tạo của pháp tắc công thêm việc được pháp tắc bảo vệ. Thế nên chuyện một cấp thần muốn chết đi, là việc cực kỳ khó. Trần Tùng nhìn pháp tắc xung quanh cơ thể mình. Đây cũng là lần đầu tiên, Trần Tùng được tận mắt trông thấy pháp tắc. Mỗi loại thuộc tính sẽ có pháp tắc khác nhau, mà những loại pháp tắc giống nhau. Ví dụ như cùng là pháp tác hệ không gian. Nhưng dựa theo những năng lực gì người lĩnh ngộ được, pháp tác cũng sẽ xuất hiện những đồ án khác nhau. Trần Tùng nhìn pháp tắc trên đó có một hình dài dài cong cong, quyển chuyển như đang nhảy múa. Trên đó còn có một cái hình nhìn giống, giống như hình một cái bàn chân. Bàn chân đại diện cho cái gì đây nhỉ? Tất nhiên là đại diện cho chạy trốn rồi. Ta dựa vào chạy trốn mà thành thần ư. Loại chuyện vừa mới đạt bán thần, đã bước chân sang cấp thần này, đến Eastman cũng chưa nghe nói qua bao giờ cả. Trần Tùng cũng không cảm thấy bất ngờ, đây chính là thành quả mà ta tích lũy kinh nghiệm trốn chạy cả hai đời mới đạt được đó. Trong đầu Trần Tùng bỗng ngộ ra vài chuyện, giống như pháp tác đang nói với bản thân hắn rằng trên con đường hành tẩu hư không này, bản thân hắn đã hoàn thành được 85% rồi. Trần Tùng giật mình, gì cơ chứ? Ta mới lý giải được hành tẩu hư, không có như vậy thôi hay sao? Ta vẫn chưa đạt tới điểm cuối cùng cơ à? Lượng dị năng mà hắn có bây giờ... So với khi hắn còn là cấp đế không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần, Trần Tùng cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết rằng dị năng của hắn ít nhất cũng đã tăng lên được hơn 100 lần, bởi vì liên quan tới pháp tắc. Bây giờ khi Trần Tùng sử dụng hành tẩu hư không, hắn cảm thấy bản thân có thể tiết kiệm được 85% lượng dị năng tiêu hao, bất kể là khoảng cách gần hay là khoảng cách xa. Nếu như hành tẩu hư không, với khoảng cách vài vạn dặm đúng thật là bây giờ, hắn có thể dùng được vô số lần. Nhưng mà nếu đi ở khoảng cách xa thì vẫn có cực hạn, kể cả hắn có dùng hành tẩu hư không với khoảng cách xa như thế nào đi chăng nữa, thì đối với vũ trụ rộng lớn bao la này mà nói, con số đó vẫn rất nhỏ bé, ở khoảng cách gần thì hắn đã tăng lên tới mức không thể tăng lên được nữa. Thế nên bây giờ chỉ có thể đợi tới khi hắn có thể giảm bớt dị năng tiêu hao khi sử dụng hành tẩu hư không ở khoảng cách siêu dài. Đi thì lúc đó có lẽ tiến độ mới tăng lên được, tới khi nào mà hắn dùng một suy nghĩ đã có thể di chuyển khắp vũ trụ e rằng lúc đó mới được tính là viên mãn đối với không gian mà nói khoảng cách trước giờ đều không phải là vấn đề nhưng chỉ có hành tẩu hư không là tiết kiệm được 85% lượng dị năng tiêu hao còn những kỹ năng như thứ nguyên chi nhận phong bạo không gian thì không có chút thay đổi nào cả pháp tác trên người Trần tung chỉ nhìn chúng hành tẩu hư không của hắn còn những cái khác thì tới nhìn cũng chưa nhìn so với những cấp thần khác Trần Tùng là đối tượng cực kỳ khó xử lý Ai cũng không có khả năng có thể bắt được hắn, nhưng khuyết điểm của hắn là ở trong cấp, bậc của thần cấp, bất kể là kỹ năng phòng thủ hay công kích của Trân Tùng đều cực kỳ rác rưởi Không, về mặt phòng thủ thì hắn vẫn tính là vô địch. Đối phương rất khó có thể đánh trúng được Trần Tùng, kể cả đối phương có thể đánh trúng hắn đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là những chiêu thức nhỏ, với tốc độ nhanh. Những chiêu thức đó đối với Trần Tùng cấp thần mà nói, thì chẳng gây ra bất cứ thương tổn gì. Hành tẩu hư không chính là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng còn về mặt công kích thì đúng thật là rác rưởi Hai mắt Trần Tùng sáng lên. Đợi sau khi hệ thời gian của hắn cũng thành thần thì lúc đó hắn thật sự trở thành vô địch rồi. Lúc đó hắn dùng thời gian ra tốc một chút thôi thì ai cũng phải chết. Trần Tùng chạm chân xuống đất. Hắn ôm lấy mễ lạp chị Hải Cơ, tất nhiên cũng không thể thiếu được Pháp Vương. Cả chị dâu cũng được hắn ôm một cái. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười. Ai, ai cũng kích động, từ giờ bọn hắn có một cấp thần che chở cho, đúng là an toàn không cần lo lắng gì nữa rồi, khi tới lượt mễ phạn. Lúc này Trần Tùng mới phát hiện ra trên người mễ phạn cũng có phù văn của pháp tắc, nhưng mà rõ ràng mễ phạn chưa tới cấp thần mà, không chỉ có như thế, phù văn trên người mễ phạn còn không ngừng thay đổi màu sắc liên tục, lúc thì màu hồng phấn, lúc thì màu đỏ đậm, lúc lại chuyển qua màu tím, chẳng nhẽ màu sắc của phù văn thay đổi dựa trên cảm xúc của mễ phạn ư. Trong đầu Trần Tùng bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ, nếu như bây giờ hắn đánh một quyền, khiến cho mễ phạn lan ra khóc, có khi nào phù văn trên người, nó sẽ biến thành màu đen luôn không nhỉ? Trần Tùng cũng không dám thử. Sau khi hệ thời gian của Trần Tùng đạt tới bán thần, Trần Tùng liền cảm nhận được sức mạnh năng lượng của hệ thời gian ở trong cơ thể của chị Hải Cơ, nó giống như một hạt bụi. Cố gắng nhét kín vào trong cơ thể của cô ấy, Trần Tùng ngộ ra, khả năng chịu đựng về đảo ngược thời gian của mỗi người. Cũng có giới hạn, sẽ không ai có thể trường sinh bất lão, mà chỉ dựa vào đảo ngược thời gian cả. Thọ mạnh của một người cấp thần, cũng chỉ có hơn 10 vạn năm, vậy chẳng nhẽ một tên cấp vương hệ thời gian. Nắm được đảo ngược thời gian, thì hắn ta có thể khiến tất cả mọi người trường sinh bất tử hay sao? Mễ Lạc và Mễ Linh vẫn còn trẻ, họ lại còn là cấp đế. Mã Ngọc năm nay cũng đã 30 tuổi rồi. Cô ấy mới cấp 8, mặc dù cô ấy cũng còn trẻ. Nhưng nếu qua thêm 20 năm nữa thì dáng vẻ của cô ấy sẽ lộ ra dấu vết tuổi già. Còn ta, người có 10 vạn năm tuổi thọ, ta sẽ nhìn từ người bạn, người thân rời bỏ ta mà đi. Hắn nhất định phải nhanh chóng, khiến hệ thời gian của bản thân đạt tới cấp thần, hoặc là phải nghĩ ra cách nào đó khiến cho mọi người có thể kéo dài tuổi thọ, nếu không bây giờ tuổi thọ của hắn quá dài. Nhưng sau này, hắn cũng chỉ có thể sống cô độc một mình mà thôi. Đúng lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, mễ phạn bỗng nhiên tức giận nói. Có một tên yếu ớt đang tới đây, hắn ta chính là hung thủ giết hại miêu tinh nhân, Trần Tùng. Người nhất định phải tát hắn ta 100 cái cho ta. Nghe nói miêu tinh là lãnh địa của một tên bán thần tên là Cornus, Trần Tùng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, khi hắn ta tới đây rồi. Nhưng hắn ta mãi vẫn không tới, không ngờ hắn ta lại tới vào lúc này. Người đúng là biết chọn thời gian thật đấy. Chọn đúng lúc ta vừa tăng lên tới cấp thần mà tới. Cũng tốt thôi, cũng nhân cơ hội để ta giãn gần giãn cốt một chút. Tiện đây cũng coi như là để ta hỏi thêm về những gì mà ta chưa hiểu lắm về vũ trụ này. Ta có thể nhờ tên quơ này giải thích thêm một chút. Cô mơ là một bán thần. So với những bán thần khác, thì hắn ta đã tính là rất mạnh rồi. Hắn đã đạt tới sự lĩnh ngộ rất cao đối với hệ phong. Là người được tất cả mọi người công nhận rằng có khả năng rất cao có thể đạt tới được cấp thần. Khoảng hơn một năm trước, hắn lại có sự lĩnh ngộ mới đối với hệ phong. Thế nên hắn lập tức dừng hết những việc đang làm lại. Chỉ cần gia tộc của hắn không bị giết hết sạch, thì ai cũng không được phép làm phiền hắn. Thế nên đối với biến cố ở trên miêu tinh, căn bản là hắn không hề biết gì hết. Nếu không thì hắn đã bị giết chết nhiều đàn em như vậy. Khả năng rất cao là hắn ta sẽ lập tức đi tới đây. Mà ngay lúc này, sắc mặt của Polar cực kỳ khó coi. Những người đứng bên cạnh hắn tới thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng bản thân sẽ bị gặp đen đủi. Một tên người hầu âm thầm nói, lần này đám người trên miêu tinh gặp đen đủi rồi. Đụng ngay đúng lúc cô đại nhân tức giận, vì sao sắc mặt của cô lại khó coi như thế, trong thời gian hắn ta bế quan. Hắn ta cảm nhận được bản thân đã chạm tới cửa rồi, nhưng đột nhiên có một thứ gì đó giống như sấm vậy, nổ bù một cái trong đầu óc hắn ta. Sát thương thì không có, nhưng mà những lĩnh ngộ liên quan tới hệ phong của hắn biến mất sạch sẽ hết cả. Cả người cô ngước đều đần ra, đây là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Từ trước tới giờ, hắn chưa từng nghe nói tới chuyện như vậy bao giờ cả. Hắn cũng đen đuổi quá đi mất thôi, cô vừa không chết tâm, hắn ta tiếp tục bế quan. Nhưng liên tiếp hai tháng, sau đó, hắn không có thêm bất kỳ lĩnh ngộ nào cả, hắn không thể tiến vào trạng thái kia thêm chút nào nữa. Cô mang theo tâm trạng cực kỳ thất vọng, mà xuất quan. Hắn vừa ra ngoài, thì nghe thấy tin tức về Miu Tinh, đang sẵn có tâm trạng phiền muộn khó chịu. Cô lập tức chuẩn bị đi chút giận. Khi sắp tới Miu Tinh, cô nắm chặt tay lại, lần này hắn nhất định phải giết chết vài con Miu Miu. Có lẽ tiếng kêu thảm thiết, khi bọn nó sắp chết, có thể làm dịu lại cảm xúc của hắn ta, sau khi tới khu vực xung quanh miêu tinh. Cô ngư đột nhiên cảm nhận được, có chuyện gì đó không đúng lắm. Cả một khu vực xung quanh miêu tinh, đều được bao phủ bởi làn mây ngũ quang thập sắc. Cô mơ ngư ngẩn người ra. Sắc mặt của hắn ta trắng bạch lại, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô ngư cũng tính là người nghe rộng hiểu nhiều, với loại tình huống như thế này. Thật sự rất giống với hình ảnh lúc thần được sinh ra trong lời đồn. Là miêu Miu thành thần rồi ư, ha ha, làm, sao có thể có chuyện đó xảy ra được cơ chứ? Chẳng nhẽ là những người xâm nhập vào Miu Tinh ư, bất kể là tình huống nào, đối với cô mà nói, thì đều là tình huống bất lợi, cô ấy muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà hắn ta chạy không thoát. Có tin tức từ mễ phạn, Trần Tùng liền trực tiếp thủ ở đây, sau đó hắn dùng trục xuất hư, không trực tiếp ném cô lên Miu Tinh. Việc này chẳng có chút khó khăn nào cả. Thực ra đối với hành động nuôi mèo này của cô Lư, Trần Tùng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Những việc như này nhân loại cũng làm nhiều lắm. Nhưng này mễ Phạn đại nhân đã có lời, nó nói phải tát cô hứt một cái. Vậy thì một cái cũng không được thiếu. Trần Tùng cũng cần thông qua cô Lư để tìm hiểu thêm thông tin nữa. Nhìn thấy phi thuyền của, mình đột nhiên dừng lại ở trên mặt đất. Cô hứt khó khăn nuốt, nuốt nước bọt. Hắn ta phát ra một tin tức cầu cứu. Đại nhân. Cứu ta, ta gặp phải một tên vừa mới tăng cấp thành thần, cầu xin người đó, người nhất định phải mau chóng tới đây cứu ta. Bất kể ở đâu đi chăng nữa, thì cũng đều có kết cấu kim tự tháp cả. Mặc dù khi đứng trước mặt cấp thần, bán thần trở nên hơi rác rưởi nhưng mà vẫn đủ tư cách để làm đàn em cho cấp thần thôi. Mà người mà quân liên lạc được lại không ngờ đó chính là Hoàng Nghiêu, là cái tên trong nhà có con gái bảo bối vừa mới thành niên. Sau khi Hoàng Nghiêu cùng với hai người xà mẫu. Và tiêu khiếu, rời khỏi Lam Tinh. Nhưng vì nhà bọn hắn không cùng hướng, nên lại mỗi người chia nhau đi một hướng. Hoàng Nhiêu ngẩn ra, một tên mới tăng cấp lên cấp thần ư. Trong vũ trụ này đã có hơn trăm năm, không có bất kỳ cấp thần nào mới được sinh ra rồi. Người đó sẽ là ai đây? Hoàng Nhiêu tuyệt đối không ngờ rằng, người đó sẽ là Trần Tùng. Trần Tùng vừa mới đạt tới cấp đế không bao lâu. Mặc dù có vài người nhận định chắc chắn rằng, hắn nhất định sẽ tăng được lên cấp thần. Nhưng mà việc này cũng cần thời gian mà, ít nhất thì hắn cũng cần tốn mất khoảng trên dưới 20 năm, từ đó tới bây giờ còn chưa tới một năm nữa, nhưng mà do tốc độ hấp thu tinh thể của Trần Tùng rất nhanh. Hơn nữa hắn còn có khu vực giả tốc, trong số những thuộc hạ của Hoàng Nghiêu, cô như cũng được tính là một người mạnh, có thực lực cực kỳ xuất chúng, cứ 10 năm hắn ta sẽ lại cống lên không ít đồ, Hoàng Nghiêu trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, nói tên của ta ra đi. Không dám nhắc tới những thần cấp ra đời khác, chứ một tên mới tăng cấp lên cấp thần, thì vẫn nhất định sẽ phải cho ta chút mặt mũi đó. Nếu như hắn ta không cho ta mặt mũi, thì ta sẽ dạy dỗ cho hắn ta cách làm người. Các ngươi yên tâm đi. Hoàng như nhìn vị trí FPS của thông tin được truyền tới. Hắn vui vẻ nói. Người kéo dài thời gian thêm một chút đi. Khoảng 10 phút nữa ta sẽ tới nơi. Cô ngươi cực kỳ vui mừng. Hắn cũng biết, nếu chỉ dựa vào việc trốn trong phi thuyền thì sẽ không thể nào chống lại một cấp thần được. Ngược lại càng trốn như thế thì càng làm đối phương tức giận hơn. mơ chỉnh chỉnh lại cổ áo, hắn ta cẩn thận đi ra khỏi cửa phi thuyền, trong lòng hắn thầm thở dài một hơi. Tại sao dạo này hắn ta cứ ba lần bốn lượt gặp phải chuyện xui xẻo thế nhỉ? Không cẩn thận đắc tội nhầm với một tên cấp thần, ta biết nói lý ở đâu bây giờ? Cô ấy xuất hiện với vẻ không hề kháng cự. Hắn ta cẩn thận đánh giá Trần Tử một chút, sau đó hắn ta nhanh chóng cúi đầu xuống, Cung kính nói, tham kiến đại nhân, ta không hề hay biết, việc đại nhân đang ở nơi đây. Nếu như có chỗ nào ta lỡ đắc tội, ta nhất định sẽ bồi lễ, khiến đại nhân hài lòng. Trần Tùng bày tỏ bản thân nghe không hiểu, nhưng mà hắn có thần tính. Thế nên việc lý giải một ngôn ngữ đối với hắn bây giờ mà nói là chuyện rất đơn giản. Trần Tùng vẫy vẫy tay, cô căng chặt ra đầu, mà đi tới gần Trần Tùng. Ngón tay của Trần Tùng đặt nhẹ lên trán của cô, trong đầu hắn lập tức xuất hiện sự hiểu biết về hơn chục loại ngôn ngữ của đối phương Nếu như khi xưa ta có kỹ năng này thì nhất định điểm tiếng Anh của ta sẽ đạt điểm tuyệt đối Cô Mơ cũng có hiểu biết về năng lực này của cấp thần, nhưng mà trong đầu hắn nổi lên nghi hoặc, đối phương không biết rõ về ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ ư Trần Tùng lập tức vụng một cái tát vào mặt hắn, mũi của cô lập tức chảy máu, Trần Tùng cong cong ngón tay gọi, ý muốn cô tiếp tục dơ mặt qua đây, cô che mặt hắn ta sợ hãi nhìn Trần Tùng Nhưng mà sau đó hắn ta vẫn rơ mặt ra. Đối phương đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không, thì sẽ không thể chỉ đơn giản là đau như này đâu. Sau khi ăn thêm vài cái tát nữa, cô nhân cơ hội nói. Đại nhân, ta là người đi theo Hoàng Nghiêu Đại Nhân. Liệu người có thể tha cho ta lần này hay không? Hoàng Nghiêu ư, là cái thứ khỉ gì vậy? Trước giờ chưa nghe nói qua bao giờ. Một phát tát. Dù sao thì một cái cũng không thể thiếu được. Bốp bốp bốp, trần tùng tát cả bên trái và bên phải cùng lúc. Nhanh chóng kết thúc 100 cái tát, khuôn mặt của cô cơ bản ban đầu trông cũng hơi giống mặt hà mã, lúc này nhìn hắn trông giống y chang như một con lợn rừng, mặt rừng mũi xanh. Không có chỗ nào trên mặt hắn tá, là lành lạn cả. Nhưng kể cả như thế, cô hơ cũng không dám lộ ra bất kỳ vẻ mặt gì, trông giống như oán trách cả. Hắn ta càng không dám nói ra những lời hung dữ, như người cứ trở đó các thứ. Hắn ta chỉ dám âm thầm ghi hận trong lòng, tên khốn kia. Ngươi chỉ là một tên mới tăng cấp thành thần mà thôi, vậy mà ngươi dám không đặt Hoàng Nhiêu Đại Nhân vào trong mắt, đợi lát nữa là hắn ta tới đây thôi. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ đó. Sau khi đánh xong, Trần Tùng lại tùy ý hỏi, cái người tên là Hoàng Nhiêu, mà ngươi nói là ai vậy? Cô lươi người, hóa ra ngươi không hề biết, về danh tiếng của Hoàng Nhiêu Đại Nhân ư, đúng là đàn gãy ta Châu mà. Chẳng trách hắn dám không đặt Hoàng Nhiêu Đại Nhân vào mắt, cầu mơ nhịn cảm giác oán hận và tức giận xuống. Hoàng Nghiêu đại nhân là một cấp thần hệ thổ, hơn ba vạn năm trước, hắn ta đã đạt tới cấp thần rồi. Ý trong lời nói của hắn rất rõ ràng, Hoàng Nghiêu đã thành thần ba vạn năm, còn ngươi vừa mới thành thần thôi đấy. Trần Tùng ồ một tiếng, chẳng sao cả, dù sao thì cũng chẳng có người nào là ta không dám đắc tội hết. Trần Tùng hỏi, ngươi có biết hệ không gian cấp thân có mấy người không? Trần Tùng không biết thân phận của thời tố, nhưng mà hắn chỉ cần dựa vào thân phận cấp thần hệ không gian là được. Chỉ cần dựa vào manh mối này thôi, hắn sẽ có thể tra ra một cách nhanh chóng. Hắn ta là ai? Trừ khi cấp thần hệ không gian nhiều, giống như rau cải trắng ngoài chợ, vào đúng lúc này, Hoàng Nghiêu chạy tới miêu tinh, giống như một ngôi sao băng màu vàng đất. Hắn ta cực kỳ muốn nhìn thử, xem tên cấp thần mới tăng cấp, đó là ai? Pomer vừa nhìn thấy Hoàng Nghiêu. Trong lòng hắn liền an ổn trở lại. Đại ca tới rồi. Trần Tùng quay người lại. Hắn nhìn về phía người, mà miệng cô mơ luôn nhắc là Hoàng Nghiêu đại nhân. Vì để có thể bay nhanh trong vũ trụ, mà cả cơ thể của Hoàng Nghiêu đều được vây kín bởi pháp tắc, thế nên Trần Tùng cũng không nhận ra hắn ta ngay, mà hắn chỉ cảm thấy trông người này hơi quen mắt. Mà khi Trần Tùng vừa quay người, Hoàng Nghiêu vừa thấy hắn thì liền cảm thấy như sét đánh thẳng đầu. Cả người Hoàng Nghiêu đần ra, làm sao có thể là hắn cơ chứ? Làm sao có khả năng là hắn được? Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Chưa tới 1 năm trước, thời tố còn đang dẫn mấy người bọn hắn Đi kiếm chuyện với Trần Tùng, khi đó Trần Tùng mới có cấp đế. Tại sao mới lần sau gặp lại, mà hắn đã đạt tới cấp thần rồi? Hoàng Nhiêu dùng ánh mắt, như nhìn thấy quỷ xuất hiện, mà nhìn Trần Tùng, kể cả trong lòng hắn có ngàn vạn, điều không tin đi chăng nữa, thì cảnh tượng thực tế khi cấp thần ra đời. Ánh sáng bao vây lấy miêu tinh vẫn lù lù ra đây, cảnh tượng này giống y trang cảnh tượng, khi hắn tăng cấp lên cấp thần ngày xưa. Lúc đó hắn cũng là người, được cả đất trời bao vây lấy. Tên tiểu tử này nghịch thiên rồi. Hoàng Nghiêu như nghĩ tới chuyện gì đó, mặc dù cơ thể hắn cố gắng bình tĩnh. Nhưng bàn tay lại đang run lên, pháp tác trên người Hoàng Nghiêu, dần dần biến trở lại như ban đầu, khuôn mặt của Hoàng Nghiêu cũng bắt đầu lộ ra, còn sắp khóc tới nơi rồi. Cuối cùng đại ca cũng tới rồi, ta đã nói tên của đại ca ra rồi, mà vẫn bị tên này đánh cho tới, mức mặt mày xưng húp hết lên đó. Đại nhân à! Lúc trước ngươi đã nói rồi, ngươi sẽ dạy dỗ hắn ta cách làm người đó. Bây giờ ngươi mau dậy đi chứ. Nhìn cô ngơ như một đứa bé đáng thương, hắn ta dương đôi mắt tủi thân lên nhìn Hoàng Nhiêu. Muốn Hoàng Nhiêu đứng ra làm chủ giúp mình. Ai mà biết được lúc này, trong lòng Hoàng Nhiêu đang hoảng loạn tới mức nào. Trần Tùng chầm chậm mở to mắt. Vẻ mặt của hắn đột nhiên, trở nên lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn mắng. Con mẹ nó chứ, là ngươi à. Tên này chính là Mô Ti, trong những hung thủ đã truy sát ta và hủy đi Lam Tinh. Bị Trần Tùng mắng một câu. Hoàng Nghiêu càng hoảng hốt, hắn hoảng loạn tới mức lập tức quay người chạy trốn, vừa chạy, Hoàng Nghiêu L.E.M. nên nhận ra việc chạy trốn đối với tên tiểu tử này mà nói là chẳng có tác dụng gì cả, cả vũ trụ này, e là chẳng có ai có thể đọa tốc độ, với hắn cả đâu. Không bằng bây giờ hắn thử nói chuyện rõ ràng, với tên tiểu tử này đi thì hơn, thử hóa giải ân bán giữa hai người xem sao, nhưng mà vào giây phút Hoàng Nghiêu vừa quay người, không biết có bao nhiêu luồng thứ nguyên, chi nhận xuyên trời xuyên đất, mà lao về phía hắn. Đại chiêu mà trước đây, cần Trần Tùng dùng triệu hệ đời ấy gian mới đánh ra được, bây giờ bỗng nhiên biến thành một chiêu đơn giản, mà Trần Tùng có thể đánh một cách tùy ý mà thôi. Chỉ trong vòng giây, Trần Tùng đã đánh ra hơn chục thứ nguyên chi nhận, không chỉ có tốc độ, quy lực của thứ nguyên chi nhận, mà hắn đánh ra cũng mạnh hơn, khi hắn còn là cấp đế rất nhiều. Lượng dị năng tiêu hao đi mất, khi dùng chiêu đối với cấp thần có lượng dị năng cực lớn, mà nói thì không đáng nhắc tới. Hoàng! Nghiêu vô thức mà lập nên tấm chắn bằng đất, chắn được số thứ nguyên chi nhận được Trần Tùng đánh ra. Dù sao thì đây cũng chỉ là một công kích nhỏ mà thôi, nhưng mà trong mắt của Hoàng Nghiêu bỗng chuyển động, hay là ta không chán nữa, khiến bản thân trông thảm một chút. Để giúp tên tiểu tử này chút giận một chút cũng được. Dưới sự kinh ngạc tới không thể tin nổi của cô ngất, Hoàng Nghiêu bị Trần Tùng dùng thứ nguyên chi nhận đánh, cho tới mức liên tục kêu lên thất thanh, ông đầu chạy trối chết. Làm sao có thể như vậy được? Một tên cấp thần mới tăng cấp, mà có thể đánh tới mức Hoàng Nghiêu đại nhân, không có sức chống cự. Mấy chiều thứ nguyên chi nhận này, không khủng bố tới mức đó, chứ đúng không? Chẳng nhẽ cái tên này dựa vào công kích mà thành thần ư? Trong tay hắn ta nắm giữ thứ nguyên chi nhận, ở mức độ cực kỳ biến thái, nhưng mà Hoàng Nghiêu cũng là người dựa vào phong thủ mà lên thần đó chứ. Trong lòng Trần Tùng Hoài nghi, ta mạnh tới mức đó cơ à? Tên cấp thần này cũng yếu quá đi, đến cả một tên dựa vào chạy trốn thành thần như này. Mà cũng có thể ngược ngươi ư Hoàng Nhiêu vừa gào thét vừa nói Đừng đánh nữa Người anh em Có chuyện gì Thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đi mà Ta có một tin tốt muốn nói cho ngươi Ta bảo đảm sẽ cho ngươi một câu trả lời Khiến ngươi hài lòng Ngươi vừa mới lên tới cấp thần Vừa mới đi ra từ hành tinh mẹ ai rằng chuyện gì ngươi cũng không hiểu Nhưng ta hiểu nha Ngươi muốn hỏi cái gì Ta đều có thể nói cho ngươi nghe Hoàng như nhìn Trần Tùng với vẻ cực kỳ đáng thương Chẳng còn chút mặt mũi nào của cấp thần cả. Hô mơ người. Hình tượng của Hoàng Nghiêu đang sụp đổ dầm dầm trong lòng hắn. Đây không phải là đại ca của ta. Đại ca của ta tuyệt đối không thể nhát ga như này được. Tin tốt ư. Trần Tùng cũng cảm giác được có điều gì đó không bình thường ở đây. Kể cả ta có thể ngược một tên cấp thần đi chăng nữa. Nhưng mà ta còn chưa đánh. Mà đối phương đã kêu lên không ổn rồi. Giả quá. Thật sự quá giả. Trần Tùng cười lạnh hỏi. Tin tức tốt gì hả? Chẳng nhẽ mấy tên khác trừ ngươi ra, đều đã gặp phải chuyện gì đó trong vũ trụ này, mà chết hết rồi à? Khóe môi Hoàng Nhiêu giật giật. Ngươi độc ác thật đấy. Hoàng Nhiêu cười đi sát lại gần Trần Tùng, sau đó hắn lại chỉ vào cô nói. Trước tiên ngươi cút ra xa khỏi đây một chút. Đi ra ngoài kia canh gác đi. Cô hơi cúi thấp đầu, đúng mà. Đây mới chính là đại ca bá đạo của ta chứ. Cuộc nói chuyện của hai người, không thể để cho những tên cả lơ phất phơ vớ vẩn khác nghe thấy được. Sau khi đợi cô nó rời đi Hoàng Nghiêu lấy ra một cái thủy tinh lưu ảnh. Bên trên đó có một số hình ảnh được lưu lại. Một hành tinh đang muốn lao vào Lam Tinh. Nhưng nó đã được ba người xà mẫu. Lôi khiếu và Hoàng Nghiêu cùng nhau đánh nát. Thực ra một người là đủ để làm rồi. Nhưng vì để thể hiện thành ý. Nên cả ba người họ cùng nhau ra tay. Trần Tùng mở to mắt xem. Ba người này đang bảo vệ Lam Tinh ư. Lam Tinh vẫn còn tồn tại à. Hoàng Như nhân cơ hội nói. Thời tố muốn hủy diệt tinh cầu mẹ của ngươi để phát tiết ra sự cuồng nộ vô năng của bản thân. Nhưng hắn ta đã bị ba người bọn ta. Cản lại, chúng ta cảm thấy, sau này người nhất đính sẽ thành thần thế nên chúng ta không cần thiết phải gây thù chú quán với người. Thế nên chúng ta muốn nhân việc này, để hóa giải ân quán giữa chúng ta, quả nhiên những gì mà chúng ta đoán là đúng. Lần sau gặp lại, mà người anh em đã đạt tới cấp thần luôn rồi. Tất nhiên, dù sao thì chúng ta cũng từng động thủ qua, thế nên chúng ta sẽ đưa cho người anh em quà bồi tội, khiến người hài lòng. Xin người anh em thà lỗi cho chúng ta. Hoàng Nghiêu là một cấp thần, đã thành thần ba vạn năm. Có thể nói rằng, hắn đã hạ mình lắm, để nói lời xin lỗi rồi. tay Trần Tùng run lên, nhà hắn vẫn còn ư. Hoàng Nghiêu nói, nếu như người không tin, thì bây giờ người anh em đã thành thần rồi. Người có thể tự bay về mà xem. Người chỉ cần dùng pháp tắc. Cùng lắm mà tốn một năm thôi, người sẽ về tới nơi. Trần Tùng nhìn chằm chằm Hoàng Nghiêu. Nếu như sự thật là như vậy, Thì những người đúng ra chắc chắn sẽ chết như các người cũng có thể không chết Trần Tùng nói Cái tên hệ không gian kia tên là Thời Tố Hoàng Nghiêu suy nghĩ một chút Sau đó hắn gật gật đầu Điều này có nghĩa là hắn đã bán đứng Thời Tố Đúng ra hắn cũng chẳng muốn phải làm người như vậy đâu Nhưng những gì Trần Tùng thể hiện ra Chứng tỏ được tiềm lực của hắn ta rất lớn Hắn ta cũng từng tới Lam Tinh Ở đó gần như chẳng có chút linh khí nào cả Muốn thức tỉnh được dị năng cũng không làm nổi Chuyện tên Obone kia chết vào 4 năm trước, cũng xem như là đã làm linh khí của hành tinh này thức tỉnh bằng một cách rất khác. Vậy cũng có thể nói tên Trần Tùng này từ một người cực kỳ bình thường của 4 năm trước. Bây giờ hắn ta đã thành thần, không phải là từ cấp vương gì cả, hay là từ cấp đế gì cả, mà là hắn bắt đầu từ con số 0, dùng 4 năm thành thần. Thế giới này quá điên cuồng rồi, 4 năm thành thần. Hoàng Nhiêu bị dọa cho đần người. Người ta dùng 4 năm thành thần đó. Nếu là ngươi thì ngươi có sợ hay không? Nếu không phải vì thế, thì kể cả hành tẩu hư, không không có cách giải, hoàng như cũng sợ. Nhưng mà hắn ta cũng không cần phải ép mình xuống tới mức này. Nếu bây giờ cho hắn ta thêm thời gian, nói không chừng chỉ vài năm nữa, hắn ta liền có thể nắm được pháp tác thứ hai cũng nên. Miệng Trần Tùng lầm bẩm thời tố, thời tố, cuối cùng hắn cũng biết, kẻ địch của hắn là ai rồi. Hắn có thể tha cho ba người đám xà mẫu, nhưng thời tố thì không thể nào. Trần Tùng nói, vì sao hắn ta lại tìm tới ta? Đúng ra ban đầu Trần Tùng tưởng thời tố tới là do muốn tìm viên tinh thể hệ thời gian của Khương Sơ Tuyết. Nhưng mà có vẻ là không phải như thế. Dưới tình huống không thấy Khương Sơ Tuyết đâu, không phải là nên hỏi thăm trước hay sao? Lấy đâu ra đạo lý gì mà vừa xuất hiện, đã muốn giết chết ta bao giờ? Rõ ràng mục tiêu của hắn ta là ta, chứ không phải là Khương Sơ Tuyết. Rõ ràng ta chưa hề đắc tội, với hắn ta bao giờ cả. Nhất thời Hoàng Nhiêu cảm thấy rất khó xử. Tất nhiên là ta biết lý do vì sao, chính là do lời tiên đoán của tử La Lan, một người hệ nhân quả, nhưng mà hắn có thể nói việc này ra hay sao? Nếu hắn nói ra ngang với việc hắn kéo tử La Lan xuống nước theo, trong lúc vô tình đã đắc tội với tử La Lan, những người đắc tội với tử La Lan trước giờ đều không có kết cục tốt đẹp gì hết. Hoàng Ngưu cười khổ. Người anh em, người đừng làm khó ta nữa. Vấn đề này ta biết, ta cũng muốn nói cho người nghe lắm, nhưng mà ta không dám nói. Một khi ta nói ra, thì ta sẽ gặp xui xẻo đó. Ngươi có thể tự mình đi hỏi Thời Tố. Nếu như đáp án của ta khiến ngươi không hài lòng, thì ngươi có thể đánh ta một trận. Ta sẽ không phản kháng đâu. Trần Tùng kinh ngạc, hắn nói với giọng hoài nhi. Chẳng nhẽ là do có người đứng sau ra lạnh, cho Thời Tố ra tay, mà người này ngươi không thể đắc tội ư. Hoàng Nhiêu nói, vậy cũng không đúng lắm, là do Thời Tố tự mình làm ra thôi. Cũng có thể nói là, sau chuyện này có một người thật. Người này không có ai dám đắc tội hết. Nhưng mà chắc, cô ấy không tới mức nhắm vào người đâu. Tại sao lại càng nói càng dối vậy? Trần Tùng hít mắt lại. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Nghiêu, trông có vẻ hắn ta thật sự rất sợ hãi. Thế nên hắn cũng không truy hỏi thêm nữa. Cứ tìm thấy thời tố đã rồi tính. Những kẻ dám đá tội với ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trần Tùng bắt đầu chuyển sang hỏi về những vấn đề mà bản thân hắn chưa biết. Ta vừa mới lên tới cấp thần. Trên cấp thần liệu còn cảnh giới nào nữa hay không? Hoàng Như cười ha hà, hà. đây chính là bước đầu tiên để kéo gần quan hệ đó. Hoàng Như đặt chân xuống mặt đất, hắn ta lấy ra một cái bàn và đệm ngồi đặt lên mặt đất, sau đó lấy thêm một ít điểm tâm ra và thêm một cái bình trông rất đẹp đẽ. Hoàng Như nhìn bình rượu, trong mắt hát xẹt qua một tia đau đớn sót của. Hoàng Như mời gọi, "Người anh em, nếm thử xem đi, đây chính là mức tiểu khó kiếm trong vũ trụ đó." Mễ Phạn không cảnh báo gì cả. Thế nên Trần Tùng liền yên tâm uống một ngụm, khi rượu mới vào miệng có một vị chát nhẹ, sau đó là một mùi thơm ngọt, không gì tả nổi truyền tới, như ngấm vào cả xương tủy. Trần Tùng cảm thấy cả cơ thể, hay lúc này đang như đang lâng lâng, nhưng đầu óc hắn lại cực kỳ minh mẫn. Trần Tùng khen ngợi, loại rượu này đúng là chỉ có trên trời mới có, nha. Hoàng Nhiêu cười ha ha nói, người anh em, một ngụm này chúng ta uống đã đủ, để dùng hết cả miêu tinh mới, có thể đổi lấy luôn rồi. Hả? Đắt thế ư? Hoàng Nhiêu nói. Loại rượu này có thể giúp tăng xác suất lĩnh ngộ đó, cực kỳ quý giá. Thế nên nó tốt cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Người anh em không hiểu lắm về cấp thần. Ta có thể nói cho ngươi nghe, cấp thần chỉ là cái mà chúng ta gọi mà thôi. Những kẻ dưới cấp thần, đều nhìn chúng ta như nhìn thần linh. Nhưng bản thân chúng ta biết rằng, thực ra chúng ta chỉ là những sinh mệnh đỉnh cao nhất, ở trong vũ trụ này mà thôi. Trên cấp thần, không còn cảnh giới nào nữa cả. Ta đã thành thần hơn 3 vạn năm, năm nay ta 35623 tuổi, nhưng mà ta chưa hề nghe nói tới việc có cảnh giới nào trên cấp thần tồn tại, già mà không chết, Hoàng Nhiêu nói, ta nghĩ chắc có lẽ người anh em cũng rất tò mò về thực lực của giữa các cấp thần với nhau, lý do cấp thần có thể là cấp thần chính, là do nó nhận được sự ủng hộ của pháp tác. người anh em vừa mới đạt tới cấp thần, có lẽ bây giờ trên người của ngươi cũng chỉ có một đạo pháp tắc mà thôi, nếu như người anh em có thể có một năng lực nào khác. Ví dụ như thứ nguyên chi nhận, khi nãy mà có thể đạt tới mức nhận được sự ủng hộ từ pháp tắc, thì lúc đó người sẽ có đạo pháp tắc. Thứ hai, xem xem một cấp thần có mạnh tới mức nào, thì sẽ nhìn thử xem trên người hắn ta có mấy đạo pháp tắc. Đây chính là yếu tố chủ yếu để đánh giá, nhưng mà nó cũng chưa phải là tuyệt đối. Trần Tùng nghe lời hắn ta nói, có chỗ hiểu chỗ không? Sau đó hắn lại thấy Hoàng Nghiêu cười hiếp mắt lại hỏi, trên con đường hành tẩu hư không này, Người anh em đã đi được bao xa rồi? Có lẽ pháp tác đã biểu thị qua, cho người thấy rồi đó. Trần Tùng suy nghĩ một chút, sau đó hắn nói thật, đi được 85% rồi. Hoàng Nghiêu bị dọa cho giật mình, mẹ tôi ơi, đây có còn là con người nữa không? Một lúc lâu sau, Hoàng Nghiêu mới dơ ngón cái lên nói, người anh em, người châu bỏ thật đấy, chỉ cần đạt tới 30% trở lên là có thể thành thần rồi. Vậy mà người anh em lại trực tiếp lên tới 85% lận. Hoàng Nghiêu giải thích, sự lĩnh ngộ khác nhau sẽ nhận được sự cải tạo của pháp tắc khác nhau. Có những người chỉ được pháp tắc cải tạo khoảng hơn 10 phút. Như này thì có lẽ người anh em chắc đã được pháp tắc cải tạo khoảng nửa tiếng chứ nhỉ. Tính trong cấp thần mà nói, thể hồn của người anh em đã tính là rất mạnh rồi. Trần Tùng ngẩn ra, hắn còn tưởng mỗi cấp thần đều được cải tạo hơn nửa tiếng đồng hồ cơ đấy. Hoàng Nghiêu nói với vét đáng tiếc, tiếc thật đấy, người anh em lại không phải loại công kích. Người có lĩnh ngộ hành tẩu hư, không đỉnh tới mức nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng cộng thêm chút điểm nào đối với công kích cả. Trần Tùng biểu bĩu môi, không có hành tẩu hư không, thì ta có thể thành thần hay sao? Hoàng như tiếp tục nói. Chuyện lấy số lượng pháp tác đã được lĩnh ngộ ra để đánh giá thực lực của một cấp thần, đó là tiêu chuẩn chủ yếu. Nhưng mà nó không phải là tuyệt đối. Ví dụ như nói người lĩnh ngộ được, hai cái pháp tác 30%, cộng lại còn chưa bằng một đạo pháp tác 85%. Của người anh em nữa kia Nhưng mà chẳng qua Nếu như có hai đạo pháp tác Đều lĩnh ngộ được 50% Vậy thì người đó sẽ mạnh hơn người rồi Nếu như lĩnh ngộ được tới đạo pháp tác thứ hai Thì sẽ được cộng thêm 5 vạn năm tuổi thọ Thường thì những kẻ lĩnh ngộ được hai đạo Pháp tác sẽ mạnh hơn Người chỉ lĩnh ngộ được một đạo pháp tắc Không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được Tới 85% Giống như người anh em đâu Hoàng Hiêu nói tiếp Bây giờ chúng ta sẽ nói tới làm như nào Để lĩnh ngộ được pháp tác Mỗi loại thuộc tính đều có một số lượng năng lượng khác nhau. Lấy hệ thổ của ta ra làm ví dụ. Có cái giúp tăng sức phòng thủ như hậu thổ chi lực. Có cái để tăng sức công kích như tiêm thổ chi lực. Cái ta lĩnh ngộ chính là hậu thổ chi lực. Ta dùng hậu thổ chi lực mà thành thần nên ta tương đối am hiểu và sở trường thông thạo về phòng thủ hơn. Ta cũng biết dùng tiêm, thổ chi lực nhưng mà nó vẫn chưa đạt tới mức độ có thể thành thần. Nếu như sự lĩnh ngộ của ta về tiêm thổ chi lực cũng đạt tới mức thành thần. Vậy thì lúc đó, ta sẽ nhận được đạo pháp tác thứ hai, ta kiến nghị người anh em nên tiến vào tầng không gian sâu mà cảm ngộ. Khi ở trong đó, ngươi có thể tìm thấy đủ các loại năng lượng không gian, ngươi chỉ cần nắm bắt được chúng nó, thì sớm muộn gì ngươi cũng có thể lĩnh ngộ ra các loại dị năng không gian khác nhau. Hoàng Như vừa nói, đầu ngón tay hắn vừa xuất hiện một nhúm cát xoay tròn tròn, nhìn nó trông giống như một cái bút vậy, Hoàng Nhiêu nói, để xem liệu ngươi đã nắm chắc được. Một loại năng lực chưa không phải là xem xem ngươi có thể dùng ra được chiêu thức hoa mỹ đẹp mắt như thế nào, mà là xem ngươi làm thế nào để có thể kích phát ra toàn bộ năng lượng của nó, sau đó dùng lượng dị năng ít nhất ra để sử dụng. Trần Tùng nhớ lại những lời Isman từng nói, những công kích hoa mỹ chẳng có tác dụng gì cả, phải xem xem liệu ngươi đánh ra quy lực to lớn tới mức nào, dị năng tiêu hao nhỏ tới đâu, thế nên hắn có đánh ra thứ nguyên chi, nhận hình kiếm hay hình tròn, chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất đó là liệu chiêu hắn đánh ra có mạnh hay không, và mạnh tới đâu, hóa ra là như vậy. Tầng năng lượng của kiếm hư không và kiếm thứ, nguyên là khác nhau. Ở trong tay Trần Tùng, kiếm thứ nguyên mạnh hơn kiếm hư không rất nhiều lần, nhưng mà khả năng uy lực của chúng, nó có lẽ là giống nhau. Chẳng qua là do Trần Tùng, vẫn chưa nắm được hết mà thôi, ở trong tầng không gian sâu, thì có thể cảm nhận được những năng lực không gian khác nhau ư. Hoàng Nghiêu cười hiếp mắt lại nói. Xem ra người đã có sự lĩnh ngộ của bản thân rồi, nếu như người không thể nào tiến bộ thêm, ở hành tẩu hư không nữa, thì hãy thử lĩnh, ngộ những pháp tác khác xem sao. Trần Tùng hỏi, liệu có thể có xong dị năng thành thần hay không? Hoàng Nghiêu gật đầu. Có thể, nhưng mà nguyên tố thức tỉnh đầu tiên chính là nguyên tố thân thiết với bản thân nhất, còn loại thứ hai thì kém hơn một chút. Càng thức tỉnh được loại thứ hai sớm, thì chứng tỏ người đó càng có thiên, phú cao, quả nhiên. Khi thức tỉnh xong dị năng sớm, thì sẽ có rất nhiều điều có lợi, mặc dù lượng tinh thể cần cho nó cũng lớn hơn. Trần Tùng hiếp mắt lại nói, Thời tố thì sao, bây giờ hắn ta lĩnh ngộ được mấy đạo pháp tắc rồi. Hoàng Nghiêu nói, hắn ta lĩnh ngộ được hai đạo pháp tắc, một cái là thuộc loại công kích, một cái là thuộc loại truyền tống. Hoàng Nghiêu nói với vẻ cảm thán, khả năng chế tạo của hắn ta, đối với truyền tống không gian được tính, là số một số 2 trong hệ không gian đó. Hắn ta dựa vào cái cách truyền tống này, mà dầu to nha, giống như bình rượu này vậy, nó cần hơn chục loại nguyên liệu, nhưng mà để tìm được, thì là một phiền phức rất lớn, cần tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà chỉ cần thời tố dùng truyền tống không gian một cái, là có thể giúp đưa người chuyển tới nơi, giúp tiết kiệm được một nửa số thời gian cần dùng. Hắn ta muốn không phát tài cũng khó, thời tố dựa vào tiền tài mà kết bạn rất nhiều, hắn ta có mạng lưới quan hệ rất rộng rãi. Trần Tùng cười lạnh, có tiền à? Có tiền tốt đó chứ? Nói nửa ngày chơi. Hóa ra thời tố là làm vận chuyển à? Vẻ mặt Hoàng nưu cực kỳ ngưỡng mộ. Ây, hệ không gian có thể làm vận chuyển, hệ kim loại thì có thể làm trang bị, hệ tự nhiên thì có thể tạo ra cây thần. Nhưng còn những người hệ thổ như ta, có đi xây nhà cho người khác, thì cũng chẳng ai cần cả. Cuộc đời này, cũng chỉ có thể có kiếp làm tay đánh thôi. Kiếm tiền rất khó khăn, khi đó thời tố tìm ta và xài mẫu lôi khiếu. Ba người chúng ta là ba tên quỷ nghèo. Thế nên chúng ta chưa nghĩ gì, đã đồng ý luôn rồi." Trần Tùng hỏi, "Hắn ta ra giá bao nhiêu?" Hoàng Như giơ một ngón tay lên, "100 vạn tử tinh. Nếu như chúng ta thành công, thì hắn sẽ trả cho chúng ta thêm 200 vạn tử tinh nữa." Tử tinh ư? Trần Tùng nhớ tới tử tinh bên trong nhẫn không gian của Isman, hắn liền lấy một cái ra, "Là cái thứ này ư?" Hoàng Như gật đầu, "Đúng là nó. Số lượng tử tinh mà Isman tích trữ chỉ có vài nhìn cái." Vậy thì có lẽ 100 vạn đúng, thật là một con số rất lớn. Khả năng trao đổi mua bán của một tử tinh là như thế nào? Hoàng Nghiêu suy nghĩ đôi chút. Một con miêu miêu bình thường, có giá trị khoảng một nửa tử tinh thì phải. Nếu như là loại miêu nhĩ nương cực phẩm, thì có thể bán với giá lên tới một vạn tử tinh, hi hi. Hoàng Nghiêu nháy mắt ra hiệu. Nhìn hắn ta hèn mọn tới không tàn nổi. Vậy cũng có nghĩa là, tất cả số miêu miêu trên miêu tinh, cũng chỉ đáng giá vài vạn tử tinh mà thôi. Tisman quá nghèo, Hoàng Ngư nói, bộ giáp của Obone có giá, trị khoảng 10 triệu tử tinh, cái đĩa bay của thời tố, có giá trị khoảng 100 triệu, thời tố thật sự là một kẻ rất có tiền đó. Bộ giáp ư, bây giờ Trần Tùng rất cần bộ giáp, hắn đã từng cảm nhận được sự tốt đẹp của bộ giáp, thế nên bây giờ khi không có bộ giáp, kể cả hắn FF hành tẩu hư không đi chăng nữa, thì hắn vẫn cảm thấy rất không an toàn, nhỡ đâu có cái gì đó đột nhiên đánh lên người hắn thì sao. Bản thân hắn không cần, nhưng đám mễ phạn, mễ lạp. Pháp Vương vẫn cần nha, Trần Tùng hỏi. Làm sao để có được bộ giáp đó vậy? Hoàng Nghiêu nói. Cả vũ trụ này chỉ có hai người, có thể chế tạo ra loại giáp đó mà thôi. Đơn hàng của họ đã xếp dài tới vài trăm năm sau rồi. Đó là loại có tiền cũng khó mà mua được. Sắc mặt Hoàng Nghiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Người anh em, mặc dù hành tẩu hư không của người lợi hại, nhưng mà nó cũng không phải là không thể giải trừ. Ta có hai phương pháp có thể khắc chế được ngươi, mặc dù bản thân ta thì không thể làm được. Trong lòng Trần Tùng giật thoát một cái, có hai cách lận ư. Cái này có liên quan trực tiếp tới tính mạng của hắn đó. Trần Tùng lập tức ngồi thẳng dậy. Hoàng Nhiêu nói. Loại thứ nhất chính là dùng hệ thời gian. Dùng ngưng động thời gian để giữ chân ngươi lại. Thời gian là thứ không nhìn được cũng không sợ được. Muốn giữ chân ngươi lại thì cứ giữ thôi. Ngươi không có cửa để thương lượng đâu. Một khi ngươi bị giữ chân lại. Đoạn sau thì không cần phải nói tới nữa, mặc dù không có hệ thời gian nào đạt tới cấp thần, nhưng mà đúng thật là có người nắm được ngưng động thời gian, hơn nữa còn không phải chỉ có một người, nguyên số lượng ta biết thôi đã có ba người rồi, hai trong số đó là người sau này được gây ghép hệ thời gian, còn một người là hệ thời gian bán thần. Cái này có thể bỏ qua, nếu như có ai đó nắm trong tay đạo pháp tác hệ thời gian thì chân tùng còn rén đâu chút, nhưng mà trong cơ thể hắn ngoài cấp thần hệ không gian ra Còn có bán thần hệ thời gian cơ mà, ngưng động thời gian không có tác dụng đối với ta, đối với việc vẫn còn có những người khác nắm trong. Tay ngưng động thời gian, Trần Tùng cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ một lam tinh nhỏ bé thôi cũng đã sinh ra được hai dị năng giả hệ thời gian rồi. Vậy thì chuyện cả vũ trụ rộng lớn như vậy mà chỉ có ba tên hệ thời gian, Trần Tùng còn thấy ít kia kia. Trần Tùng giả bộ nhoe rất kiêng kỵ hắn gật đầu. Vậy cách thứ hai thì sao? Hoàng Như nói. Ba người nắm giữ trong tay ngưng đọng thời gian đó đều là những nhân vật lớn, thời tố không mời nổi họ, còn cách thứ hai chính là dùng hệ tinh thần, mặc dù cách này không phải là không thể giải quyết như ngưng đọng thời gian, nhưng mà nó vẫn có thể làm cho người thất thần trong một thời gian ngắn. Nếu như Trần Tùng vẫn còn là cấp vương, Hồng đang liền có thể kéo Trần Tùng vào trong huyễn cảnh một khoảng thời gian ngắn, lúc đó hắn có bị đánh có, khi hắn cũng không biết, Hoàng Nghiêu cười nói. Loại thứ hai thì ngươi cũng không cần lo lắng quá đâu, thể hồn của cấp thần rất mạnh mẽ đó, thế nên rất khó để có thể đánh chết được ngươi. Một khi khống chế tinh thần kết thúc, thì ngươi cứ chạy ngay đi là được. Trận tử chiến của Obonde với một tên cấp thần nào đó, mà ngươi biết kia, không biết hai người đó đã đánh nhau bao lâu. Ít nhất thì bọn hắn cũng phải đánh nhau vài ngày, mới có thể quyết định được thắng thua, muốn đánh chết một cấp thần trong vài chiêu, thì đó là chuyện không thể nào đâu, pháp tác sẽ bảo vệ cho ngươi. Sắc mặt Trần Tùng trầm xuống, vẫn có một tia hy vọng có thể đánh chết ta kia. Việc này quá nguy hiểm. Một người có sở trường là công kích như Isman, mà muốn đánh chết một người cấp thần còn mất những vài này Vậy thì đối với loại phế vật như ta mà nói. Muốn giết một tên cấp thần thì làm như nào? Quả nhiên lúc nãy tên Hoàng Nghiêu này giả bộ. Hoàng Nghiêu nói. Loại thứ hai, thì người có thể tạo ra một cái mũ giáp, chuyên phòng với hệ tinh thần. Như này, thì khó có thể nói hệ tinh thần sẽ... Không tạo ra bất kỳ hiệu quả gì đối với ngươi, nhưng ít nhất thì đối phương sẽ không thể đột nhiên đánh lén ngươi được. Hoàng Nhiêu lại giải thích thêm cho Trần Tùng hiểu về tình hình bên trong vũ trụ. Hoàng Nhiêu cản thán nói. Có vài cấp thân có lước lực cao nhất, bọn họ đều là kiểu một, là nắm trong tay 6 đạo pháp tắc cùng hệ, hoặc là nắm trong tay, song dị năng tổng cộng 8 đạo pháp tắc. Với loại người chỉ nắm một đạo pháp tắc trong tay, như chúng ta không thể nào so sánh với họ được đâu. Trần Tùng âm thầm co mày. Tám đạo pháp tác luôn à? Châu bò tới vậy luôn sao? Hoàng Nghiêu nói với vẻ thâm sâu. Nếu như có được đạo pháp tác đặc thù trong tay, thì lúc đó sẽ không cần quan tâm bản thân có mấy đạo pháp tác nữa. Mà đạo pháp tác đặc thù nhất hiện nay đang tồn tại, chính là pháp tác nhân quả. Chỉ cần ngươi đắc tội với cô ấy, vậy thì ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt từ nhân quả cõi u minh. Tết cục của ngươi sẽ rất khó coi. Sau khi chết, những người đó còn có thể luân hồi trùng sinh. Thật sự không có cách nào giải quyết được, nhưng mà nếu như ngươi không đắc tội với cô ấy, thì cô ấy cũng chẳng thể nào làm gì được ngươi cả, cứ trốn đi là được. Thể chất của cô ấy cũng chỉ là cấp vương mà thôi, nếu như ngươi cố ý muốn trốn, thì cô ấy cũng chẳng đuổi kịp ngươi nổi đâu. Nhân quả luân hối ư, sao mà nghe có vẻ hơi giống mễ phạn thế? Trần Tùng cẩn thận suy nghĩ, hình như cô ấy còn kém hơn mễ phạn rất nhiều. Nếu như mễ phạn muốn ngươi gặp xui xẻo, ngươi có trốn cũng không trốn thoát. Chỉ là do trước mắt năng lực của mễ phạn, vẫn còn quá yếu, thế nên sẽ không có tác dụng rõ ràng ở trên cấp thần. Hoàng Nghiêu đau khổ lấy một tấm thẻ màu tím, từ trong không gian ra. Bên trong tấm thẻ này, có 280 năm ạn tử tinh, coi như cái này tính là quà xin lỗi, ta đưa cho người anh em đi. Ây, ta có nhà to cơ nghiệp to, kiếm được ra cũng không nhiều, mà tiêu đi cũng không ít nha. Sắc mặt Trần Tùng vô thức trầm xuống, có chút tiền này thôi á, 280 vạn. Khi ta trùng sinh bắt đầu lập nghiệp, là ta có tận 1 tỷ đó. Nhưng mà nếu như lấy con số này ra quy đổi một chút, tính ra cũng ngang với 280 con miêu nhĩ nương cực phẩm. Vậy thì con số này cũng không tính là nhỏ rồi. Hơn nữa Hoàng Nghiêu đã nói từ đầu, hắn ta và xà miêu lôi khiếu là ba tên quỷ nghèo. Đúng là nghèo thật đấy. Thôi bỏ đi, xem thái độ của Hoàng Nghiêu cũng tính là chân thành. Hơn nữa, hắn ta còn nói cho ta nhiều thông tin như vậy, vậy thì ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận vậy. Trần Tùng giả bộ từ chối 12 câu, Hoàng Nhiêu vẫn cố nhét cho Trần Tùng. Người anh em, nếu như ngươi không nhận, thì tâm trạng ta sẽ cứ mãi thấp thỏng không yên mất. Chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết. Từ sau nếu có việc gì, thì cứ việc tìm tới ta nhé. Ta sẽ bắt tên của Osirgom, đủ 50 vạn tử tinh giao cho ngươi. Dù sao thì tài sản, mà hắn ta có là bao nhiêu ta cũng biết chút chút. Có muốn hắn ta lấy ra được nhiều tiêng hơn, thì hắn ta cũng chẳng kiếm ra nổi. 330 vạn A Đây mới là số tiền, bủ để mua 1/3 bộ giáp mà thôi. Trần Tùng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn hỏi, đúng rồi, tinh thể cấp thần có đáng tiền không? Hoàng Nghiêu suy nghĩ đôi chút, không có gì bất ngờ cả, ở chỗ Trần Tùng đang có hai viên tinh thể cấp thần. Hắn đáp, giá trị của tinh thể cấp thần không nằm ở năng lượng bên trong nó, mà là nó nằm ở sự lĩnh ngộ còn sót lại, của cấp thần đối với pháp tắc. Cái này bất kể là đối với bán thần, hay là cấp thần, thì đều có tác dụng cả. Nhưng mà nó chỉ giới hạn với cùng hệ mà thôi. Nếu một bán thần võ được nó, thì tên đó có thể nói rằng sẽ lên được cấp thần một cách tương đối dễ dàng. Nhưng mà đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Còn có lĩnh ngộ được hay không, thì còn phải xem ngộ tính của người ra sao nữa. Giá trị của tinh thể cấp thần có tranh lệch nhau rất lớn, giống như loại của người anh em đã lĩnh ngộ được hành tẩu hư, không tới 85%. Vậy thì giá trị của nó sẽ rất lớn, còn nếu như là một viên tinh thể... Với lĩnh ngộ khoảng 30%, thì giá trị của nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Trần Tùng gật đầu bày tỏ bản thân đã hiểu rồi. Tất nhiên là hắn sẽ không bán tinh thể cấp thần đi rồi. Hắn còn cần giữ đó cho chị Hải Cơ dùng nữa mà. Hoàng Nghiêu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Người anh em mới đặt chân tới cấp thần, vẫn là nên mài giữ bản thân một chút đi, thì tốt hơn. Ta đi trước đây. Ta cũng cho ngươi coi bản đồ vũ trụ rồi. Vị trí của ngươi đang ở đâu, ta cũng đánh dấu cả rồi đó. Kể cả vị trí nhà của thầy tố ở đâu, Hoàng Nghiêu cũng chỉ luôn rồi. Nếu Trần Tùng muốn, thì hắn có thể tìm ra một cách dễ dàng. Trần Tùng ồ một tiếng, hai mắt hắn nhìn chăm chăm, không chớp bình rượu trong tay Hoàng Nghiêu. Thơm thật đấy. Nghe khi nãy Hoàng Nghiêu nói rượu này còn có thể giúp tăng khả năng lĩnh ngộ. Đúng là ngàn vàng khó kiếm mà. Vẻ mặt Hoàng Nghiêu cứng đờ lại. Những thứ khác có cho đi thì cho, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối gì nhiều. Nhưng bình rượu này là thứ mà hắn cất giấu rất kỹ đó. Giá trị của cả bình rượu này chắc chắn không thấp hơn giá của bộ giáp kia chút nào cả. Nếu là hai người xà mẫu và lôi khiếu ở đây, đừng nói tới chuyện sẽ cho hai bọn hắn uống. Tới nhìn thôi Hoàng Nghiêu, cũng sẽ không cho nhìn lấy một cái. Mà bây giờ, bình rượu này vẫn còn hơn nửa bình lận. Trần Tùng xua xua tay. Lao Huynh đừng hiểu nhầm, ta cũng không nói là ta muốn lấy nó mà. Người không nói. Nhưng ánh mắt của người có chịu rời đi đâu. Vẻ mặt Hoàng Nhiêu đấu tranh kịch liệt Sau đó hắn thở dài em hơi Hắn lấy ra từ trong không chung Một cái bình khác Sau đó hắn đổ một chút rượu ra Còn lai nửa bình rượu Hắn đưa cho Trần Tùng Còn bản thân thì giữ lại mươi bốn Tại nhìn người anh em thấy thân thiết đó Nếu người anh em đã thích Thì ta sẽ tặng cho ngươi Trần Tùng dơ tay nhận rồi nói Cảm ơn lão huynh nhiều lắm Sau này ta nhất định đáp trả gấp đôi Vẻ mặt Hoàng Nhiêu cười tươi giói Có câu nói này của Trần Tùng là đủ lắm rồi, dựa vào tiềm năng mà Trần Tùng có. Đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hoàng Nghiêu càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Hắn nói, người anh em đã có hôn phố chưa? Ta có một cô con gái, năm nay đã thành niên, là đệ nhất mỹ nữ trong tộc của ta. Nếu người anh em gật đầu, thì ta sẽ quay về sắp xếp hôn sự cho các ngươi Hả? Trần Tùng ngu người, hắn nhìn khuôn mặt dữ tợn, cái đầu chọc và thân hình đầy nếp nhăn của Hoàng Nghiêu. Không biết đây là chủng tộc gì nữa. Trần Tùng tự tưởng tượng ra dáng vẻ của con gái hắn ta. Một người trông giống như như hoa, quay đầu lại cười yêu kiều với hắn. Mới tưởng tượng thôi mà Trần Tùng đã muốn nôn rồi. Hắn vội vàng cười khách khí đáp. Không cần đâu, không cần đâu. Hoàng Nhiêu thầm thấy đáng tiếc trong lòng. Ta còn chưa chê tên tiểu tử nhà ngươi, có dáng vẻ xấu xí kia kia. Sau khi đền bù cho Trần Tùng không ít đâu, Hoàng Nhiêu vui vẻ rời đi. Hắn không chỉ hóa giải được ân oán mà còn kết bạn được với Trần Tùng, qua khoảng một vạn năm nữa. Với thiên phú của Trần Tùng, thì chuyện hắn có thể lĩnh ngộ thêm được 23 đạo pháp tắc, là chuyên hoàn toàn không thành vấn đề. Sau, nữ y hắn nhất định, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong số cấp thần. Nếu đổi lại là người khác, thì còn có xác suất chết kiểu. Chứ như Trần Tùng thì cũng khó lắm. Trần Tùng dùng hành tẩu hư, không quay về chỗ của mễ phạn. Trần Tùng nhìn phù văn trên người mễ phạn. Hắn cao mày nói, mễ phạn, Tốt nhất ngươi đừng để cho người khác nhìn thấy phủ văn trên người ngươi thì hơn. Nếu như người khác biết được, mễ Phạn là hệ vận mạnh, vậy thì sẽ phiền phức to. Mễ Phạn tùy ý cười đáp, khi nào có thể cho người khác trông thấy, khi nào thì nên giấu đi, trong lòng ta tự có tính toán. Mễ Phạn nói xong, thì phủ văn trên người nó liền biến mất. Phủ văn của pháp tắc là thứ có thể giấu đi được đó. Trần Tùng trầm rộng, từng một tiếng, chắc chắn hắn sẽ phải đi tìm thời tố. Nhưng mà bây giờ ta cũng không giết nổi hắn ta, nhiều nhất thì ta chỉ có thể cho hắn ta vài vạn cái bại tai. Nhưng mà ta đánh khổn chết nổi hắn, bây giờ ta vẫn đang có điểm yếu, trước hết phải tìm vài bộ giáp về đã. Chia nhau mỗi người một bộ, ít nhất thì cũng phải có mũ giáp để đề phòng hệ tinh thần chứ đúng không? Nhưng mà bây giờ ta không có tiền, hoàng như quá nghèo, chẳng nhẽ bây giờ ta lại sử dụng hành tẩu hư không đi giao hàng hoặc là giao đồ ăn kiếm tiền ư? Trần Tùng phi một tiếng. Chuyện làm tay đánh cho người ta thì càng khỏi cần nói tới đi. Ta vất vả lắm mới tới được cấp thân, vậy mà bây giờ phải đi nhìn sắc mặt người ta ư. Mặc dù ta không phải là người mạnh nhất, nhưng mà ta là người giỏi trẻ nhất kia mà. Kể cả ta có giành dụng 1.000 năm thì ta cũng chẳng để dành nổi tiền để mua một bộ giáp. Hết cách rồi, ta chỉ đành lấy món nghề trộm cấp ra thôi. Mễ phạn hét lên. Lâu lắm, rồi ngươi chưa mua quần áo mới cho ta rồi đó. Trước đây là do không có điều kiện mua. Bây giờ có rồi đó, Trần Tùng, người mau đưa ta đi, ta muốn ăn thử đủ các loại mỹ thực của các chủng tộc khác nhau. Ừm, Mễ Phạn đã nói như vậy rồi, Trần Tùng nghĩ cũng cảm thấy đúng. Trước giờ, Mễ Lạp vẫn luôn mặc quần áo dư lại của Mễ Lạp Mễ Linh, mà kể cả Mễ Lạp và Mễ Linh cũng rất lâu rồi chưa được mua quần áo mới. Mà đối với mỹ thực ở trong vũ trụ này, Trần Tùng cũng rất tò mò. Vậy thì đi thôi, hắn để mấy người Mễ Phạn vào trong dị năng không gian. Còn những thành viên bình thường khác thì hắn để họ lại mưu Tinh, Trần Tùng để cho pháp tác bao trùm lấy cả cơ thể mình, sau đó hắn bay thẳng vào vũ trụ. Khoảng 2 tháng sau, Trần Tùng dừng chân trên một tinh cầu màu vàng kim sáng chói. Đây là một tinh cầu vui vẻ do một kẻ có tên là Versi chế tạo ra, là một nền văn minh cấp 9 và đây cũng là nơi có nền văn minh cấp 9 duy nhất. Nền văn minh cấp 9 đã có đủ sức mạnh để chống lại được với cấp thần, nên khoa học kỹ thuật ở nền văn minh cấp 9 này Cũng không phát triển tới mức Như những gì Lam Tinh tưởng tượng Tận cùng của khoa Học ở đây chính là huyền học Lam Tinh cho rằng nền văn minh cấp 9 Đã có thể nắm được pháp tác không gian và pháp tác thời gian Thậm chí có thể đạt tới mức Có thể tạo ra vật chủ Nhưng mà trên thực tế Thì không phải như vậy Tinh cầu này cực kỳ nổi tiếng Là thiên đường mô sắm Cả có tiền có thể hưởng thụ được tất cả mọi thứ trong không gian Kích cỡ của nó to khoảng gấp 80 lần Lam Tinh Trong bản đồ vũ trụ của Hoàng Nhiêu có đánh dấu, thế nên Trần Tùng liền trực tiếp bay tới đây luôn. Hắn lấy ra tấm thẻ tử tinh. Trần Tùng cứ thế đi dạo mô sáp một đường. Thẻ tử tinh tượng trưng cho thân phận người dùng nó. Không phải ai cũng có thể làm được thẻ này, để dùng đâu. Có thẻ tử tinh trong tay. Hắn có thể đi tiêu pha, ở bất cứ đâu trong vũ trụ. Khủ khủ. Nơi nào mà thẻ tử tinh không dùng được chứng tỏ nơi đó không đủ phát triển. Thế thì cứ trực tiếp cướp không phải là xong luôn rồi à. Tần Dê dùng tiền nữa. Cả đám người Trần Tùng giống y chang như nhà quê lên phố, nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Ở đây, có thể gặp được người của tất cả các chủng tộc. Nhưng có một số chủng tộc cất thấp, hoặc là những kẻ không đủ tư cách, thì sẽ không thể tiến vào tinh cầu này được. Sau khi đi vào một tòa nhà cao tầng cao hơn nghìn mét màu vàng kim, Trần Tùng bắt đầu tiết tấu mua mua mua liên tục. Bất kể là cái gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn nhìn chúng là hắn sẽ mua liền, không thể không nói. Năng lực mua bán của tử tinh vẫn tương đối mạnh. Bên trong dị năng không gian của hắn, được chất đầy đồ như một ngọn núi nhỏ. Vậy mà mới tiêu hết hơn 30 vạn. Mà đây còn là nơi Hoàng Kim mua sắm cực kỳ nổi tiếng đó. Mỗi người đều mua thêm vài bộ quần áo. Mỹ Phạn mặc một bộ đồ thỏ màu hồng phấn nhảy qua nhảy lại. Bụng đói. Cả đám người liền đi lên nhà hàng, ở tầng cao nhất của tòa nhà. Trần Tùng nói. Cái này, cái này không cần. Còn lại thì đem lên cho ta mỗi loại một phần. Cả đám người Trần Tùng đều là nhân loại. Nhà hàng để cho mọi người phục vụ cũng là nhân loại đi ra, khuôn mặt người đó cực kỳ tinh tế, các loại mỹ thực mà từ trước tới giờ Trần Tùng chưa từng trông thấy qua bao giờ được đem lên, mặt của Mễ Phạn đã chôn luôn trong đống thức ăn rồi, đầu nó không hề ngẩn lê lần nào hết, còn kẻ háu ăn như Ngưng xương thì lại càng khỏi cần phải nói. Đến cả người trước giờ không có hứng thú với việc ăn uống như chị Hải Cơ, mà cũng liếc mắt nhìn món ăn liên tục, Mã Ngọc bị đả kích. Nnngn, so với ở đây Thì chủ nghệ của ta thật sự không thể lấy ra nhìn nổi. Mễ Linh liếm liếm khóe miệng. an ủi nói. Có lẽ là do có liên quan tới nguyên liệu đó. Mã Ngọc cười khổ. Kể cả là ở Lam Tinh thì ta vẫn còn cách cái danh Sương Thiên Hạ Đệ nhất xa lắm. Trần Tùng cũng mãi vùi đầu vào ăn. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Có bao nhiêu hắn cũng vẫn có thể ăn cho bằng hết được. Một bữa ăn này tổng cộng tiêu tốn hết 53 vạn tử tinh. Thứ nhất là do giá cả ở đây là đắt nhất. Mà đám người Trần Tùng lại ăn quá nhiều, Trần Tùng xoa xoa bụng, vẻ mặt của hắn tỏ ra cực kỳ hài lòng, hắn ngáp một cái, nếu như cứ tiếp tục tiêu phí như vậy thì số tiền mà Hoàng Nghiêu đưa cho, hắn cũng chỉ đủ tiêu trong vài ngày mà thôi, Trần Tùng lấy thẻ ra, quẹt thẻ thanh toán, cũng không phải là Trần Tùng chưa nghĩ tới chuyện trực tiếp bỏ chạy, ăn lấy một bữa ăn chua, nhưng mà làm thế thì lại giống tầm nhìn hạn chế quá, một lần chúng ta ra tay ít nhất cũng phải kiếm về 10 vạn chứ nhỉ. Tiền ăn thì thôi, tốt nhất không nên quyệt làm gì. Bây giờ ta ăn quyệt thì từ nay về sau, ta sẽ không thể ăn ở đây nữa. Nhân viên phục vụ thấy, đây là một nhóm khách giàu có. Bọn họ liền lấy ra một chồng áp vích tuyên truyền ra, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp. Tiên sinh, với thân phận của người đã đủ, để tham gia phiên đấu giá diễn ra vào ngày kia. Nếu như người có hứng thú, thì có thể đi tới tham gia. Trần Tùng tùy ý cầm lên xem, sau đó đồng tử hắn co lại, hắn lại nhìn qua phía mễ phạn. Là người cố tình đưa ta tới đây ư Trên tấm poster tuyên truyền Còn có một cái mũ giáp màu bạc Tác dụng của nó là dùng Để phòng ngự tấn công tinh thần Quá trùng hợp Đúng là thứ Trần Tùng đang rất cần Cái mũ giáp này chỉ là vật phẩm xếp thứ ba Xếp thứ hai là một cái đĩa bay Nhìn có vẻ rất đắt đỏ Nhưng Trần Tùng không thấy thích cho lắm Xếp thứ nhất là một viên trái cây màu đỏ rực Trên giới thiệu ghi là Nếu dùng lần đầu tiên Thì có thể gia tăng một vạn năm tuổi thọ Viên trái cây này có giá trị cao nhất, nhưng không thấy đánh dấu có mang ra đấu giá. Bán thần mới có tuổi thọ 3.000 năm thôi. Nếu như cấp thần không có phép tắc, thì cũng có thể sống được một vạn năm, không chỉ có. Bơ thân, ngay cả cấp thần, đặc biệt là cấp thần sắp tận số, thì viên trái cây này cũng có lực hấp dẫn chí mạng. Có ai ngại sớm lâu quá đâu? Trần Tùng nhấn trung báo. Hỏi. Những vật phẩm này đã chuyển đến hết rồi à? Nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Tôi không biết. Thưa quý khách, ngày kia mới bắt đầu cử hành đấu giá. Các vật phẩm chắc đang trên đường vận chuyển. Trần Tùng gật đầu, Trần Tùng nhìn mấy thứ này, trong lòng sao động không thôi. Nếu vật phẩm đã ở trên tinh cầu này rồi, thì tối này hắn có thể đi ăn trộm luôn. Trần Tùng bế mễ phạn, đã no đến mức không bò nổi lên. Đi thôi, ta đưa người đi thuê phòng nào. Cũng may chịu tử ý không đến đây. Nếu không Trần Tùng chỉ còn nước ở lại rửa bát. Nhìn đám người Trần Tùng rời khỏi đây. Nhân viên phục vụ run rảy khóe miệng. Một bữa cơm ăn hết 53 vạn tử tinh, cho dù cô đã làm ở đây lâu rồi, cũng chưa gặp được ai ăn nhiều thế cả, cô cũng từng tiếp đón những người cấp thần. Nhưng bọn họ cùng lắm, chỉ ăn hết mười mấy vạn tử tinh, cái gì đắt thì gọi cái đó. Dịch hay bơ hơ một vạn tử tinh một ống, chỉ riêng miêu nhĩ nương kia đã một mình chơi ba ống. Người còn thiếu miêu nhĩ nương không? Ta cũng làm được. Đến tầng khách sạn tiếp theo, Trần Tùng tiêu tốn 10 vạn tử tinh để thuê một gian phòng đắt nhất. Nếu bày ra thân phận cấp thần thì có thể được giảm giá một nửa. Ta thiếu 5 vạn tử tinh đó sao? Một gian phòng có nhiều phòng riêng bên trong, đủ cho mọi người ở lại. Trong không gian mây tí mịt mơ, mọi người ở trong phòng ngâm suối nước nóng. Trần Tùng rên một tiếng, sao lại thoải mái như thế này? Không biết bên trong này bỏ thêm cái gì, nhưng nhiệt lượng cuồn cuộn chảy vào trong thân thể. Một một đoạn xương cốt đều phát ra âm thanh thoải mái. Trở nên mạnh hơn, chẳng phải... Để được hưởng thụ sinh hoạt thoải mái hơn hay sao? Hoàn cảnh sung sướng khiến Trần Tùng cảm thấy sinh hoạt của mình đúng là như thần tiên. Có tiền thật là tốt. Nếu không có tiền, chỉ có thể trốn trong tinh cầu hẻo lánh để làm cu ly. Trần Tùng phát sầu, một buổi trưa đã tiêu mất 100 vạn tử tinh. Cứ như vậy thì chỉ cần 3 ngày là xài hết tiền. Về sao sẽ không được hưởng thụ cuộc sống thoải mái như vậy nữa? Như vậy thì sao mà được? Ngày hôm sau, Trần Tùng lại tiêu 20 vạn tử tinh để mua một chiếc siêu xe thể thao màu tím vận tốc cực hạn có thể đạt tới 1.000 vạn dặm mỗi giờ còn có thể bay trong hoàn cảnh vũ trụ ác liệt Trần Tùng không cần thứ này nhưng hắn cảm thấy nó rất ngầu ngày thường để cho mễ lạp mễ linh bọn họ dùng đi lại cũng được tiếp theo hắn lại bắt đầu trải nghiệm các phương tiện giải trí thời gian nháy mắt trôi qua hai ngày sau đã đến thời gian bắt đầu buổi đấu giá trong hai ngày này Trần Tùng cũng không rảnh rỗi hắn đã lên kế hoạch Để đi ăn trộm độ vật của người khác, đám mễ phạn ở lại trong không gian dị năng của Trần Tùng để tránh bị người khác phát hiện. Đến lúc chạy trốn không thuận lợi, từ trong phòng vệ sinh của một trung tâm mua sắm, có một người đàn ông diện mạo bình thường đi ra ngoài. Trần Tùng rất hài lòng tướng mạo hiện tại của mình. Từ giờ trở đi hãy gọi ta là Viu Lý. Đây là một cái tên rất phổ thông trong tinh tế. Trần Tùng thành thơi đi tới một cánh cửa màu vàng, được xây dựng theo hình vòng tròn. Lại bị một đám bảo vệ gác cổng ngăn lại. Một bảo vệ gác cổng khách sáo nói, xin chào, mời đưa chứng minh tài sản, hoặc là giấy tờ khác để chứng minh thân phận. Không có tiền không có địa vị, thì ngươi vào làm gì? Trần Tùng móc ra tấm thẻ, còn lại 160 vạn tử tinh. Loại thẻ này không có chữ ký. Hoàng Như bảo Trần Tùng cứ yên tâm mà dùng. Sau khi kiểm tra xong, một người thủ vệ cung kính nói, xin mời, ngài có thể đi vào. Nghĩ đến cái gì đó? Trần Tùng lại lấy tấm thẻ của Exman ra. Trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền? Trần Tùng lướt mắt nhìn một cái, sau đó không nhịn được giật giật khóe miệng, âm 8.596 tử tinh, không còn một xu thậm chí còn bị âm tiền. Tình huống như vậy cũng là chuyện bình thường, cứ 10 năm mỗi tấm thẻ sẽ bị tự động, trừ một vạn tử tinh, để làm phí quản lý. Chật, đúng là quỷ nghèo. Lẽ ra ta không nên ôm bất kỳ hy vọng nào đối với loại đỗ nghèo khỉnh như ngươi, ngay cả au bonè cũng có áo giáp, mà ngươi lại không có. Từ lúc ấy ta nên biết được điều này, Trần Tùng đi vào trong hội trường đấu giá, trong hội trường đấu giá không có khu vực chung, chỉ có từng cái phòng riêng, có kích thước to nhỏ không giống nhau, có khoảng hơn 1000 phòng riêng. Cho dù là cấp vương cũng có thính lực cực tốt, cho nên chỉ cần người điều hành buổi đấu giá nói to một chút thì không có ai là không thể nghe thấy được. Trần Tùng đi vào trong một phòng ở lầu hai phía đông, lặng lặng ngồi trong đó chờ buổi đấu giá bắt đầu, nếu như có một ít đồ vật thích hợp Trần Tùng có thể tiêu tiền để mua. Nếu đồ vật có giá trị cao, Trần Tùng cũng không muốn ăn trộm. Nhưng mà ta không có tiền, cho nên chỉ có thể dựa vào ăn trộm ăn cắp, để dùng đồ tốt thôi. Đây có thể coi như một buổi đấu giá tương đối cao cấp. Những người tới nơi này hầu hết là những cường giả, đang nhắm đến viên trái cây màu đỏ, có thể gia tăng một vạn năm tuổi thọ kia. Không bao lâu sau, toàn bộ ánh đèn trong phòng đấu giá tối sầm xuống, ánh đèn tập trong lên sân khấu. Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Một mỹ nữ có đuôi rắn đứng trên sân khấu ở trung tâm, vật đấu giá đầu tiên, hy vọng có thể khiến các vị khách quý thích thú. Một cô gái bị vòng sắt trói tay lại, khuôn mặt rất xinh đẹp, trên đầu có một đóa hoa bị mang lên trên sân khấu. Trần Tùng xoa căm, đây là hoa tiên tử à? Cái vòng tay trên tay cô ta hình như là vật phẩm, để giam giữ, người chủ trì lớn tiếng cổ động. Đây là hoa tiên tử của tộc Dora, hơn nữa thực lực của cô ta đã đạt tới cấp đề. Mọi người đều biết tộc Dora có đặc tính có thể kéo dài thanh xuân, vĩnh viễn không giả đi, cộng thêm thực lực cấp đế của cô ta, thì có thể bảo trì được khuôn mặt xinh đẹp này, trong vòng 2000 năm. Trong tay người chủ trì xuất hiện một cái roi cô ta quật bốp một cái lên trên lưng hoa tiên tử. Hoa tiên tử lộ ra vẻ mặt đau đớn, nhưng lại không hề kêu lên một tiếng. chân Tùng có thể ngửi thấy rõ từng đợt hương hoa chảy ra từ trên người hoa tiên tử. Giọng nói của người chủ trì càng thêm hưng phấn. Các vị khách quý mua cô ta về cũng không cần lo lắng đến vấn Để cô ta có phản bội hay không, bởi vì tộc nhân của cô ta đang bị người giao bán giam giữ trong tay, nếu cô ta có can đảm phản bội thì chính là tội nhân của toàn tộc. Tôi nói như thế, có phải đã khiến một số vị khách quý càng thêm hưng phấn rồi hay không? Từng đợt tiếng cười khe khẽ khẽ truyền ra từ trong các phòng riêng. Hoa tiên tử khuất nhục cúi đầu xuống, Trần Tùng mặt không biểu cảm, đây là nỗi bi ai của kẻ yếu sao? Người chủ trì nói, giá khởi đầu 10 vạn tử tinh. Đây không phải là hạng miêu nhĩ nương có thể sánh được, bởi vì bản thân cô ta đã có thực lực cấp đế rồi, giá khởi đầu bị người khác nâng lên, cuối cùng hoa tiên tử này bị người khác dùng 38 vạn tử tinh mua đi rồi. Trần Tùng không mua, mua cô ta làm cái gì, hắn có tạc tâm cũng không dám có tạc găn, trên đời này có rất nhiều người đáng thương, ta phải đến cứu hết sao? Xin lỗi, ta cũng không phải là người tốt gì cả, vật đấu giá thứ hai có giá trị thấp hơn nhiều, chỉ là một chuỗi vòng cổ ngọc chai đen. Chỉ được cái đẹp mã, vật đấu giá thứ ba, làm cho trần tùng sáng mắt lên. Vật phẩm thứ ba, là một gốc cây thăng hoa thảo cấp đế, sau khi dùng có thể trực tiếp có được tiềm chết của cấp đế. Các vị ở đây xin đừng bỏ lớn, cho dù bản thân các vị khách quý không cần dùng đến, thì có thể cho người thân, hoặc là thuộc hạ của mình sử dụng. Giá khởi điểm 30 vạn tử tinh. Hoa tiên tử dung mạo xinh đẹp, lại có thực lực cấp đế, chỉ cần 38 vạn tử tinh. Cây thăng hoa thảo này lại trực tiếp khởi điểm từ 30 vạn tử tinh, một nô lệ bình thường chỉ cần một vạn tử tinh là có thể mua được, một người cấp đế có kiếm cả đời cũng không dư ra được 30 vạn tử tinh, nhưng cũng giống như người chủ trì nói, phải xem xem cái này để cho ai dùng. Cấp thần có luyến tiếc đưa thằng Hoa Thảo cho người thân của mình sử dụng không? Đối với Trần Tùng mà nói, nếu là đưa cho người thân sử dụng thì đừng nói là 30 vạn, cho dù là 3000 vạn thì Trần Tùng cũng bỏ ra được. 30 vạn 32 vạn, 35 vạn, Trần Tùng nheo mắt lại, e rằng cái giá cuối cùng của cây thăng hoa thảo này cũng phải từ 50 vạn trở lên, đắt quá. Cái này mễ linh mễ lập không cần dùng, bọn họ đã là cấp đế hết rồi, còn dùng để làm gì? Pháp Vương cũng không cần, nhưng vợ của Pháp Vương thì có thể dùng, các con chó con sau này cũng có thể phải cần đến. Nhưng Trần Tùng muốn để cho Mã Ngọc dùng gốc cây thăng hoa thảo này. Mã Ngọc thăng cấp đến bậc 8. Rồi không thể tăng lên được nữa, tô đại trụ không nói gì. Nhưng Trần Tùng biết trong lòng hắn rất nóng vội, cho nên nhất định phải bắt lấy gốc cây này. Nhưng Trần Tùng đang do dự không biết nên dùng hành tẩu hư không để đi ăn trộm, hay là bỏ tiền ra mua. Các vật phẩm đấu giá được người mua đấu giá, được sẽ do người của hội trường đấu giá, trực tiếp đưa đến tay người mua. Không phải đợi đến lúc kết thúc buổi đấu giá mới đưa đi. Nếu hiện giờ đi trộm cây thăng hoa thảo này, sẽ rút dây động rừng. Buổi đấu giá hôm nay... Có thể sẽ vì việc này mà dừng lại, Trần Tùng không dám làm như thế. Trần Tùng hơi nghĩ ngợi một chút, quyết định tiêu tiền mua. Hắn thở dài một tiếng, ai, thật là khó chịu, 65 vạn. Cuối cùng Trần Tùng dùng 65 vạn tử tinh để mua cây thăng hoa thảo này. Trần Tùng thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng, nhịn một chút, số tiền này không phải chi tiêu linh tinh, không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ lỡ cái lợi lớn sau này. Thứ tốt hơn vẫn đang chờ ở sau, còn về vợ của Pháp Vương. Trần Tùng quyết định tìm vài cộng cấp hoàng để chắp vá trước. Sau khi biết có thứ này, Trần Tùng còn chuyên môn tìm người hỏi thăm, cấp thấp không đáng giá tiền, càng cao cấp thì càng đắt hơn, nghe nói thứ này còn có cả cấp bán thần, nhưng giá trị phải gấp mấy trăm lần so với cấp đế, cũng đúng thôi, một người bán thần có thể đánh được 100 cấp đế. Cấp thần có thể đào tạo ra được cấp đế hệ tự nhiên, nhưng số lượng rất ít, còn về bán thần, nghe nói không thể đào tạo ra được. Cuối cùng Buổi đấu giá đã đến 3 vật phẩm đếm ngược. Mục tiêu chủ yếu của Trần Tùng là chiếc mũ giáp màu bạc, người chủ trì lớn tiếng nói. Đây là mũ giáp do Đại sư Norton chế tạo ra, chuyên dùng để đối phó với hệ tinh thần, có thể bảo đảm phần đầu tuyệt đối miễn dịch, với các đòn tấn công của bán thần, có thể tiêu giảm phần lớn đòn công kích của cấp thần, đạt tới cấp 3, còn thừa lại 8.526 năm sử dụng, giá khởi điểm 800 vạn tử tinh. Áo giáp không phải là vĩnh cửu Các hệ kim loại chế tạo trang bị, đều dùng dị năng để biến đổi kim loại. Nếu tiên tốn ít dị năng, thì thời gian duy trì sẽ ngắn lại. Long Vũ nói vĩnh cửu là do hắn không biết, nhưng cũng có thể duy trì trong vài thập niên. Ở Lam Tinh, vài thập niên cũng có thể coi là vĩnh cửu không phải vĩnh cửu còn đáng giá như thế. Người khác có mà người không có, đã là loại tranh lạch trí mạng, cho dù chỉ có thể duy trì trong vòng một năm. Nhưng đến khi cần thiết, cũng có người bỏ số tiền trên trời để mua. Trần Tùng mở to mắt nhìn, Hệ Kim Loại có thể kiếm nhiều tiền như vậy à? Hay là thử bồi dưỡng Lang Vũ xem sao? Có lòng Vũ rồi, Trần Tùng còn phải lo Hệ Kim Loại làm ăn thất bát tốn tiền chắc. Trần Tùng âm thầm quyết định, đợi sau khi đánh cướp thời tố xong, hắn phải đi tìm đám đại sư Hệ Kim Loại để gây hấn. 1000 vạn, 1020 vạn, rất nhanh đã tăng lên đến 1100 vạn. Bình thường, nguyên một bộ áo giáp chỉ có giá trị 1000 vạn. Mà chỉ một cái mũ giáp này đã có giá cả cao hơn thế, chứng tỏ cái mũ giáp có tác dụng tốt hơn cái mà Trần Tùng cướp được của ô bò nhiều. Trần Tùng không kêu giá, người kêu mặc người. Dù sao ta bỏ phiếu trắng, một cái mũ giáp lập lòe ánh bạc được đặt ở trung tâm sân khấu, có một cái lồng thủy tinh bao trùm bên ngoài. Ngoại trừ gờ chủ trì đang đứng đó, còn một người trung niên sắc mặt lạnh nhạt đứng ở phía sau bàn để bảo hộ mũ giáp. Các vật phẩm cấp thấp lúc trước không được bảo hộ như vậy, lồng thủy tinh này có thể ngăn cách người khác dùng tinh, thần giao thám, hơn nữa còn miễn dịch với trò cách không lấy vật. Những người có thể hành tẩu hư không rất ít, có thể dùng hành tẩu hư không để tác dụng lên vật khác càng ít hơn, nhưng không có nghĩa là ban tổ chức buổi đấu giá không đề phòng trò thức ấy, hệ tinh thần cũng có thể làm được trò cách không lấy vật, nhưng vật phẩm sẽ luôn ở trong tầm mắt mọi người. Trần Tùng cong khóe miệng tươi cười. Ta tiêu tiền mua cho các ngươi một thứ, đã là nể mặt các ngươi rồi. Hiện tại là lúc các ngươi nể mặt ta. Để đảm bảo an toàn, Trần Tùng vận dụng dị năng, khiến đèn trên đỉnh phòng đấu giá tắt phụt đi. Nhưng ánh đèn trong phòng đấu giá lại lập tức sáng lên. Toàn bộ phòng đấu giá chỉ chìm vào bóng tối trong vài giây, tiếng hô kinh ngạc vang lên. Người chủ trì nghi ngờ nhìn đèn pha lê trên đỉnh đầu, ai đang gây dối, muốn dở cho. Quá coi thường ban tổ chức rồi, người chủ trì không đổi sắc mặt. Vẫn mỉm cười nói, 1.200 vạn lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không? Đúng lúc này, ánh mắt người chủ trì liếc nhìn thấy cái gì, lập tức đứng đó run dậy không ngừng. Mũ giáp đâu rồi? Một vị khách hàng la lớn. Mũ giáp đâu rồi? Lúc này người chủ trì mới tin tưởng chính mình, không bị hoa mắt. Mũ giáp đã biến mất ngay trước mặt bao người. Người chủ trì không? Thể tin nổi, nhìn đông nhìn tây, khắp hộ trường cũng vang lên tiếng họ hét. Người đàn ông trung niên đứng bảo vệ đằng sau, mũ giáp, cũng nghi ngờ nhìn khắp bốn phía. Trần Tùng đứng lên, lớn tiếng nói, mũ giáp đâu, sao lại không thấy, có người phụ họa theo. Đúng thế, sao lại mất rồi, âm thanh nghị luận nổi lên khắp bốn phía. Có người vui sướng nhìn người khác gặp họa, Trần Tùng cười thầm, một cái lồng rách cũng có thể phòng ta được chắc. Như vậy chẳng phải khinh thường người khác rồi sao? Một đội bảo vệ mặt đầu phòng hộ dầm dầm, đi lên sân khấu. Sắc mặt mỗi người đều có vẻ nghiêm trọng Nhưng không lục soát được gì Lúc này ban tổ chức đã nhanh chóng tu lại video Vật phẩm bán đấu giá ly thi, Biến mất trước mắt bao người Chưa nói đến giá trị Của vật bị mất rất quý giá Chỉ kể để việc lần đánh mất này Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của hội trường đấu giá Nhưng chính bọn họ cũng không thể nào hiểu nổi Đang yên đang lành sao mũ giáp lại biến mất được Có vòng bảo hộ lưu tinh Để bảo vệ vật phẩm Mà vẫn bị ăn cắp được Năm nay ban tổ chức đã có rất nhiều năm thâm niên nghề nghiệp, mà chưa lần nào thấy việc như lần này, đó là do ta không đến, nếu đến sớm hơn thì các ngươi đã sớm gặp được. Ban tổ chức kết luận, hung thủ chắc chắn đang ở trong phòng đấu giá, người có khả năng lớn nhất là khách khứa. Nhân viên phòng đấu giá ăn trộm, có xác suất rất thấp, nhưng bọn họ có thể làm gì bây giờ? Đi điều tra từng người chắc, người đùa cái gì vậy, vì vật phẩm cuối cùng là trái cây vạn năm. Cho nên có rất nhiều nhân vật lớn đến tham gia đấu giá, trong những người đó có người nào có thể chấp nhận được việc mình bị điều tra chứ. Ai mà không có bí mật. Mười mấy phút trôi qua, các khách hứa tham gia bất mãn nói. Còn tiếp tục hay không, ta đến đây là vì chu quả đấy. Hử nhanh lên, đừng làm mất thời gian của ta. Nếu không tiếp tục nữa cũng được, bồi thường tiền đi qua đi lại cho ta. Tinh thần trần tùng rung lên, còn có cách bồi thường tiền nữa hả? Thôi, làm người không thể đê tiện hèn hạ thế được. Hành sự âm thầm thôi, ai mà coi trọng mấy đồng tiền bồi thường đó, người chủ trì miễn cưỡng nói. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nên cuộc đấu giá cũng không thể tiếp tục thực hiện. Trên cơ bản, các cường giả đến đây đều là vì chu quả. Bây giờ người lại nói không bán. Mặt khác, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ban tổ chức không ngờ sẽ phát sinh sự cố. Nhưng hiện tại bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là phi thuyền trừ 1086 do Versi đế quốc chế tạo, giá gốc là 30 triệu tử tĩnh, bởi vì chủ sở hữu đang cần vốn gấp, cho nên đã ủy thác cho chúng ta, chuyển nhượng bán đấu giá, mới mua được 2 năm rưỡi, thậm chí còn chưa có cơ hội sử dụng một lần, có thể nói là hoàn toàn mới, giá khởi điểm là 15 triệu tử tĩnh. Người chủ trì đứng đằng sau màn hình lớn, xuất hiện phi thuyền với nhiều thông số và tình hình bên trong, về phần vật thể. Nó nằm trong bộ điều khiển từ xa trên tay người chủ trì, 18 triệu, 20 triệu, đối với những người cần phi thuyền mà nói, mua được là có thể kiếm được lợi nhuận. Trong mắt người chủ trì lấy lên một tia lạnh lùng, dù là điều khiển từ xa hay bên trong phi thuyền, đều được khẩn trương lắp đặt máy xác định vị trí, nếu còn dám hành động một lần nữa, nhất định sẽ bị bắt. Giờ khác này, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc điều khiển từ xa trong tay người chủ trì. Trần Tùng nhếch môi, có thể trộm được Bị phát hiện cũng không sợ. Nhưng mà hắn lại không thích thứ đồ chơi này. Cũng không có hứng thú. Phi thuyền được bán với giá 24 triệu. Đến tay người mua thành công. Trần Tùng trợn tròn hai mắt. Nhiều kẻ có tiền như vậy sao? Những người mua này đều ra giá từ 10 đến 20 triệu. Ta thật đáng thương. Thậm chí 650.000 ta cũng thấy tiếc. Đám người hoàng nghiêu kia. Vì sao lại nghèo như vậy? Một số cấp thần siêng năng. Tiếp nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Trong khi đó... Lại có một số cấp thần sống khá tiết kiệm, cũng tích lũy được tài sản đã hàng chục nghìn năm. Hoàng Nghiêu đều sẽ ăn uống, chi tiêu nhiều thứ, đương nhiên không thể tiết kiệm được tiền. Trần Tùng đang nghĩ, chỉ cần tùy tiện cướp của một người mua cũng đủ để ăn chơi vui vẻ trong một tháng. Nhưng những đại khải tử, này đều là cấp thần, muốn dựa vào vũ lực để cướp là không thể nào. Bọn họ không có dị năng không gian, thế nhưng bọn họ có không gian giới chỉ. Mọi tiền tài của cải của bọn họ đều được chứa đựng trong đó. Bây giờ, Trần Tùng không có cách nào chạm vào không gian giới chỉ đã được thắt chặt ở trên tay người khác. Trần Tùng soa soa cằm, xem ra cần phải nghiên cứu tìm ra cách phá vỡ không gian chớ đồ, hoặc là làm sao có thể trực tiếp lấy đi nhẫn của người khác. Nếu được như vậy, nhất định sẽ phát tài. Ở Lam Tinh, Trần Tùng chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, bởi vì thực sự không có thứ gì đáng giá, khiến Trần Tùng phải để tâm. Chứ đừng nói đến có một chiếc nhẫn không gian. Trần Tùng lầm bẩm, ta phải cố gắng. Phi thuyền thành công bán được, khiến ban tổ chức thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên trộm kia vì sợ quá mà không dám ra tay, hoặc là cái kỹ thuật đặc biệt kia phải chuẩn bị trước, mới có thể sử dụng một lần, hiện tại chính là không có cách nào sử dụng. Vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng là vật phẩm chủ chốt. Về cơ bản có hơn chục cấp thần đến đây, cũng đều là vì chu quả này. Hai cô gái trẻ chung cùng nhau cẩn thận nâng một cái khay, trên khay là một tấm chắn bằng pha lê tinh xảo, bên trong có một chiếc hộp gấm đang mở. Trên hộp gấm, một trái cây màu đỏ thẫm dài khoảng 30 phân, đang ngồi khóc thuốc thích. Nó thế mà lại thực sự có hình dáng giống con người, có mắt, có mũi, cờ miệng, nó có sự sống. Có nghĩa là không thể đưa nó vào không gian giới, chỉ hoặc vào trong dị năng không gian. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó ngay. Khi nó xuất hiện, lần thứ nhất ăn loại quả này có thể tăng tuổi thọ lên 10.000 năm, lần thứ hai hiệu quả giảm đi rất nhiều, lại bởi vì giá quá đắt. Nên nhiều người nghèo so với cấp thần cũng không dám mua. Nếu không, thì sẽ không bao giờ có ít người đến như vậy. Hoàng Nghiêu đã nói qua với Trần Tùng. Có hàng nghìn cấp thần trong toàn bộ vũ trụ. Và bọn họ đều cực kỳ liều mạng. Đây là số lượng trong toàn bộ vũ trụ. Cấp thần còn có tuổi thọ bắt đầu từ 100.000 năm, mà mỗi một năm vũ trụ lại xuất hiện một cấp thần. 10.000 năm cũng có thể có 10.000 cấp thần. Mục đích Trần Tùng đến đây chỉ vì chiếc mũ bảo hiểm, nhưng hắn lại nhìn vào bảo bối trước mặt. Đến cũng đến rồi. Chi bằng thuận tay đem đi cả vậy. Nếu như Trần Tùng là người của ban tổ chức, chắc chắn sẽ để lại một dấu vết trên chu quả kia, chẳng hạn như là mùi của tường trưởng lão, hoặc một số phương thức khác, nhờ đó có thể phát hiện ra ai đã ăn trộm. Trần Tùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị phát hiện. Phát hiện thì phát hiện thôi. Dù sao thì bây giờ ta là viêu lý. Bên ngoài phòng đấu giá, một lồng trắn năng lượng cầu vồng đã bao quanh toàn bộ hội trương. Phòng đấu giá cũng đã kích hoạt mức độ cảnh báo cao nhất chỉ cần phát hiện có trộm lập tức có thể bay vây hắn không ngăn được cấp thần nhưng ít ra vẫn có thể biết được thân phận của cấp thần một cấp thần thiếu kiên nhẫn hô lên mau bắt đầu đi người chủ trì mỉm cười nói, được rồi, bắt đầu ra giá thôi người chủ trì hét lên một tiếng vang dội toàn bộ hội trường nếu là lúc bình thường chắc chắn mọi người sẽ trách mắng cô không hiểu chuyện nhưng lúc này lại không có ai trách mắng gì bởi vì chu quả đã biến mất Ban đầu chu quả được bao bọc bởi tấm chắn pha lê, nhưng giờ đây chỉ còn lại mỗi hộp gấm. chu quả đã biến mất, lại còn biến mất, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Trần Tùng vốn dĩ cũng muốn lấy luôn cả tấm chắn này, nhìn rất đẹp, nhưng dĩ năng không gian không thể bao bọc nó được. Vậy nên nghĩ một chút lại buông nó ra. Trần Tùng trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này đã có thể rời đi, nhưng nếu đi bây giờ, chẳng phải sẽ bại lộ chính là ta trộm sao? Ta cũng không lấy, muốn bắt được trộm thì phải đưa ra tăng chứng vật chứng. Tiếng chuông cảnh báo vang lên rất lớn. Một đám bảo vệ mặc trang phục bảo hộ màu bạc, lần lượt tiến vào hội trường. Một ông lão gầy gò với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện trên sân khấu. Hội trường đã bị phong tỏa, hung thủ nhất định vẫn còn ở trong hội trường, mà chu quả không có cách nào chứa được vào khôn gian. Cho nên, chỉ cần lục soát một chút là được, sẽ không kiểm tra không gian giới chỉ của mọi người, cũng không ảnh hưởng đến sự riêng tư của mọi người. Một số vị khách quý đến đây Cũng chỉ vì chu quả, không ngờ lại có kẻ trộm mất chu quả. Dẫn đến các vị khách đây phải thất vọng mà trở về. Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng ta. Mong mọi người phối hợp để kiểm tra một chút. Có cấp thần cùng phe với phía ban tổ chức. lên tiếng nói, cũng dễ hiểu thôi, ai từ chối thì chính là trột dạ. Phía ban tổ chức cũng chỉ quan tâm đến cấp thần. Nếu như dưới cấp thần, ngươi dám không cho lục soát thử xem. Ông lão hướng về phía người đàn ông trung niên bên cạnh. Nói nhỏ, dù thời đại nhân. Đợi lát nữa chúng ta tìm ra hung thủ, khả năng sẽ cần ngài ra tay. Đa phần mọi người đều không có can đảm gây rắc rối. Zumo hơn này là người cấp thần được ban tổ chức thuê đến để kiểm soát hiện trường. Zumo nhẹ gật đầu, hắn nhất định phải bắt được tên trộm này. Một lần ta canh giữ cũng chỉ kiếm được 100.000 tử tĩnh, đối phương chỉ có vài thủ đoạn trẻ con này mà cũng muốn kiếm mấy chục triệu sao? 100.000 nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu một năm làm cả chục lần thì được hơn một triệu. Mặc dù mức độ buổi đấu giá này không phải cao lắm, nhưng cũng là hai ba năm mới tổ chức một lần. Không thể chấp nhận, việc người khác kiếm được nhiều như vậy, trong cùng một lúc, vẻ mặt ông lão nghiêm túc, trong lòng nở một nụ cười lạnh lùng, chu quả không có cách nào nhét vào trong không gian, ta xem người giấu như thế nào. Ngoại trừ bên trong hộp, những nơi khác cũng không có điểm mù giám sát, phòng đầu giá trước đó cũng đã bị phong tỏa, nhất định có thể tìm được chu quả. Chẳng mấy chốc. Có bốn người bảo vệ nắm một sinh vật lông bạc, giống một con chó cá đi đến phòng riêng của Trần Tùng. Bảo vệ nói, quý khách, quý khách có thể vui lòng đứng dậy và quay một vòng được không? Trần Tùng ồ một tiếng, sau đó đứng dậy, chu quả có kích thước bằng 4 quả táo, rất lớn, không thể giấu được trên người, mà không bị phát hiện. Chỉ vì dĩ năng không gian của người khác, không thể chứa sinh vật sống, không có nghĩa là ta không thể. Đừng đánh giá ta theo tiêu chuẩn tầm thương. Trần Tùng quay người một vòng. Nhưng trên người không có gì cả, một người bảo vệ thậm chí còn cẩn thận kiểm tra phòng một chút, nhưng cũng không tìm được cái gì, đành lịch sự xin lỗi rồi đi ra ngoài. Sắc mặt của ông lão ngày càng trở nên khó coi, cuối cùng là tái nhợt cả khuôn mặt, cũng không có khả năng ăn hết chu quả được. Trong phòng sẽ tràn ngập hương thơm, nhất định có mùi. Ông lão nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp tục tìm kiếm. Cấp thần dung lô hơn này cũng đích thân tham gia tìm kiếm, nhưng chỉ có quỷ mới may ra tìm thấy được. Dungor bị làm cho kinh ngạc, mẹ nó đúng là lợi hại. Ta vất vả từ lúc vận chuyển đến lúc đấu giá, vẫn luôn canh gác bên cạnh, mỗi lần chỉ kiếm được 100.000 Vậy mà tên trộm này chỉ cần tùy tiện ra tay, đã có thể kiếm được ít nhất 50 mươi triệu. Dungor cảm thấy cực kỳ đau lòng. Thần so với thần, đúng là tức chết thần. Lúc này, những cấp thần khác đến tham gia cũng có cảm xúc lẫn lộn, rốt cuộc là làm như thế nào mà lấy được. Có thể làm được chuyện này. Dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, là bóng đen hát ám hay là dịch chuyển không gian, nhưng lưu tỉnh có thể ngăn cách dị năng. Cho dù có bị trộm đi, thì làm sao mà giấu được? Một giờ sau, phía ban tổ chức hoàn toàn bỏ cuộc, nếu như có thể tìm ra được hung thủ, cho dù bản thân bọn họ không bắt được, cũng có thể gọi người bảo vệ hành tinh này đến. Hành tinh vui vẻ này là nơi tiêu tiền nổi tiếng nhất vũ trụ, nhưng mà bọn họ lại phải đóng thuế rồi, bây giờ bọn họ không còn năng lượng. Cũng chắc chắn không còn thực lực, để cưỡng ép giam giữ tất cả các vị khách ở lại đây, có cấp thần nói, thật là xui xẻo, đi thôi, lại có một cấp thần gầm lên, ta không cam tâm, ta không cam tâm, hiệu nhượng bộ, ta đã vất vả cực khổ, bớt ăn bớt mặc mới, tiết kiệm được 50.000 năm tiền, một tử tĩnh cũng không dám phung phí, thậm chí còn mượn đi mượn một chút từ một người bạn, chỉ vì chu quả này, đại nạn, của ta sắp đến rồi, nếu không có chu quả này. Ta nhất định sẽ phải chết, ta không quan tâm, phải tìm lại bằng được cho ta một chu quả khác. Rầm một tiếng, phòng riêng mà cấp thần này đang ở trực tiếp bị lôi điện trên người hắn đập tan, lộ ra một thân hình rắn nu, Trần Tùng tim đập thình thịch, chẳng lẽ tuổi thọ đến rồi sao? Vẫn là một cấp thần hệ lôi, tích lũy 5000 năm tiền, cái này giá là bao nhiêu? Giá khởi điểm của chu quả chưa kịp nói, đã bị Trần Tùng lấy đi, dù thế nào cũng sẽ không thấp dưới 30 triệu. Giá giao dịch thực tế cuối cùng Sẽ không dưới 40 triệu đồng, cấp thần này chắc chắn đã mang theo một số tiền lớn, đến để mua loại. chu quả này, tuổi già cũng không ảnh hưởng tới thực lực của cấp thần phải không? Trong đầu Trần Tùng lập tức nảy ra một ý tưởng, nếu như có thể giết được lão già này, không chỉ có được một khoản tiền lớn, mà còn có được một tinh thể cấp thần. Còn về việc không oán không hận, Schisman đã dạy cho Trần Tùng một bài học, vì quyền lực, có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào, cái gì gọi là tôn nghiêm, cái gì gọi là lòng tự trọng. Đều không đáng nhắc tới, Trần Tùng đã thăng cấp lên cấp thần, tất cả là do toàn bộ tài nguyên, đều sử dụng lên bản thân mới, có thể đạt được như vậy. Pháp vương mễ lạc, bọn họ vẫn còn chưa đạt được. Trần Tùng không ra tay, chẳng lẽ là dựa vào nỗ lực của bọn họ. Hoa tiên tử cũng không đắc tội ai, chẳng phải vẫn bị bán làm nô lệ sao. Bản chất quy luật của vũ trụ này, chính là cướp đoạt. Ánh mắt Trần Tùng lé lên, cho dù cấp thần hệ lôi này đã già, nhưng sợ là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hư không đi lại đúng là không có tí sát thương nào Nhưng mà ta vẫn là bán thần hệ thời gian Cấp thần bình thường Thời gian ra tốc cho thêm mấy chục năm Trần Tùng cũng không có chút nào chắc chắn Hư không đi lại khống chế hắn Khiến hắn liên tục bị thời gian ra tốc làm chậm lại Hoàn toàn có khả năng giết chết hắn Malmo người tỉnh táo lên Tìm kiếm một cơ hội khác Vẫn còn có tru quả Cấp thần hệ lôi này được gọi là Malmo này giận dữ gầm lên Tỉnh táo Thời gian một năm ta cũng không có Người bảo ta phải làm sao để tỉnh táo đây Tuổi thọ của người vẫn còn rất nhiều Đương nhiên dám nói mấy lời như này rồi Chưa đầy một năm Trong lòng Trần Tùng lập tức hưng phấn Lúc này, Mà giống như một thùng thuốc nổ Ai dám chạm vào sẽ nổ tung Nếu không đưa ra một lời giải thích cho ta Thì sẽ không có ai sống sót Người phụ trách phe tổ chức là ông lão Lúc đầu hắn thích nhất loại khách hàng này Bởi vì bọn họ sẽ điên cuồng đánh cược vào chu quả Nhưng bây giờ chu quả mất rồi Cũng chỉ còn lại toàn phiền phức, Rốt cuộc là kẻ nào đã trộm mất chu quả. Ông lão xoa xoa lồng ngực, cười hòa hoãn nói. Khách quý, chuyện này chúng ta cũng không hề muốn nó xảy ra, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Nhưng cho dù ngươi có phá rỡ chỗ này của chúng ta, cũng sẽ không có ích lợi gì, chỉ bằng đi đến nơi khác thử vận may, để đền bù cho ngươi. Chúng ta sẵn sàng trả 100.000 tiền chi phí đi lại. Ông lão lại nói với những người khác, mỗi vị khách cấp thần thánh tới đây, đều sẽ được đền bù. Cấp thần vẫn còn có mặt bà trong tay, dù thế nào đi nữa, cũng là do bọn họ xử lý không kịp, năng lực không đủ mới để xảy ra loại tình huống này, còn đối với những người ở dưới cấp thần, chỉ cần cho bọn họ mấy trăm tử tĩnh là được rồi. Hai mắt ma mô mở to như chuông đồng, nếu như mắt có thể giết người, ông lão kia sớm đã bị giết chết rồi. Nhưng hắn vẫn còn có một chút lý trí, ở lại đây cũng không giúp được gì, không bằng nhân lúc tuổi thọ chưa hết, đi đến nơi khác thử vận may. Marlowe hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận rời đi, Trần Tùng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây là một cái bẫy, do phòng đấu giá răng ra sao, trộm được đồ rồi. Nếu như không phải của mình, thì nhất định sẽ đem bán, để tiêu hủy đi tăng chứng vật chứng Lợi dụng chuyện này để dụ người ta ra ngoài, bất kể có phải bẫy hay không, nhưng ta tình nguyện sập bẫy. Ta là viêu lý cơ mà, ta sợ ai chứ? Marlowe vừa rời đi, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh giấy rồi rơi xuống đất. Mà mờ vô thức nhặt nó lên nhìn xem. Ngươi muốn trù quả có đúng không? Tình cờ chỗ này ta có một quả. Nếu ngươi muốn, hãy đến bên ngoài của tinh cầu Charos. Tinh cầu Charos cách không xa nơi này. Nếu như Malo thực sự muốn mua, chắc chắn sẽ đến. Malo nhìn thấy nội dung được ghi trên tờ giấy. Sắc mặt lập tức trở nên vui mừng. Tinh cầu Charos cũng không phải ở đâu xa, mà ở ngay gần đây. Không có khả năng tồn tại chuyện giết người cướp của. Trước tiên cứ đến đây rồi tính sau. Trần Tùng lơ lửng trong vũ trụ, lặng yên chờ đợi con mồi đến cắn câu. Khi nhìn thấy một viên lưu tỉnh màu tím, khóe miệng liền nhách lên. Trần Tùng mỉm cười chào hỏi. Xin chào, anh bạn. Mà mồ lập tức hỏi. Chu quả đâu? Trần Tùng khẽ mỉm cười. Thật ra, chu quả được bán đấu giá, đã bị ta và đồng bạn của ta lấy đi. Hắn đã mang đồ rời đi trước. Nếu như người muốn thì hãy đi theo ta. Mà lông bò kinh ngạc. Là do tiểu tử ngươi lấy đi sao? Sau đó trong đôi mắt hắn lộ ra một vẻ lạnh lùng Tiểu tử Ngươi đừng có sử dụng thủ đoạn gì Cũng đừng hòng lừa gạt được ta Tuy rằng ta đã già Nhưng ta có thể liều mạng tự nổ tung chính mình Một đổi một Giết chết người cũng không thành vấn đề Trần Tùng cười hoa giải nói Đại nhân, ngài nghĩ nhiều Hổ chết không đổ ai Chúng ta chỉ là những tên trộm vặt Không có lá gan dám xúc phạm đến ngài Mà suy nghĩ nhanh gọn Liền lựa chọn đi theo Trần Tùng Hắn cũng đã già Không có lựa chọn nào khác, nếu Trần Tùng thật sự dám lừa dối hắn, vậy trước khi ta chết sẽ kéo theo người chết cùng, hai lưu tỉnh nhanh chóng bay đi trong vũ trụ. Một tháng rưỡi sau, Trần Tùng dừng lại ở một tinh cầu hoang vắng, mang mâu đại nhân, đến rồi, cấp thần kiếm tiền như thế nào? Loại thứ nhất là giống như Hoàng Nghiêu, thu nhận một nhóm bán thần làm thuộc hạ của mình, các bán thần vơ vét của cải của các tinh cầu khác nhau, sau đó Hoàng Nghiêu chiếm phần lợi nhuận lớn nhất, gần như là ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng nếu có nảy sinh mâu thuẫn đối với người khác, thì Hoàng Nghiêu nhất định phải ra tay giải quyết. Bằng không nếu thu tiền mà không làm việc, lòng người sẽ tán loạn, bán thần cũng sẽ gia nhập, cùng với những đại ca mạnh mẽ khác. Loại thứ hai giống như The Mother nhận nhiệm vụ, phụ trách canh giữ, làm việc tay chân, khổ cực mà kiếm tiền. Loại thứ ba giống như thời tố, có năng lực đặc biệt, tự bản thân gây dựng sự nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại phải ra ngoài xã giao kết bạn. Nếu không thì thấy ngươi kiếm được quá nhiều Người khác sẽ đỏ mắt ghen tị Quả ngon cũng không đến lượt ngươi ăn Vậy kiếm tiền để làm gì Cấp thần cũng không phải là không có dục vọng và ham muốn Bọn họ cũng thích hưởng thụ Tiền bạc cũng có thể mua được những thứ mà cấp thần cần Như trang bị phi thuyền, thần thảo Cấp thần cũng không phải là trẻ mồ côi Bọn họ có người thân, bạn bè và đồng bào của mình Chỉ cần không quá ích kỷ Toàn bộ tài nguyên đều sẽ được dùng Để nâng cấp cho bọn họ Vậy Tại sao không đi cướp thực lực không đủ mạnh một cấp thần thực lực mạnh chẳng hạn như người được bắt đạo nguyên phù hộ muốn dùng tiền vào việc gì hay làm điều gì tự khắc sẽ có người dâng lên tận miệng tử la lan mặc dù không mạnh nhưng lại có nhiều thiềm cầu người đưa đến cửa còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của cô mà Malo có thể miễn cưỡng được coi là đang kiếm tiền theo loại thứ nhất giống nhau ở chỗ là vơ vét của cải của các tinh cầu khác nhau nhưng mà thay vì thu nhận tiểu đệ Để mình ngồi mắt ăn bát vàng, hắn lại tự mình hành động, trực tiếp chém giết tất cả, tàn sát vô số tinh cầu và vơ vét, gần như tất cả những vật có giá trị, vốn được mạnh danh là đao phủ lôi điện, là một người tàn nhẫn. Trần Tùng dò hỏi từ chỗ Hoàng Nghiêu một chút, xem Malmo có thủ đoạn gì. Hoàng Nghiêu đã nói cho hắn, nghe tất cả những thông tin về Malmo, điều này chẳng phải sẽ để Hoàng Nghiêu biết chính Trần Tùng đã ra tay sao. Hoàng Nghiêu có lá gan này sao? Malmo cũng sẽ chết một cách lặng lẽ. Bị trôn vùi trong lòng đất, không ai hay biết, Trần Tùng mặc kệ Mano là dạng người gì, chỉ biết hắn có tiền. Trần Tùng cần rất một số tiền lớn, không chỉ có đám người mễ lạc Pháp Vương cần, mà còn có thể cải tạo Lam Tinh. Lam Tinh bây giờ xem như vô dụng, mặc dù Trần Tùng là cấp thần, nhưng không thể dựa vào năng lực không gian của mình để cải tạo Lam Tinh, cũng không phải là một tạo vật, nhưng dùng tiền có thể làm được điều đó. Ăn uống, mua quần áo, chi tiêu hàng ngày đều cần tiền. Đương nhiên người cũng có thể không biết xấu hổ Ăn xong liền bỏ chạy Nhưng đây chẳng phải là ức hiếp những người thành thật sao Không thể kiếm tiền Bằng cách đi làm việc cho người khác Cả đời này cũng không có khả năng đấy Ta là cấp thần Mà còn phải nhìn mặt người khác sao Trần Tùng lộ vẻ mặt tươi cười Nói Malmo tiên sinh Đến rồi Malmo đi một phòng do xét Cảm thấy có gì đó không bình thường Ta đã lộ tài sản của mình ở phòng đấu giá Lại còn lộ chuyện tuổi thọ sắp hết Chắc tên tiểu tử này là muốn an ta, nhưng có khả năng quả thật là có chu quả. Mà lùng lạnh lùng nói, chu quả đâu? Trần Tùng nói, trong tay đồng bạn của ta, hắn sẽ đến sớm thôi, ngài hãy kiên nhẫn chờ một chút. Chỉ hoãn càng lâu, thì xác suất thành công càng lớn, thời gian mấy tháng. Trần Tùng căn bản không hề quan tâm. ma lùng xem xét kỹ lưỡng, nói, sao trước đây ta chưa từng gặp qua ngươi, từ khi nào lại xuất hiện một cấp thần hệ không gian là ngươi rồi? Bạn của ngươi khi nào mới tới đây? Trần Tùng cười nói. Chỉ là một người nhỏ bé, đương nhiên ngài không biết. Một chuyến này của chúng ta, làm sao có thể nổi danh được chứ? Bạn của ta nhiều nhất là 3 tháng nữa sẽ tới đây. Mano lầm bẩm 3 tháng. Nếu như đến lúc đó không có, đề rằng ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần đừng dở trò trêu chọc ta. Bằng không ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng chết. Trần Tùng xoa xoa tay hỏi. Đại nhân, chu quả cực kỳ chân quý. Như này, bán cho ngài với giá 50 triệu thì thế nào? Mà lô cao mày. Đấu giá cũng còn không bán cao được như vậy. Hơn nữa, còn phải khấu trừ chi phí thủ tục đi kèm, đến tay chỉ khoảng 40 triệu thôi. Chỗ này ta có hơn 40 triệu tử tĩnh. Bán cho ta 40 triệu. Đây là hàng ngươi ăn trộm, ngươi còn muốn bán với giá gốc sao? Mà lộ lộ ra vẻ hung hãn. Ngươi không bán cũng phải bán. Nếu ép ta, một đồng ta cũng không trả. Trần Tùng sửng sốt. Ngày đây thật sự là quá éo người rồi được thôi vật thì 40 triệu hơn 40 triệu một khoản tiền khổng lồ đến mức nào chứ đủ ăn những món ngon nhất trong vũ trụ lại còn đủ cho một nhóm người ăn hơn 80 bữa nữa Trần Tùng vốn muốn chỉ hoãn vài tháng trước khi ra tay để không có chuyện gì xảy ra nhưng lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn mà luôn lấy ra một chiếc máy liên lạc đúng người cũng tới đây sao có chuyện gì vậy nếu ta bị giết rồi Số tiền ngươi cho ta mượn cũng trôi theo dòng nước. Một giọng nói có phần quen thuộc từ bên kia chuyển đến. Được thôi, nhưng nếu sau này ta có việc gì, thì ngươi phải giúp ta. Trần Tùng lạnh lùng nhìn xem. Nhận ra đó là giọng nói của Thời Tố. Manồi nói đã hắn vay tiền từ bạn bè, hóa ra là tìm Thời Tố vay tiền. Manồi nhách miệng cười, nói, ngươi còn có một người bạn tới, ta lại chỉ có một người. Tránh cho ngươi dở trò với ta, ta gọi một người bạn tới cùng, cũng không quá đáng chứ. Trần Tùng đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, không quá đáng, hiện tại ta tiến người lên đường. Ma Lô cũng nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Tùng, hét lên, đừng nói với ta là ngươi không có chủ quả, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi đang lãng phí thời gian quý báu của ta, thời gian ra gia tốc. Thời gian đã bắt đầu ra tốc quen cơ thể Ma Lô, chuyện này diễn ra một cách vô tri vô giác, không phải xảy ra ngay lập tức, nên lúc đầu Ma Lô cũng không phát hiện được. Ma hóa thành một lôi ảnh màu đen Toàn thân bị bao phủ bởi lôi điện, tốc độ cực kỳ nhanh lao về phía Trần Tùng. Sắc mặt vô cùng hung dữ, không có gì đáng giận hơn, việc gieo cho người ta hy vọng, rồi sau đó lại giật nát nó. Trần Tùng căn bản, không muốn đối đầu trực diện với Mà chỉ dùng hư không đi lại để né tránh. Mà Lô ngây người một chút, lạnh lùng nói, cấp thần hệ không gian nắm vững được hư không đi lại, cũng không có gì ngạc nhiên, người nghĩ như vậy mà có thể thoát khỏi lửa giận của ta sao? Toàn bộ không gian dường như sắp bị phá hỏng những nảng l lớn lỗ đen xuất hiện vô số lôi điện từ trong lỗ đen hiện ra hóa thành lôi xà, gầm lên như muốn nuốt trưởng Trần tùng Trần Tùng không hề hoảng sợ mà còn lấy làm vui mừng hắc lôi dường như là cùng một loại sức mạnh lôi điện của Pháp Vương Pháp Vương đạt đến bán thân hấp thu pháp tác của Malo chắc chắn sẽ có lợi ích lớn ta tránh các đòn tấn công của Malo không thể đánh tr chúng được chân tùng dù có thêm các đòn tấn công lẽ tẻ đánh vào người Trần Tùng Nhưng cũng không gây ra chút ảnh hưởng nào. Nhìn thấy Trần Tùng sử dụng hư, không đi lại tránh né khắp nơi. Mà bị làm cho hoàn toàn ngây ngẩn người. Không gian đã bị phá hỏng. Làm sao vẫn có thể sử dụng hư không đi lại? Ta cũng không phải là người không có tí kiến thức gì, trong trường hợp này, mà vẫn có thể sử dụng hư không đi lại. Như thế này, ai mà có thể đánh bại được hắn? Đây chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Mà cũng không đoán được thân phận của Trần Tùng, bởi vì thời tố không nói với hắn. Theo như thời tố suy đoán, Trần Tùng đạt đến cấp thần, thời gian còn khoảng chừng 20 năm. Nếu như tuổi thọ của Malomo kéo dài hơn, thì nhất định có thể giúp ích được, không muốn bỏ cuộc. Malomo tiếp tục tấn công Trần Tùng nhiều lần, nhưng đều vô dụng, ngược lại còn đem một nửa tinh cầu vắng vẻ này phá hủy. Trần Tùng sử dụng hư không đi lại vô hạn, đồng thời vừa tránh né vừa bao vây Malomo không ngừng sử dụng thời gian ra gia tốt. Malomo lạnh lồng nhìn, quay người bỏ chạy. Malomo không bắt được Trần Tùng. Thì còn ở lại làm gì? Hiện tại còn thời gian, thì tha đi kiếm bảo vật, để kéo dài tuổi thọ còn hơn. Nhưng hắn muốn chạy trốn, Trần Tùng lại không để hắn chạy. Xoạt một cái, Malmo lại bị kéo về chỗ cũ. Malone ngây người ra, giận dữ hét lên. Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào, ta đã không thèm so đo với ngươi rồi. Trần Tùng câm miệng không nói gì, vẫn liên tục sử dụng gia tốc thời gian. Gia tốc thời gian tiêu hao năng lượng rất lớn, cứ liên tục dùng trên người Malmo thì có thể duy trì được 5 phút. Không biết 5 phút này, liệu có thể ra tốc đến lúc Malmo tử vong hay không, Trần Tùng cũng không biết. Nếu không thể, thì hắn sẽ dùng hành tẩu hư không, để vây khốn Malmo lại, không phải, thời tố sắp đến đây rồi. Mang theo Malmo không ngừng rời khỏi chỗ này cũng được. Malmo bị làm lờ tức giận bay lên trên không trung. Ta là lôi điện, ta là cuồng bạo, ta là đa phủ sấm xét. Lôi điện khoách tán. Lôi điện trên người Malmo đánh vẻ bốn phương tám hướng, hình thành nên cột sáng lôi điện vô cùng lớn. Như là muốn bao phút toàn bộ tinh cầu này, phạm vi công kích rất lớn, Trần Tùng có muốn tránh cũng không thể tránh được. Trần Tùng vừa định tránh né, lại dừng khựng lại. Nếu muốn trốn, thì đúng là có thể trốn được. Nhưng mà chiêu thức này có phạm vi quá lớn, nhỡ đâu hắn vừa trốn một cái. Man Mồ lại nhân cơ hội đó để chạy thoát. Trong hoàn cảnh bụi cát bịt mờ thế này, hắn không thể nào phát hiện ra đối phương được. huống hồ nhìn chiêu thức này có quy lực mạnh thế thôi. Nhưng phạm vi tấn công quá rộng. Sao có thể làm hao tổn cấp thần được? Ta sẽ tiếp chiêu này. Khiến không gian có năng lượng đầy ấp, tạo ra xung quanh người Trần Tùng, phép tác không gian cực lực xoay tròn. Quả nhiên đúng như dự đoán của Trần Tùng. Lôi điện của Malo không hề có ảnh hưởng gì tới Trần Tùng. Nếu như gặp phải luôn lôi điện hơi ngưng thật hơn một chút, Trần Tùng sẽ dịch người tránh né. Đúng như suy nghĩ của Trần Tùng, Malo mơ muốn dùng chiêu này để tạo cơ hội chạy trốn. Muốn đánh chết cấp thần không phải là việc dễ dàng. Mà bản thân hắn cũng chỉ là một phép tắt Hắn tung ra đại chiêu Tên Trần Tùng này có thể sử dụng hành tẩu hư Không dưới tình huống không gian rác nát Vậy thì hắn càng không thể làm gì được Làm gì cũng vô ích Malmo tức điên lên chịu yếu hơn thì không tránh Chiêu mạnh hơn thì không đánh Rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian của ta Đột nhiên Malmo ho khan một tiếng Khuôn mặt trở nên già cả hơn vài phần Trần Tùng lập tức gia tăng dị năng Để vận chuyển ra tốc thời gian Trong lòng mơ trượt lạnh lẽo, thọ mạnh của ta đã giảm xuống rất nhiều so với dự đoán của ta. Malmo giận dữ hét lên. Người có thôi đi không? Nếu không thôi ta sẽ tự phát nổ. Tuy người không chết, nhưng cũng sẽ bị trọng thương. Tốt nhất người nên nghĩ cho kỹ. Trần Tùng cúi đầu nói. Ta suy nghĩ một chút. Malmo run rảy ra tay. Hắn sợ chết, cực kỳ sợ. Cho nên khi tuổi thọ còn lại một nửa, đã bắt đầu tích góp tiền để chuẩn bị cho lúc già rồi mới dùng. Càng là người như vậy thì càng sợ chết, miệng thì kêu sẽ đồng quy vô tận, nhưng thật ra nhát cái hơn bất kỳ ai. Sinh cơ của Malmung dần biến mất từng chút một. Thực tế, năng lực thời gian bán thần của Trần Tùng có thể ảnh hưởng đến hai năm thời gian của cấp thần, dùng năm vạn lần là có thể khiến một cấp thần bị chết ra. Cũng không phải là cấp thần và bán thần chỉ kém nhau vài vạn lần, mà là phép tắc. Trên người Malmung có phép tắc, có thể triệt tiêu một phần lượng lượng của thời gian. Nếu như có phép tác thời gian, thêm vào gia tốc thời gian, vậy thì phép tác của đối phương sẽ không có hiệu quả. Malo chỉ còn lại hơn nửa năm tuổi thọ, Trần Tùng hoàn toàn có thể gia tốc thời gian, đến lúc đối phương chết ra. Malo kinh hoảng cảm nhận được lực lượng sinh cơ còn lại của chính mình, đang dần biến mất. Tại sao lại như vậy? Thân thể càng ngày càng vô lực. Malo tuyệt vọng nói, là tên chó nhà ngươi làm hại ta, nếu ngươi không ăn trộm chu quả, thì hiện giờ ta đã mua được chu quả rồi. Ta muốn người phải chết, mỗi một giây trôi qua, Mamo sẽ mất khoảng 2 ngày tuổi thọ. Chờ hắn nói xong lời đó, mới đột nhiên phát hiện bản thân mình, thậm chí còn không có đủ lực lượng, để tự phát nổ. Cơ năng trong thân thể hoàn toàn ra đi, giống như một con hổ đã ra cả. Nghĩ đến chuyện gì đó, trong tay Mamo xuất hiện một tấm thẻ tử tinh màu tím. Hắn dùng hết toàn lực xiết bàn tay lại, dưới ánh mắt như muốn lời con người, ra khỏi hốc mắt của Trần Tùng, tấm thẻ tử tinh bị bóp cong queo. Hơn nữa còn có một tia lôi điện ăn mòn lên thẻ tử tinh, làm cho tử tinh hoàn toàn cháy đen. Trần Tùng cũng không biết, Marlowe đã không thể tự phát nổ được nữa. Sợ hắn tự phát nổ, nên không dám đến gần Marlowe quá. Chuyện này xảy ra quá đột nhiên. Chờ Trần Tùng hồi phục tinh thần lại, thì đã không kịp nữa rồi. Trần Tùng dùng hành tẩu hư, không chớp mắt đến bên cạnh Marlowe, nhẹ nhàng cướp thẻ tử tinh, đã bị biến dạng trong tay đối phương, khóe miệng co giật. Tấm thẻ quan trọng như vậy. Tại sao không làm chắc chắn hơn một chút? Đã biến thành thế này rồi, thì làm sao mà dùng được nữa? Mano ngửa mặt lên trời cười điên lên. Hết lòng tính kế. Cuối cùng xe cắt dã chàng Tấm thẻ này đã hỏng rồi, vô dụng rồi. Tài sản bên trong sẽ phải cùng ta xuống địa ngục. Ta cười ẻ. Ha ha. Khủ khủ. Mano vừa cười lớn vừa ho khan Bỗng nhiên, tiếng cười của Mano dừng lại. Ha ha hức. Thẻ tử tinh đã bị hủy hoại hoàn toàn bắt đầu biến trở về bộ dáng hoàn hảo. Như lúc ban đầu dưới con mắt kinh ngạc của Malua Trần Tùng đắc ý nhìn hắn ta không chỉ biết xa tốc thời gian mà còn biết hồi tưởng thời gian nữa thể bị hỏng cũng không sao cả dùng hồi tưởng thời gian biến nó trở về trạng thái ban đầu là được rồi muốn đồng quy vô tận với ta người còn non lắm không biết là do đã hết tuổi thọ rồi hay là do cơn đã kích này quá lớn Malo giờ một cái ngã quỷ trên mặt đất hai mắt mở to chết không nhắm mắt mỗi một tên cấp thân Trên tay dù ít, dù nhiều cũng sẽ có tội nghiệt, tên đào phủ sấm xét, đã từng tàn sát vô số tinh cầu này, hôm nay lại bị chết, trên tay một tên ăn trộm, không có lương tri Dị năng thời gian vẫn còn lại 3 phần năm, nhiều hơn dự tính của Trần Tùng, tức chừng có thể gia tốc cấp thần, lên hai năm đến 2 năm rưỡi. Nhưng Trần Tùng không biết, gia tốc một người có một đạo phép tắc, và một người có hai đạo phép tắc, có hiệu quả tương đương nhau hay không, vào gia tốc thời gian hiện giờ của hắn. Muốn khiến cho một cấp thần bình thường chết đi, vẫn quá khó. Về mặt lý thuyết, có thể thử đi thử lại khoảng trăm triệu lần, như vậy sẽ tìm được cách làm cấp thần chết bất đắc kỳ tử trong thời gian ngăn. Nhưng nếu làm như vậy, rất dễ bại lộ bí mật thời không của mình, hệ không gian không đáng sợ. Mọi người cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu hệ thời gian, nhưng nếu cả hai cái cùng xuất hiện, ai cũng phải sợ hãi. Trần Tùng hoàn toàn có thể dựa vào hồi tưởng thời gian để kiếm tiền, nhưng số tiền ấy sạch sẽ. Còn đầu óc sẽ bị người khác bổ ra. Nhìn thi thể của Malo Trần Tùng hơ một tiếng. Trần Tùng cũng còn một chút lương tâm. Có điều không nhiều lắm. Không dựa vào thói ăn trộm để kiếm tiền. Chẳng lẽ ta lại phải đi làm công cho người khác à? Trong đội ngũ cần một người xấu. Cũng chỉ có ta làm được. Đập nát đầu Malo ra. Lấy được một viên tinh thể hệ lôi điện cấp thần lộng lẫy. Trần Tùng cũng lấy cả nhẫn không gian ra. Trong nhẫn. Ngoại trừ một ít đồ dùng sinh hoạt. Thì còn có rất rất nhiều tinh thể cấp vương cấp hoàng, còn có mười mấy viên tinh thể cấp đế. Đây là do Malmo tàn sát những người yếu hơn, chuẩn bị mang ra bán. Tinh thể cấp vương hoàn toàn không đáng giá tiền, nhưng nếu số lượng rất nhiều, thì vẫn có thể tăng giá được. Trần Tùng đột nhiên nảy ra một ý, ta dùng tấm thẻ này để mua một lần, sau đó lại dùng hồi tưởng thời gian. Như vậy, có phải là có thể dùng vô hạn được không? Chật, hình như không được. Cái này có liên quan đến mạng lưới thông tin. Số tiền trong tấm thể trở lại nhưng số liệu trong hệ thống không trở lại cùng nhau trừ phi có thể hồi tưởng lại toàn bộ vũ trụ thì mới tiêu phí vô hạn được Trần Tùng hậm hực từ bỏ suy nghĩ này lấy ra một cái máy quẹt thẻ cái này là do Trần Tùng chuyên môn mua không có tác dụng gì ngoài việc kiểm tra xem trong thẻ còn lại bao nhiêu tiền 43 triệu 125.526 8 con số phát tài phát tài rồi từ khi bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc toàn bộ quá trình chỉ mất 3 phút Trần Tùng đã giết chết một tên cấp thần, nếu là cấp thần khác, cho dù có dùng mấy tiếng đồng hồ, cũng chưa thể giết chết được, giả tốc thời gian vĩnh viễn là thần, thi thể của Malo cần gì phải chôn xuống đất, trực tiếp nhét vào trong không gian một phát, là xong việc. Tinh thể cấp thần như là có sinh mạnh, không gian của người khác không thể để vào được, nhưng Trần Tùng thì có thể, hơi xử lý một chút, cứ như vậy trên đời này lại mất đi một tên cấp thần, Trần Tùng trầm ngâm một lát. Chắc chắn thời tố đã sắp đến rồi, có nên đứng lại chờ hắn không? Thời tố có thể lợi dụng truyền tống không gian để đến đây. Giữa khoảng cách quá xa, thì thời tố không thể truyền tống cấp thần. Nếu khoảng cách không phải quá xa, thì thời tố vẫn có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân mà Ma Mô bảo thời tố đến đây. Trần Tùng hơi suy nghĩ một lát, quyết định loại bỏ suy nghĩ chờ thời tố đến. Hắn không thể giết chết đối phương được. Nếu để đối phương biết hắn ở đây, thì chẳng khác nào tự bại lộ những chuyện khác, cho đối phương biết. Cứ để đối phương sống lâu thêm tí nữa, Trần Tùng rời khỏi tinh cầu này. Nờ mờ tiếng sau thời tố đã tới, người đi theo thời tố đến đây, còn một người đàn ông vóc dáng cao lớn, thời tố không dám đến một mình một người. Truyền tống không gian có thể di chuyển khoảng cách lớn hơn so với hành tẩu hư không, nhưng khuyết điểm là phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thời tố hít mắt đánh giá, ở đây có để lại dấu vết chiến đấu kịch liệt. Malo, Mimo thời tố thử liên hệ với Malo, nhưng không nhận được hồi âm. Nghĩ đến chuyện Malmo nói với mình lúc trước, hắn ta giao dịch với người khác, sợ bị hắc ăn hắc, mà hiện tại chỉ sợ bị người khác giết rồi. Người đàn ông cao lớn trầm giọng nói, Malmo chắc hẳn đã bị giết chết. Tuy Malmo chỉ là một đạo phép tắc, nhưng muốn nhẹ nhàng giết chết hắn, không phải là việc dễ dàng, thực lực của kẻ địch rất mạnh, cũng có rất nhiều người. Thời tố gật đầu tán đồng, nếu như thực lực không quá tranh lạch nhau, thì hai người cấp thần có thể đánh mấy ngày mấy đêm, cũng là chuyện bình thường. Malmo đúng là quá bất cẩn, lại bị người khác giết chết dễ dàng như vậy. Một chút cảnh giác cũng không có, hai người lại thông qua thông đạo không gian để trở về. Về đến nhà, sắc mặt thời tố rất khó coi, hắn đã cho Malmo vai một nghìn vạn tử tinh, hiện tại Malmo không biết sống chết ra sao. Số tiền này coi như ném đá trên sông rồi, 1.000 vạn tử tinh không phải là con số nhỏ, bằng ấy đã đủ để mua một bộ áo giáp giống của Obonai lúc trước, thời tố cũng không biết. Số tiền hắn cho người khác vay đã bị Trần Tùng liếm mất. Hiện tại, Pháp Vương còn chưa thể hấp thu được tinh thể của Man Mô. Bởi vì Man mơ chưa đạt tới cảnh giới bán thần, Trần Tùng không khỏi lo lắng, cũng không biết Pháp Vương có thể đạt tới cảnh giới bán thần hay không. Tuy trước mặt hắn bán thần cũng chỉ là loại gà rừng, nhưng muốn đạt tới bán thần là chuyện rất khó. Cho dù thế nào cũng phải khiến đám người Pháp Vương mễ là bọn họ trở thành bán thần, dù phải cắn thuốc cũng không sao. Hiện tại đã có một chút tiền, Trần Tùng bắt đầu khởi động tâm tư, muốn cải tạo Lam Tinh. Tuy hiện giờ trên Lam Tinh vẫn có thể sống sót được, nhưng chỉ là sinh tồn mà thôi. Có ai hy vọng quê nhà của mình là một nơi ngập ngộ trướng khí mịt mờ đâu? Trần Tùng đi tới một tinh cầu, có tên là một chữ cái. Lúc trước đi tới tinh cầu vui vẻ, đã được hưởng thụ cảm giác môi sắm đồ xa xỉ Vậy thì viên tinh cầu này chỉ yếu dùng các loại vật phẩm để giao dịch là chủ yếu. Trần Tùng đi tới một cửa hàng. Đẩy cửa đi vào, đây là một cửa hàng, chuyên bán các vật phẩm hệ tự nhiên, cờ các loại linh thảo linh mộc linh dịch. Một con quái vật ba mắt, có tướng ngạo thanh tú tiến lên đón tiếp, giọng nói ngọt ngào phát ra từ trong miệng cô ta. Đại nhân, ngài cần xem thứ gì? Trần Tùng nói, lấy danh sách sản phẩm, của các ngươi ra đây cho ta xem. Có các loại thuốc dùng để chữa thương cho từng thuộc tính khác nhau, như là lôi hỏa nguyên rùa vân vân. Hệ quang minh có thể chữa trị, nhưng không ai dắt theo vũ em. Đi kè kè, bên cạnh mình suốt cả ngày. Về cơ bản, các loại dược phẩm đều dùng để trị liệu cho cấp hoàng, cấp đế, bán thần rất ít có. Trần Tùng chưa nhìn thấy, những loại dược phẩm có thể trị liệu cho cấp thần, những loại này phải đến hội trường bán đấu giá mới có. Có loại dùng để cường hóa thân thể, nhưng có thể tác dụng lên bán thần không nhiều, Trần Tùng trực tiếp loại bỏ. Nhìn thấy một vật phẩm, hai mắt Trần Tùng sáng lên. Cây tinh thần, có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tạo ra linh năng. Ngoài ra còn kết được trái cây ngon miệng, sinh mệnh muốn thăng cấp thì tất nhiên dùng tinh thể hệ tự nhiên là nhanh nhất, nhưng cũng phải giết chóc lẫn nhau, bởi vì làm tinh khuyết thiếu linh năng cho nên trước khi Obone xuất hiện vẫn luôn không có linh năng. Có điều việc này có thể coi như trong cái rủi có cái may, bởi vì không có linh năng cho nên có thể tránh né được rất nhiều tai nạn, vì nó chỉ là một tinh cầu không có giá trị gì, 100 hoàng tinh một cây, tử tinh được sử dụng để giao dịch rộng rãi giữa cấp thần và bán thần có giá trị rất cao, còn những cái khác cơ bản toàn dùng hoàng tinh, đồng tinh, nếu đổi lại thì cũng chỉ bằng một tử tinh. Trần Tùng vung tay lên, cho ta 100 vạn cây, quái vật ba mắt khiếp sợ nói, 100 vạn cây? Trần Tùng trợn mắt lên, không có. Quái vật gật đầu như bổ củi, có có, nhưng mà đại nhân phải chờ một lát, chúng tôi đi chuẩn bị hàng, không biết phi thuyền của đại nhân ở đâu, để chúng tôi khuân vác lên đó luôn cho ngài, phi thuyền cái rắm, ta không có. Hạt giống của cây cũng có sinh mạnh, không thể bỏ vào không gian được, cho nên lúc này giá trị của phi thuyền đã được biểu hiện ra. Trần Tùng thầm mắng một tiếng, cũng không thể vì một chút đồ vật như vậy mà bại lộ việc hắn có dị năng không gian được. Trần Tùng nói, các ngươi chuẩn bị trước đi, đến lúc nào xong thì ta đến lấy, dịch thăng hoa thảo cấp vương, ha 1.000 tử tinh một lọ. Cái này dùng thăng hoa thảo cấp vương để chế tạo ra, một lọ có thể khiến người ta đạt được thiên phú của cấp vương. Trần Tùng ngạc nhiên, "Rẻ thế hả? Cái này không mua 1000 bình, cũng chỉ là 200 vạn tử tinh mà thôi." Chút tiền trên, quái vật ba mắt đứng ngay người nhìn, "Người mua đồ vật gì cũng phải lấy nghìn làm đơn vị hả? Số lượng nhiều như vậy chắc chắn bọn họ không có, nhưng có thể đi tới các cửa hàng để chuẩn bị hàng." Quái vật ba mắt đã hiểu rõ, người trước mắt không thiếu tiền, là khách sộp, "Manlove, lợi hại đúng không? Toàn là tiền tiết kiệm mồ hôi xương máu của ta đấy." Cấp Vương mới 2000 Cấp hoàng trực tiếp tăng lên tận 4 vạn 2.000 cái này mua ít thôi, 50 bình là đủ. Cấp đế không có, cấp đế đã đủ để mang ra đấu giá. Điều khiến Trần Tùng giật mình là ở đây, cũng có loại trái cây giống như trái cây của đại thụ, cần cắn nước chuyển hóa thi thể mới kết ra được ở Lam Tinh. Chỉ cần 2 vạn rưỡi tử tinh, cấp hoàng thì cần 8 vạn tử tinh. Không biết đến lúc đại thụ biết được Trần Tùng dẫn theo một đám tổ tông của nó đi thăm nó, thì sẽ có phản ứng gì? Lấy nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần hai quả là đủ, cấp thần có thể nhanh chóng phi hành trong vũ trụ, nhưng không thể dẫn theo người khác, càng không thể vận chuyển sinh vật có sinh mạnh, ở trong việc phi hành cũng cần phải tập trung tinh thần, để tránh bị lạc vào nơi nguy hiểm nào đó, có phi thuyền thì có thể trực tiếp nằm yên, còn có thời gian rảnh để giác ngộ phép tắc. Cho nên, cho dù cấp thần có thể ngao du trong vũ trụ, thì vẫn có một số cấp thần lắm tiền mua phi thuyền để đi, không thể trộm phi thuyền được. Người khác có thể định vị để phát hiện vị trí, Trần Tùng không sợ bị bại lộ vị trí, nhưng hắn sợ bị phiền, có đủ loại cấp bậc phi thuyền, thấp thì mấy chục vạn tử tinh, nhưng tốc độ phi hành ở trong vũ trụ này hả, Chật chậc. Số tử tinh trong tay Trần Tùng không phải không mua nổi, nhưng sau khi mua xong tài sản sẽ còn lại một nửa. Trần Tùng nhớ đến trong tay mình, vẫn còn một cái phi thuyền, đó là phi thuyền của Isman, Trần Tùng đã nghiên cứu kích cỡ của nó, có giá trị 3500 vạn tử tinh. Không biết có thể cải trang lại hay không, sau đó sửa chữa lại trình tự chức năng, khôi phục lại cài đặt ban đầu. Trần Tùng cũng chỉ có một người quen biết, là Hoàng Nghiêu. Hoàng Nghiêu đáp, có thể chứ, có nơi chuyên môn làm những việc thuộc vùng sám như vậy, chẳng qua tiền cải tạo rất đắt, phải từ 300 vạn tử tinh trở lên. Hoàng Nghiêu nhớ rõ, hắn chỉ đưa cho Trần Tùng 280 vạn tử tinh, cho dù Trần Tùng không dùng một đồng, thì cũng không đủ tiền. Hoàng Nghiêu vỗ bụng nói, nếu ngươi muốn làm... Thì thiếu bao nhiêu ta trả hộ ngươi, dù sao chúng ta cũng là bạn vong niên. Trần Tùng cười cười, không cần, chút tiền trinh, chút tiền trinh. Trần Tùng nói thì nhẹ nhàng bâng cô thế, nhưng Hoàng Nghiêu lại không nhịn được mà trợn mắt. Sao ta không biết, 300 vạn tử tinh là tiền trinh vậy? Cho dù ngươi không tiêu một đồng tiền, mà ta đưa cho thì cũng không đủ. Chẳng lẽ Trần Tùng ngươi cầm tiền của ta, đi làm buôn bán, có thứ gì có lợi nhuận lớn như thế? Trần Tùng vừa dò hỏi Hoàng Nghiêu, vừa bình tĩnh. Chuyển 365 tử tinh cho cửa hàng, đúng là tiền trinh thật mà, dùng hết ta lại đi kiếm thêm. Trần Tùng không chỉ cầm một số tiền mặt rất lớn trong tay, ở trong không gian của hắn còn đang có một viên chu quả giá 4.000 vạn tử tinh để làm gốc. Đương nhiên, cái này hắn định để chính mình dùng, không thể nào cầm đi bán lấy tiền được. Hiện tại Trần Tùng trả tiền, hoàn toàn không có ý chơi trò bẫy mua sắm không tốn phí với những người làm buôn bán này. Nếu ép ta nóng lên... Ta đóng gói toàn bộ cửa hàng nhà ngươi cho xem. Hoàng Như nói, nếu ngươi có tiền, vậy ta bắt đầu đi liên hệ cho ngươi nhé. Trần Tùng cứ một tiếng, sau đó nhớ ra chuyện gì đó. Hỏi. Đúng rồi, ngươi có quen biết với cấp thần hệ quang minh nào không? Nhất là người am hiểu tinh lọc chướng khi ấy. Ngươi cũng nhìn thấy quê nhà ta rồi đấy. Nơi đó coi như đã bị Obonet hủy hoại. Ta muốn tìm người để tinh lọc. Tiền không phải là vấn đề. Toàn bộ Lam Tinh đã bị hơi thở thơ bạo bao phủ lấy. Cần phải nhanh chóng giải quyết Nếu không các sinh vật trên Lam Tinh Sẽ tràn đầy thống khổ Thậm chí cái loại tang thi như vậy Cũng không ngừng sinh ra Hiện tại, Mễ Lạp còn chưa thăng cấp lên bán thần Mà cho dù đến bán thần Thì cũng chưa chắc tinh lọc được nguyên rũa hắc ám Có chưa phép tắc Trần Tùng nói 500 vạn, ta ra 500 vạn tử tinh Không biết có thể liên hệ được không Trần Tùng không biết rõ giá cả Để mời cấp thần ra tay là bao nhiêu Nhưng chắc chắn không nhiều lắm Nếu không đã có cách kiếm tiền dễ dàng như vậy, làm gì còn nhiều người nghèo khổ như thế? Chẳng qua mỗi một lần đi tới Lam Tinh, tính cả đi lẫn về phải mất 2 năm thời gian, cho nên Trần Tùng mới đưa ra cái giá này. Nếu có thể tinh lọc sạch, thì tiền không phải là vấn đề, cho dù có tăng gấp đôi cũng được. Hai mắt Hoàng Nhiêu đầy sao quay vòng vòng, vừa giờ mới 300 vạn, hiện tại lại tăng lên 500 vạn. Đại ca kiếm tiền ở đâu đấy? Cho thằng đệ ta theo với. Hoàng Nhiêu nói. Để ta thử xem. Trần Tùng ngắt cuộc trò chuyện, sau đó lại mua sắm một ít rau dưa, có chứa linh năng. Những hạt giống trái cây này đều là loại bình thường, bán theo cân, mỗi cân chỉ cần mấy tử tinh, tôm kỳ la, có tác dụng tinh lọc nước rất lớn. Trần Tùng đi đến một cửa hàng khác, nhìn thấy thứ này, lập tức đặt đơn mua 100 tấn tôm về, 100 tấn mới tốn có 100 tử tinh. Theo thú, Trần Tùng đã được ăn nhiều đồ ngon của lạ, cho nên hắn ghét bỏ cái thứ, có hương vị bình thường này. Nhưng không thể không thừa nhận, chất thịt của loại này tươi ngon hơn so với thịt heo bình thường. Lúc mua mấy thứ bình thường này, Trần Tùng chi tiền rất hào phóng. Nhưng làm sao để vận chuyển mấy thứ này mới là vấn đề phiền phức. Hắn mua quá nhiều đồ vật, mà Trần Tùng không muốn bởi vì mấy thứ này mà bạn lộ bí mật không gian của mình. Một con quái vật đầu to nịnh nọt nói. Đại nhân, có cần ta liên hệ người vận chuyển tinh tế, giúp người không? Chỉ cần không đi tới nơi quá xa xôi thì vận chuyển rất dễ dàng. Người bình thường không thể dùng nổi dịch vụ này, nhưng ta thấy chút tiền ấy không là gì với đại nhân ngươi. Người vận chuyển tinh tế. Một loại là dựa vào vô số phi thuyền giá rẻ, dùng phi thuyền để vận chuyển đồ đạc ở tinh tế. Dù sao không gian không thể vận chuyển vật con sống được, nhưng dùng cách này thì hiệu suất quá chậm. Loại thứ hai là dựa vào truyền tống không gian. Trong hệ không gian, có một số ít bán thần có thể sử dụng không gian truyền tốc, cho nên bọn họ sử dụng năng lực này để làm vận chuyển ở trong thời đại tinh tế. Năng lực kiếm tiền của bọn họ thậm chí còn mạnh hơn một số cấp thần mà trong số những người thuộc hệ không gian này. Người xuất sắc nhất cũng là tổ nghề của nghề vận chuyển thời tố. Lúc trước quái vật buông xuống đã thông qua thông đạo truyền tống không gian để xuất hiện. Có khoảng chừng 500 con cấp vương. Nếu không có truyền tống không gian thì ít nhất cũng phải đợi đến hơn 100 năm sau bọn họ mới đến. Người bình thường không thể trả nổi tiền cho các người vận chuyển tinh tế. Tiền công của bọn họ thậm chí còn gấp mấy chục lần giá trị của hàng hóa. Nhưng ưu điểm là nhanh chóng. Trần Tùng mở to hai mắt. Ta đúng là loại ngu xuẩn. Ta là ai chứ? Hệ không gian cấp thần đấy. Những tên bán thần đó có thể làm được. Tại sao một người cấp thần như ta lại không thể làm được? Trần Tùng mới dùng truyền tống không gian vài lần. Nhưng có thể thử xem mà. Trần Tùng muốn đưa những đồ vật này trực tiếp truyền tống đến Lam Tinh. Trước tiên cứ thí nghiệm vài lần. Cho dù có thất bại, thì Trần Tùng cũng không thấy đau lòng. Nhưng mà, con mẹ nói, làm thế nào để chế tạo thông đạo không gian đi thông đến Lam Tinh, Trần Tùng không hiểu phải làm sao. Lúc ở Lam Tinh, truyền tống không gian vượt qua đại lục, Trần Tùng vừa thấy đã hiểu. Bởi vì Trần Tùng biết rõ mục đích ở chỗ nào, nhưng trong vũ trụ rộng lớn này, Lam Tinh ở đâu? Trong óc Trần Tùng chỉ có một mảnh đặc nhớt. Trần Tùng nói, ngươi đi tìm một người vận chuyển tinh tế cực giỏi đến đây, không cần biết bao nhiêu tiền, hiểu không? Quái vật đầu to vui mừng đi tìm người vận chuyển tinh tế đến. Hắn giới thiệu công việc. Sẽ được chích phần trăm hoa hồng. Trần Tùng đi lại ở gần đó để mua sắm. Hắn đã chú ý tới đối phương. Người này thật sự không thiếu tiền. Quái vật đầu to rất nhanh. Đã tìm được một sinh vật giống như dạng người. Mặc một cái áo vạt dài màu bạc trắng. Quái vật đầu to giới thiệu. Đại nhân. Vị này là rơi đại nhân. Là người xuất sắc nhất. Trong số những người vận chuyển tinh tế. Lưng dựa thời tố đại nhân. Tài nghề chân truyền từ thời tố đại nhân, Trần Tùng bảo hắn đi tìm người giỏi một chút, cho nên quái vật đầu to phải ra sức thổi phong. Sắc mặt rơi có vẻ kiêu ngạo, hắn không chỉ có chỗ dựa là thời tố, còn có quan hệ tốt đẹp với nhiều cấp thần khác, có kỹ năng thì ở đâu cũng nổi tiếng cả. Nghe nói Trần Tùng trước mắt là một khách hàng lớn, trên mặt rơi không hiện ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác ưu việt. Tuy ta không phải cấp thần, nhưng có rất nhiều cấp thần chưa chắc, đã có nhiều tiền bằng ta. Hiện tại ta phải liều mạng tích góp tiền, nhỡ đâu một ngày nào đó tìm được thần vật, có tác dụng hỗ trợ ta lĩnh ngộ được phép tắt, ta cũng sẽ trở thành một cấp thần, chỗ dựa là thời tố. Đây chẳng phải là oan gia ngõ hẹp hay sao? Người vận chuyển tinh tế có rất nhiều tiền, cho dù hắn chỉ có mấy chục vạn tử tinh trong tay, Trần Tùng cũng quyết định sẽ ra tay. Trần Tùng cười hiền lành nói, người nhìn xem, vận chuyển 10 vạn con heo thú đến miêu tinh cần bao nhiêu tiền? Trần Tùng nói tọa độ miêu tinh cho hắn biết. Vừa tính nhẩm một lát, sau đó há mồm nói, yêu cầu chia làm 10 lần vận chuyển, mỗi lần 5 vạn tử tinh. Vừa nghe thấy vậy, quái vật đầu to trận mắt nhìn rơi, rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc, phép tác có liên quan đến cấp bậc của mục tiêu cần truyền tống, cũng có liên quan đến số lượng. Những con heo thú này mới có thực lực cấp 4-5, cấp 5, quá yếu, trần tùng mặt không có biểu cảm, nói như vậy thì cần phải mất 50 vạn tử tinh mà những con heo thú này... Mới đáng giá mấy vạn tử tinh. Trần Tùng cũng có chút hiểu biết về phép tắc. 10 lần, nếu tăng ca làm thêm giờ, thì nhiều lắm chỉ tốn ba ngày thời gian của rớt. Ngươi chỉ là một tên bán thần, ba ngày đã kiếm được 50 vạn tử tinh. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Hoàng Nghiêu nhìn thấy ngươi chắc phải khóc lóc ôm đùi, nói xin đại ca dẫn ta theo với. Ngươi làm vậy không phải vận chuyển heo thú, mà là nhân tiện coi ta như heo thú, để làm thịt luôn, với đúng là hét giá quá cao. Nhưng khắp nơi chào giá như thế, đối phương có thể làm gì được? Trên viên tinh cầu này, cấp thần cũng không thể tùy ý động thủ, bởi vì có bảo vệ cấp thần khác đang chấn giữ, ta cần gì phải sợ? Khách hàng trước mắt có thể là cấp thần, nhưng ta việc gì phải sợ? Người cho rằng, phí bảo hộ mỗi năm ta nộp lên cho nhà nước, là để làm cảnh chắc. Trần Tùng ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, gật đầu nói, được, được lắm, quẹt thẻ trả tiền. Trần Tùng cũng không dám tin vào tay mình, đưa thật ta. Không nói thách giá, đồ ngu lắm tiền. Rư lập tức móc thẻ tử tinh của mình ra, để Trần Tùng chuyển khoản. Chờ tiền đã đến trong tay thật rồi. Rư vui mừng khôn xiết. Ánh mắt nhìn Trần Tùng, cứ như đang nhìn một thằng đầu đất. Trần Tùng hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại trong lòng hắn chỉ nghĩ đến chuyện tìm cơ hội nào đó, để động thủ với Rư. Đến lúc đó tiền của ta vẫn là tiền của ta, còn tiền của ngươi sẽ biến thành tiền của ta. Trần Tùng ý bảo. Bắt đầu đi. Trần Tùng gọi Rư đến. Cũng là vì xem xem làm thế nào để hoàn thành truyền tống không gian ở tinh. Tế, còn hắn đứng một bên để học lỏm không đúng, học tập, rồi lập tức ra tay. Người trước mắt không chỉ mua một chút đồ vật. Một thông đạo không gian hình tròn, có màu xanh thẳm xuất hiện trong tay ghê Trần Tùng đứng bên quan sát, sau đó ra vẻ tùy ý hỏi. Các người làm thế nào để hoàn thành chính xác truyền tống không gian? Ý ta là, làm thế nào để xác định vị trí truyền tống là miêu tinh? về mới kiếm được một đống tiền. Cho nên tâm tình rất tốt, mà chuyện Trần Tùng hỏi cũng không phải là bí mật trong giới vận chuyển tinh tế, cho nên hắn mỉm cười trả lời. Muốn làm nghề này thì chúng ta phải hiểu biết rõ ràng, các tọa độ trong vũ trụ, đại nhân ngươi cho ta một tọa độ, ta sẽ biết viên tinh cầu này đang ở chỗ nào trong vũ trụ, sau đó căn cứ vào phương hướng, khoảng cách để bắt đầu chế tạo thông đạo không gian, Trần Tùng không biết làm thế nào để truyền tống đến Lam Tinh, cũng không biết cụ thể Lam Tinh ở vị trí nào. Nhưng nghe vừa nói như vậy, Hắn lập tức bừng hiểu ra, Hoàng Nhiêu đã dạy cho Trần Tùng biết làm thế nào để thấy rõ tọa độ trong tinh tế, phân biệt phương hướng. Trên thực tế, Lam Tinh đã sớm bị vũ trụ văn minh phát hiện ra, đã lưu lại tọa độ cụ thể, chẳng qua không có giá trị nên không ai đến xâm lược cả. Trần Tùng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thông đạo không gian do rơ chế tạo. Hành tẩu hư không là vận dụng một loại lực lượng không gian, truyền tống không gian là vận dụng một loại lực lượng không gian khác. Tuy cùng thuộc về lực lượng không gian, nhưng đây là hai chi nhánh khác biệt nhau trong không gian. Mỗi một loại lực lượng không gian đều có hiệu quả khác nhau. Nếu nắm giữ được lực lượng truyền tống không gian, đạt tới một trình độ nhất định, thì có thể lĩnh ngộ được loại phép tắt thứ hai. Trần Tùng đã có cảm giác mơ hồ rồi, lực lượng truyền tống không gian khác với hành tẩu hư không, nhưng hai loại lực lượng này rất gần với nhau. Cờ hờ ô ninh cùng gần tương tự như nhau. Dựa vào dị năng của bản thân... Làm thế nào cũng không thể hoàn thành quá trình truyền tống đến cự ly rất xa được, cho nên cần phải dựa vào lực lượng không gian của bản thân, còn hành tẩu hư không thì khác. Trần Tùng có thể tiêu hao ít lực lượng, vẫn sử dụng được hành tẩu hư không, là vì hắn dùng một tia dị năng của bản thân để mượn lực lượng không gian. Hai mắt Trần Tùng tỏa sáng, truyền tống không gian đối với hắn mà nói thì không có, trái lại còn có cảm giác rất dễ dàng khống chế được. Quy chế tạo truyền tống không gian có rất nhiều chỗ làm Trần Tùng không hiểu được. Tại sao những chỗ rõ ràng có thể tiết kiệm thời gian lại phải lãng phí thời gian? Đó là do rực cố ý. Hắn tuyệt đối không phải sợ hãi bị Trần Tùng học lỏng, mà là vì để Trần Tùng ngộ nhận rằng hắn đang tiêu hao rất nhiều sức lực. Nếu rơi dốc toàn lực ứng phó, thì việc xây dựng thông đạo truyền tống không gian từ đây đến miêu tinh chỉ mất 2 giờ là cùng, nhưng hắn lại cố ý kéo dài thời gian đến 4 giờ, giống như có công nhân cố ý kéo dài thời gian làm việc để kiếm thật nhiều tiền. Nếu như kiếm tiền quá dễ dàng, thì Trần Tùng chắc chắn sẽ cảm thấy bất mãn, cho nên Rơi cố ý làm ra vẻ khó khăn. Trần Tùng nghiền ngẫm, chẳng lẽ Rơi làm như vậy là có thâm ý riêng, chẳng hạn như có thể tiết kiệm được dị năng. Nếu Trần Tùng biết được chân Tướng, thì chắc chắn sẽ tức hộp máu mồm 4 tiếng sau, Rơi đã chế tạo xong truyền tống không gian. Quái vật đầu to lập tức ra lạnh cho đám cu cuồn cuộn khuân vác heo thú 4 chân, đang dãy ruộng lên. Sau đó liên tục thả xuống trong thông đạo Đám heo thú này lẽ ra phải đưa đến Lam Tinh, nhưng hiện tại lại vận chuyển đến miêu Tinh, có điều Trần Tùng không để ý lắm, chỉ là mấy thứ không đáng giá tiền. Đám cu rất nhanh, đã vác xong một vạn con heo thú, để thả xuống trong thông đạo, thông đạo không gian đã đạt tới hạn mức cao nhất. Sau đó thông đạo không gian chậm rãi biến mất. Rô lau mồ hôi chán một cái, cười nói, đại nhân, dị năng của ta hao hết rồi, cần phải nghỉ ngơi một hồi mới tiếp tục chế tạo được. Người yên tâm. Sau ba ngày nhất định, sẽ vận chuyển xong đám heo thú này. Trần Tùng lạnh lùng nói, tránh ra, ta tự mình làm. Rương ngạc nhiên, thế là có ý gì? Hắn chỉ thấy Trần Tùng nhắm mắt lại. Một cái thông đạo không gian xuất hiện trên tay Trần Tùng. Trần Tùng mở to hai mắt nhìn, đây cũng là một người trong nghề. Trần Tùng cảm ứng vị trí của Lam Tinh, đồng thời cũng cảm ứng một số tiết điểm trong tinh tế. Dùng thông đạo không gian nối liền những tiết điểm không gian này, để hợp thành một đường, ý thức đi tới nơi nào. Thông đạo không gian lập tức liên tiếp đến nơi đó. Đây là lần đầu tiên, Trần Tùng chế tạo thông đạo không gian, ở cự ly cực xa như vậy. Đối với Trần Tùng mà nói, thì đây quả thật là một trải nghiệm kỳ diệu, cũng giống như hành tẩu hư không. Thông đạo không gian cũng có mức tiêu hào thấp nhất, khoảng cách càng dài thì càng tiết kiệm dị năng. Chẳng qua chỉ là vận chuyện một đám heo thú mà thôi, chế tạo thông đạo không gian cấp thấp nhất là được. Nhiều cấp đế liên thủ là có thể chế tạo thông đạo không gian, đi thông đến Lam Tinh. Chẳng lẽ Trần Tùng hắn lại không làm được? Hơn 3 tiếng sau, một cái thông đạo không gian vượt qua vô số tinh hệ đã xuất hiện hoàn chỉnh trong tay Trần Tùng, gương mặt Trần Tùng tràn đầy tươi cười, ra lạnh, mau thả heo thú vào trong. Quái vật đầu to ngây người ra, trợn mắt nhìn như không thể tin nổi, Trần Tùng lại quát bảo một tiếng, hắn mới ra lạnh tiếp tục vận chuyển heo thú, vẻ mặt trầm trầm, đại nhân, truyền tống không gian không phải là thứ dễ dàng như vậy, nếu như xuất hiện một chút ngoài ý muốn Thì toàn bộ hàng hóa của ngươi sẽ vất xuống sông xuống biển hết. Những việc chuyên nghiệp thì nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Nếu Trần Tùng có thể tự làm, thì rơi hắn phải kiếm tiền thế nào? Trần Tùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi đang dạy ta làm việc hả? Rolak đầu nói. Ta làm gì dám dạy ngươi làm việc? Ngươi đã thanh toán tiền, cũng có nghĩa là việc hợp tác giữa chúng ta đã có hiệu lực. Cái mà ta muốn nói là, cho dù ngươi có để ta chế tạo thông đạo không gian hay không, thì ta cũng không trả lại tiền. Đây là quy củ. Trần Tùng bật cười. Ngươi chẳng qua chỉ mà một tên bán thần. Vậy mà cũng dám nói chuyện quy củ với ta. Muốn tiền không muốn mạng. Đối mặt với sự uy hiếp của Trần Tùng, rời không hề nao núng. Đại nhân, ở chỗ này đi đến đâu cũng phải tuân theo quy củ. Ta là công dân hạng một của đế quốc Vư Si. Trên viên tinh cầu này, cũng có quy định nghiêm cấm động thủ, cho dù là cấp thần cũng không được. Ngươi không thể dọa ta được đâu. Một khi làm hỏng quy củ, thì cho dù cấp thần cũng phải chết. Ta là đệ tử của Thầy Tố Đại Nhân. Ngươi không thể trêu đùa ta như vậy. Nếu như không cần ta chế tạo thông đạo không gian, thì ta xin phép trở về trước. Trần Tùng ngẩn người ra, thẳng nhãi này. Ngươi không chỉ được mà còn dũng cảm lắm. Trần Tùng cười nói, thôi, ta nể mặt Thầy Tố, ngươi trở về đi. Trên mặt rơi hiện lên vẻ đắc ý, làm bộ cung kính chào hỏi rồi rời đi. Có những vị cấp thần nào không thể đắc tội, rơi đã tìm hiểu rõ ràng, hắn chưa bao giờ gặp Trần Tùng. Cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là một trong số những cấp thần không thể đắc tội đó, có lẽ chỉ làm người vừa mới thăng cấp lên cấp thần mà thôi, sợ cái gì, trả tiền là chuyện không thể nào, không có tiền thì về sao, làm sao mà hắn thăng cấp lên cấp thần được nữa. Chật, đắc tội thì đắc tội thôi, loại ngu ngốc như vậy có trở thành cấp thần cũng không thể đi được bao xa, Trần Tùng tạm thời không để ý tới rơi. Sử dụng truyền tống không gian cự li cực xa là một loại trải nghiệm mới mẻ đối với Trần Tùng. Cảm giác rất kỳ diệu. Trần Tùng mua mấy tên nô lệ cấp phương, lại trang bị cho bọn hắn công cụ liên lạc. Sau đó thử đưa bọn họ, truyền tống đến Lam Tinh. Không ngờ có thể thành công dễ như trở bàn tay. Lúc trước hắn đã mua cây tinh thần, tôm kỳ la. Hết thảy những thứ đó đều vận chuyển về Lam Tinh. Sau đó để mễ phạn cảm ứng một chút, Trần Tùng truyền tống cả cho con về Lam Tinh. Để cho con triệu tập những người còn sống trên Lam Tinh, để bắt đầu gieo trồng cây tinh thần. Không có việc gì. Không bao lâu nữa cha nuôi sẽ trở về. Hành tẩu hư không và truyền tống không gian có rất nhiều chỗ tương tự với nhau. Nhưng hành tẩu hư không khó khăn hơn so với truyền tống không gian nhiều lần. Có rất nhiều người có thể nằm giữ được truyền tống không gian. Chỉ cần đến cấp vương thì muốn nắm giữ được cũng không phải chuyện quá khó. Lúc ngân linh mới cấp 10 đã nắm giữ được, chẳng qua không thể truyền tống xa được. Nhưng hành tẩu hư không chỉ có một số ít thiên tài hệ không gian mới có thể nắm giữ được. Toàn bộ vũ trụ này cũng không có mấy người. Có truyền tống không gian rồi thì rất nhiều việc sẽ tiện lợi hơn nhiều. Trần Tùng nhìn thấy thứ gì tốt là lập tức vận chuyển về Lam Tinh. Cho con đứng ở phía bên kia phụ trách thu nhận. Lại một lần nữa hoàn thành truyền tống không gian, Trần Tùng tươi cười. Nếu so với lúc ban đầu thì hiện tại đã bớt tốn dị năng hơn rồi. Ở phương diện truyền tống này, ta đúng là một thiên tài. Điều khiến Trần Tùng không ngờ đến là trên bầu trời đột nhiên có hào quang bảy màu vô biên chợt sáng lên. Đạo pháp tác thứ hai đã đến. Trần Tùng đưa người ngẩng đầu nhiên, lên vân hào quang màu trên không trung, ta chỉ tiện tay thử xem, sao pháp tác đã đến rồi. Ngươi đúng là quá tùy ý, những pháp tác khác cũng tùy tiện giống như ngươi sao? Có điều ta thích, ta thích nhất là pháp tác tùy tiện giống như ngươi. Đến đây đi, ta không chê, xin dùng sức để tẩy rửa cho ta. Trong lòng Trần Tùng tràn đầy vui mừng, hắn không thể ngờ được bản thân mình sẽ ngăn đón đạo pháp tác thứ hai. Với tình huống như vậy, thời khắc này, toàn bộ sinh vật trên tinh cầu đều có thể cảm ứng được. Tất cả sôi nổi nhìn lên không chung. Viên tinh cầu này vốn nổi danh vì việc mua sắm, cho nên đã ngành đón không ít cấp thần đến thăm. Nhưng chuyện này không có nghĩa là bọn họ đã được chứng kiến cảnh cấp thần ra đời. Không có mấy người được tận mắt, nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ mỹ lệ khi một vị cấp thần mới ra đời. Toàn bộ sinh linh đều hâm mộ nhìn lên không chung. Không biết có người nào may mắn được phép tắc yêu ái. Những người có năng lực mạnh mẽ, cộng thêm lòng hiếu kỳ to lớn, đều nhanh chóng chạy tới trung tâm của hào quang. Quái vật đầu to đứng gần Trần Tùng nhất, cũng bị hào quang bảy màu bao phủ. Quái vật đầu to kích độn đến nỗi quỷ lại xuống đất. Tiểu A mỗ ta có tài đứng gì mà được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, có thể tiếp đã vị khách này, là ta có thể khoác lát cả đời. Các chủ cửa hàng và nhân viên ở các cửa hàng khác, nghe thấy tiếng động, cũng không thèm để ý đến chuyện buôn bán. Nháo nhào chạy ra xem. Có điều xem thì xem, nhưng không ai dám đến Trần Tùng quá gần, nếu như Trần Tùng tức giận lên, thì có khi bọn họ sẽ phải ăn trái đắng. Ở một số tinh cầu quan trọng, cấp thần không được phép vô duyên vô cớ động thủ với người khác, nhất là không được tùy tiện giết chóc. Nhưng có người va chạm cấp thần, người ta chẳng lẽ không được giết sao? Trên tinh cầu này có hai vị cấp thần bảo vệ, bọn họ được thuê đến đây, lương 1 năm 10 vạn tử tinh. Đương nhiên bọn họ không giống như loại bảo vệ bình thường khác. Rất tự do, chỉ cần không rời khỏi tinh cầu này là được. Ngày bình thường muốn làm cái gì thì cứ việc làm. Những chuyện phiền tói nhỏ nhặt không cần bọn họ để ý. Chỉ cần khi nào có cấp thần khác quấy rối thì ra tay dẹp loạn là được. Ngoài ra còn được bao ăn bao ở. Bọn họ lần lượt là Richard Hệ hỏa và Sen Thầy Hệ phong Hai người bọn họ đang ngồi trong một đỉnh viện, để uống trà, nhìn thấy động tĩnh ngoài trời, lướt mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cùng biến thành hai luồng sao băng, chạy về phía Trần Tùng. Richard nói: Thật không thể ngờ được, sẽ có người trở thành cấp thần ở ngay chỗ này, chẳng lẽ là Rơ? Hắn có hiểu biết rất sâu sắc về truyền tống không gian, sen thay cười xấu xa. Nếu như thật sự là hắn, vậy thì hay rồi, toàn bộ vũ trụ này chỉ có một mình thời tố dùng năng lực này để thành cấp thần. Độc chiếm một môn này, nếu như Rơ cũng dùng truyền tống không gian để thành cấp thần, vậy không khéo hai người kia sẽ phải nội đấu với nhau, Richard nói. Vậy thì Rơ phải tìm cái đùi khác thôi. Cho dù hắn ta đầu đệ của thầy tố, thì thầy tố cũng sẽ tìm cách để giết chết hắn. Hai người như cơn gió bay ngang qua, vừa hay nhìn thấy, vài cũng đang chạy về phía này. Richard ngạc nhiên nói, người kia không phải rơi, vậy thì có thể là ai được. Hai người chỉ mấy mười mấy giây để bay đến gần Trần Tùng, không vội vàng tiếp cận. Chờ đến lúc Trần Tùng tiếp thu lễ tẩy rửa của phép tắc xong mới đi lên kết giao. Trần Tùng, lại một lần nữa, bị phép tắc bao vây lấy. Đây không phải là lần đầu tiên. Lần trước phép tắc không gian bao vây lấy trần tùng, là màu xanh ra trời, bên trên có hoa văn giống như hình cái chân, còn lần này phép tắc có màu xanh lá nhạt, hoa văn bên trên giống như hình một cái xoáy nước. Căn cứ theo năng lực khác nhau, phép tắc sẽ biến đổi các hoa văn khác nhau. Cấp thần có thể căn cứ theo hoa văn phép tắc của đối phương, để phân chia năng lực của đối phương. Bình thường phép tắc có thể che giấu đi, nhưng lúc chiến đấu thì không thể che giấu được, dưới loại tình huống này. Loại phép tắc đầu tiên Bị Trần Tùng giấu đi tự động biểu hiện ra, sau đó cùng phép tác mới, xuất hiện bao vây lấy Trần Tùng, đạo phép tắc thứ nhất như là đang chúc mừng, không tiếp tục cải tạo Trần Tùng, đạo phép tắc thứ hai mới, là cái cải tạo Trần Tùng một lần nữa. Lần đầu tiên, tiếp thu phép tác có khả năng cải tạo lớn nhất. Những phép tác sau này, không có năng lực lớn như trước, nhưng cũng không thể coi thường được, năng lực cũng bằng một nửa, so với lần đầu tiên, tuổi thọ của Trần Tùng lại tăng lên lần nữa, gia tăng đến vạn năm. Các hạng tố chất của thân thể đã có một bước vọt lớn, đời chỉ là về mặt thân thể. Về mặt dị năng, hiệu quả của truyền tống không gian đã tăng lên, hơn nữa căn cứ vào năng lực của phép tắc, có thể tiết kiệm dị năng theo bội số, tương ứng với trình độ lĩnh ngộ của Trân Tung. Vì Chad và senthai đã đến rồi, bọn họ vô cùng kinh ngạc nhìn hai đạo phép tắc trên người Trân Tung, vốn tưởng rằng có một cấp thần mới ra đời, nhưng không ngờ đối phương đã lĩnh ngộ đến đạo phép tắc thứ hai. hai người bọn họ Cũng chỉ có một đạo phép tắc, vốn tưởng bản thân là tiền bối, không ngờ chỉ là đàn em. Sắc mặt của hai người trở nên cung kính hơn một chút. Richard hâm mộ nói, nếu như ta có thể lĩnh ngộ hai đạo phép tắc, thì kiểu gì tiền lương cũng phải tăng lên năm vạn. Sân thai cẩn thận quan sát hoa văn phép tắc của Trần Tùng, sau đó mở to hai mắt nhìn. Con mẹ, hình như một trong hai đạo phép tắc mà hắn lĩnh ngộ được là truyền tống không gian phép tắc. Ta đã nhìn thấy hoa văn này trên người thời tố. Hoa văn của hai người giống nhau y như đúc. Richard cũng mở to hai mắt. Há hốc mồm nói. Một vị cấp thần dầu chảy mỡ, đang ra đời ngay trước mặt ta luôn. Nếu như hắn dùng truyền tống không gian để kiếm tiền thì sẽ phát tài đấy. Trời ạ, đúng là đáng giận. Tại sao ta không phải hệ không gian? Mỗi lần nhìn thấy thời tố kiếm một mớ tiền, là ta lại ghen tị đến xoắn lòng lại. Sentai. Hi hi, đó là trước kia thôi. Hiện giờ đối thủ cạnh tranh của hắn đã đến rồi. Cứ nội đấu đi. Vậy thì giá cả sẽ giảm xuống, Richet nói, nhưng có nội đấu thế nào thì mỗi năm vẫn có thể ít là 100 vạn tử tinh. Nếu rơi vào thời kỳ đặc thù thì mỗi lần kiếm 1000 vạn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, mỗi năm kiếm 100 vạn tử tinh, hoặc ít hoặc nhiều gì thì cũng làm người khác ghen tị. Trần Tùng đứng trong trung tâm phép tắc, làm lơ mọi người xung quanh, trong lòng cười kha kha, cũng thoải mái nganh đón đạo phép tắc thứ hai của mình, nếu như hành tẩu hư Không là một chương trình số học trên đại học, hắn đã hiểu biết sơ lược, vậy thì truyền tống không gian chỉ là tri thức toán học cấp 3 mà thôi. Chương trình đại học đã học được rồi, chẳng lẽ lại không thể hiểu được toán cấp 3 sao? Điều duy nhất khiến Trần Tùng bực mình là trình độ nắm giữ phép tắt chỉ có 33%, còn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 85% của hành tẩu hư không, còn không nắm giữ được trình độ cao cấp như Trần Tùng, chỉ cần đến 30 điểm. Là có thể tiếp thu lễ tẩy rửa của phép tắc 33 điểm hơi thấp Nhưng vậy cũng đủ rồi Ban đầu Trần Tùng có chút buồn bức Nhưng sau đó lại cười kha kha Hắn phải tiêu tốn hai đời Suốt mười mấy năm mới có thể nắm giữ tinh thông như thế Còn truyền tống không gian mới học được mấy ngày Có khi hắn nghiên cứu mấy ngày sông Trình độ nắm giữ sẽ tăng mạnh cũng nên Có điều những năng lực không gian khác chỉ sợ Sẽ không dễ dàng nắm giữ như vậy Huy đến sau nhìn thấy Trần Tùng Trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi, lúc trước hắn vừa hút được một số tiền lớn, từ tay Trần Tùng. Sao có thể không nhận ra người kia là Trần Tùng được? Sao lại là hắn? Nắm giữ hai đạo phép tắc, quan trọng nhất là phép tắc mà Trần Tùng lĩnh ngộ. Đó là phép tắc truyền tống không gian, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Mấy ngày hôm trước, người này còn hỏi tham chi thức về truyền tống không gian từ trong miệng hắn, còn trả giá cao để hắn truyền tống không gian giúp đối phương. Lúc ấy nhìn có vẻ ngây thơ vô số tội lắm cơ mà, xong hôm nay người nói cho ta, hắn chỉ bằng truyền tống không gian để lĩnh ngộ phép tắc, mới học lỏm từ người khác, đã lĩnh ngộ được phép tắc. Ta đây phải tỉ mỉ nghiên cứu hơn nghìn năm, xong để một con chó khác học lỏng được, vô cùng nhục nhã, chắc chắn đối phương đã sớm tinh thông, cho nên cố ý trêu chọc ta, làm như vậy chẳng phải bắt nạt người thành thật à. Sắc mặt trở trở nên âm trầm, hắn lấy công cụ truyền tin ra, liên hệ với Thầy Tố Cần phải nói tin tức này cho Thời Tố biết. Hắn sợ về sau sẽ không thể làm công việc độc nhất vô nhị này nữa. Cho nên cần phải báo cho Thời Tố, để hắn chuẩn bị trước. Sư phụ, là ta Chris báo cho ngài một tin xấu. Cờ người muốn cướp việc làm ăn của chúng ta. Từ khi trở về từ Lam Tinh, Thời Tố không thể ngủ ngon giấc được. Hắn thường xuyên mơ thấy cảnh mình bị Trần Tùng giết chết. Hắn càng tin tưởng tử la lan bao nhiêu, thì càng sợ hãi Trần Tùng bấy nhiêu. Tương lai không lâu sau. Hắn và Trần Tùng sẽ trở thành kẻ địch sống con, sau đó chết dưới tay Trần Tùng. Nhân quả có thể sửa lại không? Tử La Lan đã từng trả lời rồi, đương nhiên là có thể. Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối cả. Nhớ lại chuyện mình ám sát Trần Tùng thất bại, thời tố thở dài, tại sao Tử La Lan ngươi không phải hệ vận mạnh cơ chứ? Nếu như là hệ vận mạnh, thì tên Trần Tùng này đã bị xanh cỏ rồi. Mấy ngày nay, thời tố bắt đầu liên hệ với bạn bè cũ thường xuyên hơn, cũng kết giao với một ít bạn bè mới. Trần Tùng mới thành cấp thần được một khoảng thời gian, thời tố mong trong khoảng thời gian này có thể tìm được Trần Tùng, sau đó liên thủ với một số cấp thần khác để chặn giết Trần Tùng. Lúc này, máy chuyển tin của hắn vang lên, thời tố nhíu mày là rớt, chẳng lẽ có công việc nào đó mà hắn ta không làm được, cho nên liên hệ với hắn để hắn ra tay sao cũng được, gần đây hắn vứt một đống tiền qua cửa sổ, tài sản chỉ còn mấy trăm triệu, phải đi kiếm nhiều một chút. Ngoài ra còn có thể kết giao với bạn bè mới. Hư vừa mở miệng đã nói ra tin xấu. Làm cho sắc mặt thời tố âm trầm đến cực điểm. Có người cũng nằm giữa phép tắc truyền tống không gian, giống như hắn. Có phép tắc thêm vào và không có phép tắc thêm vào là hai chuyện hoàn toàn khác. Nhau, những loại bán thần giống như Rodei, muốn truyền tống một bán thần cùng cấp rất khó khăn, chứ đừng nói đến truyền tống một cấp thần. Mà người nắm giữ phép tắc mức tiêu hào dị năng sẽ giảm xuống mấy chục lớn. Như vậy muốn truyền tống cấp thần cũng là điều rất dễ dàng. Loại bán thần như rơ chỉ có thể làm được một ít công việc cấp thấp mà thời tố không muốn làm. Còn công việc cấp cao hơn đã bị thời tố lũng đoạn hoàn toàn, người khác muốn nhúng tay vào cũng không có năng lực để làm. Lũng đoạn là thủ đoạn có thể kiếm nhiều tiền nhất. Trình độ tồi tệ của tin tức này chỉ nằm ngay sau tiên đoán của tử La Lan. Sắc, mặt thời tố đen như điết nồi, hắn có thể dự đoán được sẽ có một cuộc nội đấu xảy ra trong tương lai. Đối phương vừa mới nắm giữ phép tắc, chắc chắn không có nhiều tiền, công việc nào cũng nhận làm, giá cả nào cũng dám nhận, cũng chắc chắn sẽ thấp hơn giá mà hắn đưa ra, cho nên hệ thống giá cả do hắn chế tạo ra sẽ bị đối phương phá hỏng mất, mà một số cấp thần nghèo khó, chắc chắn sẽ chọn người nào rẻ hơn. Bản thân hệ không gian đã rất hiếm hoi, có thể dùng không gian để thành cấp thần chỉ có thể đếm trên một bàn tay, mà có thể nắm giữ truyền tống không gian càng ít ỏi, bên ngoài, người khác chỉ biết một mình thời tố Có thể nằm giữ phép tác truyền tống không gian. Nhưng trên thực tế thời tố còn biết một người khác cũng nắm giữ phép tác truyền tống không gian. Chẳng qua dựa vào năng lực và thân phận của đối phương, thì người đó hoàn toàn khinh thường dùng cách này để kiếm tiền. Sắc mặt thời tố chậm rãi hòa hoãn lại, hắn hỏi, là sai, là Tăng Cát à? Tăng Cát cũng là bán thần hệ không gian nổi danh như Rơ. trực tiếp dùng máy chuyển tin, nhắm vào người Trần Tùng đang bay trên không chung, truyền hình cảnh của Trần Tùng về cho thời tố. Nhìn thấy rõ sắc mặt của Trần Tùng, thời tố như bị sét đánh trúng đầu, lào đảo lui về sau vài bước. Vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Trần Tùng. Sao có thể là hắn? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Dưới lễ tẩy rửa của phép tắc, Trần Tùng không thể dịch dung được. Mà bản thân Trần Tùng cũng không dịch dung, hiện tại ta không làm gì xấu. Đợi đến lúc làm chuyện xấu, lại thay đổi sang khuôn mặt của viêu lý. Thời tố mím chặt môi, sao có thể là Trần Tùng? Hắn không phải chuyên về hành tẩu hư không sao? Sao không dựa vào hành tẩu hư, không để thành cấp thân? Không đúng, trên người Trần Tùng có hai đạo phép tắc. Như vậy chứng tỏ lúc trước Trần Tùng đã thành cấp thần rồi, mà không chỉ có thành cấp thần đối phương còn giống như hắn. Trở thành cấp thần có hai đạo phép tắc. Richard trợn tròn mắt nhìn, không đúng, từ cấp đế đến bán thần ít nhất, cũng phải tốn hơn 10 năm. Mà hiện giờ mới vừa qua một năm, con mẹ con mẹ mày, thời tố trực tiếp sốc bàn lên. Đập thật mạnh một cái. Đạo phép tắc thứ nhất sẽ là phép tắc gì? Nếu không phải phép tắc hành tẩu hư không, thì thời tố chặt đầu xuống cho coi. Vậy thì còn chơi kiểu đách gì nữa? Làm sao để giết chết một cấp thần, nắm giữ phép tắc hành tẩu hư không đây? Lúc trước, ý tưởng của thời tố là đánh bạc hết thảy mọi thứ, liên thủ với mười mấy 20 vị cấp thần. Hơn nửa còn có một lượng lớn bán thần. Một khi có được tin tức của Trân Tùng, lập tức chặn kín đường đi của hắn lại. Mỗi một người cấp thần đứng ở khoảng cách nhất định với nhau, chắc chắn sẽ bắt được đối phương. Nếu không đến cấp thần, thì hành tẩu hư không cũng không thể sử dụng vô hạn được. Một đám người liên thủ lại chắc chắn sẽ có cơ hội giết chết Trần Tùng. Nhưng hiện tại kế hoạch này đã phá sản rồi, cho dù có nhiều cấp thần hơn nữa, thì cũng vô dụng, không chỉ có hành tẩu hư không. Hiện tại, Trần Tùng còn nắm giữ phép tác truyền tống không gian. Thời tố suy nghĩ xuất thần, đúng rồi, hành tẩu hư không và truyền tống không gian có rất nhiều điểm tương đồng, chẳng qua hành tẩu hư không phức tạp hơn, truyền tống không gian rất nhiều. Nếu như người đó là Trần Tùng, vậy thì nắm giữ được phép tác truyền tống không gian cũng là điều hợp lý. Thời Tố ngồi yên một lúc lâu, sau đó lộ ra một nụ cười giữ tận. Tử La Lan đúng là không lừa ta, cho dù ta không ra tay thì ta và Trần Tùng cũng sẽ trở thành kẻ địch sinh tử. Vốn dĩ trong lòng Thời Tố còn một tia nghi ngờ, cũng từng hỏi chính bản thân mình, nếu như ta không đối phó với Trần Tùng, Thì liệu trong tương lai có xảy ra chuyện, đã được tử la lan tiên đoán không? Phần nhân quả này hoàn toàn, do bản thân ta tự tạo thành, vốn dĩ đã không có mạnh rồi. Ta còn cố tình nhét chữ vào mồm cho mình. Lúc trước xà mẫu đã hỏi hắn, tại sao không thử làm bạn bè với Trần Tùng? Khi đó thời tố đã trả lời, bởi vì trên thế giới này, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hăng. Cho dù hắn có trở thành bạn bè với Trần Tùng, thì một ngày nào đó, khi phải đối mặt với vấn đề lợi ích, hai người cũng sẽ trở mặt. Bốn người cấp thần cùng đi ám sát Trần Tùng. Trần Tùng hoàn toàn không có dấu hiệu sinh tồn, hắn cũng lựa chọn tin tưởng tiên đoán của tử La Lan. Điều khiến thời tố quyết tâm ra tay là hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra được một tên mới đến cấp đế hoặc cấp hoàng như Trần Tùng. Làm sao có thể chạy thoát khỏi tay của bốn người cấp thần, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, hắn mới quyết tâm ra tay, còn vấn đề lợi ích lúc trước chẳng qua, chỉ là cái cớ mà thôi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin lời tử La Lan nói. Không còn một chút nghi ngờ, cho dù chính mình không ra tay với Trần Tùng, thì Trần Tùng cũng sẽ trở thành kẻ địch sống còn của hắn. Mối thủ lớn nhất, một là giết cha giết mẹ, hai là cản đường kiếm tiền của người khác. Trần Tùng sẽ trở thành người cạnh tranh với hắn, công việc làm ăn của hắn sẽ giảm xuống hơn một nửa. Cho dù chính mình không đối phó với Trần Tùng, bóp mũi nhìn Trần Tùng cạnh tranh với mình. Nhưng Trần Tùng thì sao? Liệu đối phương có tìm cơ hội để xử lý chính hắn? Để khiến bản thân mình trở người lũng đoạn thị trường không? tự La Lan nói đúng là chuẩn thật, con mẹ nó. Không hổ là hệ nhân quả. Thông tin còn chưa chấm dứt. Rồi nhỏ giọng nói. Sư phụ, có cần tìm biện pháp để giết chết hắn không? Thời tố hận nhất là Trần Tùng. Hận thứ hai là Rất. Rê vẫn luôn cho rằng, người nắm giữ phép tác truyền tống không gian thứ hai, sẽ là hắn. Thậm chí sau khi thành cấp thân bị thời tố gây phiền toái thì nên làm thế nào để đối phó? Hắn đã nghĩ ra kế sách hết rồi. Nhưng hiện tại ngươi nói cho ta biết, người dùng truyền tống không gian thành cấp thần thứ hai, không phải là ta. Vậy có khác gì mối tình đầu kết hôn, bố vợ nói chú rể không phải ta, con mẹ, Regan tị muốn chết, vật hiếm là vật quý. Cho dù về sau hắn có thể trở thành cấp thần, thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền, bởi vì thị trường cao cấp đã không nhiều lắm, lại phải chia ra cho ba người, vơi nhìn lên bầu trời. Trần Tùng còn đang tiếp nhận lễ tẩy rửa của phép tắc, ghen ghét đến vận vẹo nỗi lòng. Hết thảy những thứ này vốn nên là của ta. Lời vươi nói, làm thời tố âm trầm lại, hắn cũng đã nghĩ ra được về sau Trần Tùng sẽ cướp đoạt công việc của mình thế nào, cướp hết mối làm ăn của hắn. Bản thân hắn phải từ 50 vạn tử tinh mới nhận đơn, thằng nhãi Trần Tùng kia 10 vạn đã làm, như vậy chẳng khác nào muốn cắt đứt con đường kiếm tiền của hắn. Thời tố xúc động muốn đi tới đó, nhưng nghĩ đến Trần Tùng còn nắm giữ cả hành tẩu hư không? Hắn đi tới đó thì có thể làm được gì? Chẳng tha giấu mình trong bóng tối, hiện giờ chỉ còn cách đi cầu xin tử la lan, hệ nhân quả thần bí chắc chắn sẽ có biện pháp để đối phó với Trần Tùng chứ nhỉ? Lần đầu tiên, pháp tác cải tạo Trần Tùng hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng đạo pháp tác thứ hai này lại chỉ cải tạo Trần Tùng hơn 10 phút mà thôi, sự khác biệt của hai lần là rất lớn, bởi vì sự lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tác truyền tống không gian thấp hơn rất nhiều, so với hành tẩu hư không, thế nên chưa chắc người có một đạo pháp tác đã yếu hơn người có hai đạo pháp tắc cụ thể vẫn phải xem sự lĩnh ngộ của ngươi đối với pháp tắc sâu tới đâu, Trần Tùng nhét môi không gian truyền tống mà hắn tùy tiện có được làm sao mà không đơn giản chứ tiếp tục cải tiến nó lên thôi Trần Tùng đặt chân xuống đất ánh mắt hắn quét qua về phía đám người gần đó lần này thật sự không phải ta cố tình giả bộ ngầu đâu ta làm sao mà biết được đạo pháp tắc thứ hai lại tới một cách tùy ý như thế chứ nói tới là tới liền chúc mừng đại nhân Những kẻ có thân phận thấp kém trực tiếp quỳ xuống, còn những kẻ giống như bán thần thì không tới mức như thế. Nhưng mà bọn hắn cũng cung kính hành lễ, chúc mừng Trần Tùng lĩnh ngộ đạo pháp tác thứ hai. Ây, sao mọi người lại khách khí như vậy cơ chứ? Trần Tùng cũng ngại, chẳng nhẽ lại không thể hiện ra một chút. Trước đây, Smon có để lại và nhìn tử tinh dạng tiền mặt. Trần Tùng vẫn chưa dùng tới, bây giờ tâm trạng của Trần Tùng rất vui. Hắn liền trực tiếp ném ra ngoài. Hai tên cấp thần là Richard và Sentai Lick nhìn nhau một cái, sau đó cả hai cùng bay về hướng Trần Tùng. Trên mặt Richard có một bộ dâu quay nón màu vàng kim. Nhìn vẻ ngoài của hắn, trông rất giống Hoàng Kim Sư Vương, còn Sentai là người có đôi mắt rất sắc bén, nhìn hơi giống chim ưng. Trần Tùng cảm nhận được hai người này không tầm thường, nụ cười trên mặt hắn không hề giản đi. Hắn hỏi, hai vị tới đây có việc gì vậy? Hai người Richard và Sentai ôm quyền nói, ta là Richard. Lời thủ vệ của tinh cầu này, ta nghe thấy động tĩnh, nên cố ý tới đây kết giao. Ta là sen Sentai. Nơi nào có người nơi đó có Giang Hồ, mà Giang Hồ chính là nhân tình thế thái ở nơi đó. Người khác dùng một vẻ mặt tươi cười để nói chuyện, thì chắc chắn Trần Tùng cũng sẽ không bỗng nhiên dùng lời nói ác ý để đáp lại người ta. Trần Tùng, nói, ta là Viu, Trần Tiểu Lạc. Trần Tùng vô thức định dùng tên của Vưu Lý, nhưng mà bây giờ hắn cũng không phải mang dung mạo của Viu Lý. Vậy thì dùng tên hắn ta làm gì cơ chứ? Hơn nữa dù sao thì cái tên cũng chỉ là một cái danh sưng mà thôi. Khuôn mặt Richard cười nhìn giống như bông hoa cúc. Trần Huynh nắm trong tay pháp tác của không gian truyền tống là một pháp tác cực kỳ hiếm có. Sau này tiền đồ của ngươi đúng là không thể đo được nha. Richard tìm kiếm một hồi trong nhẫn không gian. Hắn lấy ra một viên tinh thể màu vàng sữa đưa cho Trần Tùng. Hôm nay là ngày vui của Trần Huynh. Thực sự ta cũng không lấy ra được thứ gì tốt cả. Thôi thì ta đành lấy viên tinh thể bán thần hệ quang minh này tặng cho ngươi coi như quà chúc mừng vậy. Hai mắt trần tùng sáng lên, đây là thứ cực kỳ hiếm có đó. Kể cả có bỏ tiền ra mua, cũng chưa chắc đã mua được đâu. Một viên tinh thể bán thần có giá trị khoảng 15 vạn tử tinh, nhưng mà đó cũng chỉ là giá trị thôi. Nó căn bản không đáng đối với giá thành này. Đối với cấp thần mà nói, tinh thể cấp bán thần chẳng có tác dụng gì cả. Chất lượng mà tinh thể của cấp thần sở hữu là thứ đã được pháp tác cải tạo qua. So với bán thần, thì nó có sự khác biệt như trời với đất. Hai thứ này hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Hơn nữa năng lượng của cấp thần cũng không thể tăng lên, nhờ việc hấp thu tinh thể bán thần được. Mà bán thần cũng chẳng cần tới tinh thể bán thần. Thứ bọn hắn cần là sự coi trọng của pháp tắc. Nhưng tinh thể bán thần lại có tác dụng rất lớn, đối với những người từ cấp bán thần đổ xuống. Đó là một trong những phương thức, để tăng cấp nhanh nhất. Nhưng mà dưới cấp bán thần, ví dụ như một tên cấp đế, Mà muốn có được hơn chục vạn tử tinh ư. Điều này dẫn tới việc giá cả của tinh thể bán thần rất khó định giá, thế nên nó rất khó được bán ra. Trần Tùng muốn mua, nhưng hắn lại không tìm thấy nơi nào bán cả. Cộng thêm việc cơ bản, thì bán thần đều có người chống lưng, nếu chỉ vì một thứ đồ dai như gân gà, mà đi săn giết bán thần, thì thật sự là không xứng đáng. Cái này cũng chỉ có cấp thần thi thoảng mua 12 viên, cho những hậu bối, mà bản thân cực kỳ quý mến dùng mà thôi. Lần này đúng thật là... Do Richard thật sự không tìm thấy thứ gì tốt hơn để làm qua nữa, nên mới tùy tiện lấy thứ này ra để qua mắt. Trần Tùng, ít nhất thì nhìn bề ngoài, tinh thể bán thần vẫn có chút giá trị mà. Nhưng đối với Trần Tùng mà nói, đây không phải là thứ mà mễ lạc đang rất cần hay sao? Viên tinh thể bán thần hệ quang minh trước đây có được đã được mễ lạc hấp thu hết rồi. Bây giờ tinh thể mà cô dùng đều là tinh thể cấp đế hệ quang minh. Bây giờ có viên tinh thể này. Mễ Lạp có thể nhanh chóng tăng cấp lên bán thần rồi. Trần Tùng cười lớn mà nhận lấy viên tinh thể. "Cảm ơn anh, ta rất thích món quà này." Nhìn thấy Trần Tùng vui vẻ, Richard cũng cười theo, xèn tay dự một lát, sau đó hắn mới lấy ra một cái khế đất rồi nói: "Bây giờ Trần huynh vẫn chưa có nơi để ở nhỉ, đây là một chạch viện ở trên tinh cầu này, nó không tính là hào hoa gì lắm, nhưng nếu như sau này ngươi có tới đây thì cũng sẽ có một nơi để ở lại." Hai người này thật sự rất nhiệt tình. Trần Tùng hoàn toàn không từ chối họ được. Nếu như Trần Tùng chỉ là một cấp thần bình thường, vậy thì cùng lắm Richard và Sentai, chỉ chúc mừng một câu mà thôi. Nhưng mà Trần Tùng lại là người nắm, trong tay pháp tắc truyền tống không gian đó. Sau này nhất định hắn sẽ có một tiền đồ rộng mở. Bây giờ hai người tặng hắn qua mừng vậy cũng coi như họ là bạn bè rồi. Sẽ không phải là kiểu người xã giao gặp nhau, chỉ gật đầu nữa. Sau này Trần Tùng có làm ăn gì, thì chẳng nhẽ lại không giảm giá chút. Chút cho bạn bè hay sao? Bọn hắn tin rằng, sau này Trần Tùng sẽ rất giàu có. Nhớ đâu sau này bọn hắn gặp chuyện gì gấp, thì lúc đó họ tìm Trần Tùng mượn 12.000 vạn tử tinh, có lẽ không có vấn đề gì chứ nhỉ. Đối với vài cấp thần mà nói, bọn hắn không thể lấy ra một khoản tiền lớn như thế được. Nhưng mà đối với kiểu người, như Trần Tùng và Thầy Tố, mà nói thì đó chỉ nhỏ như cọng lông thôi, Trần Tùng vung tay một cái. Hắn liền mời hai người họ, một bữa thịnh soạn có giá 2 vạn tử tinh, chẳng còn cách nào cả. Giá trị tiêu dùng của tinh cầu này quá thấp, không hề có cảm giác hào hoa như ở tinh cầu vui vẻ. Trần Tùng đã gọi nhiều thứ lắm rồi, nhưng cũng chỉ tốn từng đó, vì chết hào phóng. Buổi tối ta sẽ làm chủ, mời các vị đi tắm bồn Trần Tùng cười gật đầu, mặt sen thay đỏ lên, cả người hắn toàn mùi rượu. Hắn nói với vẻ trịnh trọng. Người anh em, chuyện ngươi nắm giữ pháp tác truyền tống không gian, đã truyền ra ngoài rồi. Người nhất định phải cẩn thận với một người, đó là thời tố. Hai các ngươi là người cùng ngành, cứ cùng ngành sẽ là oan gia, thế nên ngươi phải cẩn thận, hắn ta có thể sẽ âm thầm tính kế với ngươi đó. Thời tố không chỉ có hai đạo pháp tắc đâu, mà mạng lưới quan hệ hắn ta sở hữu cũng rất rộng. Richard cũng gật gật đầu, tốt nhất là ngươi nên tranh thủ thời gian đi tìm một ngọn núi để dựa vào đi. Trần Tùng thầm nhủ trong lòng, ta và thời tố đã kết thù sống chết từ lâu rồi, ta nhất định phải giết chết hắn ta, còn về việc đi tìm một ngọn núi mà dựa vào ư? Hành tẩu hư không chính là ngọn núi lớn nhất của ta. Buổi chiều, Trần Tùng lại bắt đầu cái tiết tấu mua mua mua. Bây giờ hắn nhận được sự giúp đỡ của Pháp Tắc, thế nên việc truyền tống một số món đồ nhỏ nhỏ thật sự là dễ như trở bàn tay. Hắn bước vào một cửa tiệm tương đối lớn, ở trung tâm cửa tiệm có một vật màu trắng thuần, trên đó có những đường vân tỉ mỉ. Nhìn như cái bao tải vậy, cái thứ này đã hấp dẫn sự chú ý của Trần Tùng. Cái bao tải này dài khoảng 2 m được bay ở nơi mắt mát nhất. Một người nhìn có vẻ lớn tuổi cười hiếp mắt nói, đại nhân, đây chính là bảo vật của tiệm chúng ta đó, chẳng nhẽ ngươi nhìn chúng nó rồi ư. Lão già nhận ra, Trần Tùng chính là cấp thần, đã lĩnh ngộ pháp tác sáng nay. Trần Tùng tò mò hỏi, đây chỉ là một cái bao rách mà thôi, nó có tác dụng gì chứ? Lão già cũng không tỏ ra bất ngờ. Hắn cười giới thiệu, đây chính là mẹ của vạn xa, nó là lớp da do một vị cấp thần lột ra, dùng cái này để làm thành một cái bao da rắn. Sau đó đưa một mục tiêu vào trong, bất kể đối phương có làm cách nào đi chăng nữa, thì mục tiêu cũng không thể chạy thoát ra khỏi đây được. Tất nhiên, cái này không thể trói buộc cấp thần được. Tác dụng của nó chính là đựng một số vật sống, ví dụ như linh thảo, linh vật. Những thứ không thể bỏ vào không gian được, mà cầm trên tay, thì lại sợ bọn nó chạy mất. Dù sao thì đại nhân cũng không thể cứ mãi không nghỉ ngơi, mà trông coi bọn nó từng giây từng phút đúng không. Chỉ cần bảo bọn nó vào trong đó, sau đó buộc lại. Vậy thì đại nhân có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Đây không phải là một cái bao bình thường, mà nó là một cái bao cực kỳ chắc chắn. Ngâm nước không tan, lửa đốt không cháy. Nếu như không phải là bán thần cực kỳ mạnh, thì cũng không thể chạy ra khỏi đây được. Lão già lấy cái bao da rắn ra, lắc lắc vài cái. Độ đàn hồi của nó rất tốt. Nhìn thì trông như dài 2 m Nhưng mà nó có thể đựng được cả những sinh vật dài hơn chục mét. Hai mắt trần tùng sáng lên. Đối với hắn mà nói, đây chính là thần khí. Đúng lúc Trần Tùng cũng đang định đi cướp giật của, ấy. bây giờ hắn chỉ cần trộm thẳng cái bao da rắn này lên đầu ặc là được. Hi hi hi, cách này có thể giúp hắn không làm bại lộ thân phận. Đây đúng thật là thần khí cần có trong nhà mà. Trần Tùng lập tức quyết định mua nó, bao nhiêu tiền? Lão già giơ một ngón tay lên, ta để cho ngươi giá ưu đãi, 100 vạn tử tinh. Sắc mặt Trần Tùng lập tức trầm xuống, chỉ là một cái bao rách rát mà thôi, vậy mà ngươi dám mở miệng đòi 100 vạn với ta? Người chán sống rồi à, lão già bị dọa cho giật mình, vội vàng giải thích. Đại nhân à, nghe ta giải thích một chút, nguyên liệu làm ra cái bao này là ra đã lột của vạn xà chi mẫu. Chỉ tính riêng tiền mua nguyên liệu này thôi, đã tốn tới 75 vạn tử tinh rồi, còn cộng thêm tiền những công đoạn khác nữa mà. Nếu như không phải do ta nề mặt đại nhân, thì ai ra giá thấp hơn 120 vạn tử tinh, chắc chắn ta sẽ không mua đâu. Sắc mặt Trần Tùng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Cái này đến bán thần cũng khó mà đánh giá được, thì nó có cái giá như vậy cũng là điều dễ hiểu. Trần Tùng nói, cái thứ vạn xà chi mẫu này được ai nuôi dưỡng vậy, lão xà lau mồ hôi trên chán. Cũng không phải là ai nuôi, đó cũng là một cấp thần đó, chỉ là nghe nói cuộc sống không được thoải mái cho lắm, đại nhân. Người hiểu mà, ta cũng không dám ngông cuồng mà đặt điều cho một cấp thần đâu. Trần Tùng trợn mắt há mồm, cấp thần, nhưng vì tiền nên cũng chịu bỏ ra phết. Cái tên vạn xà chi mẫu này, không phải là xà mẫu đâu. Nhì, nếu như thật sự là cô ta, tính ra hòa nghiêu, cũng đã đền bù một ít cho Trần Tùng, mặc dù một ít đúng nghĩa một ít luôn. Vậy thì sợ là xà mẫu này còn nghèo hơn hắn ta nữa. Hoặc là xà mẫu là kẻ cực kỳ yêu tiền Trần Tùng lấy thẻ tử tinh ra. Hắn trả tiền, mua cái bao bằng da rắn này về. Thực ra Trần Tùng có thể cầm đồ chạy luôn, mua không tốn tiền. Nhưng mà Trần Tùng đã quyết ý lâu rồi. Chúng ta chỉ cướp của giàu không bắt nạt người nghèo. Trần Tùng nghe ngóng được nơi ở của tên tiểu nhân, chẳng nhẽ ngươi, tưởng ta không nhìn thấy cái vẻ mặt hoàn thay đổi. Đầy vẻ đố kỵ của ngươi, khi nhìn ta sáng nay của ngươi hay sao? Chỉ là một tên mang danh đệ tử của thầy tố mà thôi, ta chắc chắn sẽ đi cướp của ngươi. Chập tối, Trần Tùng đi về căn viện mà Sen thay tặng cho hắn. Đó là một căn nhà có diện tích cộng cả sân viện, là khoảng 3000 mét vuông giá cả của nó chắc chắn không rẻ. Sỗ này ngang với lương hai năm của Sentai đó, Trần Tùng thả Tiểu Hồng ra, sau đó hắn bón cho Tiểu Hồng một viên thuốc cấp hoàng thăng hoa. Tiểu Hồng không biết đó là thứ gì cả, đúng ra nó cũng không muốn uống, nhưng Trần Tùng lại ép bắt nó uống. Nếu như không phải nề tinh Tiểu Hồng, đi theo bản thân đã lâu, thì viên thuốc thăng hoa này cũng chẳng tới lượt nó uống đâu, viên thuốc này cũng đâu rẻ chút nào. Buổi tối, hai người Richard và sen thai mời Trần Tùng đi tắm bồn, Trần Tùng cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi tắm xong, Trần Tùng đi về một căn phòng khác để nghỉ ngơi, chớp mắt cái hắn đã biến mất rồi. Lan ngồi khoanh chân trước một cái bàn, hắn vừa nhấm nháp rượu vừa nhàm làm, nếu như là những bán thần khác tăng cấp thành thần, hoặc là lĩnh ngộ được pháp tác nào đó. Cùng lắm, thì cũng chỉ đỏ mắt đố kỵ mà thôi. Nhưng mà thứ Trần Tùng lĩnh ngộ được, lại là pháp tác truyền tống không gian, mà, nằm mơ cũng muốn có, thế nên cảm giác của hắn càng khó tả, xếp giọng mắng. Tên tiểu tử nhà ngươi sẽ không vui vẻ được mấy ngày đâu, thời tố sẽ không cho phép ngươi làm loạn như vậy. Vúm một hơi cạn bát rượu. Vào đúng lúc này, một cái bao tải ra rắn màu trắng thuần bỗng nhiên đột ngột xuất hiện trên đầu của ấy. Sau đó nó lập tức trùm thẳng lên đầu hắn ta, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Trần Tùng lấy cái bao trùm kín hắn ta lại. Cái bao trực tiếp khóa nửa người trên của ấy. Lúc này phản ứng lại được, hắn bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Nhưng... Mà lại bị Trần Tùng đánh một cái lên đỉnh đầu Cái đánh này làm hắn choáng váng Trần Tùng không hề dừng tay Hắn tóm lấy chân của Nhét thẳng vào bên trong bao Độ đàn hồi của cái bao rất tốt giữ bị nhét vào trong ngay lập tức Trên mặt Trần Tùng có nụ cười hưng phấn Hắn nhanh chóng buộc cái bao da rắn Lại một cách rất thành thạo Sau đó nhét vào trong không gian Cứ như vậy đã bị nhét vào trong không gian Với thời gian chưa tới một giây Vì sao hắn phải làm phiền phức như vậy Chẳng cần bao ra rắn làm gì Cứ nhét vào không gian, luôn có phải tiện hơn hay không? Dù sao thì cũng chết chắc rồi. Cũng không cần lo lắng hắn ta, sẽ nói bí mật khoang gian có thể chứa vật sống ra ngoài. Mặc dù Trần Tùng là thân, nhưng mà hắn cũng không thể giết chết trong chớp mắt được. Những cấp thần lớn mạnh có thể giết một bán thần trong nháy mắt. Nhưng đó không phải là kiểu giống như Trần Tùng. Nếu bây giờ hắn giết, thì chắc chắn sẽ tạo ra động tĩnh. Điều đó sẽ thu hút sự chú ý và cha xét của người khác. hơn nữa Nếu hắn cứ thế ném vào trong không gian, không mất đi sức chiến đấu, vậy hắn sẽ phá hoại không gian mất, mấy người mễ phạn. Mễ lạp vẫn còn đang ở trong không gian nữa kia, hắn dùng túi da rắn trói dại, sẽ không thấy gì cả, mà những công kích hắn ta đánh ra, cũng sẽ bị túi da rắn hóa thành hư không. Trong không gian, mễ linh và pháp vương đang cả ngộ năng lực của bản thân, bọn họ đang thử lý giải năng lực của chính mình một cách tốt hơn, để hy vọng sau khi đạt tới bán thần. Có thể lý giải pháp tác một cách tốt hơn. Mễ Phạn đang ôm lấy chu quả, mà chân tùng trộm được. Về, chu quả đang vùng vẫy kịch liệt, trong lòng Mễ Phạn. Mễ Phạn nước nước nước bọt đang chảy ra ngoài. Nhìn ngươi trông có vẻ rất ngon, hay là để Mễ Phạn Đại Ma Vương ăn ngươi đi. Ây chưa không được. Ta có cảm giác không lâu nữa ngươi sẽ có tác dụng rất lớn, rất quan trọng. Ta vẫn không nên ăn ngươi bây giờ thì hơn. Mễ Phạn cứ thế ngửi ngửi chù quả, giống như đang ngửi mùi thơm của táo vậy. Chu quả chỉ có trí tuệ đơn giản, nó bị mễ phạn cứ tóm lấy như vậy, làm nó run run rẩy rẩy bỗng nhiên có một cái bao da rắn bay vào, lăn mấy vòng trong không gian, có thứ gì đó vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích. Thực ra đối với những bán thần cực kỳ mạnh thì có thể đánh rách được cái bao da rắn này, vì dù sao nó cũng chỉ là ra, do xà mẫu lột ra mà thôi, thế nên nó sẽ không trâu bỏ tới mức không thể rách được, nhưng mà trong số những người có thể đánh rách. Nó tuyệt đối không bao gồm sức. Loại năng lực này cơ bản, hầu như đều ở trong số những bán thần, có không gian truyền tống. Bất kể dùng loại dị năng nào, hắn ta đều không thể đánh rách được bao da rắn. Mà nếu hắn dựa vào sức mạnh của cơ thể để đánh, thì lại càng không được. Kêu lên sợ hãi. Ai, là vị đại nhân nào hả? Thả ta ra ngoài đi, thiếu mạng với. Kêu đi, kêu nữa đi. Người có kêu gào rách cả cổ họng, thì cũng chẳng ai tới cứu người đâu. Sau khi ném rờ trong không gian... Trần Tùng bắt đầu sử dụng hành tẩu hư không, với khoảng cách xa, khoảng 3 giây sau. Trần Tùng xuất hiện trên một tinh cầu hoang vắng, nơi đây là nơi Trần Tùng đã định vị sẵn từ trước rồi. Nếu như hắn đem theo, lượng dị năng tiêu hao mất sẽ tăng lên rất nhiều. Nhớ mà hắn ta phát ra tiếng động gì đó, để cho người khác nghe thấy, thì không hay chút nào. Trần Tùng lại thả ra ngoài. Hắn không nói hai lời, mà bắt đầu lao vào đấm đá. Đừng hỏi hắn vì sao lại làm vậy. Đây không phải là do hắn muốn biết rõ thân phận của bản thân hắn ta ở đâu hay sao. Mỗi quyền của Trần Tùng đều đánh vào thịt, mỗi cú đạp của hắn cũng đều là dùng hết toàn lực. Nếu như Trần Tùng dùng dị năng, thì sẽ làm rách bao mất. Hắn làm sao nỡ làm như vậy được? Trong lòng Trần Tùng thầm tự lầm bẩm với mình. Coi ta là tên oan gia có đúng không? Là đệ tử của thầy tố có đúng không? Người muốn dùng ánh mắt giết ta ấy hả? Có tiền đúng không? Để ta kiểm tra thử xem người có bao nhiêu tiền. Thật kêu thảm thiết không ngừng Nếu đại nhân muốn có tiền, thì xin hãy thả ta về. Ta nhất định sẽ dâng lên ngài mức tiền làm ngài hài lòng. Ta chính là đệ tử của thời tố đại nhân đó. Sư phụ của ta có mạng lưới quan hệ rất rộng. Nếu ngươi giết ta, nhất định thời tố sẽ tới báo thủ cho ta. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi mà. Ta là công dân của đế quốc cấp 1. Nếu ngươi giết ta thì ngươi sẽ bị truy nã đấy. Trên thực tế, nếu Trần Tùng giết chết trên tinh cầu giao dịch, thì hắn sẽ gặp phiền phức to. Mặc dù Trần Tùng không sợ. Nhưng điều này là không cần thiết. Lý do Trần Tùng nhận lời đi tắm bồn, cùng với Richard và Sentay, là do hắn muốn có bằng chứng ngoại phạm. Chẳng có mấy ai biết chuyện Trần Tùng nắm giữ pháp tác của. Hờ nờ hờ tổ hư không cả, mà cũng sẽ trở thành kẻ chết, không thấy thi thể. Từ đó, cũng chẳng ai có thể dò xét tới ta cả. Sau khi đánh hơn nửa phút, lúc này mới không còn hơi thở nữa. Bất kể bây giờ Trần Tùng có đánh thế nào, thì cũng không có động tĩnh gì vọng ra cả. Trần Tùng hơi thở dốc. Nhưng trong lòng hắn thật sự cảm thấy rất sảng khoái, người mà hắn đánh chính là đồ đệ của thời tố đó. Khi người coi ta là tên oan gia, người hoanh hoang thế nào cơ, người sẽ không bao giờ ngờ rằng ta có thể báo được thù. Không những thế còn báo luôn trong ngày chứ nhỉ? Nào, để ta xem thử xem trong thẻ tử tinh của người có bao nhiêu tiền. Trần Tùng xoa xoa tay, tâm trạng của hắn cực kỳ kích động, giống như đang mở hộp qua tùy chọn vậy. Hắn cuộn cái bao lại, khuôn mặt của dần lộ ra. Giới an phải kỹ năng ác độc nhất của Trần Tùng, đó chính là liên hoàn cướp đạp loạn xạ, cả khuôn mặt hắn ta bị biến dạng hết cả, mắt không còn là mắt, mà mũi cũng không còn là mũi nữa, thứ bắt mắt nhất, chính là cái miệng méo sạch của Z. Đúng là cái miệng của hắn phải ở chính giữa, nhưng lúc này lại bị lệch hẳn sang bên phải. Trần Tùng gãi gãi đầu, hắn đánh tới nỗi miệng hắn ta lệch luôn rồi à, không quan tâm nữa. Trần Tùng cười hi hi, mà lột lấy cái nhẫn không gian trên tay của Z. Trong cả cái không gian rộng khoảng 20 mét vuông của hắn, ta có một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày, một ít sách, một ít tiền lẻ và một cái thẻ tử tinh. Trần Tùng lấy ngay cái thẻ tử tinh ra, sau đó hắn lấy máy quét ra quẹt một cái. Mặt Trần Tùng xanh lét lại, số dư trong thẻ là 1 triệu 314 .520. Trong thẻ này có hơn 100 vạn tử. Tinh, đáng lý ra mà nói, thì con số này cũng không nhỏ, cả gia tài của Hoàng Nghiêu cũng chỉ có hơn 200 vạn. Không biết lời hắn ta nói có phải là thật hay không, nhưng mà đúng thật là có một số tên cấp thần rất nghèo, nghèo tới nỗi phải bán quần áo, nhưng mà là bán thần hệ không gian cơ mà. Hắn ta giỏi về truyền tống không gian nha, mà hắn ta sống trên đời tới nay cũng gần 2.000 năm rồi, thế nên hắn ta không thể nào chỉ có chút gia sản như này được. Mức thấp nhất mà Trần Tùng yêu cầu cũng sẽ phải là 1.000 vạn tử tinh nha, không phải người nói người có rất nhiều tiền ư. tay Trần Tùng run lên. Hắn tức giận tới mức muốn bóp nát thẻ tử tinh đi. Hắn lục soát hết một vòng trong nhẫn không gian, cũng không kiếm ơ vật gì có giá trị, hoặc là vật gì đó nhìn trông có vẻ có giá trị. Hết. Chẳng nhẽ tiền tài của ấy được giấu ở nơi khác hay sao? Trần Tùng bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, hắn vội vàng dò tìm trong không gian của Là hệ không gian. Hắn ta cũng đã đạt tới cảnh giới bán thần. Thế nên hắn ta không thể nào không có dị năng không gian được. Có lẽ hắn ta giấu đổ tốt ở bên trong dị năng không gian ấy chứ? dị Năng không gian chính là phần không gian, được hệ không gian mở ra được. Không gian này phụ thuộc vào mặt ngoài của tinh thể. Trong một hạt cát thôi, cũng có khả năng có cả một thế giới. Chỉ một chỗ lồi nho nhỏ trên mặt tinh thể thôi, cũng có thể là một vùng không gian cực kỳ rộng lớn. Sau khi mở não ra, Trần Tùng lấy ra viên tinh thể hệ không gian, còn đang dính tơ máu. Trần Tùng cẩn thận quan sát nó, sau đó Hân dễ dàng tìm thấy một cái chỗ hơi lồi lên. Nhìn nó giống như một cái mụn nhỏ. Mọc trên bề mặt tinh thể Hắn bóp nát nó Dị năng không gian của Thuyền vỡ ra Với tình huống bình thường Mà muốn một hệ không gian bị vỡ không gian là rất khó Vì dị năng không gian bám ở mặt ngoài tinh thể Cờ tinh thể của ai Mà bị lấy ra một cách dễ dàng đâu cơ chứ Không gian bị nổ rơi đầy mặt đất Trần Tùng cảm thấy rất hương phấn Quả nhiên tài sản mà có đều được hắn ta Để trong dị năng không gian Nhẫn không gian thì có thể bị trộm mất Nhưng mà dị năng không gian thì không thể nào Những thứ rơi ra cơ bản đều là sách Trong đó còn có một cái thẻ tử tinh Và một số bình bình lọ lọ Trần Tùng cầm thẻ tử tinh ra quẹt thử Số dư của nó Là 52 triệu 13 ,142. Trần Tùng há hốc miệng Là hơn 5.200 vạn tử tinh đó Mẹ tôi ơi Hắn ta không chỉ giàu hơn cả ma lo Mà hắn ta còn giàu hơn cả ta nữa Hoàng Nghiêu mà đứng trước mặt so về tài sản Thì sợ là hắn ta sẽ xấu hổ Tới mức vùi mặt xuống đất mất Mặc dù không phải là cấp thần, nhưng mà khả năng kiếm tiền của hắn ta còn trâu bò hơn so với đa số những cấp thần khác rất nhiều. Ước mơ lớn nhất cả đời này của chính là trở thành cấp thần, vì giấc mơ này mà từ bỏ tất, cả những sở thích cá nhân khác, ví dụ như hưởng lạc, hoặc tình cảm, nhu cầu, thậm chí tới giờ hắn ta vẫn không có vợ, có con trai con gái gì hết. ban đầu định tiết kiệm số tiền này lại, để nhỡ như sau này, hắn có gặp phải thân vật gì đó có giúp ích cho sự lĩnh ngộ Pháp. Tắc hoặc là kéo dài tuổi thọ, thì hắn sẽ kịp thời mua luôn, nhất là những món đồ giúp tăng tuổi thọ. Tuổi thọ của bán thần là 3.000 năm. Nếu trong vòng 3.000 năm này, hắn không thể lĩnh ngộ được pháp tắc, vậy một vạn năm thì sao? Dù sao thì nó cũng có nhiều hy vọng hơn 3.000 năm mà. Đáng tiếc là không đợi được tới ngày đó. Hắn chưa kịp làm gì, đã gặp phải tên như Trần Tùng rồi. Bây giờ tất cả những gì hắn tích cóp đều, làm lợi hết cho Trần Tùng. Trần Tùng lầm bẩm nói. Ta phát tài rồi. Ta đã trách nhầm ngươi rồi, ngươi đúng là có tiền thật đấy. Trần Tùng tùy tiện lật lật đống sách, không ngờ trong này lại có ghi chép của đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc. Cả 1.000 quyển sách đều được viết kín mít Xem ra đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc, đã đạt đến mức độ trầm mê luôn rồi. Thế nên khi hắn ta thấy, Trần Tùng lĩnh ngộ được một cách dễ dàng, thì muốn hắn không suy sụp cũng khó. Trong đống chai chai lọ lọ, đều là một số thuốc trị thương mà thôi. Có một cái bình trong số đó là bình ngọc, trông cực kỳ tinh tế Sờ lên nó có cảm giác rất ôn nhuận. Trên mặt bình còn có ghi nhãn là tỉnh thần dịch. Trước đây lúc Trần Tùng đi mua sắm, đã trông thấy qua những lọ thuốc khác cả rồi. Thế nên hắn biết những loại thuốc khác có tác dụng gì. Nhưng mà cái tỉnh thần dịch này là cái thứ gì vậy? Nhất định đây là món đồ tốt. Nghĩ vậy Trần Tùng liền cất nó đi. Sau này hắn sẽ kiếm cơ hội để tìm hiểu về nó. Tất cả các vật phẩm, bao gồm cả thi thể của đều rơi vào bên trong dĩ năng không gian của Trần Tùng. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó hắn liền quay về chỗ của Richard và Sentai, hắn chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa thôi là hắn sẽ có đủ tài sản, đạt được một cái mục tiêu nhỏ rồi. Trần Tùng tắm lại một lượt, không bao lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên, có hai điểu nhân đi vào, đó là hai cô gái có đôi cánh màu trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, nhìn họ trông giống như thiên sứ trong truyền thuyết vậy, thật đáng thương, đã nửa đêm nửa hôm rồi mà vẫn còn phải làm việc. Có những lúc còn phải đứng giữa gió lạnh trong đêm nữa, Trần Tùng là người rất có lương tâm đó. Điều hắn không nhẫn tâm nhìn nhất chính là sự khổ đau bệnh tật trên thế gian này. Lúc nãy là hắn đi cướp dâu, còn bây giờ chính là đi giúp nghèo. Đây đều là những thiên sứ trông cũng không tồi nha. Đây chính là do Richard cố ý gọi cho Trần Tùng. Trần Tùng ậm ừ nói: "Các người mát xa cho ta thôi là được rồi." Hai thiên sứ quay qua nhìn nhau, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ hiểu ra. Bình thường những loại người như này Đều là giả vờ đứng đắn mà thôi, hai thiên sứ đứng một trái một phải, bọn họ phối hợp với dị năng quanh mình, thật đúng là những tay xoa bóp cửa khôi. Đột nhiên, Trần Tùng đang hài lòng bỗng kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì vậy? Đi ra, đi ra đi, ta đã nói chỉ mắt xa mà thôi, các người quá tham lam, còn muốn thu thêm phí. Hai thiên sứ ngơ ngác rời đi, sau khi đóng cửa lại, một trong số họ thấp giọng nói một câu, thật không biết nói gì luôn, đáng tiếc thật đấy. Vị đại nhân cấp thần này trông cũng tuấn tú lắm. Trần Tùng hừ hai tiếng, có cua đại thần trên trời chứng kiến. Anh đây chính là một người đàn ông tốt đó. Đã mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng, Trần Tùng mơ màng rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Richard và Sentai đều ăn mặc chỉnh tề. Hai một người nhớn mày nói. Trần Tùng huynh đệ, tối qua không tồi đúng không? Hai người đó đều là cấp đế đó. Một buổi tối hôm qua, tốn những hai tử tinh lận, lương một năm của hai người họ mới có 10 vạn. Bọn họ thật sự không nỡ chi. Hai người là hai tên quỷ nghèo. Vẻ mặt sen Sentai nghiêm túc nói. Lão đệ, vận may của người tốt thật đấy. Ta có một việc làm ăn muốn giới thiệu cho ngươi. Việc làm ăn ư, Trần Tùng hỏi. Là việc làm ăn gì vậy? sen thay nói. Tinh cầu này là một nơi cực kỳ quan trọng. Thế nên nơi đây do ta và Richard bảo vệ. Nhưng mà chúng ta chỉ là bên ngoài mà thôi. Cả hai chúng ta đều chỉ có một đạo pháp tắc. Nếu như thật sự gặp phải chuyện gì đó... Ví dụ như có cấp thần nào đó mạnh tới đây gây rối thì chúng ta không thể chống đỡ được. Lúc này, chúng ta sẽ cần sự chi viện của vưu si đế quốc. Mà trên tinh cầu này, và trên những tinh cầu quan trọng khác, cũng có trận pháp truyền tống. Những trận pháp truyền tống này đều là, những thứ tồn tại đã lâu, lúc nào cần truyền tống, thì sẽ cần truyền vào đây một chút năng lượng. Chỉ cần như thế là có thể truyền tống cấp thần tới. Trước đây, những trận pháp truyền tống như này, chỉ có thời tố có thể tạo ra. nhưng Bây giờ, không phải là có thêm lão đệ đây hay sao? Thống lĩnh của chúng ta nghe về chuyện của ngươi, thế nên hắn ta muốn mời ngươi tới chế tạo. Trận pháp truyền tống có thể tồn tại trong 100 năm. Trước đây chúng đều do Thời Tố tạo ra. Một cái có giá 50 vạn tử tinh, nhưng mà Thời Tố là người có thâm niên vạn năm, chất lượng đồ hắn ta làm ra đáng tin, ngươi mới khai trương. Thế nên chúng ta chỉ có thể trả cho ngươi 20 vạn tử tinh mà thôi, làm một cái có hiếu 20 vạn tử tinh. Nhưng mà tổng cộng có 10 cái trận pháp truyền tống, tổng cộng lại thì có thể có 200 vạn tử tinh rồi, kể cả ngươi có chế tạo không thành thạo đi chăng nữa thì cũng chỉ tốn khoảng 1 năm thôi là ngươi, có thể làm xong. Richard cười thần bí, trên thực tế không chỉ có 20 vạn đâu, nhưng mà vẫn cần khai thông quan hệ mà, thế nên con số khi về tay lão đệ, chỉ có 20 năm mạn mà thôi, ngươi cũng hiểu đó, có thể hiểu một cách đơn giản rằng. Thời tố có thể nhận được mức giá 50 vạn một lần là do thời tố là người có thâm niên nam dòng nghề. Vạn năm, so với thời tố, thì Trần Tùng không có được kinh nghiệm như thế, nên hắn chỉ có thể nhận 20 vạn. Sentai cười nói, một năm có thu nhập 200 vạn tử tinh, thật sự rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, chuyện làm ăn này sẽ rơi vào tay ngươi. Richard nói, ta khuyên ngươi nên nhận nó, có ít tiền một chút cũng không sao cả, quan trọng là... Nó có thể giúp người mở rộng mối quan hệ. Chỉ cần như vậy thì sau này, còn lo lắng không có mối làm ăn hay sao? Richard và Sentai cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Thu nhập một năm là 200 vạn. Đây là con số gấp 20 lần thu nhập của bọn họ. Nếu so năng lực chiến đấu, thì truyền tống không gian không hề có chút năng lực chiến đấu gì cả. Nhưng mà nó có khả năng kiếm tiền rất mạnh nha. Năng lực của những cấp thần khác là phá hủy, còn năng lực của truyền tống không gian lại là kiến tạo. Một năm 200 vạn ư tối qua ta chỉ mất mấy phút mà đã kiếm được hơn 5.000 vạn rồi đó việc làm ăn này tới chó cũng không thèm làm Trần Tùng chưa từng nghĩ tới việc kiếm tiền dựa vào truyền tống không gian hơn nữa dựa vào đâu mà thời tố có thể kiếm được 500 vạn còn tới ta lại chỉ kiếm được có 200 vạn tên thời tố này có thể kiếm ra 500 vạn trong một năm tính một vạn năm thì nghĩa là hắn ta có 50 tỷ rồi Tất nhiên chuyên làm ăn này không phải là thứ Mà năm nào cũng có để làm 100 năm mới có một lần mà thôi nếu như Trần Tùng nhận nó vậy thì chính là điều thời tố lo lắng nhất Trần Tùng nhận với giá 200 vạn vậy hắn còn làm cái gì được nữa cứ đấu đá nội bộ như vậy hai người mà cứ cứng đối cứng thì cuối cùng cái giá có khi chỉ còn vài chục vạn tử tinh mà thôi một khi để giá cả hạ thấp xuống thì sẽ không dễ dàng kéo nó lên được nữa nhưng hiểu nhiên là Trần Tùng nhìn con số 200 vạn nhỏ bé kia không vừa mắt Trần Tùng cười ha ha nói, ta vẫn còn cần đi gặp bạn bè, tạm thời ta chưa có thời gian rảnh. Trần Tùng định đi qua chỗ của Hoàng Nghiêu. Trước đây hắn từng nhờ Hoàng Nghiêu liên lạc với người cải tạo lại phi thuyền và liên, hệ với cấp thần hệ Quang Minh. Bây giờ việc giải quyết những mối tai họa ngầm của Lam Tinh mới là việc cấp bách nhất, lúc trước hắn không về là do có về, cũng chẳng có tác dụng gì. Lại còn lãng phí thời gian, bây giờ miễn cưỡng thì cũng coi như hắn đủ năng lực rồi. Ít nhất là về mặt tài lực thì không có vấn đề gì cả. Richard nói với vẻ không thể tin được. Đây là công việc, một năm có thu nhập những 200 vạn đó, ngươi cứ từ chối như vậy hay sao? sen Sentai khuyên nhủ. Vậy ngươi đi gặp bạn xong rồi quay lại cũng được. Trần Tùng nói. Đợi qua hai năm nữa rồi nói. Ta thật sự có việc bận. Hai người họ tỏ ra không hiểu nổi. Có tiền mà không kiếm, ngươi là đồ ngu à? Nhưng mà Trần Tùng không nhận thì họ cũng chẳng còn cách nào khác cả. Hai người họ chuyển tin tức về cho đội trưởng của họ, đó là một thống lĩnh. Thống lĩnh thở dài nói, đúng ra ta định, để hắn ta và thời tố đấu đá lẫn nhau, thế nên ta mới cho hắn ta cơ hội. Ai mà biết được, ta lại gặp phải một tên ngốc cơ chứ. Đây là công trình của đế quốc đó, là công việc dễ kiếm tiền nhất rồi. Trần Tùng kiểm tra lại đánh dấu nơi tiên cầu mà Hoàng Nhiêu ở, nó cũng không gần đây lắm, kể cả hắn có dùng pháp tắc để bay, thì cũng tốn khoảng trên dưới 3 tháng mới tới nơi. Nhưng nếu có truyền tống không gian, thì chỉ mấy vài ngày là có thể tới rồi. Nếu như là việc truyền tống bán thần, thì chỉ cần truyền một lần là tới nơi, thậm chí còn dư. Nhưng mà truyền tống một cấp thần như Trần Tùng, thì có lẽ phải chia ra vài lần mới tới được. Trần Tùng lầm bẩm nói, Pháp tác cũng chẳng chịu giúp sức gì cả. Mà lúc này, sau vài lần liên lạc trung gian, thông qua bạn bè xung quanh, cuối cùng hắn cũng liên lạc được với một người hệ quang minh, dùng năng lực tịnh hóa thành thần. Hoàng Nhiêu cười nói Xin chào Kỳ Vũ, ta là Tiểu Hoàng đây, hôm nay mục đích mà ta liên lạc với ngươi, chính là muốn mời ngươi ra tay, giúp tịnh hóa một tinh cầu bị nhận sự nguyên rủa ta chắc chắn sẽ không để ngươi phải ra tay công cốc đâu, 100 vạn tử tinh. Tên này giỏi thật, rõ ràng Trần Tùng báo giá là 500 vạn tử tinh, vậy mà ngươi dám báo giá con số 100 vờ nở tử tinh, đúng là thương nhân trung gian, định ăn tiền tranh lét đây mà, sau khi nhận được tin, Trần Tùng nắm được pháp tác truyền tống không gian. Thời tố liền lập tức quay đi tìm Tử La Lan. Thật sự bây giờ thời tố cũng hết cách rồi. Trần Tùng cũng có tới tận hai đạo pháp tắt. Một đạo là hành tẩu hư không. Bây giờ nếu chỉ dựa vào hắn thôi, thì chắc chắn sẽ không có cách nào giải quyết được Trần Tùng cả. Bây, g1 ở hắn chỉ còn biết gửi gắm hy vọng lên trên người Tử La Lan. Tử La Lan sống một mình trên một tinh cầu xinh đẹp. Bây giờ cô đang ngồi bên sông câu cá. Nhưng cái cô câu không phải là cá, mà là nỗi cô đơn. Tử La Lan thuận tay lấy một bình nước trong suốt ở bên cạnh, đây không phải là nước bình thường, mà là một cái bình nước, có trị giá 50 vạn tử tinh một từ bình, mỗi ngày Tử La Lan phải uống hai bình, nó vừa có chức năng dưỡng ra, vừa có chức năng kéo dài tuổi thọ, tới nước mà cô uống còn như thế này, vậy thì đừng có nhắc tới đồ ăn mà cô ăn nữa. Năng lực của Tử La Lan rất tệ, cô không có năng lực có thể kiếm tiền, nhưng mà luôn có những kẻ nịnh hót tới cung cấp cho cô một cuộc sống an nhàn sung sướng. Tử La Lan thích yên tĩnh, những ngày tháng của cô trôi qua giống như thần tiên vậy, bình thường kể cả có chuyện hay không có chuyện, Thời Tố đều hay tới tặng cho cô những vật tư quý giá. Nhờ đó mà hắn mới có thể lôi kéo chút quan hệ với Tử La Lan, Thời Tố đi tới, yên tĩnh mà đứng sau lưng Tử La Lan, tới thở mạnh hắn cũng không dám, Thời Tố không dám làm phiền tới Tử La Lan, hắn phải chờ Tử La Lan mở miệng mới được. Một lúc lâu sau, từ La Lan chậm rãi nói, thời tố Lại tới rồi à? Thời tố cười khổ nói. Đại nhân, ta thất bại rồi. Đôi mắt tử la lan bỗng nhiên trở nên sắc bén hẳn lên. Cô quay người nói. Thất bại rồi ư, chuyện là như thế nào? Theo như những gì tử la lan nghĩ, thì sau khi có lời tiên tri của cô, một tên cấp đế sẽ không thể nào thoát khỏi tay thời tố được. Kể cả có là bán thần cũng không thể, sự khác biệt của hai người là quá lớn. Cái này cũng giống như Trần Tùng và vậy. Nếu như không phải do Trần Tùng sợ phiền phức thì hắn đã chẳng cần lãng phí sức lực, đi nhắm vào làm gì. Chỉ cần tiện tay bóp chết hắn ta là được. Tử La Lan nói. Kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho ta nghe đi. Thời tố kể từ chuyện làm thế nào để có được thông tin. Cho đến chuyện gia tộc Bô Đô tìm tới cửa cho từ La Lan nghe. Ngón tay của từ La Lan gõ nhẹ nhẹ. Đệ tử của ngư truyền tống cho người của gia tộc Bô Đô. Cái nhân quả này đã được kết thành. Ngươi không tới tìm hắn ta, thì hắn ta cũng sẽ tới tìm ngươi mà thôi. Thời tố gật gật đầu. Đúng rồi, gia tộc Bodo đã chuyển tống một lượng lớn cấp vương tới Lam Tinh, mặc dù chuyện này không phải do chính tay hắn làm ra, nhưng mà hắn cũng có nghe nói, và cũng không ngăn cản gì cả, hóa ra nhân quả đã được kết từ lúc này rồi, sau này lại càng đừng nhắc tới, bản thân ta còn chính tay đưa tên bán thần Barrow qua đá nữa, Barrow đã chết. Nhưng bên phía Trần Tùng cũng tổn thất nghiêm trọng, thế nên sau này khi Trần Tùng đứng lên, sẽ không thể có chuyện hắn ta không tới tính sổ. Với hung thủ gián tiếp như thời tố. Trên đời này, làm gì có mối hận nào là vô duyên vô cớ đâu cơ chứ? Sau này, gia tộc Bodo tìm tới ta, để ta đi xem xem tên Bero đã chết hay chưa. Trên Lam Tinh có một tên hệ thời gian, còn có cả một thiên tài hệ không gian. Người đã từng nói, ta sẽ nhận được thông tin về một thiên tài hệ không gian. Bất kể là vì tinh thể hệ thời gian, hay là do lời tiên đoán của ngươi ta đều sẽ tới Lam Tinh xem thử. Thời tố đau khổ nói. Đúng ra ta định truyền tống tới đó, nhưng mà giống như có một luồng sức mạnh vô hình khống chế, khiến cho không gian bị tắc làm ta không thể truyền tống được, thế nên ta đành phải đích thân tới đó. Sau khi tới nơi, ta không mảng tất cả mà định đánh lén hắn ta, nhưng mà giống như hắn ta biết trước được rằng, ta sẽ tới vậy, hắn đã mặc sẵn bộ giáp của Obone lên người. Ta không có cách nào, có thể giết hắn ta, trong chớp mắt cả, vậy mà hắn ta lại có thể dùng hành tẩu hư không, để chạy trốn thoát từ trong tay ta. Cuối cùng hắn ta rơi vào trong một hác vệ tinh, biến mất hoàn toàn, hôm nay ta lại nhận được tin tức của hắn ta. Bây giờ hắn ta đã trở thành một vị thân, với hai đạo pháp tắc rồi. Những hai đạo đó, mới qua chưa bao lâu cả, vậy mà hắn ta có thể từ một cấp đế. Bước tới ngày hôm nay, thầy tố quỷ xuống đất nói. Tử la lan đại nhân, xin hãy cứu ta, hắn ta lớn mạnh quá nhanh. Nhanh tới mức làm ta không thể tưởng tượng nổi. Tử la lan không quan tâm tới thầy tố, cô hiết mắt lại. Ngón tay thon dài không ngừng gõ nhẹ nhẹ, lời của thầy tố giống như đã mở ra một con đường mới. Nó khiến cho tử la lan hiểu ra thêm một chút. Tử la lan nhẹ giọng nói với âm lượng khó nghe rõ, đó là nhân quả hay là vận mệnh Một tên hệ nhân quả chưa trưởng thành làm sao mà có thể phá hủy được lời tiên đoán của một người hệ nhân quả đã trưởng thành hoàn, toàn như cô được chứ. Vậy thì đó chỉ có thể là hệ vận mạnh mà thôi. Tử la lan đột nhiên cười lớn, cô cười tới mức làm cho thầy tố cảm thấy khó hiểu. Thời tố nghi hoặc, trước giờ tử La Lan vẫn rất nhẹ nhàng. Vì sao tự nhiên bây giờ lại cười lớn như thế? Tử La Lan không nói. Thời tố cũng không dám hỏi. Nụ cười của tử La Lan có chút hơi điên cuồng. Đều đã nói là vận mệnh không ra, nhân quả xưng hoàng, vận mạnh luôn áp đảo ở phía trên của nhân quả. Ta không tin. Dựa vào đâu cơ chứ? Chúng ta tới đấu một trận đi. Ta đã phải trải qua vô số kiếp nạn mới, có thể trưởng thành được. Con đường này ta đi rất khó khăn. Vậy mà số phận của ngươi lại, tốt tới vậy, kiếm được một cái ô to mà dựa vào, đã giúp ngươi trốn thoát khỏi rất nhiều kiếp nạn. Ánh mắt của tử la lan lạnh lẽo, cô nhìn thẳng về mặt hồ nước tĩnh lặng trước mặt, quyết định ra tay, chăm lý do tất có kết quả, kiếp nạn của ngươi chính là ta. Nếu như khi xưa, ta cũng có một người bảo vệ ta như thế, thì những ngày tháng mà ta sống trên đời, đâu có khó khăn tới vậy. Tử la lan nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại chuyện có một tên cường giả cấp vương. Chuy sát cô ba năm dòng dã, bản thân cô thì luôn sống trong nơm nớp lo sợ từng ngày. Bây giờ nhìn lại, một tên cấp vương yếu đuối đến mức đáng cười. Vậy mà khi đó, hắn ta từng là ác mộng trong cô, cô phải chịu lưu chuyển nhiều lần, kéo dài chút hơi tàn, lang bạt giang hồ, chịu đủ khất nhục. Nếu như khi đó có một tên cấp vương nào đó đứng ra bảo vệ cô thì tốt biết bao, tên hệ vận mạnh đó cũng sẽ phải gặp vô số kiếp nạn, vậy mà nó lại có thể gặp được. Một thiên tài hệ không gian bảo vệ Thật sự không công bằng chút nào Vận mạnh không xuất hiện Nhân quả xưng hoàng Tử la lan không muốn để cho mễ phạn đè lên trên đầu mình Tử la lan cũng tuyệt đối không muốn tìm phiền phức với mễ phạn Chỉ vì tức giận đấu đá Cô là nhân quả Không ai dám động tới cô Kể cả cô có chết đi Thì cũng chỉ là tiến vào luân hồi mà thôi Kể cả kẻ đó có nắm trong tay nhiều pháp tắc tới đâu Thì cũng chẳng thể làm gì cô cả Nhưng mà hệ vận mạnh trong truyền thuyết lại có thể áp chế được cô thậm chí là có thể giết chết cô một cách triệt để ai sẽ cho phép một sự tồn tại có thể uy hiếp bản thân có mặt trên đời cơ chứ vì sao cô không tìm mễ phạn để kết bạn buồn cười là cô chỉ cho Thời Tố đi giết Trần Tùng bây giờ nhân quả đã kết rồi điều quan trọng nhất đó là vận mạnh ở trên đầu nhân quả năng lực của hai bên có điểm tương đồng Thời Tố và Trần Tùng là người cùng ngành vậy cũng có thể coi như cô và mễ phạn cũng là cùng ngành Bây giờ vận mạnh đã xuất hiện rồi, còn trâu bỏ hơn cô rất nhiều. Vậy thì còn ai chịu cung phụng cô nữa? Còn ai tới tặng quà, lo cho cô một cuộc sống vô vò vô nghĩ nữa, chứ? Cô sẽ bị lạnh nhạt. Sau đó dù cô có sống sót, thì cũng sẽ phải sống dưới cái bóng của mễ phạn cả đời. Mễ phạn không chỉ có thể giết cô, mà kể cả nó không giết cô, thì nó cũng có thể làm cho cô rớt khỏi thân đàn. Mễ phạn và cô chính là kẻ thù sinh tử, thế nên, cô cần phải ra tay. Nhưng mà mục tiêu để cô ra tay không phải là mễ phạn. Bây giờ tử la lan chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được có một hệ vận mạnh tồn tại, nhưng mà cô không biết được đó là ai, ở đâu cả. Cô chắc chắn tới 89 phần là người đó đang ở cạnh tên hệ không gian kia. Vận mạnh vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Chỉ cần nó mất đi cái ô dù đó, sau đó nó gặp phải kiếp nạn, thì nó vẫn có khả năng sẽ chết. Chẳng nhẽ có thể tiên đoán được nguy hiểm là sẽ không chết hay sao? Không có trần tung. Mễ phạn sẽ biết. Lam tinh sẽ bị thời tố làm cho nổ tung. Nhưng mà nó làm gì được đâu. Nó có cách gì để chạy khỏi Lam tinh ư? Mễ phạn có thể dùng cách khiến hành động của thời tố bị gián đoạn. Nhưng mà nó không có cách gì có thể ngăn cản thời tố từ gốc dễ cả. Bởi vì do mễ phạn vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Thế nên nó không thể nào trực tiếp giết chết một cấp thần hết. Giống như việc mễ phạn ngăn cản được thời tố, dùng không gian truyền, tống để đi. Nhưng mà pháp tác trên người, nó sẽ trở nên tối tăm đi một chút. Và nó cũng không có cách nào cản được chuyện thời tố dùng đĩa bay bay tới đây. Nó chỉ có thể chờ chết. Ta biết rằng, khi ta 100 tuổi thì ta sẽ chết. Nhưng ta không có cách nào thay đổi điều đó cả. Ta chỉ có thể ngồi yên đợi chết. Tử la la lại hỏi thêm thời tố vài chi tiết. Trong lòng cô thầm giật mình, khiếp nạn của vận mệnh cũng đáng sợ thật đấy. Một tên cấp thần hệ hát ám tới Lam Tinh, sau đó chết ở đây. Dẫn tới việc xảy ra mặt thế. Hệ vận mạnh, không hề có năng lực chiến đấu. Nó rất khó để có thể sống sót, trong hoàn cảnh như vậy, khiếp nạn mà cô gặp phải, cũng chỉ là mấy người đó. Chứ thế giới không hề trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà tinh cầu mà hệ vận mạnh ở lại, tiến và mặt thế luôn. Đây còn chưa tính là gì cả, sau này gia tộc Bodo, còn phái hơn 500 tên cấp vương tới. Muốn giết sạch tất cả sinh linh trên Lam Tinh, kể cả ngươi có biết trước, thì còn có thể thế nào cơ chứ? Khi người còn nhỏ bé yếu đuối, hệ vận mạnh thực ra chẳng có năng lực gì cả. Hơn nữa cuối cùng còn là do một tên cấp thần, như thời tố đích thân ra tay, tử la lan chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ra đầu tê dần lên. Nếu đổi lại là cô, thì cô đã quỳ xuống từ lâu rồi. Thật sự quá khó khăn. Bờ môi của tử la lan ngấp máy. Chẳng nhẽ kiếp nạn của hệ vận mạnh, lại đáng sợ tới vậy ư. Liệu có phải là, do còn có yếu tố khác nữa hay không? Tử la lan nghĩ không thông, cuối cùng cô chỉ có thể quy nạp hết về cho vận mạnh. Thời tố nuốt nước, nước bọt nói. Tử la lan đại nhân. Cầu xin ngươi ra tay cứu ta. Tử La Lan cười nhẹ nói. Được thôi. Ngươi cứ đi về đợi là được. Ta đã ra tay rồi. Ngươi cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thời tố giật mình. Thật ra hắn chỉ định tới đây thử chút mà thôi. Hắn định cứ tỏ ra đáng thương. Thật không ngờ Tử La Lan sẽ thật sự đồng ý ra tay giúp đỡ. Tử La Lan có năng lực này không? Trước giờ chưa ai nghe nói bao giờ. Thời tố hỏi. Tử La Lan đại nhân. Khi nào thì hắn ta chết? Đúng thật là... Tử La Lan đã ra tay với Trần Tùng rồi, cô tìm không ra mễ phạn, thế nên cô chỉ cần giết chết Trần Tùng thôi là được. Tử La Lan nhạt nhạt nói, đừng gấp, cứ để đạn bay thêm một lát đi. Trong lòng thời tố cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhân quả thân bí, khiến cho người ta không dám đoán bừa. Tử La Lan đúng là trâu bò thật đấy, không thấy những tên nắm, trong tay 67 đạo pháp tác cũng phải cung kính, khi đứng trước mặt Tử La Lan hay sao, cũng may mà hắn có tiền... Nên mới lôi kéo được chút quan hệ, nếu tử la lan đã nói như vậy, thì chắc chắn là nắm chắc trong tay rồi. Để ta xem xem ngươi sẽ chết như thế nào. Sau khi thời tố rời đi, vẻ mặt của tử la lan lập tức thay đổi. Cô phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ giống như xương vậy, cô nôn ra hơn chục giây. Trên mặt tử la lan không còn chút bình tĩnh nào hết, mà chỉ có kinh hãi. Làm sao có thể như vậy được? Tại sao ta lại bị phản phệ mạnh tới như vậy? Ta chỉ là sắp xếp nhân quả. Cho tên hệ không gian kia một lần mà thôi, vậy mà ta lại bị phản phể. Chẳng nhẽ tên hệ không gian kia có gì đó đặc biệt hay sao? Đáng chết thật. Tử La Lan già đi hơn chục tuổi, trong chớp mắt. Dung mạo của cô, biến thành dung mạo của một ba mẹ già. Trên đời này có ai mà không phải chết cơ chứ? Chỉ là sau khi tử La Lan bị giết, thì sẽ đi vào luân hồi. Nhưng điều này không có nghĩa là, cô sẽ trưởng sinh bất lão. Cô cũng có tuổi thọ của mình, cô chỉ ra tay với Trần Tùng thôi vậy. Mà đã làm cô tốn mấy mươi bốn tuổi thọ, tử la lan bò tới bên sông. Cô nhìn vào gương mặt già nua khô cằn của mình, mà thở dốc Chắc chắn không phải là do vận mạnh. Tên hệ không gian kia không thua gì vận mạnh cả. Đằng nào, thì ta cũng đã phải chịu phản phệ rồi. Không sao cả, ta cũng đã ra tay rồi. Hoàng Nhiêu ra cái giá 100 vạn tử tinh. Đó là một cái giá, mà đối với hắn mà nói đã không tính là thấp rồi. Có trời đất trứng giám. Thật sự không phải là do Hoàng Nhiêu muốn làm gian thương. Để ăn tranh lạch trung gian, ai vừa mở miệng đã đề xuất một cái giá cao bao giờ đâu. Hoàng Nhiêu đã quen sống những ngày tháng vất vả rồi, thế nên hắn muốn giúp Trần Tùng tiết kiệm chút tiền. Làm gì có tiền của ai, do gió thổi tới mà có đâu cơ chứ? Tâm trạng của Trần Tùng là như thế nào? Hoàng Nhiêu có thể hiểu được, vì quê hương thôi mà, nhưng mà tên phá ra chi tử đó không biết là tiền khó kiếm thế nào đâu, đến phân cũng khó để có mà ăn. Trần Tùng bỏ ra được 500 vạn. Nếu như hắn có thể dùng 200 vạn đã giải quyết được vấn đề. Vậy thì đây không phải là thêm một cái nhân tình hay sao? Nghe cái giá 100 vạn, cấp thần hệ Quang Minh phía đối diện, Kỳ Vũ, do dự một chút. Ở đâu cơ? Trong lòng Hoàng Nghiêu thầm cười ha ha, ngươi xem xem, 100 vạn đã là cái giá rất cao rồi đây nè. Ừ, lấy vị trí của ngươi mà nói, thì cả đi cả về sẽ mất thời gian khoảng 2 năm, cộng thêm cả thời gian ra tay nữa thì nhiều nhất là tốn 2 năm giờ y. Tốn 2 năm rưỡi, mà có 100 vạn tử tinh vào tay. Cái giá này cũng không tính là thấp. Hệ Quang Minh biết trị liệu cũng chẳng giỏi kiếm tiền. Nếu ra giá quá cao, thì sẽ chẳng ai cần. Nếu là vết thương nhẹ, thì cấp thần cũng đều là những kẻ không tầm. Thường, đều tự biết chữa trị. Còn nếu như gặp vết thương nặng, thì giá cả cũng không thể quá cao được. Hệ tự nhiên và hệ băng cũng biết cách trị liệu. Sức trị liệu của hệ băng không thể so sánh với hệ Quang Minh được. Nhưng mà hệ tự nhiên... Thì không kém hơn hệ quang minh chút nào. Thảo dược có thể luôn mang theo bên mình. Hệ quang minh cũng có thể luôn mang theo bên mình ư. Giữa cấp thần với nhau rất ít. Khi xảy ra chiến đấu. Nếu như đã đi tới bước khiến đối phương trọng thương rồi. Thì chẳng nhẽ còn cho. Đối phương cơ hội trị liệu hay sao. Tất nhiên là sẽ giết chết đối phương ngay tại chỗ. Người không chết thì ta chết. Năng lực kiếm tiền của hệ quang minh. Cũng không tồi. Nhưng mà vẫn chưa tới mức khó tưởng tượng. Người sử dụng truyền tống không gian Thường sẽ là người nắm chắc trong tay, việc bản thân có thể kiếm ra nhiều tiền hơn, thì mới xử. Dụng nó, vừa nghe thấy thời gian 2 năm giờ y, tỷ vũ lập tức từ chối. Không đi, Hoàng Nghiêu không cho là vậy, giá cả có thể tăng thêm mà. 120 vạn, tỷ vũ từ chối một cách biển chuyển. Hoàng Nghiêu gấp gáp, lập tức mở miệng ra giá 200 vạn tử tinh. Lúc này thái độ của kỳ vũ càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Hoàng Nghiêu không đề cập đến địa điểm cụ thể. Chỉ nói là một tinh cầu xa xôi. Cả đến và đi phải mất 2 năm rưỡi, điều đó cho thấy nó xa xôi đến nhường nào. Cái này không phải là vấn đề, ra giá, giá rất nhiều. 2 triệu đã đủ, để khiến kỳ vũ cực kỳ hưng phấn. Vậy còn vấn đề an toàn thì sao? Cô và Hoàng Nghiêu cũng không quen không biết nhau. Nếu như là Hoàng Nghiêu gài bẫy, tìm mấy cấp thần phục kích cô thì làm sao? Đến lúc đó, tiền vẫn là thuộc về Hoàng Nghiêu. Tinh thể của bản thân cũng thuộc về Hoàng Nghiêu. Hoàng Nghiêu có khả năng là... Do kẻ thủ nào đó của bản thân tìm đến, Hoàng Nghiêu vẫn kiên trì thuyết phục, đến cuối cùng, để cho Trần Tùng ra giá 5 triệu. 5 tờ rời thi ai có thể kiếm được 5 triệu trong 2 năm rưỡi chứ? Giá mà Hoàng Nghiêu đưa ra càng cao, Kỳ Vũ càng quyết tâm cho rằng đối phương có ý đồ xấu. Cuối cùng trực tiếp chấm dứt liên lạc với Hoàng Nghiêu. Hoàng Nghiêu ngẩn người, âm thầm cười khổ, nghĩ đến sự lo lắng của Kỳ Vũ. Nếu lúc trước xà mẫu không phải là bạn của mình, có cô bầu bạn. Bản thân cũng không dám ra ngoài tìm Hoàng Nhiêu thở dài một tiếng Khó quá, e rằng Không tìm được người nào đáp ứng yêu cầu Của anh em mình rồi Hai ngày sau, quản gia của Hoàng Như báo cáo Bên ngoài có một người trẻ tuổi Nói là bạn của ngươi Hắn tên là Trần Tùng Hắn thực sự con trẻ Cái gì? Trần Tùng Hoàng Nhiêu bất ngờ Mấy ngày trước hai người có liên lạc mà Bay đến chỗ này cũng phải mất 3 tháng Làm sao bây giờ đã đến được đây Nhanh như vậy Hoàng Nghiêu lầm bẩm, hư không đi lại nhanh như vậy sao? Hoàng Nghiêu mừng rỡ ngẩn đầu lên nói, mau mời vào đây nhanh lên, không, để ta đích thân đi mời, ngươi đi gọi tiểu lê tới đây. Trần Tùng đi đến tinh cầu của Hoàng Nghiêu, với thân phận cấp thần, việc có được một tinh cầu của riêng mình không khó, nhưng như thế này thì quá vắng vẻ. Ở quê hương của Hoàng Nghiêu, hắn là một thổ bá vương, gia tộc đã phát triển thịnh vượng hàng chục nghìn năm, chỉ cần Hoàng Nghiêu không chết, địa vị bá chủ đó sẽ không bao giờ bị đe dọa. Trần Tùng suốt dọc đường đi ngắm cảnh. Nó giống như một cổ chấn nhỏ, phong cảnh không tệ. Có Hoàng Nhiêu ở đây, cư dân trên tinh cầu an cư lạc nghiệp, không có chiến tranh, cũng không có ai dám đến xâm lược. Vậy nhà của Hoàng Nhiêu ở đâu? Cái này chẳng phải chỉ cần tùy tiện đi một vòng là biết sao? Khá lắm. Diện tích này chắc cũng phải hơn mấy triệu mẫu. Đình đài lầu viện, non xanh nước biếc. Mặc dù dạo này tuy nghèo, nhưng hắn đang sống một cuộc sống mà Trần Tùng Hoàng Nhiêu cười lớn bước ra, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, thật đúng là lão đệ ngươi rồi. Trần Tùng tuổi con nhỏ, vậy nên mọi người đều gọi là lão đệ. Trần Tùng mỉm cười gật đầu, Hoàng Nhiêu đón Trần Tùng vào trong. Từ xa liền truyền đến một giọng nói, phụ thân, người đang tìm ta sao, một cô gái cao hơn hai mét, trông rất khỏe mạnh, nhưng nét mặt lại thanh tú chạy tới. Trùng tộc của Hoàng Nhiêu không coi sự mảnh mai yểu điệu là đẹp, mà phải là cường tráng. Điều này đã khắc sâu vào trong xương tủy, suy cho cùng, cũng là để sinh tồn theo thẩm mỹ của Trần Tùng. Không nói đến dáng người, thì khuôn mặt vẫn rất thanh tú. Hoàng Nghiêu kéo cô lại, cười nói giới thiệu. Tiểu Lê, đây là chú Trần, ngươi chào hỏi một tiếng đi. Hoàng Lê tò mò nhìn Trần Tùng. người lớn tuổi hơn ta sao? Giọng nói lanh lảnh của Hoàng Lê cất lên, đã từng gặp chú Trần. Xin chào chú Trần. Hoàng Nghiêu nháy mắt ra hiệu nhìn Trần Tùng như muốn nói, con gái nhà ta cũng không tệ phải không? Người có muốn suy nghĩ một chút không? Hoàng Lê mang đến cho Trần Tùng, cảm giác về một nữ cường tráng, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, nhưng lại có khuôn mặt thanh tú. Muốn bao nhiêu kỳ quái liền có bấy nhiêu? Vãn bối này chào Trần Tùng, Trần Tùng cũng không thể không đáp lại một chút. Trần Tùng tiện tay ném ra tấm thẻ tử tĩnh trị giá hơn một triệu. Cháu gái, nhận lấy mà dùng đi. Qua gặp mặt của chú Trần, Hoàng Nhiêu mỉm cười nhìn, khả năng hắn có hàng chục nghìn tử tĩnh đi, cái này cần phải tiêu nhanh. Tiền có thể được chừa sạch, mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Hoàng Nhiêu cũng đã nhìn ra, Trần Tùng không coi trọng Hoàng Lê, liền xua tay để Hoàng Lê rời đi. Hoàng Lê cầm tử tĩnh tạp, nhanh chóng chạy đi, tử tĩnh tạp sao? Để xem bên trong có bao nhiêu tiền, hơn một triệu ba trăm. Hoàng Lê kích động đưa tay nhét vào miệng, trong mắt lấp lánh ánh sao? Quả thật là cha ruột của ta, chú Trần giàu như vậy sao? Ba thế mà lại quen biết một người giàu có như vậy. Trần Tùng cùng Hoàng Nhiêu ngồi ở phòng khách. Hoàng Nghiêu nói, cái đó, ta đã tìm ra được biện pháp cải tạo phi thuyền, chỉ cần tìm xà mẫu là được, cô ấy bảo hộ ngành công nghiệp xám người có thể từ chỗ cô ta lấy được giá ưu đãi. Mặc dù chúng ta đã nắm vững các định luật dịch chuyển không gian, nhưng vẫn muốn một phi thuyền. Do quy luật dịch chuyển không gian, khoảng cách xa vẫn sẽ tiêu hao rất nhiều dị năng của chân Tùng. Trong trường hợp không có dị năng, thì vô cùng nguy hiểm. từng Trân Tùng cảm thấy rất nguy hiểm. Ngoài ra, Mễ Lạp và những người khác vẫn luôn ở trong dị năng không gian. Mặc dù dị năng không gian an toàn, nhưng lại là một không gian tối tăm ở trong đó lâu sẽ rất nhàm chán. Hoàng Ngưu lại nói, nhưng mà lão đệ người yêu cầu một cấp thần hệ quang minh, quả thực rất khó tìm, quê hương của người quá xa xôi. Không tìm được người dám đi, bọn họ sợ chúng ta làm việc mờ ám. Trần Tùng trầm ngâm suy nghĩ, nếu là như này, tiền bạc không phải là vấn đề, giá giá càng cao, đối phương càng lo lắng. Mễ lạp thăng cấp lên bán thần, Hẳn là có thể thanh lọc Lam Tinh trên diện rộng Nhưng không có cách nào thanh lọc hoàn toàn Dù sao cũng là do hấp ám pháp tác ăn mòn Điều Trần Tùng muốn Là thực hiện nó một cách hoàn hảo Nếu không có Obonet Lam Tinh cũng đã bị con người phá hủy Nhưng nếu không tìm được cấp thần hệ Quang Minh Thì sẽ không thể làm gì được Hoàng Nghiêu vỗ trán nói Xà mẫu khả năng có người quen biết Tìm cô ấy hỏi thử xem sao Hoàng Nghiêu kết nối với xà mẫu Chỉ trong chốc lát liền truyền đến giọng nói của xà mẫu Xà Mẫu nhiệt tình nói, ngươi là đang tìm hệ quang minh, để thanh lọc quê hương sao, tìm không được cũng không sao, ta có thể làm được. Chỉ cần Trần Tùng ngươi đi cùng ta, Xà Mẫu có thể làm được, như vậy thì càng tốt. Làm tinh là chuyện ở quê của Trần Tùng, càng ít người biết càng tốt. Trần Tùng và Hoàng Nghiêu ngay lập tức đi đến tinh cầu mà Xà Mẫu đang ở, cách nơi này rất gần, bay trong 10 ngày là có thể tới. Miêu tinh, Trần Tùng rời đi, nhưng Miêu tinh vẫn an toàn như cũ. Dù sau đây cũng là lãnh thổ được bao bọc bởi bán thần, trong doanh trại, có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của vạn kiện quy. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết lỗi rồi, từ thanh chỉ vào vạn kiện quy mắng lớn, người có phải là con người không? Người đúng là hèn hạ, thế mà lại nhìn lén, đánh chết hắn đi, một tên cặn bã bội bạc, trên thế giới không tưởng không thấm gió, chuyện vạn kiện quy phản bội đại ca, lại còn muốn ý vào Trần Tùng, để cầu hôn thư vân đã bị lan truyền ra ngoài. Mọi người đều khinh thường, phỉ báng hắn, Vạn Kiện Quy cũng thật là thảm, người người đều mắng hắn là đồ khốn nạn, một đội phi thuyền đáp xuống Miêu Tinh, không phải để xâm lược, mà để nghỉ ngơi giữa đường một chút. Đây là một đội vũ trụ giang binh, bọn họ làm bất cứ công việc gì có thể kiếm được tiền, cấp độ cao nhất chỉ là cấp đế, không có gan gây rắc rối ở một nơi được bảo kê bởi bán thần. Miêu Tinh và những người ở thượng quang thành đã phát hiện ra bọn họ, lập tức đề phòng. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, nhóm người này chuẩn bị lên đường, viêu lý bước tới nói, này, có thể đưa ta đi cùng được không? Ta muốn mở mang kiến thức, nhìn ngắm sự phồn hoa của vũ trụ, ta là cấp vương hệ tinh thần. Đối phương có một người hai mắt sáng lên, cấp vương hệ tinh thần vẫn tương đối khó gặp, cấp vương, quả thực có đủ tư cách gia nhập bọn họ. Viêu lý bồn trôn, khi viêu lý vừa nói lời này, hơn chục thành viên cấp vương cũng chen nhau bày tỏ muốn gia nhập. Bọn họ cũng có lòng muốn được phiêu lưu mạo hiểm, mặc dù nơi này của Trần Tùng rất yên ổn, nhưng dường như bọn họ không có tương lai. Bọn họ muốn nhìn thấy sự bao la rộng lớn của vũ trụ. Vạn kiện Quy Liên vội vàng bước tới kéo Viu Lý. Viu Lý, chúng ta đã là bạn nhiều năm như vậy, đưa ta đi cùng với, ta không muốn ở lại đây nữa. Viu Lý trần trừ nhìn Giang Minh, đối phương gật đầu đồng ý, một người cấp 8, cho làm người hầu đi, những người muốn mạo hiểm. Đã nhào nhào bước lên cái mà bọn họ nghĩ là phi thuyền thần kỳ. Khi cửa khoang của phi thuyền sắp đóng lại, Vạn Kiện Quy khóc nức nở nhìn về phía thự Quang thành Vạn Kiện Quy ta sớm hay muộn, cũng sẽ có ngày thành công. Hôm nay các ngươi đối xử hờ hững với ta. Ngày mai các ngươi có muốn cũng không với được tới ta. Kể từ hôm nay trở đi, ta đổi tên là Vạn Linh Quy. Ta không phải là kẻ khốn nạn. Nghèo nhất cũng chỉ cần ăn xin. Không chết sẽ có ngày thành công. Vạn Kiện Quy đứng ở trước cửa khoảng. Làm cho cửa không thể đóng lại được Còn không ngừng huyên thuyên Một tên giang bên ngoài phong tức giận đập vào đầu vạn kiện quy Nó nhảm nhiều quá đấy Trần Tùng và Hoàng Nghiêu Chuẩn bị đi đến chỗ của xà mẫu Hoàng Nghiêu bắt đầu Chuyên pháp tắt chạy khắp cơ thể Để bản thân có thể bay trong vũ trụ Với một tốc độ cực kỳ nhanh Nhược điểm là thời gian chuẩn bị quá dài Cần khoảng nửa giờ tập trung Không thể di chuyển Không thể dừng lại giữa chừng sau khi bay Nếu muốn dừng lại thì phải Nhưng tụ pháp tác một lần nữa, Trần Tùng cười nhạt, nói, không cần, 10 ngày sau, ta đang vội chạy tới đó, ngươi chỉ cần cho ta, tọa độ của xa mẫu là được. Chỉ cần Trần Tùng chế tạo được thông đạo không gian, lập tức có thể trực tiếp di chuyển đến nơi đó của xa mẫu, mà chỉ mất hơn một giờ, tương đương với việc một người đi xe đạp còn một người bay trên máy bay, Hoàng Nhiêu nghi ngờ nói, lão đệ, ngươi muốn mang ta vào hư không đi lại cùng ngươi, thật có thể mang theo một cấp thần chạy xa. Như vậy sao? Tác dụng thực sự của hư không đi lại, chính là dùng để né tránh, di chuyển và đột tiến, Trần Tùng có thể sử dụng vô hạn, nhưng khoảng cách một lần là hàng chục nghìn hoặc hàng trăm nghìn dặm Khoảng cách cực hạn của hư không đi lại hiện tại, Trần Tùng có thể đạt được là khoảng hơn 3 tỷ cây số. So với sự mênh mông rộng, lớn của vũ trụ, hơn 3 tỷ cây số cũng chẳng là gì cả. Dựa vào hư không đi lại, để di chuyển đến các tinh cầu xa xôi, là chuyện không thể. Muốn di chuyển một khoảng cách siêu dài phải dựa vào dịch chuyển không gian, mỗi một năng lực đều có đặc thù của nó. Dịch chuyển không gian cần có thời gian chuẩn bị nên không có cách nào di chuyển theo ý muốn. Mỗi cây đều có những ưu điểm riêng. Trần Tùng khẽ cười một tiếng, bắt đầu xây dựng thông đạo không gian. Khi sử dụng năng lực, pháp tác không thể che giấu được. Vậy nên pháp tác dịch chuyển không gian của Trần Tùng đã lộ ra. Sau mấy ngày Trần Tùng lĩnh ngộ pháp tác không gian, hắn tiến bộ cũng không chậm. Hiện tại đã lĩnh ngộ được pháp tắc dịch chuyển không gian, trình độ đạt đến 42, pháp tắc đã ban thưởng cho Trần Tùng tiến bộ này. Hoàng Nhiêu nhìn thông đạo không gian, khó khăn quay đầu lại, không thể tin nhìn Trần Tùng. Hoàng Nhiêu đã từng nhìn thấy pháp tắc hư, không đi lại của Trần Tùng, nhưng cái này rõ ràng không phải. Đây không phải là pháp tắc dịch chuyển không gian của thời tố sao. Mấy tháng không gặp, đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thứ hai. Hoàng Nhiêu quỳ xuống. Đại ca, ta gọi ngươi là đại ca. Chúng ta mới chào tạm biệt nhau mấy tháng trước. Vậy mà giờ đây đại ca, đã đem đến cho ta ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin. 4 năm thành thần, chưa đến 5 năm, năm, đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thứ hai. Bình quân phải mất 2 năm rưỡi, mới lĩnh ngộ được một pháp tắc. Hoàng Nhiều có chút bị dọa cho sợ hãi. Đây còn là con người sao? Đây chính là pháp tắc chi thần tử. Con của thần pháp tắc. Con của thần pháp tắc. Chưa từng nghe thấy. Thậm chí còn chưa từng thấy, trước đây hắn từng nghe nói, người tài năng nhất cấp thần cũng phải mất 30 năm mới thành thần, cái này là do một ông lão cấp thần, dốc hết tâm huyết tạo ra. Hoàng như hiểu rồi, hóa ra số tiền của Trần Tùng, đều là do sử dụng dịch chuyển không gian kiếm được, làm ăn không cần vốn, đương nhiên kiếm tiền nhanh, không, không phải vậy, Trần Tùng quả thực là kinh doanh không cần vốn, nhưng không như người nghĩ, người đã quá coi trọng hắn rồi, Trần Tùng thành thật trả lời. Lúc đó ta cũng rất bất ngờ, không phải rất đơn giản sao? Câu này đúng là lời nói thật. Sau một cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên, pháp tác liền đến, lúc ấy thực sự rất ngạc nhiên. Pháp tắc này cũng quá tùy tiện rồi. Hoàng Nhiêu có chút thất thần, đây là thiên tài sao? Chết tiệt, cứ để hắn giả vờ đi. Sau một cú sốc tột độ, Hoàng Nhiêu vui mừng khôn xiết Biểu hiện của Trần Tùng càng kỳ quặc, càng chứng tỏ quyết định lúc đó của hắn là đúng. Ôm thật chặt đùi của Trần Tùng. Trần Tùng phải mất một thời gian để xây dựng thông đạo không gian. Hoàng Nghiêu liền cùng Trần Tùng nói chuyện phiếm. Hoàng Nghiêu nói, ngươi chỉ gặp qua xà mẫu một lần, không biết nhiều về xà mẫu, để ta nói cho ngươi nghe một chút đi. Trần Tùng gật đầu, hắn quả thật có chút hứng thú với xà mẫu này, tại sao lại gọi là xà mẫu? Túi da rắn mà hắn mùa kia thật sự là quần áo của cô sao? Hoàng Nghiêu nói, xà mẫu còn được gọi là vạn xà chi mẫu, bởi vì tinh cầu của xà mẫu. Là một tinh cầu của tộc xa Xà mẫu như một người mẹ Chăm sóc tất cả mọi người trong tộc Hoàng Nghiêu thở dài, nói Người đã từng đi qua miêu tinh Cũng nhìn thấy chúng không có ai bảo vệ Những miêu miêu đó hoặc trở thành thú cưng Hoặc nằm trên bàn ăn Giống như một đàn kiêu chờ bị làm thịt vậy Nếu như người không xuất hiện Với năng lực đó của miêu miêu Miêu miêu sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi số phận Vĩnh viễn sẽ khổ sở như vậy Đúng vậy, miêu miêu rất yếu Nhiều nhất chỉ mạnh đến cấp 7, cấp 8, cho dù là xuất hiện cấp đế, cũng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của bán thần, cô hư cũng sẽ không cho phép miêu miêu xuất hiện bán thần, một khi xuất hiện cấp đế, sẽ lập tức ra tay, bắt nó đem đi bán, giống như số phận của hoa tiên tử. Số phận của xà tinh cũng giống như số phận của miêu tinh khi xà mẫu chưa trở thành cấp thần, xà tộc không chỉ có đồ ngon mà còn có nhiều mỹ nhân, phù hợp với thẩm mỹ của hầu hết các sinh vật. Xà mẫu lớn lên trong hoàn cảnh đó, đã bộc lộ ra tài năng thiên phú. Xà tộc đã tập hợp tất cả các tài nguyên bên trên xà tinh lại, bí mật cung cấp nuôi dưỡng xà mẫu, cuối cùng xà mẫu trở thành cấp thần. Số phận của xà tinh đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi vận mạnh, xà mẫu rất có tình nghĩa, đáp lại công ơn nuôi dưỡng của mọi người. Tuổi thọ của cấp thần bắt đầu từ 100.000 năm, không ai có thể vượt qua được xà mẫu, vậy nên xà mẫu liền trở thành vạn xà chi mẫu, Hoàng Nghiêu nói một cách hời hợt Trần Tùng có thể tưởng tượng, chặng đường đó của xà mẫu khó khăn như thế nào. Hoàng Nhiêu cười khổ nói, thời gian của xà mẫu quá eo hẹp, một xu cũng không đành lòng tiêu. Tất cả số tiền kiếm được đều dùng để bồi dưỡng hậu ruệ của xà tộc. Bằng không khi cô chết rồi, nếu như xà tinh không có cấp thần, sợ là sẽ bị đánh cho trở lại hình dạng ban đầu. Xà mẫu liều mạng kiếm tiền, vì vậy lão đệ, người cũng đừng trách xà mẫu, lúc ấy đã chấp nhận yêu cầu của thầy tố. Cô ấy thực sự rất cần tiền. Sợ rằng, Trần Tùng vẫn còn có thành kiến với Sà Mẫu Hoàng Nhiêu nói Khi đó, thời tố muốn tiêu diệt lan tinh của ngươi Sà Mẫu là người đầu tiên đứng ra phản đối thời tố Không ngần ngại trở thành kẻ địch của thời tố Sà Mẫu có tình nghĩa quá sâu nặng Với người trong tộc của mình Sợ hãi bọn họ bị ngươi trả thu Lúc ấy chúng ta thậm chí còn không nghĩ đến Nếu không phải Sà Mẫu nghĩ tới Tinh cầu của ngươi sẽ bị phá hủy Hoàng Nhiêu cũng nghĩ đến mà sợ Chứ không phải chỉ mình Sà Mẫu Hắn và Trần Tùng căn bản không có chỗ nào để có thể thương lượng. Trần Tùng chậm rãi gật đầu. Ta nợ xà mẫu một ân huệ. Hoàng Nhiêu nói đùa. Xà mẫu có nhiều cách để kiếm tiền, nhưng chi phí cũng cao, tiền cũng không nhiều. Chuyện cô ấy đối phó với người lão đệ, người sẽ không để bụng phải không? Xà mẫu là vạn xà chi mẫu. Trần Tùng đã xác nhận cô ấy vì nghèo nên bán quần áo, không những không cần tiền, mà còn có thể hỗ trợ người nghèo một chút. Một giờ sau... Trần Tùng đã chế tạo xong thông đạo không gian, Trần Tùng cẩn thận kiểm tra lần nữa, không cần kiểm tra cũng không sao, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhiều nhất cũng giết chết một bán thần, không phải đánh chết cấp thần. Nhưng Trần Tùng vẫn cẩn thận như vậy, tỉ mỉ kiểm tra nửa giờ mới thở vào nhẹ nhõm nói, đi thôi. Khi thời không trôi qua, hơn 10 giây sau, Trần Tùng và Hoàng Nghiêu đã đến một tinh cầu xa xôi, có bầu trời trong xanh và không khí trong lành, Trần Tùng lướt nhìn xung quanh. Liên thấy rất nhiều xà tộc còn chưa biến hình, cũng như rất nhiều cô gái xinh đẹp. Hoàng Nghiêu cười kinh nghịch. Đừng nhìn, đây đều là những người kém sắc. Nếu như người thích, chỉ cần mở miệng hỏi. Xà mẫu sẽ dẫn đến cho người vài người xinh đẹp. Trần Tùng vẻ mặt nghiêm túc. Nói, nói nhảm, có cho ta thì ta cũng không muốn. Ta là một người đàn ông tốt. Hoàng Nghiêu rất quen thuộc với xà tinh. Dẫn theo Trần Tùng thẳng đến hang ổ của xà mẫu. Nhà của xà mẫu được xây dựng phía trên một gốc thế giới thụ cây thế giới. Cây này to đến mức phía trước có một gốc cây gần như che khuất bầu trời. Cây thế giới, cây này đã đạt đến cấp bán thần và có thể giải phóng một lượng lớn linh lực để mua được thế giới thụ này. Sa mẫu đã tiêu hết cả tiền vốn, Hoàng Nghiêu ngẩng mặt lên trời hét lớn, "Sa mẫu, mau tới đón khách đi." Trần Tùng liếc nhìn Hoàng Nghiêu, "Cái này thật sự là tiếp khách sao?" Một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, "Tiếp khách cái gì? Khó nghe muốn chết." Hoàng Nghiêu ngây Một lão già, Sà Mẫu bước ra từ trong một cung điện, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin được, không phải vừa mới liên lạc sao, đến nhanh như vậy. Hoàng Nghiêu và Sà Mẫu, tất nhiên rất quen thuộc với nhau, khoảng cách giữa hai người bọn họ đương nhiên cũng biết, bay bình thường phải mất 10 ngày, thế mà lúc này chưa đến 2 giờ đã đến, không phải Trần Tùng nhát gan 1 giờ đã có thể đến. Hoàng Nghiêu bật cười, trước đó ta đã bị sốc như thế nào? Sà Mẫu ngươi đã có thể cảm nhận được rồi cũng không cần phải giật mình như vậy." Hoàng Nghiêu nói, "Vào nhà nói đi, vào nhà nói đi." Vào thời điểm ở Lam Tinh, Trần Tùng căn bản không có tâm trạng, cũng không có nhiều cơ hội để ý đến xà Mẫu. Lúc này mới tính là lần đầu tiên gặp mặt. Xà Mẫu được xưng là Sa Mẫu, nhưng trông cô không hề già, có khuôn mặt của một thiếu nữ khoảng chừng 26, 27 tuổi, mái tóc đen dài và thẳng, một khuôn mặt phong tình vạn chủng, trong ánh mắt lộ ra tia mị hoặc. Trần Tùng quả thực phải thừa nhận Rất đẹp và trang nhã, xà mẫu sửng sốt một lúc, nhìn thấy Trần Tùng, lập tức nhanh chóng bay tới, dáng vẻ có chút dè dặt, mỉm cười. Trần Tùng, chúng ta lại gặp nhau, xà mẫu đã biết tên của Trần Tùng từ Hoàng Nhiêu. Xà mẫu chắp hai tay lại trước ngực, thế mà cúi đầu, trịnh trọng nói lời xin lỗi. Hoàn cảnh ép buộc, nên lúc đó ta buộc phải làm phiền đến ngươi. Bạch Trinh ta ở chỗ này, muốn nói với ngươi lời xin lỗi. Người ngoài vẫn luôn gọi lãm còn Bạch Trinh mới là tên gốc. Sả mẫu trịnh trọng nói, Trần Tùng cũng đáp lễ, không đánh nhau thì làm sao mà quen biết được nhau, quê hương của ta có thể được bảo vệ, cũng là nhờ may mắn có sả mẫu ngươi. Hoàng Nhiêu nói thêm, đều là bạn bè, đều là bạn bè, chúng ta vào nhà ngồi đi. Cung điện sả mẫu trông khá đẹp, nhưng đồ trang trí rốt cuộc cũng không có giá trị gì cho lắm. Sau khi ngồi xuống, sả mẫu cười hỏi, vừa rồi mới liên lạc, sao ngươi đã tới rồi, chẳng lẽ là gần đến mới liên lạc sao? Hoàng Nghiêu sờ sờ cái đầu trọc vẻ mặt đắc ý nói. Chúng ta sử dụng thông đạo không gian đi tới, Trần Tùng nắm giữ pháp tắc dịch chuyển không gian. Đạo thứ hai của pháp tắc. Chuyện này không có gì bí mật, nếu có nhiều người biết cũng không sao. Xà mẫu vốn dĩ đang mỉm cười không ngớt, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên đờ đẫn, ngồi trên ghế. Thế mà thăng bằng không vững, ngã lệch xuống, có chút xấu hổ. Sau khi bình tĩnh lại, xà mẫu trợn mắt há mồn nhìn Trần Tùng. Chuyện Trần Tùng đã đến cấp thần. Hoàng Nghiêu đã nói với cô trước đó, 4 năm thành thần đã khiến xà mẫu cực kỳ kinh ngạc, bây giờ còn đã lĩnh ngộ được pháp tắc thứ hai. Yêu nghiệt, xà mẫu cảm thán nói, Trần Tùng, người về sau nắm giữ pháp tắc tuyệt đối, sẽ không thấp hơn bảy đạo. Xà mẫu do dự một chút rồi nói, chờ một chút. Xà mẫu bước vào trong thế giới thụ và lấy ra một viên đá quý màu xanh lá cây, có kích thước bằng quả táo, phát ra ánh sáng màu xanh lục. Đây là hạt giống của thế giới thụ. Sà Mẫu cũng không ngờ thế giới sẽ kết trái, vốn dĩ Sà Mẫu không lấy ra bảo vật này. Nhưng sau khi biết Trần Tùng trong vòng vài tháng, đã lĩnh ngộ được pháp tác thứ hai, lúc này mới cắn răng lấy ra. xà Mẫu đưa hạt giống của thế giới thụ cho Trần Tùng, cười nói, quê hương của ngươi bị ô nhiễm, hạt giống này có thể thanh lọc mọi bụi bẩn. Trần Tùng bối rối nhận lấy, đây có phải là hạt giống mà xà Mẫu nói là có thể thanh lọc lam tinh không? Hoàng Nghiêu kinh ngạc nhìn xà Mẫu. Ngươi thế mà lại có một thứ đồ tốt này ngươi keo kiệt như vậy, thật sự là cam lòng đưa sao? Hoàng Như giải thích. Đây là hạt giống của thế giới thụ. Nếu như đem ra bán đấu giá, giá khởi điểm đảm bảo là trên 30 triệu. Mấu chốt là dù có tiền cũng khó mua được. Trần Tùng ồ một tiếng, hóa ra là một món hời trị giá 30 triệu. Hạt giống này có thể thanh lọc bụi trần, phóng thích linh khí, còn có thể sinh ra nhiều loại quả có tác dụng, thậm chí còn có tác dụng với bán thần. Có hạt giống này, Trần Tùng, quê hương của ngươi, sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh, tiềm lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cái cây này còn có thể làm hộ vệ. Sau khi trưởng thành, tôi có thể đạt đến bán thân. Nghe nói nếu có tiềm lực phù hợp, còn có cơ hội thành thân. Việc có thể đạt tới bán thân đã cho thấy hạt giống này rất quý giá. Cây khổng lồ bây giờ còn mới là cấp vương. Trần Tùng hỏi, hạt giống này có thể thanh lọc ô nhiễm, do ô nè mang lại sao? Sả mẫu lắc đầu cười nói. Không thể. Ta còn có những biện pháp khác để thanh tẩy, khi đến làm tinh người sẽ biết, chuyện này nhất định giải quyết được. Nếu ta không chắc chắn cũng không nói những lời như vậy. Trần Tùng lấy ra tấm, có hơn 50 triệu tử tĩnh. Ý của Trần Tùng là không muốn nhận không của xà mẫu. Nhưng xà mẫu có thế nào cũng từ chối nhận, nói rằng đó là quà gặp mặt. Trần Tùng trong lòng lắc đầu. Anh Huệ này nhất định sẽ nhớ kỹ. Xà mẫu yêu cầu Trần Tùng giao phi thuyền, cần cải tạo cho cô. Xà mẫu hỏi. Chủ nhân ban đầu của phi thuyền này sẽ không đi tìm đúng chứ. Nếu như hắn đi tìm, thì vẫn sẽ phiền phức. Trần Tùng nói, tên tâm đi, sẽ không đâu. Dựa vào ăn cắp phi thuyền là chưa đủ, cho dù cải tạo, chủ nhân ban đầu vẫn có thể thông qua nhà xưởng, để tìm ra được. Nhưng nếu người đã chết, không có ai truy cứu, đương nhiên sẽ không sao. Ban đầu việc đưa phi thuyền đến tinh cầu khác, để cải tạo cần phải vừa đi vừa về. Trần Tùng trực tiếp chế tạo một thông đạo không gian, để dịch chuyển hai tập nhân cấp đệ của xà mẫu đi qua. Dịch chuyển cấp đế quá đơn giản, chỉ cần vài phút đã tạo ra một lối đi không gian. Trần Tùng cẩn thận kiểm tra một lần, Trần Tùng lấy ra thẻ tử tĩnh tạp, quẹt thẻ của ta, xà mẫu không phải là người cải tạo, xà mẫu chỉ là quen biết, đương nhiên không thể để xà mẫu trả tiền. Buổi tối, xà mẫu vẻ mặt lạnh lùng đuổi Hoàng Nghiêu đi, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi như hoa nói với Trần Tùng. "Trần Tùng, ngươi xem Ngươi chỉ có một mình, ta tìm mấy tiểu bối đến chăm sóc ngươi một chút. Thấy thế nào? Không đợi Trần Tùng phản ứng, xà mẫu vỗ tay, liền có bốn người con gái quyến dữ bước vào. Không có ai kém hơn hoa tiên tử, mà Trần Tùng đã từng gặp qua, nhưng vẫn còn kém hơn xà mẫu. Xà mẫu nói, bọn họ đều là bán thân, đều là hậu bối yêu tú của ta, từ giờ trở đi, để bọn họ phục vụ ngươi. Nếu ngươi có việc gì cần, thì giao cho bọn họ là được, khi nào có thời gian ngươi có thể hỗ trợ bọn họ. Trần Tùng rất kinh ngạc, bọn họ đều là bán thần sao. Rất khó để tìm thấy một bán thân trên tinh cầu bình thường. Nhưng Sà Mẫu đã bỏ ra rất nhiều công sức để bồi dưỡng người trong bộ tộc của mình, nên vẫn dễ dàng làm được điều đó. Người nghèo muốn thành công rất khó. Còn Phú Nhị Đại thì lại rất đơn giản. Nếu không phải Trần Tùng có thiên phú khác người như vậy, Sà Mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ được. Sà Mẫu cũng muốn bốn người này ở bên cạnh Trần Tùng. Nói không chừng một ngày nào đó, một trong số họ sẽ trở thành cấp thần. Thay cô chăm sóc xà tinh, xà mẫu giới thiệu, bọn họ là Thu, Lâm, Đông và Trúc. Ban ngày, xà mẫu đã thông báo với Thu Lan Đông Trúc, nói bọn họ phải cố gắng hết sức, để nịnh nọt Trần Tùng. Mặc dù bốn người đều là bán thần, chỉ cách cấp thần một cấp, nhưng lại vô cùng khác biệt. Năm 600 bán thần mới, có thể xuất hiện một cấp thần, bất kể là vì bản thân mình, hay vì xả tinh. Bọn họ đều sẵn lòng ở lại bên cạnh Trần Tùng. Trần Tùng bị dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên, xà mẫu. Người sao lại muốn hại ta vậy? Trần Tùng trững chạc, nghiêm túc nói Không cần đâu, ta là người đàn ông tốt Không cần Trần Tùng kiên quyết đuổi bốn người đi Xà mẫu ngây ngốc một lúc Chẳng lẽ là không thích sao? Cũng đúng, thiên tài trẻ tuổi có yêu cầu cao là điều dễ hiểu Xà mẫu nhỏ giọng nói Nếu như là người khác nói Ta nhất định sẽ không nguyện ý làm Nhưng nếu là lời của em trai Trần Tùng Cũng không phải là không có khả năng Trong dị năng không gian tối tăm Một vài tia sáng đã chiếu đến một khu vực, khiến nó vô cùng rực rỡ. Là Mễ Lạc phát ra ánh sáng, Mễ Lạc đeo một chiếc kính gọng dày đọc sách. Điều này khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn, Trần Tùng cũng cảm thấy như vậy. Ngưng Sương nằm ngủ say, trên môi còn có bọt khí. Mễ Linh thỉnh thoảng phỏng đoán về dị năng của mình, khi mệt mỏi liền lấy những cuốn sách kiếm để lại mà đọc, có một máy phiên dịch vạn năng. Mễ Phạn đang dựa lưng vào người Pháp Tuyết, bây giờ Pháp Tuyết đã là một con chó lớn cao 2 mét. Rất giống chó mẹ Samoy của nó. Toàn thân là bộ lông trắng như tuyết. Trong dị năng không gian, có một khu vực thời gian gấp 5 lần, Pháp tuyết đã là trung cấp cấp hoàng, lợi hại hơn 10 anh em của nó. Đây chính là ưu điểm của việc tìm được đối tượng để ôm đùi Pháp tuyết không hóa hình, nằm dạp xuống trên mặt đất, để mễ phạn có thể dựa vào tốt hơn. Mễ phạn dựa bên cạnh bộ lông xù của Pháp tuyết, cầm máy chơi game trên tay. Tờ The Honor miệng lầm bẩm điều gì đó. Biết đại ma vương Mễ phạm lợi hại đến mức nào chưa? 3 tháng, cuối cùng đã vượt qua được. Mễ Phạn cực kỳ phấn khích, cầm lấy lon Coca bên cạnh uống một ngụm lớn. Pháp Tuyết thấy vậy cũng thuận thế tâng bốc. Đại ma vương thật lợi hại. Mễ Phạn cười lớn, đột nhiên cảm thấy Coca bên cạnh không còn ngon như trước nữa. Lần trước quên bảo Trần Tùng mang đồ uống, đồ uống tên Hemoha kia uống rất ngon. Mễ Phạn lại đem chu quả bên cạnh lúc này đã từ bỏ dãy sữa mà ôm lấy, dùng sức ngửi. Thật là thơm, chủ quả bất lực, không biết bản thân khi nào sẽ bị ăn sạch. Chơi được một lúc, mễ phạn dường như có cảm ứng. Màu sắc pháp tắc giống như màu đỏ, của quả táo xuất hiện quen người mễ phạn. Mễ phạn cẩn thận quan sát, phía trên, loáng thoáng thấy, mễ lạc, mễ linh, trần tùng, ngưng xương. Pháp vương đang quay tròn, điều cảm, sắc mặt khác nhau, mễ phạn ô lên một tiếng. Có thứ gì đó, được kéo ra khỏi cơ thể trần tùng, giống như một sợi chỉ. Và nó được kết nối lên trên người những người khác Mễ Phạn cẩn thận cảm nhận Phát hiện ra loại dây trên người Trần Tùng Được kết nối với hai người khác Một người trong số họ Chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ Người còn lại thì hoàn toàn chìm trong sương mù Người thứ nhất rất lợi hại Người thứ hai là cực kỳ lợi hại Mễ Phạn lầm bẩm Chỉ mới móc túi một chút Mà đã thay đổi vận mệnh của Trần Tùng Khiến Trần Tùng va chạm với hai người này Hà một người này mỗi người Đều lợi hại hơn người kia Trần Tùng sẽ gặp nguy hiểm, nếu đụng phải bọn họ. Cách thức làm việc của Tử La lan thật khiến người ta e sợ. Đương nhiên sẽ không từ chút thủ đoạn nào. Cô nối tuyến nhân quả của Trần Tùng với hai người mạnh mẽ lại, để cho hai người này giết chết Trần Tùng. Bản thân cô không có sức chiến đấu. Dưới tình huống Trần Tùng không ra tay với cô, Tử La Lam chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này. Nói ví dụ như này, nếu kết nối tuyến nhân quả của một người bình thường với lính đánh thuê, thân là một người bình thường đương nhiên. Không thể là đối thủ của một lính đánh thuê, đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, vẫn là đang không biết xảy ra chuyện gì. Mễ Phạn lâm vào trầm tư hồi lâu, sau đó liền nở nụ cười. Đại ma vương Mễ Phạn ta chỉ cần tùy tiện tấn công, người sẽ tự biến mình thành trò hề. Ta không cần làm gì cả, chỉ cần kéo dài thời gian một chút. Mễ Phạn nhìn về phía Mễ Lạc, chìa khóa để giải quyết vấn đề nằm ở trên người Mễ Lạc. Nhưng Mễ Phạn vẫn chưa đủ khả năng để kiểm soát được mọi thứ trong lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy, mễ lạp chính là chìa khóa mấu chốt để phá vỡ tình thế. Thực ra, cách phá vỡ tình thế dễ dàng nhất là để Trần Tùng đứng lên. Trong trường hợp đó không ai có thể làm gì được. Nếu mễ phạn không chọn, thì khi vào cuộc sẽ có lợi ích rất lớn. Đây là cơ hội để mễ lạp trở thành thân. Nếu mễ lạp thành thân, đối với mễ phạn cũng vô cùng có lợi. Về phía Trần Tùng, cũng có những lợi ích khó mà đo lường được. Mễ phạn lại ôm chu quả, dùng sức ngửi. Người quả nhiên có ích lợi rất lớn. Nhưng mà, chỉ dựa vào ngươi thôi cũng chưa đủ, chú quả lệ rơi đầy mặt, đúng vậy, ta là rác rưởi vậy ngươi thả ta đi. Sáng hôm sau, Trần Tùng rời rương, đứng dậy vươn vai một cái, mặt trời nói sớm sớm sớm, cô đồng nói may, mà tối qua tiểu tử ngươi ngoan ngoãn, nếu không ta cua ngươi. Vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, một bữa sáng phong phú dị thường đã chờ sẵn Trần Tùng, bốn cô gái thu lan đồng chúc vỡ, chưa từ bỏ ý định tới phục vụ Trần Tùng. Hoàng Nhiêu nhìn Trần Tùng với ánh mắt đầy ghen tị, Hoàng Nhiêu nhớ, tớ một điều gì đó, đúng rồi, lôi khiếu còn chưa xin lỗi Trần Tùng, để ta liên lạc với hắn. Lúc trước bốn cấp thần đi đến Lam Tinh, ngoại trừ thời tố, xả mẫu, Hoàng Nhiêu, còn có lôi khiếu hệ lôi, Trần Tùng xua tay nói, quên đi, ta không muốn truy cứu nữa, Hoàng Nhiêu vẫn nhất quyết liên lạc, rất nhanh đã liên lạc được, Hoàng Nhiêu cười lớn, nói, lôi khiếu à, bây giờ Trần Tùng đang ở bên cạnh ta. Ngươi chỉ cần nói một lời xin lỗi coi như xong. Thêm nữa, thì bày tỏ chút thành ý của mình đi. Hoàng Nghiêu mất 2 triệu 800, cộng với nửa chai rượu trị giá 1 triệu. Xà mẫu thậm chí còn mất đi hạt giống thế giới thụ, với giá gốc là 30 triệu tử tĩnh. Ngươi cũng nên bù vào thêm cái gì đó chứ. Lôi khiếu không thể không bày tỏ chút sao. Hoàng Nghiêu cũng là vì muốn tốt cho lôi khiếu. Tùy tiện bồi thường một ít, là chuyện này coi như xong. Giọng nói của lôi khiếu chuyển đến... Vị trí hắn đang ở có chút ôn ào. Thật xin lỗi, lúc đó ta là bị thời tố lôi kéo đi. Đừng thấy lạ. Lôi khiếu cũng coi như đã ra tay, để bảo vệ Lan Tinh. Trần Tùng cũng không mong đợi hắn sẽ bồi thường dù sao đều nghèo. Lôi khiếu pha trò, cười nói. Ta thật sự rất nghèo. Không thể sao cùng với Hoàng Nhiêu và Sà Mẫu. Lôi khiếu ở phía bên kia, lộ ra một vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khinh thường. Còn muốn bồi thường còn muốn thế nào nữa? Ta đã nhượng bộ rồi. Còn ở lại Lam Tinh hơn 3 tháng, ngươi có biết thời gian đối với cấp thần quý giá như thế nào không? Chỉ trong 3 tháng này, tối thiểu ta cũng phải kiếm được 20000000 tử tĩnh đấy. Nếu thật sự muốn ra tay với ta thì cứ làm đi, dù sao cũng không thể nào mất tiền để bồi thường được. Sa Mẫu coi trọng người nhà của mình, Hoàng Nghiêu cũng vậy, nhưng lời khiếu lại không mấy quan tâm. Với tuổi thọ của cấp thần, được bắt đầu từ 100000 năm, vợ của Hoàng Nghiêu không biết đã chết bao nhiêu người, cả con cái cũng vậy. Các bán thần chỉ có tuổi thọ 3.000 năm, đến mức phải bỏ tiền mua thần vật để tăng tuổi thọ sao, thứ đó có giá trị, dưới vài triệu thạch tử tính sao. Dù có kéo dài thì ngươi vẫn sẽ chết, chết sớm hay chết muộn cũng đều là chết. Sau lần đầu ngươi còn thử cứu đám hậu ruệ của mình một lần, nhưng nếu chết quá nhiều, ngươi cũng sẽ chết lặng mà thôi. Lời khuyết đã mất đi hàng chục con cháu và vợ. Hắn không lo lắng Trần Tùng sẽ giết chết bọn họ, giết thì cứ giết đi, giết xong ta lại tìm người khác. Ban đầu đồng ý với xả mẫu, chỉ là việc tiêu diệt Lam Tinh thực sự sẽ không mang lại lợi ích gì cho hắn, mà chỉ có hại, vậy thì chi bằng bảo vệ nó đi, bồi thường cho Trần Tùng mấy chục nghìn tử tĩnh còn được, nhưng mấy triệu, mấy chục triệu sao, cút đi, kiếm tiền dễ thè à, Hoàng Nghiêu lắc đầu. Nói, bên phía hắn hình như có chút ồn ào, ta không nói Trần Tùng đã lĩnh ngộ được hai pháp tắc đầu, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ không phản ứng như thế này, Trần Tùng cười nói. Hiện tại coi như xong rồi, ta cũng không tìm hắn gây sự. Hoàng Nghiêu và Sà Mẫu lít nhau, chúng ta chỉ cần ôm thật chặt đùi Trần Tùng là được rồi. Chúng ta cùng lôi khiếu không có quan hệ tình nghĩa gì, tại sao phải để hắn ôm đùi làm gì? Buổi trưa, Trần Tùng lại xây dựng một lối đi không gian khác. Phi thuyền quay về, Sà Mẫu cười nói. Đã khôi phục về cài đặt gốc, Trần Tùng, ngươi, chỉ cần ràng buộc thân phận của ngươi một lần. Những người khác liền có quyền sử dụng, phi thuyền này khá tốt. Giá gốc là 30 triệu tử tĩnh đấy. Số tiền hiện tại của Trần Tùng dư sức mua một phi thuyền tốt hơn. Nhưng tại sao lại phải mua? Phi thuyền của Thầy Tố, không phải chỉ giá 100 triệu sao? Giết chết hắn thì mọi thứ của hắn sẽ là của ta. Thả ta ra, thả ta ra ngoài. Mễ Phạn đột nhiên ở bên, trong dị năng không gian kêu gào muốn ra ngoài. Trần Tùng co mày. Ta một mình tới đây, người đi ra không phải. Liền bại lộ bí mật dị năng không gian sao. Mễ Phạn từ trước đến nay chưa từng náo loạn như vậy. Sao đột nhiên thay đổi tính tình rồi? Mễ Phạn lớn tiếng nói. Tên tâm đi, người cứ thả ta ra ngoài. Được rồi, kỳ thực chuyện dị năng không gian bị lộ ra cũng không sao. Ai có thể làm gì Trần Tùng? Mễ Phạn, Mễ Lạp và những người khác bước ra. Nhưng Trần Tùng chỉ lo lắng bọn họ, sẽ gặp nguy hiểm. Có điều Mễ Phạn sớm đã có thể cảm nhận được điều này, nên thực ra không phải là vấn đề. Tối qua Trần Tùng đã nhờ xà mẫu sắp xếp cho mình một căn. phòng thả mấy người Mễ Lạp Mễ Phạn ra ngoài. Pháp Vương vẫn ở trong không gian tiếp tục lĩnh ngộ, gần đây mới lĩnh ngộ thêm được cái gì đó. Ngương Sương còn đang ngủ, Mễ linh hô lên một tiếng. Đến giờ ăn rồi, Ngưng Sương đột nhiên tỉnh dậy. Dọn cơm, dọn cơm đi, Mễ lạp che miệng cười khúc khích. Trần Tùng hỏi, đi ra có chuyện gì không? Mệ phạn hơn một tiếng, trong đó chán quá, chúng ta ra ngoài hít thở không khí thôi. Được rồi, ngươi là tổ tâm, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Trần Tùng dẫn một nhóm người ra khỏi phòng. Xà Mẫu và Hoàng Nhiêu vô cùng ngạc nhiên, kìm ốc tàng kiều, xuất hiện từ đâu? Có một vài cô gái xinh đẹp, chẳng trách lại thấy chướng mắt bốn cô gái thu lan đồng chúc. Ánh mắt của Hoàng Nhiêu dừng lại trên người mễ phản, một cực phẩm miêu nhĩ nương sao? Không có 10.000 tử tĩnh thì không thể mua được miêu nhĩ nương chất lượng hàng đầu Nhưng Hoàng Nhiêu cảm thấy cái này có thể bán 20.000 tử tĩnh, chủ yếu là đến từ đâu? Xà Mẫu do dự một chút, chỉ vào mấy người, rất khó hiểu. Chẳng lẽ hiểu được đến chiều sâu của hệ không gian thì có thể chứa đựng được con người sao? Người khác không thể làm được, không có nghĩa là Trần Tùng không làm được. Trần Tùng không mở miệng giải thích. Xà Mẫu và Hoàng Như đương nhiên sẽ không vì tò mò mà hỏi. Trần Tùng mỉm cười giới thiệu. Nói, đây là Mế Lạp, vợ của ta. Đây là, chị vợ của ta. Ngương Sương nói, ta là em của chị Mế Lạp. Xà Mẫu và Hoàng Như tỏ vẻ như đã hiểu, bọn họ đều là chị em của vợ. Vậy còn có thể là mối quan hệ như thế nào? Trần Tùng kéo hải cơ lại gần. Thân mật nói. Đây là chị gái ta. Nếu như thời tố ở đây, hắn cũng sẽ suy nghĩ. Hắn biết trên lam tinh có hệ thời gian, lẽ ra phải liều mạng giành lấy. Nờ hờ nờ gờ tinh thể đã bị Trần Tùng lấy. Trần Tùng chiến, viên pha lê đã bị Trần Tùng an lấy được. Trần Tùng đã để nó trong não của bản thân. Buổi trưa ăn cơm, xả mẫu lại tiếp đãi một cách nồng nhiệt. Những người khác sai xưa ăn cơm ngon lành. Còn mễ phạn lại là tùy ý ăn đối phó vài miếng, kể từ khi ăn ở khoái lạc tinh cầu xong, những bữa cơm khác ăn cũng chỉ để nhét đầy cái bụng. Trần Tùng đối với việc vận hành phi thuyền đã quen thuộc, phi thuyền có hệ thống thông minh, chỉ cần điều khiển bằng giọng nói, phi thuyền sẽ tự động vận hành. Trần Tùng nói, phi thuyền đã được sửa chữa xong, xà mẫu, chúng ta bây giờ rời đi sao? Trần Tùng trước tiên phải đến miêu tinh một chuyến, đưa tất cả các thành viên đi, trực tiếp để bọn họ dịch chuyển đến Lam Tinh miêu Miu không phải, nếu miêu nhĩ nương bằng lòng, cũng sẽ đưa đi cùng. Xà mẫu cười nói, có thể làm bất cứ lúc nào cũng được, nhưng Mễ Phạn lại hét lên. Không được, ta muốn đi khoái lạc tinh cầu chơi vài ngày, lần trước chỉ ăn một bữa thôi. Bây giờ ta ăn cái gì cũng không thấy ngon. Trần Tùng theo bản năng nói, trước tiên đi lam tinh, lam tinh quan trọng hơn. Mễ Phạn vẫn không chịu từ bỏ, ồn ào nói. Ta không quan tâm, ta muốn đi. Hoàng Nghiêu bật cười nhìn. Nghiêu nhĩ nương này thật là ngang bướng, bán ngươi đi cũng không đủ sống một ngày. Người lấy đâu ra dũng khí đòi đi đến tinh cầu đó, giá cả ở đó đắt gấp 10 lần so với các tinh cầu bình thường. Nếu là Hoàng Nghiêu đã đánh thẳng vào mặt cho một phát, thiếu đòn sao? Không biết mua ở đâu? Xà mẫu cũng cảm thấy quê hương quan trọng, Trần Tùng làm sao có tâm tình đi vui chơi chứ? Nhưng khác xa với dự đoán của hai người. Trần Tùng dỗ dành mễ phạn, nói, được rồi được rồi, ta đi nơi đó trước. Lần trước, Mễ Phạn nói muốn mua quần áo, liền gặp được không ít cơ duyên. Chẳng lẽ lần này đi, cũng sẽ có nhiều khải tử sao? trời vài ngày cũng được, nhỡ đâu có thể gặp được chuyện gì may thì sao? Nghĩ đến đồ ăn ngon xuất sắc trong nhà hàng mây, Trần Tùng vô thức liếm liếm khóe miệng. Đúng là ăn rất ngon. Mễ Lạc và những người khác cũng đã chán nản, vì ở trong không gian nhiều ngày, bọn họ cũng nên đi giải tỏa chút. Hoàng Nghiêu chuẩn mắt há mồm nhìn, không phải chứ? Sao ngươi là cấp thần? Mà lại đi nghe lời một miêu nhĩ nương vậy, miêu nhĩ nương này được chiều chuộng đến vậy sao? Lúc này, Trần Tùng liền muốn xây dựng thông đạo không gian, nhưng mễ Phạn lại nói, ta còn chưa được ngồi phi thuyền đây. Ngồi phi thuyền đi, Trần Tùng giải thích, thông đạo không gian rất nhanh sẽ đến, ngồi phi thuyền có thể đi mất mấy tháng. Mễ Phạn biểu môi, ta bảo ngươi ngồi phi thuyền, ngươi có ý định phản đối sao? Nói gì vậy, nói gì vậy, miêu nhĩ nương này là muốn làm phản sao? Mặc dù Hoàng Nghiêu có con gái bảo bối, nhưng con gái hắn cũng không bao giờ dám nói như vậy. Xà mẫu hiện đang ở xà tinh, còn là dưới quyền của một người. Nghiêu nhĩ nương này chắc chắn chưa từng bị đánh đập lần nào. Trần Tùng toàn thân ngây ngốc, nở nụ cười xin lỗi nói. Không phản đối, không phản đối. Hoàng Nghiêu tê dại, xà mẫu cũng không khá hơn là bao. Đây là đang nuôi một tổ tông sao? Mễ Phạn lại suy nghĩ lại, nếu như đi phi thuyền sẽ lãng phí vài tháng. Vậy chẳng phải là sau vài tháng mới. Có thể được uống đồ uống ngon sao? Mễ Phạn nói. Ta nghĩ lại rồi. Vẫn là dùng dịch chuyển không gian đi đến đó đi. Trần Tùng thở dài. Hôm nay Mễ Phạn có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ là đang trong thời kỳ phản nghịch sao? Trong khi Trần Tùng dựng thông đạo không gian, Mễ Linh vẫn đang xem qua những cuốn sách. Mà Disman để lại. Lật đến một trang. Mễ Linh lầm bẩm trong miệng. Được đại thần chứng thực, Mễ Linh đưa cuốn sách đến trước mặt Trần Tùng. Nói, ở trong đây có ghi chết. Ta cảm thấy nó không đơn giản. Người nhìn xem, Mỹ Linh cầm cuốn sách đưa cho Trần Tùng nhìn. Nghe đồn rằng, khi một pháp tắc nào đó được hiểu ở một mức độ nhất định, sẽ có sự thay đổi về chất. Cũng đã được chứng thực bởi một đại thân, sự biến đổi ấy lớn hơn nhiều so với khi thăng cấp lên cấp thần, pháp tắc sẽ ban thưởng, hư không đi lại, dịch chuyển không gian, lĩnh ngộ pháp tắc. Những pháp tắc này đều là một nhánh nhỏ của pháp tắc không gian. Ví dụ như này, nếu Trần Tùng lĩnh ngộ được hư không đi lại, Đó cũng chỉ là một nhánh, nhưng nếu nhánh này được lĩnh ngộ hoàn toàn, đạt đến 100%, pháp tác không gian hoàn chỉnh sẽ mang đến cho Trần Tùng một phần thưởng rất lớn. Đối với một bài toán, nếu ngươi kiểm tra đạt 30 điểm, thì liền được thưởng. Số điểm còn lại lần lượt là 50 điểm và 80 điểm, phần thưởng sẽ gia tăng theo thứ tự. Nhưng nếu ngươi đạt được 100 điểm, vậy sẽ là một sự thay đổi về chất. 30 điểm có thể để ngươi tự tưởng tượng ra được phần thưởng. Nhưng một điểm người có thể tưởng tượng được sao? Pháp tác hư không đi lại cùng với pháp tác không gian là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, đạt đến mức tuyệt đối khó như thế nào, người cũng có thể đoán được. Trần Tùng trước mắt đang sử dụng hư không đi lại, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được diệt chuyển không gian, còn gia tăng lên một chút, đạt đến 88 rồi. Nhưng vẫn còn một khoảng cách nhỏ, Hoàng Nghiêu không có nói cho Trần Tùng chuyện này. Có lẽ chính hắn cũng không biết. Cuốn sách ố vàng do Esmen để lại này, thực chất có rất ít ghi chép về vận mệnh cách, điều này cho thấy nó vẫn còn rất quý giá. Vì chép lại một số bí mật chưa được nhiều người biết đến, nhưng tính xác thực vẫn có phần đáng tin. Nếu như lời đồn này là sự thật, thì điều giúp Trần Tùng có cơ hội được đại thần chứng thực. Đương nhiên là hư không đi lại, Trần Tùng nhẹ giọng nói, đại thần chứng thực sao, ta rất mong chờ. Thần tích 3, gây chấn động phiên bản beta công khai. Sự sáng tạo đổi mới công nghệ nay Chưa từng có. Trải nghiệm công nghệ ảo 100% khiến người hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Hai đại văn minh đã hợp tác với nhau để chế tạo ra nó. Tín hiệu bao phủ hầu hết các tinh cầu trong. Vũ trụ. Người có muốn trải nghiệm những trận chiến chân thực và gai cấn mà không cần rời khỏi nhà không? Người có muốn lĩnh ngộ pháp tác không? Thiết lập ảo và thực được đồng bộ hóa. Mô phỏng hoàn toàn hàng chục nghìn môi trường và địa hình vũ trụ, cùng nhiều loại thuộc tính khác nhau có thể mang lại trải nghiệm 100% trong trò chơi, vậy thì rất nhanh sẽ tới thần tích. Đầu tiên là Trần Tùng xây dựng một thông đạo không gian để dịch chuyển hai cấp thần là Sa Mẫu và Hoàng Nghiêu, sau đó lại xây dựng thêm một cái khác, kiểm tra cẩn thận, đưa đám người Mễ Linh, Mễ Lạp đi đến vùng ngoại vi của khoái lạc tinh cầu, sau khi tụ hợp, vừa mới tiến vào khoái lạc tinh cầu, liền gặp phải một trò chơi được tuyên truyền một cách áp đảo. Mễ Phạn đứng bất động dưới poster trò chơi, ngậm ngón tay trong miệng, Trò chơi thực tế ảo trong truyền thuyết, ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Trần Tùng cũng trở nên hứng thú, rất nhiều con trai đều thích chơi game, vẫn là cảm giác thực tế 100% sao? Trò chơi này không chỉ là một trò chơi đơn giản như vậy, thực sự có thể trở nên mạnh hơn trong trò chơi. Lĩnh ngộ pháp chính là ở trong suy nghĩ, nếu như trong game có thể lĩnh ngộ được thì đương nhiên thực tế cũng có thể. Có Trần Tùng, đám y mỹ linh, pháp vương căn bản, không cần phải đối mặt bất kỳ loại chiến đấu nào. Trần Tùng cũng không lo lắng bọn họ sẽ tử chiến. Trong dĩ năng không gian, bọn họ cũng rất nhàm chán. Xà Mẫu nói. Thần tích ba ra mắt rồi, mà con của ta vẫn còn đang cài tiền trong thần tích 2 May mắn nhất, thì cùng nhau, kiếm được mấy trăm nghìn tử tĩnh đấy. Xà Mẫu không có con. Nhưng xà tộc trên xà tinh đều là con của cô. Trần Tùng hỏi. Trò chơi này thực sự có thể giúp lĩnh ngộ pháp tắc sao? Xà Mẫu lắc đầu, nói. Không biết, nhưng xác thực rất giống thực tế ta đã nghe nói tới thần tích này từ 3 năm trước, kỹ thuật đã có đột phá lớn, khả năng thật sự có thể làm được. Bất kể có làm được hay không, Trần Tùng vẫn quyết định mua nó, vì hắn có tiền. Lúc đầu Mễ Phạn vốn định đi ăn cơm, nhưng cũng háo hức mong chờ Bảo Trần Tùng đi mua. Nơi bán mỗ bảo hiểm, có một hàng người đang xếp hàng dài, cũng có rất nhiều khách vờ iper. Hoàng Như trực tiếp lộ ra chút pháp tắc. Mờ tơ không biểu tình nói, tất cả đều tránh ra cho ta, cấp thần, còn có xếp hàng Ai dám để cấp thần xếp hàng chứ? Có, nhưng ít nhất không phải ở nơi như thế này. Vị khách quý đột nhiên tránh ra. Hoàng Nhiêu đổi sang một khuôn mặt tươi cười. Trần Tùng, người mua đi. Vẫn là Hoàng Nhiêu còn đang muốn trừa lại chút mặt mũi, nếu không nhất định sẽ gọi hắn là đại ca. Chủ yếu là do Trần Tùng còn quá trẻ, mới hơn 20 tuổi, mà Hoàng Nhiêu đã hơn mấy vạn tuổi rồi. Mũ bảo hiểm được chia thành 5 loại, bình thường, tinh xảo, sang trọng, hoàn hảo và tối cao. Giá cả khác nhau và độ ảo cũng khác nhau. Để làm ra một chiếc mũ bảo hiểm, cần phải kết nối các dây thần kinh của não bộ. Nếu không, thì việc chế tạo một chiếc đồng hồ rất đơn giản. Một chiếc bình thường có giá 100 tử tĩnh, đây cũng là một mức giá, khiến người bình thường phải sợ hãi. Rất nhiều người phải làm việc chăm chỉ để mua một chiếc mũ bảo hiểm bình thường, với hy vọng kiếm được tiền trong trò chơi. Đương nhiên là Trần Tùng mua kho trò chơi phiên bản tối cao, 200.000 tử tĩnh một cái. Cấp thần muốn có được cũng phải mất mấy năm. Trần Tùng trong nháy mắt mua luôn 20 cái, đưa cho Hoàng Nghiêu và Sa Mẫu mỗi người một cái. Hoàng Nghiêu và Sa Mẫu nhận thấy có gì đó không đúng. Trần Tùng mới vào vũ trụ không được bao lâu, làm sao lại có thể giàu có như vậy được? Pháp tác không gian kiếm tiền cực kỳ lợi hại, nhưng có thể nắm vững không được lâu. Trần Tùng suy nghĩ một chút, cũng hoàn toàn có thể mua cho các thành viên. Chỉ cần vung tay một cái, đã mua 30.000 chiếc mũ bảo hiểm tinh xảo trị giá 300 tử tĩnh. Số tiền nhỏ, tổng cộng mới có 9 triệu tử tĩnh Đi theo ở xây lan lộn, cũng nên để các người trải nghiệm Một lần trò chơi thực tế ảo phải không? Trần Tùng trả tiền đặt cọc, nhưng không có nhiều hàng như vậy Nên đồng ý buổi tối sẽ tới lấy hàng Hoàng Nghiêu và Sa Mậu nhĩn nhau Lấy tiền ở đâu ra? Mễ Phạn nóng lòng muốn trải nghiệm Trần Tùng lại ngăn cản, khuyên nhủ Ăn cơm trước đi Ăn no mới có sức để chơi game Mễ Phạn lập tức bị thuyết phục Trần Tùng lấy chiếc siêu xe thể thao lần trước mua ra. Nhanh chóng phóng đến nhà hàng mây ở trung tâm. Hoàng Nghiêu giật nảy mình. Trần Tùng à, chúng ta cũng không phải người ngoài, không cần tốn nhiều tiền như vậy. Nhà hàng này đắt như vậy, chúng ta nhiều người thế này, tính sơ qua cũng đã tốn mấy chục nghìn tử tĩnh. Nếu như cấp thần một năm kiếm được một nghìn tử tĩnh, ai lại bằng lòng tiêu gần nửa tiền làm cả năm cho một bữa ăn chứ? Trần Tùng thả nhiên nói. Không có việc gì. Chỉ cần vẩy chút nước là được. Lần trước đám người Trần Tùng đã bỏ ra 530.000 tử tĩnh, khiến nhà hàng vẫn còn ấn tượng. Hiếm khi thấy một vị khách nào hào phóng như vậy, vừa ngồi xuống. Mễ Phạn đã cầm thực đơn lên, nói, mang lên trước 10 con cá loại này, còn nước Haleboho kia mang lên cho ta 10 lít. Hoàng Nhiêu cầm thực đơn xem qua, Miu Nhĩ Nương này đã trực tiếp tiêu hết 200.000 tử tĩnh. Con gái ta nuôi đến khi lớn, cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Trần Tùng chỉ vào thực đơn, nói, lấy 10 phần bít tết này, những cái này, cái này không cần, còn những cái khác thì mỗi loại một phần. Xà mẫu đứng ngồi không yên, giống như một cô gái nghèo lên thành phố. Khi đậu uống tới, mễ phạm lập tức uống trước, bụng nhỏ cũng đã khỉnh ra, khóe miệng hoàng nghiêu giật giật. Mưu nhĩ nương này, đã uống hết sạch tử tĩnh của Mưu nhĩ nương cực phẩm luôn rồi. Xà mẫu uống từng ngụm nhỏ, loại đậu uống này cô chưa từng uống qua, uống một ngụm nhỏ... Chính là đi bay mấy trăm tử tĩnh Đây là chuyện mà trước đây Cô căn bản không dám nghĩ tới Không phải xà mẫu không đủ khả năng chi trả Mà là kiếm tiền khó khăn Kiếm được bao nhiêu cũng không nỡ dùng Toàn bộ đều dành để bồi dưỡng xà tộc Cá được mang lên Mễ Phạn ăn vài miến hết đuôi cá Cô rất thích ăn đuôi cá Mễ Phạn dùng ánh mắt tinh quái nhìn ngưng xương Ngưng xương Đuôi cá của ngươi cũng cho ta ăn chứ Ngưng xương cảnh giác nhìn mễ Phạn Không cho Pháp vương chán ghét nhìn mễ phạn. Cho ngươi. Chó không thích ăn cá. Mễ phạn vui vẻ ra mặt nhận lấy. Hoàng Nhiêu cảm thấy miêu nhĩ nương này không hề đơn giản. liền đưa con cá của mình ra. Nó. Ta cho ngươi. Mễ phạn lại một mặt ghét bỏ. Ai thèm ăn nước miếng của ngươi. Hoàng Nhiêu bị làm cho nghẹn không nói nên lời. Sau khi ăn uống no nê. Trần Tùng tính tiền. Nhiều hơn lần trước rất nhiều. 780.000 tử tĩnh. Ăn xong. Mễ phạn lớn tiếng nói muốn gói đồ uống đó lại, nhân viên phục vụ mỉm cười nói, "Được, ngài muốn gói bao nhiêu?" Mễ Phạn nói ra một lời gây bất ngờ, "1000 lít." 1000 lít chính là 10 triệu tử tĩnh. Hoàng Nhiêu và Sa Mẫu lập tức ngơ ngác, nếu nói đồ uống này có thể giúp tăng cường sức lực thì cũng không đắt, thế nhưng mà loại đồ thức uống này chỉ giúp ích được một chút, chủ yếu là dễ uống, giống như có mùi vị gây nghiện, ai lại bỏ ra 10 triệu chỉ để mua đồ uống chứ? Nhân viên phục vụ giật nảy mình Cô còn tưởng chỉ mua mang về mấy lít chứ, cô khó xử nhìn Trần Tùng, Trần Tùng xua tay. Đi nhanh đi, nhân viên phục vụ nói, chúng ta không còn nhiều như vậy, chỉ có vài chục lít, nhưng nếu quý khách thật sự muốn thì chúng ta có thể chuyển hàng. Trần Tùng gật đầu, quay đầu hỏi Mễ Phạn, 1000 lít có đủ không? Muốn đóng gói 3000 lít không? Hoàng Nhiêu té xỉu, xà mẫu cũng té xỉu, thật là hào vô nhân tính. Trần Tùng thuận miệng hỏi, gần đây có buổi đấu giá gì không? Người phục vụ cung kính trả lời, chỉ toàn là một số buổi đấu giá quy mô nhỏ. Dựa vào thân phận tôn quý của ngài, thì có đến cũng không mua được thứ gì giá trị. Trần Tùng nhíu mày, không có thứ tốt gì à, sau khi trả xong tiền đồ uống. Trong tấm thẻ của Melo vẫn còn 300 vạn tử tin, còn tấm thẻ có hơn 5.000 vạn tử tinh của Truss thì hắn chưa động đến, sao không còn tiền rồi. Không sao, người khác mấy năm tổ chức một lần, vậy thì ta mấy năm mở hàng một lần, một lần ăn mấy năm. Trần Tùng thuê một gian phòng lẳng lặng ngồi trong đó. Trần Tùng ngồi xếp bằng sau khi nghe nói đến tin đồn về đại thần chứng thực. Trần Tùng cực kỳ thèm muốn, cái đó vượt xa, so với phần thưởng của đại thần chứng thực. Tuy hắn đã lĩnh ngộ hai đạo phép tắc, nhưng không có cái nào có thể giúp ích, cho việc đối đầu trực diện với người khác cả. Nếu như có được đại thần chứng thực, chưa kể đến cái khác. Đầu tiên là tuổi thọ của thân thể, sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là năng lực bảo mệnh lại nhiều thêm một cái. Trần Tùng lấy phép tắc không gian hành tẩu hư không ra xem, im lặng ngẫm nghĩ. 88 điểm, chỉ còn thiếu 12 điểm nữa là đủ 100 tròn, vậy 12 điểm này tại sao lại chưa đủ? Hành tẩu hư không trong cự ly ngắn đã gần như hoàn mỹ, hành tẩu hư không trong cự ly dài cũng phải được một ít điểm rồi. Thực tế, số điểm của Trần Tùng cách 100 điểm rất gần là bởi vì vấn đề khó nhất đã được Trần Tùng giải quyết. Hắn đã sử dụng hành tẩu hư không trong tình huống không gian bị tan vỡ. Nếu những người khác có thể đạt đến 88 điểm, thì cũng là do bọn họ đã làm hết những vấn đề đơn giản trước. Chỉ còn lại một vấn đề khó nhất, cũng giống như trong một bài thi toán, tất cả mọi người đều biết câu hỏi cuối cùng là đề kéo điểm của mọi người tranh nhau. Đáng tiếc, phép tắc chỉ nói cho Trần Tùng biết, tiến độ đã đạt tới 88, vẫn còn 12 điểm nữa. Nhưng vấn đề nằm ở đâu thì nó không nói cho hắn biết. Trần Tùng dùng hành tẩu hư, không đi tới bên ngoài tinh cầu... Sau đó không ngừng tiến hành hành tẩu hư, không trong cự ly dài. Đột nhiên, trong lòng Trần Tùng xảy ra một đợt rung động, trên mặt cũng hiện rõ vẻ vui mừng. Tiến độ của hành tẩu hư không đã đến 91 rồi. Trong lòng hắn cũng đột nhiên xuất hiện một cảm giác, giống như là phép tắc nói cho Trần Tùng biết, tiến độ đã đến 91. Tin tức mà hắn cảm giác được đại khái là khi đạt tới 100 sẽ nhận được phần thưởng lớn, chỉ khi tiến độ vượt qua 90 mới có thể nhận được tin tức này. Trần Tùng vui sướng không thôi, xem ra truyền thuyết đại thần chứng thực là sự thật rồi, một buổi chiều đã kiếm được 3 điểm, vậy có phải chỉ cần tập thêm 3 ngày nữa là có thể đạt được 9 điểm còn lại không? Đương nhiên chuyện này là do hắn tưởng tượng ra thôi, Trần Tùng thở dài một cái, 91 điểm mà không có phần thưởng gì à? Cố lên, hướng về mục tiêu 100 điểm, chỉ có như vậy mới có thể dựa vào thân thể để giết chết thời tố được. Trần Tùng trở về tinh cầu vui vẻ, hắn thu hồi mũ trò chơi và đồ uống lại. Sau đó bắt đầu truyền tống đến miêu tinh, hắn đã đi được mấy tháng, không biết hiện giờ các thành viên thế nào rồi, từ miêu tinh đến tinh cầu vui vẻ, lúc đi thì cần hai tháng, lúc trở về chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Giáo chủ, giáo chủ đã trở về, mễ phạm là giáo chủ của miêu miêu giáo, Hu Hu đại ca, cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi, làm lão hùng ta nhớ muốn chết, hùng văn huệ, nhảy bổ lên ôm trầm lấy trần tùng, trần tùng tươi cười đầy mặt, thư vân, trần quang. Tử Thanh cũng ra đón trao, Mộng Âm và Triệu Tử Ý một trái một phải đứng vây xung quanh Trần Tùng, có mang đồ ăn ngon về không vậy? Lúc hắn mới gặp Mộng Âm, Mộng Âm mới là cô bé 15 tuổi, đến thân thành con thỏ, sau đó bị Trần Tùng sách về căn cứ. Hiện giờ đã trở thành thiếu nữ 20 tuổi rồi, còn cô nhóc Triệu Tử Ý này, đúng là càng lớn càng xấu. Nhìn thấy bọn họ, trong lòng Trần Tùng tràn đầy thân ái. Có, có hết, ta còn chuyên môn tìm mua cho các ngươi. Trần Quang nói Đại ca, trong khoảng thời gian trước, có một đội phi thuyền bay tới đây, Vạn Kiện Quy. Viu Lý đã dẫn theo mười mấy người, chạy đi với bọn họ rồi. Trần Tùng ngẩn ra, chạy đến vũ trụ. Trần Tùng lắc đầu, hắn có thể sống thoải mái như vậy, là do hắn mạnh, ở trong vũ trụ này. Cho dù là chỗ nào, thì cũng phải tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Đi thì đi, hắn còn đang lo không biết, phải xử lý Vạn Kiện Quy thế nào. Còn tên Viu Lý kia, không biết có bị người khác cho ăn đập hay không. Tự nhiên kiễn được hai mối họa đi rồi, đúng là đáng chúc mừng. Trần Tùng triệu tập mọi người lại, chuẩn bị trở về Lam Tinh. Quê hương của chúng ta đã trở lại như ban đầu, hơn nữa còn trở nên đẹp đẽ hơn nữa. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, đúng là mưu tinh rất tốt. Nhưng cù có tốt thế nào cũng không phải là quê hương của bọn họ. Ở lại chỗ này cứ có cảm giác không yên. Đi chuẩn bị thôi, ngày mai chính thức khởi hành. Buổi tối, Trần Tùng phân phát dịch thăng hoa thảo cho mọi người. Trần Quang chỉ có thực lực bậc 7 nhưng là anh em vào sinh ra tử với Trần Tùng, đương nhiên cũng có một phần cấp hoàng. Hùng Văn Huệ đến cấp vương là đã đến đỉnh rồi, không cho cô một phần cấp hoàng thì sao mà được. Thu Vân vẫn đang không ngừng tiến bộ, không cần dịch thăng hoa thảo. Trần Tùng đưa cho cô ba viên tinh thể cấp đế hệ băng và mấy viên tinh thể cấp hoàng. Nếu như cô có thiên phú thì chắc chắn có thể lên đến cấp hoàng. Còn dịch cấp hoàng còn lại đều được phân chia cho những người thân cận và những thành viên có công lao lớn. Trong lúc quái vật buông, xuống Cấp vương thì dựa theo chế độ của thành hương đông Để phân phát Trần Tùng lắc đầu, nếu có thời gian Thì hắn phải mua mấy vạn phân Không không, mua nhiều như vậy không có tiền trả Vẫn nên làm nghề cũ thì hơn Mễ Phạn đứng trong đám mèo Hào hùng nói, đi theo ta Ta che chở cho các ngươi Đám mèo đều biết, mễ Phạn đã bảo vệ chúng nó Đồng loạt nói Xin nghe theo lời giáo chủ Số lượng của đám mèo không có nhiều lắm Lúc trước chúng nó bị tàn sát, chỉ còn lại khoảng 5 vạn con. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không thể khôi phục lại được. Sau khi sắp xếp xong, Trần Tùng nhân cơ hội lĩnh ngộ hành tẩu hư không. Nhưng suốt một đêm trôi qua, vẫn không có tiến triển nào, đã đạt tới 91 điểm. Muốn tăng thêm nữa, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trần Tùng sử dụng thông đạo không gian, cho nên muốn vận chuyển một đám mèo cấp thấp, chỉ cần một lần là đủ. Sau đó hắn lại chia thành 3 lần, để chuyển hết toàn bộ thành viên đi. Lúc trước Trần Tùng đã mua một đống đồ vật, đã truyền tống đến Lam Tinh trước rồi, cho nên sau khi các thành viên trở về, có thể lập tức bắt tay vào làm việc luôn. Muốn truyền tống cấp thần, thì không thể một phát đến Lam Tinh ngay được, nhưng có thể chia ra thành mấy lần truyền tống, chỉ cần mấy ngày là đến nơi. Mễ Phạn lại nói, ngồi phi thuyền đi, không cần vội, cứ để cho bọn họ làm trước. Đê cuối cùng để xa mẫu ra tay là được. Trần Tùng ngạc nhiên nhìn Mễ Phạn, có phải là có nguyên nhân đặc biệt gì hay không? Mễ Phạn nói, cứ nghe ta là được rồi. Trần Tùng gật đầu, vậy cũng được. Vừa hay có thời gian rảnh, để lĩnh ngộ phép tác không gian. Lúc trước hắn bận rộn chạy ngược chạy xuôi, không có thời gian lĩnh ngộ phép tắc. Trần Tùng nhập tọa độ vào hệ thống tự động của phi thuyền. Sau đó cứ để cho phi thuyền tự động điều khiển là được. Còn về nguồn năng lượng của phi thuyền, trên đây cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi năng lượng. Đoàn người Trần Tùng tiến vào trong phi thuyền, Trần Tùng tiếp tục phép tác hành tẩu hư không? Cuối cùng cũng có chút đột phá, tiến độ phát triển lên 92 điểm. Trần Tùng bực bội nói, sao lại chậm như vậy, đến khi nào ta mới có thể đạt được 100 điểm? Người nói xem như vậy mà là chậm à, đã đến trình độ này rồi. Còn có cấp thần mấy nghìn năm, không có tiến triển thêm. Nếu có thể dễ dàng đột phá, thì đại thần chứng thực đã không trở thành truyền thuyết rồi. Trần Tùng thở dài một cái, chợt nhớ ra khoang trò chơi, hắn cũng tiến vào trò chơi. Mễ Lạp là mục sư, tô đại trụ là xe tăng. Mễ Linh là Pháp Sư Lửa, Ngưng Sương là Pháp Sư Băng, Pháp Vương là Pháp Sư Lôi. Hải cơ lựa cho Pháp Sư Hắc Ám, Mễ Phạn lại chọn ngay chiến sĩ. Nghe nói Mễ Phạn đã chết 8 lần. Các nghề nghiệp trong game có thể tự do lựa chọn, cho nên Mã Ngọc lựa chọn nghề nghiệp đầu bếp. Trần Tùng vừa đi vào trong game đã cảm thấy bản thân mình như đi vào một mảnh đất mới. Hắn thật sự rất khiếp sợ, nơi này giống thật trăm phần trăm, hoàn toàn không thể phân rõ hiện thực hay ảo giác nữa. Pháp vương chạy đến đón Trần Tùng, đi hội họp với mọi người, một tay cầm pháp trượng cười hề hề nói. Là huynh đệ thì đến chém ta xem nào. Một tháng sau, mọi người khiếp sợ nhìn pháp vương. Pháp vương có thể một mình xông pha, giết chết một con boss cấp 20. Phải biết rằng, lượng máu của boss luôn gấp người chơi đồng cấp mười mấy lần. Hơn nữa, còn có được kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cực kỳ thông minh, chứ không phải là loại boss được thiết kế sẵn, theo khuôn mẫu như game ngày xưa. Các loại quái vật trong trò chơi đều được thiết kế theo khuôn mẫu của các chủng tộc trong vũ trụ. Lúc trước mễ phạn hét rồi xong. Lên, sau đó bị cắn chết trong nháy mắt. Pháp Vương cười ra tiếng chó. Chuyện này không phải cứ có tay là làm được ta. Đáng ghét. Nó làm màu ghê quá. Pháp Vương nói. Vậy đi đây. Tỡ ăn đi chơi một người. Hải cơ mặt không chút biểu cảm. Thực chất cũng bị đả kích đến. Ta cũng đi đây. Mễ Linh trần chừa một chút. Vậy ta cũng đi chiến đấu một mình. Đội ngũ nháy mắt chỉ còn một nửa, trò chơi này có tác dụng rất lớn. Đối với việc gia tăng thực lực thật sự, giống như là phóng thích dị năng nào đó, trong hiện thực dị năng chỉ có giới hạn. Nhưng trong trò chơi này, có thể phóng thích dị năng vô hạn trong hình thức luyện tập, tiền đề là người chơi có sách kỹ năng. Trần Tùng muốn dùng hành tẩu hư, không cũng phải dùng đến sách kỹ năng. Có điều nếu có sách kỹ năng, thì dù trong hiện thực không thể dùng được hành tẩu hư không, cũng có thể thử trải nghiệm kỹ năng đó trong trò chơi này. Từ đó giúp người chơi học cách nắm giữ kỹ năng trong hiện thực. Ngoài ra, các loại hoàn cảnh trong trò chơi này như là miệng núi lửa một vùng băng tuyết, hẻm núi sớm xét đều được bắt chước giống như thật trăm phần trăm. Những hoàn cảnh như vậy giúp ích rất nhiều cho việc lĩnh ngộ. Trong trò chơi đã có lĩnh ngộ, thì chỉ việc đi ra ngoài hiện thực để nghiệm chứng là được. Ít nhất thì hình thức chiến đấu cực kỳ tự do trong trò chơi có thể không ngừng mài rũ kỹ xảo chiến đấu. Trần Tùng dặn dò pháp. Tuyết. Người chú ý mấy buổi đấu giá, nếu như có sách kỹ năng thích hợp với chúng ta thì cứ mua hết toàn bộ. Sách kỹ năng mấy nghìn tử tinh một cuốn là giá trên trời, nhưng Trần Tùng có rất nhiều tiền. Có một số khu vực cần có cấp bậc mới vào được, Trần Tùng không chờ được lâu như vậy, cho nên quyết định thoát khỏi trò chơi để thử nghiệm. Sau một tháng, tiến độ hành tẩu hư không của Trần Tùng đã đạt tới 95 điểm, lại muốn tiến bộ thêm thì rất khó. Trần Tùng quyết định thay đổi góc độ khác, thông qua năng lực không gian khác. Để nghiền ngẫm hành tẩu hư không? Giống như lĩnh ngộ hành tẩu hư, không cũng có trợ giúp rất lớn đối với truyền tống không gian. Cụ thể là tiến độ của truyền tống không gian đã đột phá lên đến 66 điểm. Không biết nếu so với thời tố thì thế nào? Trần Tùng tiến vào không gian sâu hơn. Cảm giác được không gian có tổng cộng 8 loại năng lực cũng đồng nghĩa với việc có 8 chi nhánh phép tắc không gian. Có 5 loại công năng, thuấn di, truyền tống, không gian phòng ngự, công kích, phép tắc là dự trữ gối các không gian vào nhau. Sáng tạo không gian là năng lực phụ trợ. Phòng ngự có hai loại, một loại thiên về vật lý, một loại thiên về pháp thuật. Công kích có ba loại, thứ nguyên mai một, xuyên thấu. Mỗi một loại không gian đều có yêu và nhược điểm riêng. Mỗi loại Trần Tùng đều nắm giữ được một chút. Nhưng ngoại trừ thuấn gì truyền tống ra, thì cái gì cũng không tinh thông. Trần Tùng nhắm ngay lực chú ý vào phòng ngự theo bản năng. Ta nhổ vào. Trần Tùng phi một tiếng. Hành tẩu hư không là cách phòng ngự tốt nhất, hiện tại hắn chỉ thiếu cái để công kích, đáng lẽ ra ta phải chú trọng tinh thần và công kích. Vậy bắt đầu từ cái mà ta am hiểu nhất trong số đó, thứ nguyên, Trần Tùng thở dài, chẳng qua việc này quá khó khăn. Thật ra, so với việc đẩy tiến độ của hành tẩu hư không lên tới 100%, thì Trần Tùng càng muốn lĩnh ngộ được phép tác thời gian, nhờ thời gian để thành cấp thần, cho dù có thể lĩnh ngộ được 4 năm phép tác không gian. Thì khi đối mặt với những cấp thần đứng ở trên đỉnh, đã lĩnh ngộ được 7 tám đạo phép tắc, cũng không xứng để so kè, trước mặt bọn họ, hắn chỉ có nước cúp đuôi chạy trốn. Nhưng nếu lĩnh ngộ được phép tắc thời gian thì khác, chỉ cần sử dụng ra tốc thời gian, nếu một lần không thể giết chết người, thì ta làm nhiều mấy lần là được. Không cần biết người có mấy đạo phép tắc, ta cũng có thể khiến cho người chết ra. Phối hợp với hành tẩu hư không, thì không ai có thể bắt được trần tùng ta, một khi thời không kết hợp với nhau. Nói không chừng sẽ xảy ra phản ứng hóa học, gia tốc thời gian là cái mà Trần Tùng dùng nhiều nhất, cũng là năng lực thời gian mà Trần Tùng cho rằng bản thân mình am hiểu nhất. Đúng thế, Trần Tùng cho rằng là như vậy, không gian vi tôn, thời gian tối thượng, cho nên muốn dùng năng lực thời gian để thanh cấp thần cũng là khó nhất. Trong sách mà Eastman để lại, không có ghi chép nào về cấp thần hệ thời gian cả, dị năng thời gian cực kỳ thưa thớt, nhưng trong một thời đại, vẫn còn thể tìm được mấy người. Bán thần là tiền đề để tiếp thu phép tắc, tuy muốn đạt tới bán thần rất khó, nhưng nếu chịu trả giá cực lớn thì một con heo cũng có thể trở thành bán thần được, nhưng lại không có ai có thể dùng thời gian để thành cấp thần. Như vậy đã chứng tỏ được mức độ khó khăn của việc này, Trần Tùng nghĩ đến đau xọ não, mẹ nó ta là ai, bố nó đây là đâu. Trần Tùng lĩnh ngộ hết một lượt các loại năng lực, đến cuối cùng vẫn cảm thấy trong số các phép tắc không gian thì năng lực phòng ngự vẫn là cái dễ học nhất. Ăn cơm thôi. Mã Ngọc là người đầu tiên rời khỏi trò chơi để đi nấu cơm cho mọi người. Tuy trong trò chơi không đi cùng nhau, nhưng trong hiện thực vẫn ở bên nhau, Pháp Vương cười to nói. Trò chơi này thật là tốt. So với việc ta buồn đầu lĩnh ngộ, còn dễ học hơn nhiều. Mễ Phạn phông má nói. Không tốt chút nào cả. Mễ Lạp cười khẽ một tiếng. Mễ Phạn đã chết một một lần. Không ngờ lại nhận được danh hiệu người chơi đầu tiên, tử vong 1.000 lần. Bình thường Trần Tùng không dám chê cười Trần Tùng. Trừ phi không nhịn được nữa, nếu là người bình thường bị chết nhiều như vậy, thì đã sớm không còn gì luyến tiếc cho trời đó nữa. Nhưng Mễ phạn không phải người bình thường, gà mờ cũng không phải gà bình thường, hơn nữa lại còn nghiện game đến thái quá. Mệ phạn đã giống như miệng núi lửa sắp phun trào, không có gì là nạp tiền không giải quyết được, nếu có thì chứng tỏ ta chưa nạp đủ nhiều. Mệ phạn đang định há mồm đòi tiền Trần Tùng, nhưng vừa rồi chính Trần Tùng đã cười nhạo cô, mệ phạn cô không cần mặt mũi chắc, đáng ghét. Tự ta đi kiếm tiền cũng được, ngồi phi thuyền đúng là tốt thật, nếu như sử dụng phép tắc để phi hành, thì không có một chút thời gian nhàn rỗi nào cả. Trên phi thuyền, Trần Tùng còn có thời gian rảnh ngồi chơi bài poker. Trần Tùng ngồi bên cạnh cửa sổ phi thuyền, nhìn ra không gian sán lạn đầy sao trời bên ngoài, lâm vào trầm tư, lĩnh ngộ phép tắc mễ phạn cũng không vào trò chơi, đang đứng phía sau Trần Tùng cười xấu xa, đột nhiên, một vật thể có hình dạng kỳ lạ bất quy tắc. Hích thước khoảng hơn 3 mét, vừa giống như tảng đá, vừa giống như kim loại từ trong vũ trụ, tối tăm bay về phía Trần Tùng. Phi thuyền có thể ngăn cách âm thanh bên ngoài, cho nên Trần Tùng đang ở trong trạng thái trầm tư, không chú ý đến nó. Vật thể này bay nhanh, đến đậu bức tường phòng hộ của phi thuyền, còn chưa kịp phản ứng, nó đã bay vào bên trong. Đập nát cửa sổ của phi thuyền, nện thẳng lên người Trần Tùng. Cái gì thế này? Trần Tùng xoa mặt, đau quá, cửa sổ của phi thuyền bị đập hỏng. Cho nên phi thuyền lập tức khởi động hình thức bảo hộ khẩn cấp. Trần Tùng nhìn lại, đây là một tảng đá, toàn thân màu xanh thẫm. Mễ Phạn chạy tới, đưa thẻ tự tin của ngươi cho ta. Ta dùng tảng đá này để đổi với ngươi. Trần Tùng kinh ngạc không thôi, tảng đá này do mễ Phạn triệu hoán đến. Đắt tiền lá mà. Đến lượt ta rút thẻ trả tiền. Nếu muốn, thì ngươi cứ nói thẳng là được. Ngươi muốn mà ta không cho chắc. Ngươi không nói, thì làm sao mà ta biết được. Trần Tùng lấy tấm thẻ của Thrasza đưa cho Mễ Phạn, hắn chưa động tay vào số tử tinh trong đó. Mễ Phạn vừa cầm được một cái là chạy biến vào trong phòng. Nạp tiền khiến ta cường đại, không ai có thể nạp nhiều tiền hơn ta. Trần Tùng đang muốn tiếp tục quan sát tảng đá này, chạm vào nó có cảm xúc như đang chạm vào kim loại. Hai người Hoàng Nghiêu và Sà Mẫu nghe thấy tiếng động cũng đi ra ngoài để xem có chuyện gì. Sà Mẫu nhìn thấy tảng đá này, đồng tử co lại, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là... Xà mẫu cẩn thận vuốt ve quan sát, không thể tin tưởng nổi. Đây đúng là kim loại ma la, lại còn to như vậy. Ngươi lấy được nó từ chỗ nào đấy? Trần Tùng A một tiếng. Nó tự đâm vào người ta. Xà mẫu trực tiếp quỳ. Hoàng Nhiêu cũng quỳ. Hoàng Nhiêu run rảy cả người nói. Vận may của ngươi đúng là quá giả. Giả sao? Ngươi nói đây là giả sao? Chuyện này chẳng phải đang xảy ra ngay trước mặt ngươi sao? Xà mẫu và Hoàng Nhiêu dùng ánh mắt tràn ngập hoang mang lại. Vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Trần Tùng. Trần Tùng hỏi cái này là gì vậy nó quý lắm à? xà mẫu giải thích loại kim loại này được gọi là kim loại mala là một loại kim loại có sức phòng ngự cực kỳ cường đại những cái áo giáp do cất thần hệ kim loại chế tạo thường sẽ sử dụng kim loại mala nhưng cần phải mất rất nhiều thời gian hơn nữa dù cho chế tạo ra rồi thì sau một khoảng thời gian nhất định chẳng hạn như sau 3.000 năm nữa áo giáp sẽ mất đi hiệu lực áo giáp do long vũ chế tạo ra Sử dụng những kim loại khác để giả mạo, tuy nhìn bề ngoài thì rất giống, nhưng chỉ sau mấy thập niên nữa, dài hơn thì là trăm năm sau, sẽ bị hiện nguyên hình. Sả mẫu nói tiếp, nhưng cái trước mặt người là đồ thật, sẽ không bị mai mòn theo thời gian, có hiệu lực vĩnh kiểu, chỉ cần chế tạo nó thành áo giáp là được. Hai mắt trần tùng sáng lên, vậy giá trị của nó là bao nhiêu? Hoàng Nghiêu lấy dụng cụ để cân, cân thử tảng đá, 4.236 cân, giá mua vào là 5 vạn tử tinh một cân. Nhưng bên trong chắc chắn vẫn còn một ít tạp chất. Ta ước đoán giá trị của tảng đá này rơi vào 100 triệu 5.000 tử tinh, đến 100 triệu 800.000 vạn tử tinh. Giá giữ gốc là 100 triệu 5.000 vạn tử tinh. Tâm trạng của Trần Tùng vốn đang tràn đầy vui mừng, lập tức trở nên lạnh lẽo. Cái thứ gì, mới có 100 triệu 5.000 tử tinh. Ta còn tưởng phát tài cực mạnh, không ngờ chỉ đủ tiền ăn 200 bữa cơm. Nhìn thấy các ngươi có vẻ chấn động như vậy, ta còn tưởng thứ này phải đáng vài tỷ vạn chứ. Sả mẫu hâm mộ nói, cái này có phải là giống như người ta nói, ngồi trong nhà tiền từ trên trời rơi xuống không? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì ta cũng không thể tin nổi, có chuyện thái quá như vậy đâu. Hoàng Nhiêu cảm thán, nếu đời này, ta có được một phần 10 vận may của Trần Tùng, thì ta có chết cũng. Phả một cười sống lại, Trần Tùng thở dài, cứ vậy cũng được, tham thì thâm, càng tham càng dễ chết. Vậy hắn nên bán cái tảng kim loại này đi, hay là giữ lại để tự dung? Ta phải rồi, hắn có thể tìm một gã giàu có chảy mỡ để bán cho, sau đó lại đi ăn trộm về. Trần Tùng thật sự muốn tát cho mình một cái, sao trong đầu hắn cứ tự động xuất hiện, mấy cái ý tưởng ăn trộm ăn cắp như vậy chứ. Trần Tùng không thể trực tiếp biến tảng đá này thành áo giáp được, bởi vì nó quá cứng, mà Trần Tùng không am hiểu việc tấn công. Long Vũ thì đang ở Lam Tinh, đợi sau này tìm hắn thử xem, phải mất 6 tháng mới về đến Lam Tinh, hiện giờ vẫn còn 5 tháng nữa. Cuộc sống sinh hoạt bình tĩnh như hiện tại, rất khó có được. Ít ra cũng có thời gian để hắn chậm rãi tổng kết lại năng lực của mình. Trên lan tinh, đám chó con thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời. Chờ mong cha nuôi đến. Chẳng phải cha nuôi đã nói chờ một hồi sẽ trở về sao. Người nghe lầm rồi, ở chỗ cha nuôi một có nghĩa là trăm triệu. Hắn nói trăm triệu hồi sẽ trở về. Hai tháng như chó chạy ngoài đồng. Ở trong trò chơi mễ phạn tiêu tiền như nước, khiến toàn bộ server khiếp sợ. Thông báo toàn server. Đại ma vương cường hóa đồ long bảo đao cộng 15 thành công. Đại ma vương là mễ phạn. Mễ phạn đại ma vương. Đồ long bảo đao là vật phẩm mễ phạn kiếm được trên người một con box nhỏ. Sau đó một đường cường hóa nó lên tới 15 điểm. Trên người mễ phạn toàn là thần khí. Toàn bộ vật phẩm đều là loại cường hóa cao. Đương nhiên không phải dễ dàng làm được. Nó đã làm hỏng không ít. Hiện giờ ngưng xương đánh mễ phạn không cạn máu. Ngược lại chính cô còn bị loại bụi gai phản thương, có xác suất thấp đánh chết. Cho nhà Pháp Vương vì sách kỹ năng, tung ta tung tăng chạy về chỗ cũ, cúi đầu cho xuống để lấy lỏng mễ phạn. Mễ Lạp và Pháp Vương còn chưa kịp thăng cấp lên bán thần. Lúc trước Trần Tùng từ cấp đế lên bán thần, phải dùng hơn nửa năm. Trong lúc đó còn đang trong khu vực thời gian, tốc độ hấp thu của Trần Tùng nhanh gấp 4 lần tốc độ của hai người. Việc thăng cấp bán thần không cần phải sốt ruột. Ở cấp đế tích lũy lực lượng, cũng không có gì khác, giống như Trần Tùng vừa lên bán thần đã trực tiếp đột phá lên cấp thần nếu có thể ổn định hơn tích lũy được cơ sở vững chắc thì càng tốt trong hai tháng này Trần Tùng vẫn đang liên tục lĩnh ngộ phép tắc những cái khác thì không có tiến triển gì nhưng trong số phép tắc không gian thì việc lĩnh ngộ phòng ngự vẫn là dễ dàng nhất có kinh nghiệm lĩnh ngộ phép tắc hai lần rồi cho nên Trần Tùng biết việc lĩnh ngộ phép tắc là dùng dị năng của bản thân để dẫn dắt lực lượng không gian từ góc độ nào đó thì có thể hiểu là Dùng lực lượng không gian tạo ra giao thoa với dị năng của bản thân, mức giao thoa càng lớn, thì dị năng cần tiêu hao càng nhỏ, khi đã đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ được phép tắc ưu ái. Nghe xà Mẫu và Hoàng Nghiêu nói, trong vũ trụ có một ít thần vật, sau khi sử dụng có thể khiến dị năng giao thoa, lĩnh ngộ được phép tắc, từ đó gia tăng xác suất thành cấp thần, thậm chí, còn có lời đồn có loại thần vật, có thể khiến người dùng trực tiếp thành thần. Đương nhiên, những thần vật này cũng phân chia ra thuộc tính. Chẳng hạn như thần vật thuộc tính hỏa, chỉ có thể trợ giúp hệ hỏa, không thể sinh ra tác dụng đối với những hệ khác. Hành tẩu hư không của Trần Tùng, lại bất ngờ có được chút đột phá, đã đạt tới 97 điểm. Dù sau đây cũng là năng lực, để hắn giữ mạng chó, truyền tống không gian cũng tăng lên theo, đạt tới 74 điểm. Còn về phương diện công kích, thì không nói cũng thế. Sau khi dốc sức lĩnh ngộ ra tốc thời gian, mà vẫn chả làm được gì, Trần Tùng quyết định thay đổi sang phòng ngự không gian. Một tầng không gian tạo thành lớp, khiến chắn gần như trong suốt, hơi ánh lên màu xanh lơ xuất hiện, theo suy nghĩ của Trần Tùng. Chỉ cần hắn nghĩ đến, thì lớp chắn này sẽ xuất hiện quanh người hắn. Trần Tùng biểu môi, đến cũng vô dụng, ta không cần đến ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề sống còn, hành tẩu hư không chính là cách phòng ngự tốt nhất. Ta có thể trực tiếp né tránh, việc gì phải mất công đi chắn. Trần Tùng mệt mỏi, mơ mơ màng mà ngủ mất. trong giấc mơ Trần Tùng thấy, không chỉ có tiến độ của hành tẩu hư, không đã đạt tới 100 điểm, đạt được phép tắc không gian đưa tặng đại thần chứng thực, còn mơ thấy bản thân hắn dựa vào gia tốc thời gian, để thành cấp thân, không gian và thời gian dung hợp lại, hắn trở thành thần thời không, trở thành người vô địch trong vũ trụ. Trần Tùng cười đến méo cả miệng. Đột nhiên, Trần Tùng cảm giác có người đến gần, hắn bừng tỉnh lại, thì ra là xà mẫu và hoàng nghiêu, sắc mặt xà mẫu có vẻ khiếp sợ, phép tác đến. Hoàng Nghiêu cũng ngây người ra nhìn phép tắc, đang xuất hiện bên ngoài phi thuyền. Hả, phép tắc đến. Chẳng lẽ là Mễ Lạp hoặc Pháp Vương trở thành bán thân, sau đó trực tiếp nhảy lên cấp thân. Cơn buồn ngủ của Trần Tùng, lập tức tan đi mất. Nghiêm túc nhìn ra bên ngoài phi thuyền, một đạo phép tắc gần như trong suốt. Mang theo màu xanh nhạt trực tiếp xâm nhập vào trong phi thuyền, giống như không gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Sau đó tức khắc dung nhập vào người Trần Tùng, phụt, Trần Tùng phun ra. Đây là phép tác phòng ngự không gian. Hoàng Nghiêu đến quỷ với hắn. Đại ca, từ hôm nay về sau, ngươi là đại ca của ta, chỉ có mấy tháng mà đạo phép tác thứ ba đã đến rồi. Cả người xà mẫu run lên. Hình như, hơn một năm trước, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Tùng, hắn vẫn chỉ là một cấp đế. Nếu bỏ qua thời gian thăng cấp lên bán thần, thì thời gian hắn trở thành cấp thần mới chưa đến một năm. Chưa đến một năm mà đã đạt được ba đạo phép tác Hoàng Nghiêu mất 3 vạn 5 năm. Mới có một đạo phép tắc, tuy tiến độ không thấp, đã đến 62 điểm, nhưng cũng chỉ có một đạo, mà Trần Tùng thì sao? Mấy tháng lại lĩnh ngộ được một đạo phép tắc, vậy thì ai chơi lại được? Ý định ôm đùi Trần Tùng của xa mẫu, càng thêm vững vàng, Hoàng Nghiêu đã trực tiếp nhận đại ca rồi. Trần Tùng lĩnh ngộ được hai đạo phép tắc, Hoàng Nghiêu còn cảm thấy có chút ghen ghét, hiện tại đã biến thành khiếp sợ, hắn phục, Trần Tùng lại có chút tức hộc máu mồm, còn tưởng là phép tắc thời gian, Hoặc là đại thần chứng thực gì chứ? Ai ngờ lại là cái loại rẻ rắc này. Ngươi đến làm gì? Ngươi nói xem ngươi đến làm cái mẹ gì? Trời ạ, đúng là tạo nghiệt mà. Ta thật lòng không muốn loại phép tắc này đâu. Có thể đổi sang cái khác được không? Trần Tùng ghét bỏ phép tắc. Nhưng phép tắc phòng ngự lại giống như lông vũ nhẹ nhàng vây quanh người Trần Tùng. Bắt đầu cải tạo thân thể Trần Tùng. Phép tắc hành tẩu hư không? Và phép tắc truyền tống cũng tự động chạy đến. Giống như là đuổi theo phép tắc phòng ngự Cùng nhau bay lên, hành tẩu hư không, lão đệ mới. truyền tống không gian, cuối cùng thì ta cũng không phải tiểu đệ nữa. Phòng ngự không gian, tam đệ kính chào hai vị đại ca. Có điều hình như lão đại không chào đón ta thì phải. Trần Tùng đứng giữa trung tâm, vẻ mặt không còn luyến tiếc cuộc sống. Ta không muốn thừa nhận chuyện năng lực của ta, toàn tập trung vào chuyện giữ mạng chó. Cái ta muốn là công kích, là phép tắc thời gian. Ánh mắt xà mẫu và hoàng như tràn ngập hâm mộ nhìn Trần Tùng đang được phép tác cải tạo. Hoàng Nghiêu ây ra một tiếng. Sao đại? Ca nhìn có vẻ không vui mừng tí gì vậy. Sà mẫu ngẩn ra, cái câu đại ca này của ngươi đúng là trôi chảy thật. Sà mẫu cũng kinh ngạc nói. Không biết, sao lại không vui được chứ? Chắc chắn là vui quá hóa buồn rồi. Trần Tùng bất đắc dĩ bị bắt tiếp nhận hiện thực. Thôi đến thì đến vậy. Dù gì cũng có thêm 5 vạn năm tuổi thọ. Phép tác cải tạo căn cứ theo trình độ lĩnh ngộ. Hiện giờ phép tác phòng ngự không gian, chỉ vừa mới đạt tới tiêu chuẩn cải tạo. 31 điểm Nếu một loại phép tác lĩnh ngộ đến trình độ 60 điểm thì ngoài trừ tuổi thọ ra sẽ có mức độ cải tạo tương đương với hai cái phép tác đạt tới 30 điểm. Hiện giờ Trần Tùng đã có hành tẩu hư 097 điểm, truyền tống không gian 74 điểm, phòng ngự không gian 31 điểm, tổng cộng là 202 điểm. Miễn cưỡng có thể so sánh với một người cấp thân đã lĩnh ngộ được 6 loại phép tắc 30 điểm. Nhưng chuyện này là điều không thể xảy ra, nó chỉ xuất hiện trên lý luận. Nếu có thể lĩnh ngộ được 6 loại phép tác Thì người đó phải là người có thiên phú cực cao, mỗi một loại phép tác lĩnh ngộ được cũng có tiến độ không thấp, có chút phép tác có nguyên lý tương tự, nhưng tính chất lực lượng lại khác nhau. 10 phút sau, quá trình cải tạo của phép tác đã kết thúc, so với hành tẩu hư không, thì chỉ có 1/3 chẳng trách Trần Tùng lại gọi nó là đồ rẻ rách. Trần Tùng ngồi dí người trên sofa, thở dài thường thượt một tiếng, xà mẫu và Hoàng Như nhìn nhau, Hoàng Nhiêu khó hiểu hỏi. Đại ca, đã lĩnh ngộ được loại phép tác thứ ba rồi. Đây chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Tại sao nhìn ngươi có vẻ không vui tí nào vậy? Ngươi đã sống mấy vạn năm rồi, mặt đâu ra mà kêu một người trẻ tuổi mới, sống hơn hai mươi mấy năm, như ta là đại ca, hắn không phải người ngoài. Cho nên Trần Tùng không lừa gạt hắn. Chúng ta cũng coi như người quen, ta lĩnh ngộ được phép tắc gì, thì các ngươi cũng biết rồi đấy, thuần di, truyền tống, phòng ngự, một loại công kích cũng không có, tuy là ba loại phép tắc. Nhưng muốn giết chết một cấp thần có một loại phép tắc cũng không dễ dàng gì, vẻ mặt Trần Tùng tràn ngập u ám, ta có thể là cấp thần, có ba loại phép tắc rác rưởi nhất, không, không phải là có thể, mà là nhất định, Hoàng Nghiêu chậm rãi trợn to hai mắt, nhã thẳng xuống trên mặt đất, cả người run lên, người nghe xem, hắn đang nói tiếng người hay sao, ta cũng muốn trở thành cấp thần, có ba loại phép tắc yếu nhất, nhưng mà phép tắc nó không chịu nghe ta, ta cầu nó nó cũng không đến. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Hành tẩu hư không thì không tính đến. Một năm ngươi lĩnh ngộ được hai cái phép tắc. Vậy mà chưa thấy thỏa mãn à? Xà mẫu cũng tỏ vẻ khiếp sợ nhìn chân tung. Thế giới của thiên tài là như vậy à? Không ngừng khích lệ bản thân. Cho dù có đạt được thành tựu lớn đến đâu, cũng không quá vui mừng. Dũng cảm tiến về phía trước. Mà làm màu này ta cho ngươi 11 điểm. Thêm một điểm cũng không sợ ngươi kiêu ngạo. Hai chân xà mẫu nhũn ra. Đi về phòng. Ta bị đả kích rồi. Ta cũng muốn nỗ lực. Hoàng Nghiêu thất hồn lạc phách đứng lên, ta đã từng là thiên tài được vạn người chú ý, cũng từng là người sáng nhất đêm ngày xưa, nhưng mà hiện giờ, ta cảm thấy ta chỉ là một con Camille nhỏ. Trần Tùng lại thở dài, lại phép tác phòng ngự này thiên hướng, ngăn cản người khác dụng dị năng tấn công. Có thể chuyện mà hắn sợ nhất là bị người khác đột ngột viễn chỉnh tấn công. Còn có một cái thiên hướng vật lý, hai loại này tương tự như nhau, giống như hành tẩu hư, không cùng với chuyển tống không gian. Chẳng trách có người có thể lĩnh ngộ được bảy tám loại phép tắc. Người xưa cũng có câu một môn thông vạn một thông, có thể ba loại phép tắc thứ nguyên, mai một, xuyên thấu, cũng có chỗ tương tự với nhau. Chỉ cần nắm giữ một cái, là có thể dễ dàng nắm giữ được hai cái còn lại. Nghĩ đến đây, Trần Tùng lại khôi phục một chút ý chí chiến đấu, ta là thiên tài hệ không gian, chẳng qua hiện tại khuyết thiếu cơ hội tập luyện thôi. Về phương diện thân thể, phép tắc chủ yếu gia tăng tuổi thọ, cải tạo thân thể, còn gia tăng lực lượng. Thì có tác dụng không lớn Dù sao hắn cũng không phải hệ thân thể Phương diện này phép tắt chỉ có thể tăng thêm một chút Không thể tăng cường quá nhiều trong chiến đấu Về phương diện dị năng Phép tắt có thể gia tăng lực lượng dị năng Cải thiện chất lượng dị năng Đây là cái chủ yếu Ví dụ như phòng ngự không gian Có phép tắt thêm vào Thì sức phòng ngự không gian sẽ tăng lên cực lớn Không chỉ có gia tăng cường độ dị năng Mà sự tiêu hao dị năng cũng sẽ giảm xuống mấy chục lần Chẳng hạn như hành tẩu hư không Chỉ cần hắn không liên tục sử dụng hành tẩu hư, không trong cự ly dài, thì có thể sử dụng vô hạn lần. Cũng tương tự như thế. Chỉ cần không phải là chiến đấu siêu cường độ, thì phòng ngự không gian cũng có thể cuồn cuộn không ngừng. Không có hành tẩu hư không, thì người khác cũng rất khó mà giết được chân tùng. Có phép tác phòng ngự không gian gia nhập, gia tăng lực lượng dị năng, cũng gián tiếp gia tăng khoảng cách của hành tẩu hư không, truyền tống không gian lên nhiều lần, kể ra thì cũng có nhiều lợi ích. Thôi, đến cũng đến rồi. Có đuổi đi cũng không được, đành chấp nhận hiện thực vậy. Nếu như con đường khác đi không được, vậy thì ta cố mà chấp nhận việc lĩnh ngộ một loại phép tắc phòng ngự khác vậy. Việc này chắc là rất dễ nhỉ. Mấy ngày sau, tác tác, một bóng hình lén lút xuất hiện, ở ngoài cửa phòng chân tung. Do dự không biết có nên gõ cửa hay không, cái bóng hình này mặc một bộ quần áo màu hồng đỏ như lửa. Khụ khụ, đây không phải quần áo, mà là lông chim. Trên đầu của nó, ở hai bên là tóc đen. Ở giữa có một đoạn tóc màu đỏ lửa chạy xuyên qua, rất khác người. Ấy, nhìn có vẻ rất xinh đẹp. Tiểu Hồng, vốn dĩ cực hạn của Tiểu Hồng, chỉ có thể đến bậc năm, vừa rồi mua được dịch thăng cấp lên cấp hoàng, cho nên Trần Tùng mới rót cho nó một lọ, hơn nữa có đủ tinh thể, cho nên lúc này Tiểu Hồng đã đạt tới cấp vương, hơn nữa còn nắm giữ khả năng hóa hình. Tiểu Hồng vừa mới hóa hình xong, cảm thấy đáng ra nên đến cảm hơn Trần Tùng một tiếng. Vì thế nó còn cố ý đẻ hai quả trứng ra, để mang theo. Tiểu Hồng rất là hồi hộp. Đang do dự xem có nên gõ cửa hay không, thì cửa đột nhiên mở ra. Trần Tùng thất vọng. Ấy, ngươi là ai? Cục tác, cục tác, là ta. Tiểu Hồng đây. Anh trai, anh trai, là ta. Tiểu Hồng đây. Ai là anh trai của ngươi? Thế giới này quá điên cuồng. Ngay cả Tiểu Hồng cũng biến thành người. Trần Tùng ngạc nhiên đánh giá Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là do hắn mua lại. Từ tay một người tên là Long Ca, thời gian trôi qua thật nhanh, Tiểu Hồng đã lớn thành thiếu nữ rồi. Trần Tùng giơ tay sờ đầu Tiểu Hồng, cuộc sống của Tiểu Hồng tràn ngập bi thảm, trước kia Pháp Vương luôn mạnh tay vỗ đầu Tiểu Hồng, bắt nó đẻ trứng. Cho nên hiện tại đã trở thành bóng ma tâm lý của Tiểu Hồng, cứ khi nào sợ hãi hoặc hồi hộp quá, thì nó sẽ đẻ trứng. Thấy Trần Tùng dơ tay đến, Tiểu Hồng cực kỳ hoảng sợ, hắn muốn làm gì, ta có nên phản kháng không, hay là phải phản kháng đây? Hồi hộp quá sức, Tiểu Hồng lại đẻ trứng, không phải Tiểu Hồng đến cấp vương thì sẽ đẻ trứng càng nhiều, nhưng mà chất lượng trứng sẽ tăng lên. Trước khi đến đây, Tiểu Hồng đã tỉ mỉ chuẩn bị hai quả trứng, cả người đang không khỏe, cho nên hiện tại chỉ có thể đẻ ra một quả trứng rất nhỏ, chỉ to bằng một nửa hai quả trứng lúc trước. Trần Tùng cúi đầu xuống nhìn, Tiểu Hồng hóa hình, nhưng mà không thể hóa hình hoàn toàn, ít nhất là chưa biến đổi được chân, bên dưới vẫn còn lộ ra chân gà. Cùng với hai quả trứng rưỡi, cuối cùng cũng sắp tới Lam Tinh rồi. Bất kể những tinh cầu ngoài kia có đẹp đẽ tới đâu, nhưng khi trở về Lam Tinh, Trần Tùng vẫn cảm thấy có một cảm giác rất an toàn và yên tâm. Nơi khiến ta an tâm nhất luôn luôn là nhà mà. Trong thời gian một năm, ta đã lĩnh ngộ được ba đạo pháp tắc. Vậy thì chẳng nhẽ vài chục năm nữa, ta còn không lĩnh ngộ được hết hay sao? Có lẽ lý do tới bây giờ, ta vẫn chưa lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian là do chưa có đủ thời gian mà thôi. Đợi tới khi nào ta lĩnh ngộ được pháp tác thời gian, thì ta sẽ xuất hiện sau. Mấy người bọn, pháp vương bây giờ cũng đều đã đang ở cấp đế, có một ngàn nơ tuổi thọ, chỉ vài chục năm mà thôi. Vẫn chưa tới nỗi khiến bọn hắn giả chết. Phi thuyền hạ cách xuống một thành phố mới, của Long quốc một cáp vững vàng. Trần Tùng xuống khỏi phi thuyền. Xua khi đợi tất cả mọi người đều xuống hết, thì hắn ấn vào điều khiển từ ca, thu phi thuyền lại. Khi Trần Tùng rời đi, Trần Tùng không phải là cấp thần. Thế nên hắn chỉ cảm thấy thế giới bị ô nhiễm mà thôi, bây giờ hắn đã đạt tới cấp thần. Hắn đã cảm nhận được khí tức của pháp tác hác ám tràn ngập trong không trung. Những cái pháp tác hác ám nhỏ bé vụn vặt này mới, chính là nguyên nhân chính dẫn tới việc Lam Tinh bị ô nhiễm. Những thành viên đã đi trước vừa nhìn thấy phi thuyền thì lập tức chạy nhanh về phía Trần Tùng. Bố, bố nuôi, mấy con chó còn chạy tới với vẻ cực kỳ hưng phấn, cuối cùng bố nuôi của chúng nó cũng tới rồi. Trần Tùng mỉm cười chào về phía mọi người đang đứng. Nét mặt thư vân mang theo vẻ buồn bá. Thủ lĩnh, nờ hờ nờ gờ con thú chưa la, mà ngươi gửi tới lần trước, đều biến dị cả rồi, kể cả có nuôi chúng nó, thì thịt của chúng nó ăn cũng không ngon. Nụ cười trên mặt chân lạc khựng lại, con mẹ nó chứ, hắn còn nghĩ sức đề kháng của những con vật bên ngoài vũ trụ, sẽ mạnh hơn cơ, ai ngờ cuối cùng tất cả, cũng biết thành sinh vật biến dị cả rồi, thịt của chúng nó cực kỳ khó ăn. Vừa chua vừa đắng, không sao cả Thứ đó cũng không đáng tiền lắm Đợi sau khi Lam Tinh khôi phục xong Thì hắn sẽ mua thêm một ít Sau đó dùng truyền tống không gian Đưa thẳng tới Lam Tinh là được rồi Trần Tùng nhìn về phía xà mẫu Xà mẫu nói cô ta có cách Để tịnh hóa hết những pháp tác hát án này đi Xà mẫu gật đầu nói Yên tâm đi, ta có cách Mặc dù đó không phải là tịnh hóa Nhưng mà kết quả đạt được Thì cũng tương đương như vậy Khi không nắm chắc kết quả Thì xà mẫu tuyệt đối không dám nói đảm bảo, chắc chắn như vậy đâu. Nếu chuyện này cô ta làm không tốt, thì sẽ đắc tội. Trần Tùng mất, xà mẫu ngập ngừng đôi chút. Bây giờ bắt đầu đi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, xà mẫu bay lên không chung, biến về lại bản thể của mình. Đó là hình dáng của một con bạch xà trắng như tuyết. Cả người dài hơn nghìn trượng, hơn nữa nó vẫn đang to lên, nhanh chóng dài ra hơn vạn trượng. Tới mức che khuất cả bầu trời, bạch xà ở trên không chung, mở to cái miệng lớn Miệng của nó phát ra một lực hút cực kỳ mạnh. Tất cả những pháp tác hắc ám, như mảnh vụn ở khắp mọi nơi, đều bị sa mẫu hút hết vào miệng. Giống như đang hút bụi vậy, trên mặt sa mẫu hiện lên vẻ cực kỳ đau đớn khổ sở. Pháp tác hát ám chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả. Nó sẽ tiến vào bên trong cơ thể của sa mẫu, làm cơ thể của sa mẫu bị phá hoại. Nó sẽ quấy nhiễu sa mẫu, khiến sa mẫu không thể nào lĩnh ngộ pháp tác được. Tất nhiên điều này không phải là vĩnh viễn có lẽ khoảng vài trăm hoặc vài ngàn năm nữa, chúng sẽ bị xà mẫu tiêu hóa hết. Khi đó, xà mẫu biết được tin Trần Tùng đã lĩnh ngộ được hai đạo pháp tắc, nên cô ta mới ra quyết định như vậy. Cô ta hy sinh thời gian vài trăm năm ra để kết giao tình với Trần Tùng. Khi biết Trần Tùng đã lĩnh ngộ tới đạo pháp tắc thứ ba, xà mẫu càng hạ quyết tâm hơn nữa. Đối với Trần Tùng mà nói, vài trăm năm là khoảng thời gian rất quý giá, bây giờ Trần Tùng còn chưa tới 30 tuổi. Nhưng đối với xà mà nói, Kể cả không có chỗ pháp tác hát ám này, thì cô ta cũng rất khó để có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Trong vài trăm năm đó, Hoàng Nghiêu ngơ ngác nói. Hóa ra cách mà xa mẫu nói chính là như vậy. Cô ta tự hấp thu pháp tắc hát ám vào trong cơ thể của chính mình. Hoàng như thở dài một hơi. Những pháp tắc đã bị vỡ nát thì chỉ có thể thử tịnh hóa. Nhưng dưới tình huống không thể tìm được cấp. Thần hệ quang minh giỏi về tịnh hóa thì cách nuốt trừng nó cũng coi như là một giải pháp. Sắc mặt trần tùng rất nghiêm trọng. Chuyện này sẽ mang lại hậu quả như thế nào? Hoàng Nhiêu lắc đầu cười khổ nói. Cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng cả. Chỉ là cơ thể sẽ phải chịu chút đau đớn. Trong vài trăm năm tới, sẽ không thể nào chuyên tâm lĩnh ngộ Pháp tác cả. Nói thật lòng, người cũng không cần khuyên xà mẫu đâu. Cờ ta can tâm tình nguyện làm vậy đó. Chẳng có ai là đồ ngốc cả. Ai mà muốn tự nguyện hy sinh bản thân mình vì người khác một cách vô duyên vô cớ cơ chứ? Hoàng Nhiêu cũng không cho rằng hắn ta và xà mẫu đang dùng hết sức. Để kết giao với Trần Tùng, mà Trần Tùng cũng không biết mục đích của bọn họ, không sợ người khác lợi dụng ngươi, chỉ sợ là tới giá trị, để người khác lợi dụng mà ngươi cũng không có. Hoàng Nhiêu nói với giọng cảm thán, Ê, nếu như ta có cái tài năng để làm điều này, thì ta cũng tình nguyện làm, một chút đau đớn đó có là gì đâu, vài trăm năm cũng có tính là gì đâu. Trần Tùng thở dài một hơi, nhân tình lần này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, dưới sự kiên trì của xà mẫu, làm tinh mới không bị phá hủy. Lần này lại nhờ xà mẫu thôn phệ pháp tác hác ám, tình bạn này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Bây giờ Trần Tùng đã coi xà mẫu như bạn bè, chứ không phải là loại bạn chỉ dừng ở lời nói. Xà mẫu không ngừng thay đổi vị trí, hấp thu pháp tác hác ám. Cấp thần có thể cảm nhận được, ở đâu có pháp tác hác ám, sau khi nỗ lực liên lục hơn một ngày. Xà mẫu đã nuốt được hết tất cả những pháp tác hác ám, vỡ vụn khắp nơi, sau khi pháp tác hác ám được dọn sạch. Cuối cùng Trần Tùng cũng cảm thấy lam tinh không còn khiến người ta cảm thấy bị đè nén nữa rồi, sau khi căn nguyên vấn đề được loại bỏ. Việc tịnh hóa những thứ bị ô nhiễm khác trở nên cực kỳ dễ dàng. Xà mẫu lau mồ hôi trên chán, cười nói. Trồng cây thế giới đi. Trần Tùng trịnh trọng nói. Cảm ơn. Xà mẫu mỉm cười gật đầu. Mục đích mà cô ta làm vậy là vì cô ta muốn sau này. Khi thọ mạnh của cô ta tới điểm cuối, thì Trần Tùng có thể thay cô ta, chăm sóc quan tâm tới xà tinh đôi chút. Trần Tùng khác với cô ta, với thiên phú mà Trần Tùng có, thì ít nhất hắn cũng sẽ có thọ, mạnh lên tới vài chục vận năm, mà hiện tại cô chỉ có hai đạo pháp tắc, thế nên tuổi thọ cũng chỉ có 15 vạn năm mà thôi. Chuyện mà xà mẫu sợ nhất chính là sau khi cô chết đi, xà tinh vẫn sẽ không có bất kỳ cất thần nào xuất hiện cả, sau đó sẽ rơi vào số phận giống như miêu tinh. Cô cũng chẳng trông chờ gì được vào Hoàng Nghiêu cả, nếu như Hoàng Nghiêu không đột phá thêm, thì hắn ta còn ra đi trước cả cô, xà. Mẫu cũng chẳng cần Trần Tùng phải hứa hẹn gì cả, cái này không có tác dụng, mồm nói mà không muốn làm thì cũng chẳng có tác dụng gì hết cả, theo như những gì xà mẫu quan sát. Trần Tùng là một người trọng tình trọng nghĩa, sau khi cây thế giới được trồng xong, mộng âm và những hệ tự nhiên khác lập tức giải phóng dị năng, giúp cho cây nhanh chóng trưởng thành, xà mẫu cũng lấy nhựa của cây thế giới đã trưởng thành ra tới vào gốc cây, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà cây thế giới đã cao tới hơn trăm mét. Sả mẫu nói: "Nếu như dốc lòng chăm sóc thì chỉ cần khoảng hơn 20 năm là cây thế giới sẽ trưởng thành, đạt tới bán thần, giá trị của cây thế giới rất lớn, nó vừa có thể cải thiện môi trường xung quanh, vừa có thể giúp tiềm lực của Lam Tinh tăng cao lên rất nhiều, thậm chí bây giờ cây thế giới đã có ý thức của bản thân, tính cách của nó rất ôn hòa dễ gần." Sả mẫu lấy ra một cuốn sách. "Trong này có ghi chép của ta về phương pháp nuôi dưỡng cây thế giới, ta cũng ghi đầy đủ những việc cần chú ý." Trong này cả rồi đó, Hoàng Nghiêu là hệ thổ, hắn cũng chung tay vào giúp đỡ cải thiện thổ nhưỡng và kết cấu địa lý của Lam Tinh. Cây sao trời được trồng với một số lượng lớn, cả Lam Tinh bây giờ là một khung cảnh vui vẻ, phồn vinh, nó không chỉ hồi phục lại như xưa, mà còn càng trở nên rực rỡ sáng chói hơn trước. Trước đây, Trần Tùng mang theo các thành viên rời khỏi hành tinh này. Lúc đó trên Lam Tinh vẫn còn vài chục vạn người sống sót, Trần Tùng thu nhận hết bọn họ lại. Năng lực hắn tăng lên cũng làm cho, tầm nhìn của hắn được mở rộng, khi không còn vấn đề về sinh tổ nữa thì tất nhiên sẽ tới suy nghĩ về vấn đề phát triển. Tất nhiên là họ sẽ lấy Long Quốc làm chủ, tất cả tư nguyên đều sẽ đưa cho Long Quốc, không bao lâu sau. Số lượng cương giả cấp vương ở Long Quốc đã vượt qua con số 1.000 có hơn chục người cấp hoàng, bây giờ kể cả Trần Tùng có rời đi thì những người khác cũng không thể gây ra sóng gió gì cả. Mà bây giờ Trần Tùng cũng muốn trốn tránh ở Lam Quốc một thời gian để tu, luyện. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không thể làm được. Nhân quả chi lực của tử La Lan bắt đầu tới rồi. Khi Trần Tùng đang ở Lam Tinh, trong đế quốc Vơ có một nhân vật lớn đưa ra một thông báo. Thu mua một viên tinh thể hệ thời gian với giá 2 tỷ tử tinh, kế thừa bá tước của đế quốc, một gốc trường sinh thảo 2 vạn năm. Điều kiện có thể bàn bạc sau. Con số 2 tỷ tử tinh và trường sinh thảo đều không tính là quý giá nhất. Mà thứ quý giá nhất chính là kế thừa bá tước, chưa nói đến bổng lộc mỗi năm nhận được, mà kể cả ngươi có là một tên cấp vương thôi đi chăng nữa, thì cấp thần cũng không dám động tới ngươi. Một khi có ai đó động tới ngươi, kẻ đó sẽ bị đế quốc vô si truy sát, ngươi chết đi, đời sau của ngươi sẽ trở thành bá tước. Cái giá 2 tỷ tử tinh cũng không tính là quá nhiều, khi tiền đạt tới một con số nhất định thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa. Tinh thể, hệ thời gian là thứ cực kỳ quý giá. Mặc dù bản thân nó cũng có cái giá nhất định, nhưng mà nó là thứ, dù có tiền cũng chưa chắc mua được, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đế quốc vô si ra cái giá như vậy đã tính là vượt qua cái giá bình thường của tinh thể hệ thời gian rồi, kể cả có ai đó ra gái 10. Tỷ để thu mua tinh thể hệ thời gian, thì những người đang sở hữu, nó cũng sẽ quyết định bán cho đế quốc vô si, bởi vì bán cho đế quốc an toàn, không lo bị đâm sau lưng, nếu không trong tay cầm một số tiền lớn như vậy. Chỉ tổ đem lại họa sát thân mà thôi. Cái giá này vừa được công bố ra, đã khiến cho vô số tinh cầu nhộn nhạo. Một số lượng người rất lớn, đều bước chân ra vũ trụ. Già sức tìm kiếm hệ thời gian. Thời tố cũng không phải là bế quan không màng sự đời. Thế nên hắn cũng có chú ý tới, tin tức vừa được thông báo ra này. Thời tố biết ở một nơi có tinh thể hệ thời gian. Là do gia tộc Bô Đô đã nói cho hắn ta nghe rằng, ở Lam Tinh có một thổ dân, nắm giữ được ngương động thời gian. Trước đây, hắn từng muốn vừa giết chết Trần Tùng, vừa lấy viên tinh thể hệ thời gian này. Nhưng mà hắn thất bại rồi. Có lẽ tên phế vật Barrow đã chết, dưới ngưng động thời gian cũng nên. Vậy tinh thể hệ thời gian đâu? Trần Tùng đã lấy đi rồi, hay là viên tinh thể đó đã chôn cùng tên hệ thời gian kia rồi? Hay là cái tên hệ thời gian kia vẫn còn sống? Bất kể là trường hợp nào, thì chắc chắn Trần Tùng cũng biết thông tin. Sau khi suy nghĩ một lát, thời tố bỗng bật cười một cách điên cuồng. Ta không đánh được ngươi Nhưng có người đánh được ngươi, ta chỉ cần nói tin tức này cho Tam Thân Vương. Tất nhiên hắn sẽ tự đến tìm ngươi để đòi. Lúc đó thì ngươi đưa hay là không đưa đây? Hà hà hà hà. Tam Thân Vương chính là nhân vật lớn, đang muốn thu mô tinh thể hệ thời gian, của đế quốc vua si. Hắn ta không chỉ là người quyền, cao chức trọng, mà trong tay hắn ta còn nắm sáu đạo pháp tắt. Phẻ mặt thời tố cực kỳ hưng phấn, đây chính là sức mạnh của nhân quả hay sao? Từ trước tới nay trong lịch sử cực kỳ ít. Khi có người huy động mọi người để thu mua tinh thể hệ thời gian như này Điều này chứng minh rằng Tam thân vương rất cần Và cần tinh thể hệ thời gian rất gấp Quả nhiên tử la lan đã ra tay rồi Khi đó cô ấy nói với ta là hãy thuận theo tự nhiên Thời tố lẩm bẩm Trần Tùng sẽ giao ra gia Điều kiện mà tam thân vương đề ra có sức dụ hoặc rất lớn Đối với người bình thường Nhưng mà đối với những người có dã tâm Thì có ai không hy vọng bản thân Có tinh thể hệ thời gian đầu cơ chứ Ta đoán là người sẽ không đưa ra Thế nên chỉ cần Tam Thân Vương biết tin tức này, hắn ta nhất định sẽ ra tay với ngươi. Ha ha ha ha. Thời tố, lập tức chọn cách báo tin cho Tam Thân Vườn, dựa vào thân phận cấp thần của thời tố, cộng thêm tin tức về hệ thời gian. Hắn đã có thể gặp mặt Tam Thân Vương một cách dễ dàng. dáng vẻ của Tam Thân Vương này rất giống nhân loại, cực kỳ Tuấn mỹ. So với nhân loại, thì phần đầu của hắn hơi dài, thân nhỏ, là mặt dạng trái xoan. Bản thân hắn là người đứng trên cao, lại có thực lực mạnh mẽ. Thế nên cả người tam thân vương Đều toát ra khí chết không giận mà tự huy Khi đứng trước kiểu người vừa là thân vương đế quốc Vừa nắm sáu đạo pháp tắc trong tay Thời tố tỏ ra cực kỳ cung kính Đôi mắt của tam thân vương sáng lên Người nói trong tay tên Trần Tùng Đó có tinh thể hệ thời gian ư Thời tố cung kính nói Đúng vậy Đây là tin tức cực kỳ chính xác Trên lam tinh có một tên thổ dân Nắm bắt được ngưng động thời gian Mặc dù không phải là Thời tố Cầm tinh thể thời gian tới đây Nhưng tin tức mà hắn mang tới cũng đã đủ Để tam thân vương cực kỳ động lòng rồi Vì sao tinh thể hệ thời gian Lại quý giá tới vậy Đầu tiên Nó có thể kéo dài tuổi thọ Nếu như nắm được đảo ngược thời gian sau đó Hay dùng nó trên chính bản thân mình Mặc dù hiệu quả nó rất yếu Nhưng mỗi lần có thể kéo dài vài tháng tuổi thọ Vậy nếu ngày nào cũng dùng thì sao Thứ hai Thời gian là tối thượng Nếu trong não có tinh thể hệ thời gian thì cũng có thể có thêm chút sức đề kháng đối với dị năng thời gian, mặc dù cái đề kháng này không nhiều. Nhưng đối với những cường giả trên đỉnh phong mà nói thì cái gì có thể giúp cho bọn hắn mạnh lên, dù chỉ là một chút thôi cũng cực kỳ quý giá. Gần đây, Tam thân Vương có được một gốc huyết dung thảo. Bình thường, nếu một người lắp tinh thể hệ thời gian vào trong não của bản thân, thì tính dung hợp của nó sẽ rất thấp. Do đó không phải là tinh thể gốc của bản thân, việc này rất bất lợi đối với việc lĩnh ngộ dị năng thời gian. Nhưng nếu có cây huyết dung thảo này thì có thể cải thiện độ dung hợp của tinh thể rất nhiều. Huyết dung thảo là một loại thần thảo mới, được gieo trồng. Thậm chí nó còn có khả năng giúp cho tinh thể cây ghép sau này trở nên giống với tinh thể gốc trước đó, mặc dù khả năng này là rất nhỏ. Tinh thể có sẵn trong não, ngay từ đầu là tinh thể gốc. Tinh thể sau này ghép vào chính là tinh thể mới. Tinh thể sau này ghép vào sẽ không thể nào lĩnh ngộ pháp tắc được, mà nó cũng không nhận được sự thừa nhận của pháp tắc. Thế nên mới nói số mạng mang tinh thể như nào rất quan trọng Nhưng mà bây giờ có một chút khả năng đó Thế nên kiểu gì Tam Thân Vương cũng muốn thử một phen Nếu như thành công Thì hắn ta sẽ có khả năng trở thành thần thời gian Chẳng còn thứ gì có sức mê hoặc hơn cái này nữa cả Tam Thân Vương mỉm cười nói Cảm ơn Thầy Tố Ngươi đã đưa tin tức này cho ta Nếu như ta lấy được tinh thể hệ thời gian Dựa vào những tin tức mà ngươi mang tới Thì chắc chắn sẽ có phần thưởng không nhỏ đâu Trong lòng thời tố cảm thấy cực kỳ, vu một mừng, cảm ơn Tam Thân Vương. Thời tố nói cho Tam Thân Vương, tất cả những tin tức về Trần Tùng, bao gồm chuyện dùng 4 năm thành thần, đã lĩnh ngộ được hai đạo pháp tác, cả chuyện nhà hắn ở Lam Tinh, và cả khuôn mặt của Trần Tùng trông như thế nào nữa. Mí mắt của Tam Thân Vương giật giật. Chỉ 5 năm mà đã lĩnh ngộ được hai đạo pháp tác ư, vì sao hắn ta có thể nắm trong tay quyền cao chức trọng, ở đế quốc Vơ Siê. Chính là bởi vì hắn ta là thiên tài có thiên phú cao nhất trong lịch sử đế quốc vơ si, hắn ta dùng 10.900 năm để lĩnh ngộ được 6 đạo pháp tắc, thế nên hắn ta được bồi dưỡng như một người kế thừa. Hắn ta muốn thứ gì, đế quốc vơ si sẽ cố gắng lấy được cho hắn. Năm năm ư, lúc đó hình như ta vẫn còn ở cấp đế ấy nhỉ. Vậy mà đối phương đã thành thần rồi ư, lại còn nắm trong tay hai đạo pháp tắc nữa chứ. Trong lòng tam thân vương nổi lên sát ý, tại sao lại có người còn tài giỏi hơn. Cả ta kia chứ. Sau khi Thời Tố rời đi, Tam Thân Vương tự lầm bẩm một mình. Tốt nhất là ngươi nên biết điều một chút. Ta cũng muốn xem xem sau này, ngươi sẽ trưởng thành được tới mức nào. Liệu có phải ngươi là một thiên tài giỏi hơn cả ta hay không? Dựa theo diện mạo của chân Tùng mà Thời Tố cung cấp, Tam Thân Vương lập tức ra mạnh lạnh. Nếu như có ai thấy hắn ta trong phạm vi của tinh cầu đế quốc Vư Si, thì hãy mời hắn ta tới gặp ta. Là mời, chứ không phải là cưỡng ép đi gặp. Cứ để hắn lấy được tinh thể thời gian, đã rồi tính tiếp. Tất nhiên đế quốc vua si sẽ nắm rõ từng người ra ra vào vào tinh cầu của đế quốc vua si. Chỉ cần Trần Tùng bước chân vào đây một bước, thì lập tức tìm hắn ta là được. Còn về tinh cầu của cấp thần, đế quốc vua si không thể theo dõi được. Không phải là do đế quốc không làm được, mà là không thể. Nếu vậy, thì cấp thần sẽ không còn chút riêng tư cá nhân nào hết. Điều này sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ, trong tay Trần Tùng nắm được truyền tống không gian. Thế nên cũng có khả năng hắn ta đang ở Lam Tinh, Tam Thân Vương phái hai cấp thần của đế quốc, đi phi thuyền tự mình tới đó, xem xem liệu có thể tìm thấy Trần Tùng ở Lam Tinh không. Nếu thấy thì mời hắn ta tới đây. Thời tố không nói với Tam Thân Vương rằng Trần Tùng có thể sử dụng hành tẩu hư không trong điều kiện không gian sụp đổ. Hắn ta cũng không nói cho Tam Thân Vương biết rằng hắn ta cũng chỉ là một con cờ trong tay tử La Lan mà thôi, mà tới cả thời tố cũng không biết chuyện. Bây giờ Trần Tùng đã nắm trong tay ba đạo pháp tắc, đạo thứ tư cũng sẽ nhanh tới thôi, thời tố quay về tòa thành của mình. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, sức mạnh của nhân quả đúng là đáng sợ thật đấy. Một chiêu mượn giao giết người này thật tuyệt, trâu bỏ thật. Tại Lam Tinh, Trần Tùng hỏi Hoàng Nhiêu và Sà Mẫu, ta định sẽ ở lại Lam Tinh, để bế quan một thời gian, chắc khoảng tầm 100 năm, còn các người thì sao? Trần Tùng muốn bế quan, tất nhiên hai người họ hiểu, hắn chỉ dùng 5 năm. Đã lĩnh ngộ được ba đạo pháp tắc Vậy 100 năm sau Thì còn kinh khủng thế nào nữa Hoàng Nhiêu ho khan một tiếng Một năm à Vậy không được Ta không ở lại được đâu Nếu ta mà ở lại Thì 100 năm sau con gái ta sẽ thành bà cô ra mất Ta phải ở đó nhìn con gái ta thành thân nữa Hoàng Nhiêu liếc trộm Trần Tùng Người cảm thấy việc trở thành con dễ ta thì thế nào Con gái ta làm vợ bé cũng được Trần Tùng coi như không thấy Có để cái cô gái như búp baby khỉ đột kia Làm người hầu cho hắn thôi hắn cũng cảm thấy siêu thảm. Xà mẫu ngập ngừng nói, ta phải quay về dạy dỗ đám trẻ tu luyện. Ây, Trần Tùng A nếu như ngươi giữ ta lại, thì ta cũng sẽ ngập ngừng suy nghĩ đó. Nhưng Trần Tùng lại gật đầu cái rụp. Được, để ta tiễn các ngươi về. Đợi tới khi nào ta xuất quan, thì ta sẽ tới tìm các ngươi chơi. So với ban đầu, thì truyền tống không gian của hắn, bây giờ đã lĩnh ngộ được gấp đôi. Đạo pháp tác thứ ba, cũng cho Trần Tùng có thêm. Rất nhiều năng lượng dị năng, bây giờ hắn có thể đưa hai người họ tới tận nhà, luôn cũng được, bọn họ đã hẹn nhau ngày mai sẽ đưa nhau về. Chúng ta cũng đi đi, Trần Tùng nói với vẻ nghi ngờ, ta đang, cờ hờ un hờ bị đế quan mà, vì sao chúng ta lại phải đi? Vẻ mặt mễ phạn bỗng trở nên nghiêm túc, bởi vì sẽ có người tới đây tìm ngươi, ngươi trốn không được đâu, sắc mặt Trần Tùng đen lại. Vì sao gọi là trốn? Ta đang tu luyện mà, có người tới tìm ta ư, là ai? Mễ phạn lắc lắc đầu. Ta chỉ biết đó là một cấp thần rất mạnh, mà hắn ta biết rõ tọa độ của Lam Tinh ở đâu, thế nên chúng ta không thể ở lại Lam Tinh nữa. Phía sau chuyện này có một người đang thao túng, mục đích là muốn giết chết ngươi. Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ngươi có thể đi tới nơi khác, trốn 100 năm, còn thứ hai chính là bước vào cuộc chơi, đã được sắp đặt trước. Ta có cách có thể giấu Lam Tinh đi, khoảng 100 năm, khiến nó đứng ngoài vận mạnh. Sẽ không có ai tìm ra Lam Tinh cả, 100 năm sau. Ta sẽ không thể lại dùng cách này một lần nữa ngay được. Nếu như ngươi lựa chọn phương pháp thứ nhất, thì Lam Tinh sẽ tạm thời an toàn, trong vòng 100 năm. Nhưng 100 năm sau Lam Tinh sẽ rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trừ khi ngươi cảm thấy trong vòng 100 năm, bản thân ngươi sẽ có đủ năng lực, để bảo vệ Lam Tinh. Trần Tùng cảm thất bản thân, có khả năng có thể lĩnh ngộ được pháp tác thời gian, trong vòng 100 năm. Nhưng mà hắn thật sự không nắm chắc 100%. Mà trước giờ những kỹ năng hắn lĩnh ngộ được toàn là kỹ năng chạy trốn, vậy hắn thật sự có thể lĩnh ngộ được những đạo pháp tắc khác của không gian ư. Trần Tùng mở to mắt, có người muốn giết chết ta, nhưng mà chắc chắn hắn ta sẽ không giết nổi ta. Làm sao có ai trên đời này có khả năng giết chết ta được cơ chứ? Mặc dù ta là cấp thần nắm, trong tay ba đạo pháp tắc, có tính công kích yếu nhất, nhưng mà trong vũ trụ này, ta chính là cấp thần nắm, trong tay năng lực bảo vệ mạng sống mạnh nhất, không phải à? Mà cũng có khả năng bọn hắn sẽ chút sợ lươi Lam Tinh, giống như những gì Thời Tố từng làm vậy. Nếu bản thân hắn ở lại Lam Tinh, thì cũng coi như là có chút ý nghĩa trong việc bảo vệ Lam Tinh đi. Kẻ đứng sau ư, lẽ nào là Thời Tố à, không phải là do Trần Tùng coi thường hắn ta, nhưng mà hắn ta dám tới đây, thì chúng ta sẽ đánh một trận với nhau. Ai mà sợ ai cơ chứ? Nhưng mà hiển nhiên là không phải hắn ta. Vậy là ai mới được cơ chứ? Ta thật thà lắm mà, chẳng đắc tội ai cả. Tại sao bỗng nhiên lại có người muốn giết ta cơ chứ? Trần Tùng như nghĩ tới cái gì đó, hắn hỏi. Có thể nào ta ở lại Lam Tinh, sau đó người giấu Lam Tinh đi không? Quê hương luôn là nỗi vướng bận, trong lòng Trần Tùng, hắn cũng từng nghĩ tới chuyện mang Lam Tinh lưu lạc với mình. Hắn có dị năng, không gian rộng lớn, vậy thì hắn sẽ đem Lam Tinh nhét vào đó. Nhưng mà kích cỡ to nhỏ của dị năng không gian cũng có giới hạn. Bản thân hắn cũng không có pháp tác không gian năng lực hỗ trợ, mà kể cả có thể làm được. Thì khi Lam Tinh ở trong dị năng không gian, nó cũng sẽ mất dần đi sinh cơ. Bây giờ không ngờ, mế phạn lại có thể để cho Lam Tinh ra khỏi vận mạnh, ai cũng đừng hòng tìm thấy ư. Mế phạn lắc đầu. Không được, nếu như ngươi ở trên Lam Tinh, thì ta sẽ không thể làm nổi. Bán thần thì còn được. Nhưng mà thời gian giấu đi sẽ bị có ngắn lại. Lòng trần tùng trầm xuống. Vì sao khó khăn lắm, ta mới muốn thành thật chăm chỉ một thời gian, thì các người lại không cho ta làm như thế vậy. Mế phạn nói. Cách thứ hai là bước vào kế của bọn hắn. Cách này thực ra có lợi rất lớn. Đúng ra, ta có thể cảm ứng được là lợi gì. Nhưng mà đột nhiên ta phát hiện ra bây giờ, ta càng ngày càng khó cảm ứng được vận mạnh của ngươi rồi. Trần Tùng bị dọa cho giật mình, chuyện gì xảy ra vậy? Mễ Phạn cũng không nói rõ được. Bởi vì hệ của Trần Tùng là thời không, bất kể là vận mệnh hay nhân quả, hay là những pháp tác khác đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể thoát khỏi phạm vi không gian. Nó giống như việc kể cả có là vũ khí mạnh tới mức nào thì cũng sẽ thuộc, trong phạm vi không gian và thời gian vậy, không có thời không. Bất kể là thứ gì đi chăng nữa thì cũng không thể tồn tại, thời không áp đảo trên tất cả mọi thứ. Mặc dù vận mệnh rất trâu bò, nhưng đồng thời với việc thực lực của Trần Tùng ngày càng tăng cao, nó cũng sẽ không thể nào cảm ứng chuẩn vận mệnh của thời không được nữa. Trần Tùng hoảng hốt, làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ điều này nghĩa là từ nay về sau. Mễ Phạn sẽ không thể nai dự đoán cảnh báo trước, cho ta được nữa hay sao? Kể cả là ta có hành tẩu hư không? Tấm chắn không gian, ba đạo pháp tắc Nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất hoảng hốt. Nhỡ ta chết đi thì biết làm thế nào? Mễ Phạn không biết nên nói gì. Chỉ là ta không thể cảm ứng, một cách chính xác được mà thôi. Chứ còn chuyện ngươi có gặp nguy hiểm hay không, thì ta vẫn cảm nhận được mà. Trần Tùng thở vào một hơi, vậy thì tốt. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta ổn hơn rồi, Trần Tùng nói thì nghĩa là ta nên bước vào cuộc, hơn nữa còn có lợi nữa.